Kinh khủng y áp gọn sóng phô đạo đạo y có có áp trương liệt độc trưởng đệ ép trong n h phía y mắt liền cắt đức kiếm phu nhân cùng này phương thiên địa liên hệ đem nàng theo bên trong đất trời tách ra tạm thời khốn vào một cái tạm thời hình thành tiểu thiên thế giới bên trong đi t h một h như thế, n một trường, một trường đầu n cự đại thần trưởng phá không bay ra sau đó tại ngoài ngàn vạn dặm trong h ắ t cám dâng lên một đạo cột lửa ngất trời toàn bộ u minh thế giới đều là bỗng nhiên sáng lên sau đó bên kia liền là ảm đạm sau đó một cây nấm mây dâng lên bạch quang rừng một chút sau thướng bắt phương khuếch tán ra tới sau đó mới là một tiếng ầm ầm tiếng vang quan g mang lướt qua đem không gian lay động tới đạo đạo gần nước ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ngoài ngàn vạn dặm lại là một đạo đá mây m hình nấm dâng lên lệ kiếm yêu thân vong còn sót lại tám đại quỷ vương điên cuồng phi độn chạy tư tán cao cấp tu tiên giả ở giữa chiến tranh chính là như thế nếu như cao cấp tu tiên giả ngăn cản không nổi như vậy trăm vạn quỷ chúng cũng là không có cái gì ý nghĩa bọn chúng còn không có phi độn đến gần bên những n à y quỷ vương chỉ sợ liền đã chết không còn một n mống Trưng 787, Pháp Thiên Tướng Pháp Áp Triều, Đại đạo Nguyên Anh tầng 4 cảnh Giới, Quỷ Thăng Cảnh tuổi,、4. Mang chương nguyên, nguyên, nguyên liệt vạn quỷ triều tông lực lượng kinh khủng triệt để đánh nát chúc ngọc tâm hết thẻ tâm ma hoảng sợ mạnh như vậy lệ kiếm yêu trước mặt sư tôn một trưởng mà thôi liền chết hàn đi theo dạng này sư tôn còn có cái gì có thể hoảng sợ tại hắn dưới gối chậm chậm tu hành cũng là phải trường sinh chi lộ tung h à n h thiên hạ đều là trở tay ở giữa vừa có c h ấ n áp lần này quỳ triều u minh thiên có công đức vận mệnh khen thưởng hạ xuống trương liệt tự thân gần như không mảy may lấy toàn bộ đều phân luồng cho mình con gái lớn t r ư ơ n g tình nàng là gia chúng n g h ị chữ thế hệ cho nên cứ gọi là t r ư ơ n g tư trời trong xanh cũng không sai tựa như t r ư ơ n g liệt gọi t r ư ơ n g nguyên liệt cũng không sai nhất dạng tại như vậy công đức vận mệnh phía dưới t r ư ơ n g tình một thân thần thức pháp lực ngày càng phát sinh tại một ngày sáng sớm cuối cùng tại hoàn toàn tỉnh lại bản thân đã là nguyên anh sơ kỷ cảnh giới nhưng đây là hư thật làm cho nàng đi đấu pháp sợ là đại đội trưởng tại đấu pháp kim đan cảnh tu sĩ đều đấu bất quá bất quá đề bạt những phương diện này cũng là rất nhanh thần thức pháp lực tích lũy học lấy đi dùng chẳng lẽ còn rất khó sao một trận chiến này ảnh hưởng đến cũng không vừa vận là trương liệt đệ tử cùng với nữ nhi mà thôi trở về hãn hải giới đằng sau một tòa ngũ giai linh sơn động phủ trong đó rất lâu hành công hoàn tất cao tốc vận chuyển khí thức khoái hoạt dần dần biến mất hắn bên trong một cái cơ r a như tuyết cực vị mỹ lệ con ngươi tối tăm thần xác lạnh giống như băng xương nhưng là vẫn che giấu không được một tia xuất từ trong xương cốt quyến rũ xác tuyệt sắc vị nữ nàng thật dài thở dài nói th đã bao nhiêu năm đã bao nhiêu năm người ta cùng một chỗ tu luyện này đại la s á t tịch diện thân ma tu pháp pháp lực bên trên mặc dù đề bạt cảnh giới bên trên nhưng thủy t r ù n g không thể đề cao ngược lại cảm thấy nguyên anh đại đạo cách chúng ta càng ngày càng xa một cái khắc dáng người cao gầy đ ầ y đạn mang lấy một loại thành thục nữ người đặc hữu vũ mị phong tình nữ tử cũng là nói nói mai tỷ tỷ đại ca cùng nhị ca đều là tu thành địa đạo nguyên anh tam ca tứ ca đều là tu thành nhân đạo nguyên anh lấy hai người chúng ta thiên phú lại thêm yêu tu mấy ngàn năm tu luyện tích lũy chi pháp lực tu thành nhân đạo nguyên anh năm chắc khá lớn nhưng là người ta đều là không cam lòng đây mới liên thủ tu luyện này thượng cổ ma công ma tu pháp bây giờ lại là ngược lại cách nguyên anh đại đạo càng ngày càng xa việc đã đến nước này không bằng chúng ta đi tìm kiếm ngũ ca hai người chúng ta nguyên âm r ồ i r à o tìm tới ngũ ca đi làm hắn yêu phi nghĩ đến hắn cũng sẽ không cự tuyệt để hắn giúp ngươi ta hai người tu thành này địa đạo nguyên anh một chứng đạo quả n à y hai tên yêu tu theo thứ tự là mật liên sơn thất thánh bên trong hát văn xà phan mai cùng với tâm nguyện hồ hồ lệ tia c h ấ n áp quỷ triều chiến dịch t r ư ơ n g nguyên liệt t r i ể n hiện ra tuyệt thế lực lượng thật sự là c h ấ n nhiếp nhân tâm hát văn xà phan mai cùng với tâm nguyệt hồ hồ lệ đều là yêu tu xuất thân đối mạnh đại lực lượng truy cầu chính là thiên tính Khi không chiến dịch sinh chẳng phải thích Phan nghe hơi nghĩ chút thấy thân chưa hẳn bằng lòng phân ra tâm lực, nhưng lại như lại thêm thất mội chính là dụ hoặc niệm Người đại ca làm thiếp, cùng Mai người tiến lại lại mội bội. có ca. cũng cảm có Ca lực, đến, đằng bên trong này năm bản Ngũ bằng lòng đó đạo gì gấp sau, suy sau, ra ưa ra tâm một một tâm rụ là vậy lạ. lý, năm đó phan mai liền là ưa thích trương liệt chỉ là trương liệt năm đó nhất tâm tu đạo chưa từng giúp cho đáp lại phần này tâm ý mới vừa hạ xuống xuống dưới hiện tại quan hệ đến hai người đời này đạo đô tiền đồ lại thêm ngũ ca cũng coi là hiểu rõ thân cận người hứa lấy trung thân hai tỷ mọi người cũng không tính là bị thua thiệt thân vì nữ yêu hai người thương lượng đằng sau nói làm liền làm rất nhanh khởi thân đổi tốt tán mặc liền bay ra độc phủ ngày đó trương liệt còn tại thiên n g u y ệ t bí cảnh vạn Long Quật, trong đó dốc lòng tu luyện hãn cực vì quý trọng này kiếm không dễ yên lặng tu luyện thời gian nỗ lực tích xúc tự thân thần thức pháp lực khí huyết thể phách những này là vĩnh viễn đều không đủ dùng không chê nhiều. Nhưng mà đầu ộ đột mội mội, động n bên trong, đột nhiên liền linh Trương hiện bản thân lục mội cùng thất mội, liền g phủ phủ phát phủ thất bay Liệt tới xét, ra vào. đưa là lục có c xem mở tiên là hai đạo thanh bạch đội quang bay vào sau đó hai vị hiệu điệu nữ tu chậm d ã i từ bên trong đi ra một cái sinh ra mỹ cốt tự có đoan trang một cái một thân v á y trắng cơ d a như tuyết cực vị mỹ lệ hai người chính là bản thân lục mội phan mai cùng thất mội hồ lệ trương liệt lúc đầu còn không biết hai vị nghĩa ngội đến đây là có chuyện gì sự đào lâm đầu phan mai cùng hồ lệ cũng có một chút ngượng ngùng Cuối、cùng u ố i c vẫn tâm nguyện hồ hồ lệ tự nhiên hào phóng đem sự tình nói ra ngũ ca ngươi g i ú p bọn ta hai cái tu thành địa đạo nguyên anh ta cùng lục tỷ từ đây vì ngươi yêu phi trừ phi ngươi ngày sau phi thăng cũng hoặc v ỡ lạc nếu không đời này gần nhau phụng dưỡng tả hữu không rời không bỏ nhìn xem trước mặt như vậy tuyệt thế mỹ mạo song su chương liệt cũng là vì đó tâm động an sắc tính vậy p h à m thân ở địa vị cao người không có một cái nào là không háo sắc giới dục cấm sắc đều là khuyên cáo tầng dưới chót tu sĩ như vậy cao tầng tu sĩ tuyệt đại đa số gần như đều là thê thiếp thành đoàn không có một cái nào không phải như vậy năm đó mật liên sơn tỏa yêu tháp phía trong phong ấn bản thân đều là ngàn năm đại yêu phía sau cấm chế sụp đổ vô số đại yêu tại mật liên sơn bên trong không sống nống chết lẫn nhau sát lục ngàn năm cuối cùng có thể sống sót đều là huyết thống truyền thừa không tục đại yêu cho nên mật liên sơn thất thánh bên trong lao đại tị thủy kim tình thú ngưu phúc hải lão nhị ngàn năm biên mức yêu huyết vẫn mới vừa đều có thể sửa thành địa đạo nguyên anh cảnh giới bởi vì bọn chúng bản thân liệt tiềm chất cực vì không tục trên phương diện khác yêu tu đối lập nhân tộc tu sĩ bởi vì tiền kỳ cực vì chậm rãi tinh tiến cũng đối lập lại càng dễ tu thành địa đạo nguyên anh lúc đầu phan mai cùng hồ lệ cũng là chỉ có thể tu thành nhân đạo nguyên anh nhưng là bọn họ hai người vì gia tăng tích lũy tu luyện ma công song tu chi pháp pháp lực tăng trưởng đạo hạnh nhưng càng đi càng lệ nhưng là tích lũy khách quan bên trên lại là có cuối cùng bị trương liệt tham gia hắn bên trong từng chút một điều chỉnh trở về mới đôi song tu thành địa đạo nguyên anh cảnh giới nếu không đợi này đạo đồ cũng liền thể hiện tất cả tại này trăm năm bên trong vì tộc trưởng trương tương thần hộ pháp giúp đỡ tấn thăng thiên đạo nguyên anh cảnh giới nạp phan mai cùng hồ lệ làm phi hai nàng này cũng riêng phần mình vì trương liệt sinh hạ một nữ nhi trương tư nhã trương tư thương hai trăm bốn mươi năm trước mắt mà qua trương liệt sáu trăm tám mươi chín tuổi mượn nhờ phan mai cùng hồ lệ nguyên âm lực tấn thăng trí đại đạo nguyên anh tầng cảnh giới thứ bốn chương bảy trăm tám mươi tám thái hạ môn hạ lục đại nguyên anh thất giai pháp bảo k i bởi vậy thực tế tính ra nguyên anh tu sĩ có bốn ngàn năm thọ mệnh hai lời tu hành bốn ngàn tuổi thọ mệnh thế nhưng là tuyệt đại đa số nguyên anh tu sĩ như xưa vô pháp đem thần thức pháp lực tu luyện tới nguyên anh chín tầng đình phong tấn thăng nguyên thần địa tiên cảnh giới trương liệt tu luyện hơn sáu trăm l n h năm cũng đã là đại đạo nguyên anh tầng bốn cảnh giới hơn nữa căn cơ cứng rắn tiềm lực vô cùng song tu chi đạo cho tới bây giờ đều là đường hoàng chính đạo an sắc tính vậy thiên địa âm dương đây là thế gian lại sạch sẽ bất quá chuyện người đều có ham muốn thiện ở đối mặt lợi dụng khai thông loại dục vọng này ngược lại là có bao nhiêu phương diện có ích trương liệt trong mấy năm nay phê bình chú giải chỉnh sửa dẫn dòng ngồi phượng song tu quyết thái thanh kim dịch thần đăng quyết vì nhân viên kiếm phái ngày sau hợp tịch song tu tu sĩ chỉ rõ tương lai tu luyện phương hướng thời gian là trên thế giới này công bình nhất tồn tại nó liền dạng kia quy luật c h ả y xuôi không vì người chỗ ác mà biến nhanh cũng không vì người chỗ thích mà trở nên t r ư m n g dốc rách mà đi miên miên bất tận ở sau đó trăm năm bên trong trương liệt môn hạ tam đệ tử thượng quan hành lấy kỷ công tuyển học băng hỏa c ử u trọng c h â n quyết tu thành địa đạo nguyên anh theo sát phía sau tấn thăng người là trương liệt chân truyền ngũ đệ tử lục đệ tử trương sở trương tố huynh hội hai anh em gái bọn họ là lăng vũ sơn luyện khí đại sư trương dị linh một đôi nhi nữ trương dị linh vì trương liệt tay cột luyện khí bởi vậy trương liệt truyền thụ hai huynh n u ồ n này địa sát kiếm thuật cùng lúc đầu hai huynh mội này chẳng mấy chốc trương sở hoa b á c trương tố yên tĩnh cho nên trương liệt lúc đầu ý nghĩ là để làm là huynh trưởng trương sở luyện kiếm xem như m ộ i m ộ i trương tố nghiên cứu đ a n đạo ai biết hai huynh mội này bắt đầu luyện kiếm đằng sau thiên tính k í c h phát trương tố luyện kiếm thành si mỗi lần luyện thành một môn kiếm thuật liền phải xuống núi tìm người lâu kiếm cuối cùng mang lấy một thân thương thế trở v ề nhưng vẫn là làm không biết mệnh k a k a trương sở đau lòng nhà mình mội, mội liền bắt đầu nghiên cứu đạo, tự mình cấp mọi mọi môn tự mình cấp mọi mọi môn nhưng không biết đau lòng ca ca có ỉ vào đằng sau càng thêm tùy tiện không kiếm sợ cầm kiếm hoành hành khắp nơi b tại nam hoang một vực trương gia vẫn có một ít mặt mũi dưới đại đa số tình huống người khác không sẽ cùng nàng quá nhiều tính toán nhưng là loại này sự tình làm nhiều rồi tổng gặp được những cái kia không cần biết đến hậu quả cho nên trương tố cũng thật là lũ lịch từ đấu càng thêm có áp lực lại là trương sở trương tố không cần biết đến kết quả hắn liền muốn ở phía sau vì m ộ i m g ư i thu thập cục diện rồi d á m trăm năm xuống tới trương sở tu đạo bất quá ba trăm năm tu luyện tấn thăng đến địa đạo nguyên anh cảnh giới cái kia một thân cao minh ý đạo rất chí cường hoành đến có thể luyện trừ ma tu ôn dịch tà pháp tình trạng trách trời thương dân nhiều lần có đ ấ nộ được giới này thiên đạo lọt mắt xanh tu thành thiên đạo trúc cơ đan tinh thuốc tùy thể hoàn mỹ t ử phủ nhất phẩm kim đan ngọc dịch quy nguyên đan cuối cùng tu thành hành y tế thế l ư u ly li phát p h â n mặc dù là địa đạo nguyên anh nhưng tại đạo pháp tiềm lực bên trên không kém hơn thiên đạo nguyên anh chỉ là không thiện đánh trận tại hộ đạo thuật quá yếu giảm b ấ t nguyên anh cấp độ như vậy đệ tử liền trương liệt nhìn đều là cảm thán kẻ này nếu là lại dốc lòng tích lũy trăm năm tất thành thiên đạo nguyên anh nhưng là trương sở tu thành nguyên anh đằng sau liền tiếp tục đi khu trừ ôn dịch nếu không có này tâm này cảnh hắn tu không thành hành y tế thế l i u ly li nguyên anh nhưng cũng chính là bởi vì này tâm này cảnh hắn cũng chỉ có thể tu thành này nguyên anh trong u năm về sau lục đệ tử trương tố tấn thăng địa đạo nguyên anh cảnh giới nàng kiếm tâm thuần thúy tu thành là vô ngã kiếm cực nguyên hải nhi cầm kiếm vô ngã tâm thần hoàn toàn ký thác tại kiếm bên trên là một tên quá chính thống kiếm tu kiếm tu giả tiến bộ dũng mãnh theo nàng tu đạo bắt đầu vẫn chưa tới bốn trăm năm tuổi liền tu luyện tới nguyên anh cảnh giới so tầm thường nguyên anh tu sĩ sáng sớm ba bốn trăm n ă m công phu đây là nàng ưu thế cực lớn nhưng là kiếm tu đại thiên kiếp khó mà đ ộ qua c h ỉ ít tại trương liệt nhìn tới bản thân tên đệ tử này cả đời quá mức trôi chảy khó khăn bản thân mặc dù không đáng ca tụng nhưng là đối với tuyệt đại đa số người tới nói bình sinh tiến bộ đều là tại gặp khó chịu đ ụ c thời điểm nghèo chính là sinh biến đạo nghiệp quá mức trôi chảy để người chủ động đi tìm kiếm chiều sâu lĩnh ngộ tiến thêm một bước là rất khó hắn cũng tu luyện bất thành thuần băng thuần hỏa băng hoàng lịch c h u y ể n cảnh đương nhiên thượng quan hoành hắn là tuyệt đối sẽ không cảm thấy này qua lại mấy trăm năm trải qua dễ chịu chính là tại t r ư ơ n g liệt tám trăm bốn mươi hai tuổi lúc hắn không nhanh không chậm tu luyện tới nguyên anh năm t ầ n g cảnh giới cũng chính là tại này một năm hắn đại đệ tử huyền quang núi giải ra giải ngũ nương cuối cùng tại thọ thận mượn thọ chết hết cực chi ý tu luyện độc long tâm kinh trí cao bí pháp nghiệt long biến pháp giải ngũ nương tâm tính cực đoan tục cùng nàng vẫn cảm thấy thân vị sư tôn đại đệ tử bản thân nhất định phải tu thành thiên đạo nguyên anh nhưng bình thường tới nói đây là không thể nào làm được vân mộng giao thiên đạo nguyên anh diêm l à thiên tử pháp thân đây không phải là trạng thái bình thường là nàng tiên thiên thể chất mệnh cách đặc dị bản thân liền là cực âm chi thể tiên thiên tư chất còn vượt qua k h ô n nguyên sơn kiếm tiên đệ tử dư tắc thần thái hòa đạo thể lại tế nộ g chỗ đến tu luyện đứng đầu phù hợp kỳ thể chất công pháp trọng yếu nhất là khí v ậ n ảnh hưởng trương liệt vừa mới trở thành ưu minh thần chủ nàng công hành liền đúng lúc đến luyện hóa nguyên anh cảnh giới nhiều phương diện ảnh hưởng sinh ra kết quả này tựa như trùng tự sinh tu luyện một lần h ắ n cũng không có năm chắc như xưa có thể thành công nhưng là giải ngũ nương tâm tính cực đoan những điều kiện này cùng bên ngoài nhân tố nàng hoàn toàn không lớn một ý tu chỉ thiên đạo nguyên anh chương bảy trăm tám mươi chín thái hạ môn hạ lục đại nguyên anh thất giai pháp bảo hai lôi k i ế p phía dưới cái này một thân phản bội tóc bạc nữ tử đều to thể ta này cả đ ờ i bỏ đi chuyển k i ế p không tu kiếp sau nói xong huy kiếm quét qua một kiếm k i a sát lực cứ thế mà chém tới giải ngũ nương tự thân chuyển kiếp cơ hội hai ngàn năm số tuổi thọ đồng thời cũng đem nàng tự thân chết cực ý c ả n h tăng lên tới cực hạn giải ngũ nương độ kiếp chương liệt cùng vân mộng giao những đệ tử này đều là đến đây hộ pháp người bình thường nhìn không ra lôi kép bên trong giải ngũ nương kia hư không nhất kiếm huyền liền r ư ợ u t r ư ơ n g liệt vân mộng giao những người này nhưng không có khả năng nhìn không ra sự tôn cái này vân mộng giao có chút sắc mặt m ấ t m à u cảm thấy có chút không thể nào hiểu được mộng giao ngươi phải nhớ kỹ cũng không phải là tất cả mọi người đều có ngươi cơ duyên cùng tế ngộ ngũ nương một kiếm này làm được không sai đi tại huyền ngai trên vách đá dựng đứng người kiên kỵ nhất liền là lo trước lo sau tự loạn t r ậ t cước chết cực ý cảnh tìm đường sống trong chỗ chết mấy canh giờ đằng sau lão thiên cuối cùng là không có quá mức cô phụ trương liệt tên này nhất tâm cầu đạo đệ tử giải ngũ nương cuối cùng cả người liền là trên không trung nhất chuyển hóa thiên à n h đạo u chân nguyên Này ầ dài đến m anh nhiệt g long biên pháp hắc ám từ tuyệt nghiệt độc long loại này độc long liền xem như tại năm đó đông phương thiên đình tiếp tục tồn tại trăm vạn năm bên trong c ũ nga ô long ngâm nổ hống đánh vỡ trùng điệp kiếp vân đầu kia mấy ngàn trượng hắc long cự long cuối cùng một lần nữa hóa thành nhân hình hạ xuống trương liệt trước mặt nửa quỹ dưới đất đầu tiên là giữ lễ lại là khóc không ra tiếng nay một đường tu hành đến cùng đến cỡ nào trước khổ đến cỡ nào khóc không ra tiếng nhưng là như vậy bỏ ra lại cũng không là không có thu hoạch tại thời khắc này trương liệt tâm bên trong đã quyết định muốn toàn lực bồi dưỡng mình tên này đại đệ tử giải ngũ nương chém tới chuyện k i ế p tự thân cơ hội lại thêm nàng một thế này thọ tận anh h à n h lại bố thi duyên thọ thuật có thể nói chỉ còn lại có ngàn năm thọ mệnh nghĩ tại một ngàn năm bên trong đem một vị nguyên anh một tầng tu sĩ pháp lực tu vi đẩy lên nguyên thần cảnh giới đích thật là rất khó nhưng là trương liệt nếu chịu lời nói nhưng cũng không phải là không có năm c h ắ c sư tôn sư tôn ngũ nương ngũ nương không có làm mất mặt ngài lao nhân ra t u t t u t đứng lên đi đứng lên đi ta tốt đồ nhi giải ngũ nương tại tu thành nhiệt long biến pháp hắc ám t ử tuyệt nhiệt g độc lòng đằng sau một thân độc lực đều hóa giải vì tự thân nắm trong tay trên mặt nàng độc ban tự nhiên là sớm đã biến mất hiện tại một thân màu đen bị r i á p da tuyết môi đỏ tư thế hiên ngang trương liệt đang vì giải ngũ nương hộ pháp đằng sau trong lòng cũng có chỗ c ả n lộ trở về sơn môn trong đó cũng không lâu lắm l i ề n bắt đầu bế quan tại tu vi pháp lực tăng trưởng đồng thời hắn cuối cùng tại tìm hiểu ra đem thất tinh kiếm bảo hoàn mỹ thăng hoa vì thiên lũ kiếm y pháp môn thiên lũ kiếm y tu luyện tới nhất kiếm thành trận đằng sau có chín nơi mấu chốt nhất kiếm khí vận chuyển mắt xích cũng chính là chín thanh tiên kiếm vị trí chỉ cần đem chín thanh tiên kiếm Liên có thể làm đến hòa hợp vô gian dùng kiếm khi sinh sôi không ngừng t r ư ơ n g liệt thu hoạch được pháp bảo thất tinh kiếm bảo tại mấy trăm năm nay tới thất tinh kiếm bảo từ thất kiếm thêm vì tắm kiếm cuối cùng thêm vì c h í n kiếm này không chỉ mang ý nghĩa kiếm thuật tu v i đề bạn đồng thời cũng mang ý nghĩa hắn trận pháp thậm chí cả liên quan rất nhiều phương diện trình thể đề bạn thiên lũ kiếm y cái này thất giai pháp bảo lần thứ nhất ở nhân gian t r i ể n lộ ra nó vô thượng hưu y tại hải đạo kia trong đó đạo nhân đại pháp tu thành một khác c h ứ cứ phương viên hơn mười dặm từ kim sắc kiếm quan vốn chỉ là dập g ờ như đợt nhìn qua mỹ lệ cũng như mật ảo nhưng là không tới giây phút Tiêu. tại h khác ứ c ế tăng h n cao tu vi luyện bảo phía trước chương liệt đối với điểm này tâm bên trong liền đã coi đóng trước bởi vậy hắn lựa chọn là hãn hải giới phía trong một chỗ hoang đảo linh mạch tuy là hoang đảo nhưng là bởi vì trương liệt ở đây tu luyện hiến viên kiếm trong phái bên ngoài cao thủ hội tụ vì trương liệt hộ pháp giờ này khắc này nhìn thẳng kia kiếm khí sông thẳng trời cao chi uy không chỉ là h i ê n viên kiếm phái cao thủ rung động mà thôi càng là lệnh hãn hải giới hết thệ cự yêu đều tắt dừng lại cùng tranh phong t â m quá cường đại k h ó trách liền thiên n g u y ệ n hoàng triều yêu hoàng nao ly đều cuối cùng lựa chọn cả tộc thần phục nếu không thần phục chính là giao long nhất tộc tử tuyệt kết cục cùng lúc đó trên hoang đ ả o động phụ trong đó trương liệt cũng ngay tại khổ sở suy nghĩ l ấ y thiên lũ kiếm y cần chín thanh t i ê n kiếm xem như kiếm khí vận chuyển đầu mối then chốt cái này không có vấn đề trong tay của ta mười một ngụn bay kiếm kính qua huyết hải dung linh cùng với ta nhiều năm bồi dưỡng đều có thể có thể dùng một chút nhưng là kiếm trận một t h a n h liền không thể khinh động ta lại là phải thật tốt lựa chọn một cái thiên lũ kiếm y kiếm trận sau khi tu luyện thành có thể đem q u á thịnh kiếm khí chuyển vào mặt khác hai thanh phi kiếm kia bên trong ta cái kia lựa chọn cái đó hai thanh cho thỏa đáng lưu ly bạch ngọc xích giã tuyệt mệnh thất hung thanh phong huyền thiết thất cầm thanh điệp tài vân phân quang tổng cộng t h a n g điệp tài vân phân quang tổng cộng thanh điệp tài vân phân quang tổng cộng thanh quang lựa chọn ra thanh điệp cùng phân quang này hai ngụm phi kiếm quyết định bọn chúng xem như bản thân chủ tu s o n g kiếm lưu ly vì vô hình vô ả n h kiếm thủ trọng đánh lén bạch ngọc có tinh khiết khí tức hiệu quả trải qua nhiều năm sử dụng có thể thêm d à y căn cơ xích giã cao công chủ sát tuyệt mệnh có phụ trợ biên độ tăng trưởng kiếm khí hùng hồn hiệu quả trương liệt năm đó luyện chế những n à y phi kiếm có thể nói đều có đặc điểm nhưng cũng là vì bù đắp thủy vân tông tu sĩ từng cái phương diện khuyết điểm thế nhưng là trương liệt tự thân lại là không có những phương diện này khuyết điểm bởi vậy chỉ có thể toàn bộ loại trừ thất cầm kiếm tính cương bánh s ắ bén tài vân ki nhưng lại đều không phải là t r ư ơ n g liệt c h ỗ cần có nhất thanh đ i ệ p phi kiếm kiếm tính chú trọng linh động biến hóa tam diễm phân quang kiếm kiếm quang ba phân khả tụ khả tán hướng bọn chúng s o n g kiếm trong đó quán chú kiếm khí làm cho thăng hoa vì thất gia phi kiếm s á t lực t r ư ơ n g liệt có thể được kiếm tu linh động biến hóa cùng với công kích bạo phát h u n g mãnh cao kiếm tốc cao bạo phát nếu như nhất định phải chọn t r ư ơ n g liệt vẫn là lựa chọn truyền thống kiếm tu nhất sở trường về này hai cái phương diện mà không phải cái khác truyền thống cũng không có nghĩa là yếu vừa vặn bởi vì đầy đủ mạnh cho nên mới có thể lâu dài tồn tại nhưng là liền xem như lấy khí dưỡ kiếm đúng e m l tại này trăm năm bên trong nam hoang thú triều tái khởi liên tiếp công phá mấy thành dùng hơn trăm vạn phạm nhân bại lộ tại miệng thú phía dưới mặc dù thú triều tại nam hoang trăm tông bên trong là quá thường gặp nhưng là cách mỗi ngàn năm nhưng nơi nơi sẽ có một lần lớn thú triều một khi vô pháp ngăn chặn nam hoang bởi vậy chết đến ngàn vạn người thời điểm cũng là có chương bảy trăm chín mươi danh tiếng lên cao thiên hạ thứ m t mươi u minh trấn hải chứng đạo quý chân một hãn hải giới thiên kiếm đạo h i ê n viên kiếm phái liền xem như nam hoa người n g chết không còn một n g ố n g ta cũng không cho phép các ngươi q u ấ y dày sư tôn bế quan muốn đi huyền không đạo trừ phi theo thi thể của ta bên trên n g mẹ tới t r ư ơ n g liệt không tại h i ê n viên kiếm phái liền từ đệ tử v â n mộng giao cùng đạo lữ hoàng phủ băng hai người chủ trì đại cục nhưng là đối diện nam h o a n g s í c h dương cốc trương gia cầu viện hoàng phủ băng còn có một số do dự vân mộng giao lại là trực tiếp quả quyết tự tuyển sáu tên nguyên anh tu sĩ mấy tên tông sư mấy trăm tử phủ tu sĩ đều không đủ chấn áp nam hoàng tú triều quả thực một người nếu là như vậy lời nói phía trước mấy vạn năm đến nay nam hoàng t r ă m tông là thế nào sống sót tộc trưởng trương tương thần đi tới c h ợ giúp giải ngũ đ ư ờ n g lại tính cả trương liệt môn hạ chân truyền đệ tử xích dương cốc trương gia có thể điều động nguyên anh chân quân số lượng đã có thể xưng kinh người húng chi nam hoàng thú triều cũng không phải xích dương cốc trương gia một gia sự nam hoàng t r ă m tông toàn bộ liên lụy hắn bên trong tại dạng này tình thế phía dưới h i ê n viên kiếm phái nếu là phát lực quá mạnh rất có thể liền biết bởi vậy trực tiếp bại lộ đây đối với sư tôn nhu đồ chính là đáng sợ đà kích hiến viên kiếm phái mặc dù đã rất mạnh nhưng là cùng những cái kia thiên hạ tới cửa so sánh còn chưa đủ mạnh thế nhưng là lần này thú triều tới dị thường hưng mãnh chúng ta cũng là trở tay không kịp nếu là mặc cho những cái kia thú triều công h ã m quận huyện lời nói chỉ sợ người phía dưới từ đây sẽ đối với tông môn nội bộ lục đục rốt cuộc khó mà thu phục lòng người kia tên trước tới trương gia tu sĩ đau khổ cầu khẩn nói nhiều lắm thì tốn hao mấy trăm năm công phu lần nữa khôi phục nhân tâm mà thôi n g ư ờ i không cần nói nữa chuyện này ta là tuyệt đối sẽ không đi bẩm báo sư tôn ngay tại vân mộng giao quả quyết cự tuyệt thời khắc nàng đột nhiên cảm nhận được bên cạnh một cỗ khí t ứ c vân mộng giao quay người trở lại nhưng chính nhìn thấy sư tôn trương liệt đứng tại điện bên trong thần xác dị dạng sư、tôn. vân ngộng giao lập tức nửa quỷ xuống tới liền xem như tâm bên trong cảm thấy mình là đúng giờ này khác này nàng cũng là có một ít bối rối khởi động truyền thống trận ta phải lập tức trở về nam h o a n g là đệ tử tuân mệnh mặc dù cũng không cảm thấy đây là một cái tốt chủ ý nhưng vân ngộng giao vẫn là nghe lệnh hành sự t i ệ u tên theo trương gia đến đây kết đan tông sư mặt hiện vui mừng đi theo tại trương liệt lão tổ bên cạnh nhưng là cũng không lâu lắm lại phát hiện lão tổ nhìn cũng không nhìn bản thân liếc mắt thông qua vượt giới truyền thống trận trương liệt trong nháy mắt bay trở về xích dương cốc trương gia nhưng là hắn căn bản cũng không có để ý tới trương gia từ trên xuống dưới dối loạn đám người mà là bản thân ngự kiếm rời đi đi tới hoàng sơn phủ cận một chỗ linh mạch biệt phủ tiểu hoàng sơn kiếm quan g kiểm thức phía dưới bách lý khoảng cách chớp mắt là tới tại trương liệt đẻ thấp phi kiếm hạ xuống thời điểm vung quyết mở ra đậu phủ nhìn thấy một nữ tử ngay tại quét dọn đậu phủ tại thạch môn mở ra một khắc này nữ tử kia cùng trương liệt ánh mắt gặp nhau sau đó nàng dịu dàng m ỉ m cười ý hệt năm đó tần t ố tâm trương liệt bình sinh duyệt tận nhân gian tuyệt sắc nàng ở trong đó cũng không phải là xuất sắc nhất đẹp nhất nhưng là nàng là người đầu tiên lấy đạo lữ thân phận cùng trương liệt làm bạn nữ tử. Tại huyền không đảo luyện kiếm thời điểm. trương liệt đột nhiên liền cảm thấy m ạ c danh tâm hỏng o vừa chuyển động ý nghĩ ở giữa liền biết tần tố tâm thiên thọ đã đến nàng so trương liệt còn muốn hơi lớn một số mặc dù có từng cái phương diện tư nguyên nhưng là cả cuộc đời này lại không cách nào luyện thành nguyên anh đây là bình thường thế gian tuyệt đại bộ phận tu tiên giả cuối cùng cả đời cũng vô pháp tu thành kim đan tần tố tâm luyện thành kim đan lại có duyên thọ gần như hưởng đầy ngàn năm số tuổi thọ xem như đa số tu tiên giả tới nói nàng này cả đời đã rất là viên mãn vốn cho rằng phu quân là không có thời gian đi theo ta không nghĩ tới cuối cùng có thể chết tại mạnh làng trong ngực tố tâm đời này cũng là không có tiên mới hôm nay tần tố tâm cao đuối tóc mây y phục da trắng non nạ rất là thanh xuân mỹ mạo đây là không phù hợp nàng số tuổi thọ đã tận sự thật này nhưng là trương liệt lại có thể nhìn ra được tần tố tâm sắc mặt trong đó lộ ra lấy t ử khí tuyết bộ mặt đan ngươi làm cái gì vậy à tuyết bộ mặt đan là tu tiên giới có chút chứ danh đan dược phục có thể khiến người quay về thanh xuân nhưng sau khi ăn vào người liền không có mấy ngày có thể sống nói rõ bất quá là kích phát tiềm lực một loại đan dược thiếp muốn lấy đẹp nhất giá vẻ làm bạn mạnh lan cuối cùng đoạt đường mạnh lan nguyên anh đại thành thanh xuân tuổi trẻ nếu là trong ngực ôm một cái tóc trang xóa túi xuống lao、hầu. kia giống kiểu gì thiếp không muốn dạ kia trước kia gần ngàn năm bên trong tần tố tâm đều là t r ư ơ n g liệt đạo lữ bên trong đứng đầu kính c ầ n nghe theo đứng đầu dịu rằng vừa vặn một cái kia hiện tại đến điểm cuối của sinh mệnh nàng ngược lại h o ặ t bắt lên tới dù là biết rõ t r ư ơ n g liệt lại bởi vậy chất nàng cũng là xinh xắn nhất tiếu nói mạnh lan g ta vì người ca hát khiêu vũ có được hay không cảnh này này cảnh tình này t r ư ơ n g liệt làm sao có thể khó mà nói t r ư ơ n g liệt lấy ra đàn ngọc bồi bạn tần tố tâm đánh đàn mẹ múa tiểu hoang sơn động phủ bên trong có thác nước thanh tuyển tần tố tâm thân mang váy đỏ tại chương liệt tiếng đàn trong đó hát vang mẹ múa v ụ nghiêm túc nghiêm túc tê ung giang nam giang bắt thu tứ cùng thu tứ bên trong người không có tránh chỗ gió chuông n g u y ệ t linh s ô n g chạy tới nhạn nô cũng lương khổ nhóm nhạn không ta p h ù n g đêm d à i bó đ u ố c hỏa diệt khôi phục thị lực cử lưới dùng hết lô hoa linh nay cổ khúc ca khúc tại trương liệt bên thai vượt quanh này váy đỏ bay tán loạn g i a n g múa nhẹ nhàng tại trương liệt trước mắt biến ảo tại tần tố tâm cuối cùng mấy ngày nay thời gian bên trong trương liệt mang lấy thê tử của mình khắp nơi du tẩu khắp cả xem cảnh đẹp mang nàng nghe tùng phong nhìn mặt trời mọc nhìn biển cả cảm ngộ triều thị mang nàng đi xem con sóc tích kịch dân dã đại kịch nhìn vô tận nhân sinh vì sao đông phương tiên đình thời đại cổ tiên thần không được cùng phạm nhân có bất kỳ tư t ì n h bởi vì tình ý cùng một chỗ thiên địa thương sinh liền đều không để ý bên trên càng sẽ đưa tới các mặt phản ứng dây chuyền cuối cùng dẫn đến toàn bộ thiên đình trật tự sụp đổ cuối cùng tần tố tâm thiêu đốt sinh mệnh lực hao hết nàng tại cùng trương liệt trong hồ c h è o thuyền dung o ạ n thời điểm chết tại bản thân nam nhân yêu mến trong ngực mạnh lan mạnh lan ta lúc nhỏ liền biết bản thân hội gà cho một cái tung hoành thiên hạ đại anh hùng cảm ơn ngươi tạ ơn trời sanh để tà gặp ngươi chương bảy trăm chín mươi mốt danh tiếng lên cao thiên hạ thứ mười chứng đạo quý chân hai chương liệt nhẹ vây quanh tần tố tâm tại nàng sinh mệnh lực hoàn toàn đốt hết một khắc này theo tay háo bên trong lấy ra một mai kim đan bóc đi kim đan đang y phục sau đó đem này một mai hoàn hồn phục sinh đan để vào tần tố tâm miệng bên trong cái này năm tại xoay vần tạo hóa này cuốn thiên thư trong đó duy hai lượng tấm đan phương chi nhất có được n ị h chuyển sinh tử lực lượng đáng sợ có thể để một tên kim đan chân nhân cảnh tu sĩ nắm giữ như nguyên anh chân quân một loại chân linh chuyển sinh năng lực tại ăn vào linh đan đằng sau tần tố tâm nguyên bản cho tàn một mảnh vẻ mặt bên trên lại hiện ra sinh cơ chi sắc nhưng là sau đó mực khác nàng toàn bộ thân thể đều thiêu vì mạng t i ê n phi vũ quang huy hoàn h ồ n phục sinh đan chỉ là để tu sĩ chân linh c h u y ể n sinh cũng không phải là nói có thể trực tiếp để nhục thân cải tử hồi sinh thậm chí ngược lại sẽ đốt hết nhục thân c h u y ể n hóa làm c h u y ể n thế trùng sinh lực lượng tố tâm chỉ mong ta những ngày qua làm bạn có thể để ngươi có linh hộ càng thêm dễ dàng đột phá giấc n g ộ n g t h a h n é n đứng tại thuyền nhỏ phía trên đạo nhân chắp tay mà thang nhẹ việc này đằng sau kia bạo loạn nam hoàng thú triều liền bắt đầu xui xẻo trước liệt bắt đầu toàn lực xuất thủ chấn áp thú triều một mặt là cứu hộ nam hoàng phạm nhân đây là tu tiên giả căn cơ một phương diện khác cũng là vì bảo hộ tần tố tâm nàng chân linh chuyển sinh có rất lớn có thể cũng hội chuyển sinh đến nam hoàng liền xem như tu tiên giả c h u y ể n thế theo hải nhi đến trẻ em thời kỳ khoảng thời gian này cũng là cực vì yếu tớt nếu là chết rồi liền thật đã chết rồi trương liệt đem hết toàn lực vì tần tố tâm sáng tạo ra một cái đối lập tốt hơn chuyển sinh hoàn cảnh nam hoàng thú triều t h a i thương tệ nạn kéo dài lâu ngày đã lâu k h ô n nguyên sơn mặc dù là nam hoàng tu tiên giới kình thiên trụ lớn nhưng là k h ô n nguyên sơn hiện tại chủ công là mà tu tổn hại liền xem như mạnh như ly trần tử hắn cũng không muốn hai mặt thù địch bởi vậy cùng nam h o n g nhiều vị yêu thánh đặt thành một loại nào đó cân bằng c lần này lớn thú triều xem như một lần đã chuẩn bị ngàn năm đại kế hoạch muốn nhất cử diện đi nam hoàng hai phần ba ở trên nhân khẩu nam hoàng trăm tông trở tay không kịp dựa theo dị vãng kinh nghiệm đi ứng đối thú triều đại lượng tổn thất cùng thương vong đương nhiên không thể tránh được lần này nam hoang lớn thú triều khí tượng khủng bố d ữ d ằ n toàn bộ nam hoang tu tiên giới cũng chỉ có k h ô n nguyên sơn cùng hải ngoại sở tại khu vực bên trong có thể đối lập không bị ảnh hưởng cái khác địa vực đối mặt quả thực liền là lật út tổn hại nay cố nhiên là cực vì thảm liệt một trận chiến nhưng là trương tương thần trương liệt tạm bị nương những n à y nam hoàng đỉnh tiêm tu hành cường giả c h ấ n áp phía dưới yêu thánh không được xuất thủ thú triều trung quy dần dần bị áp chế đi xuống ở trong quá trình này trương tương thần dựa vào một tay phúc địa phiên thiên ngũ liên b i ế n pháp uy lấn toàn bộ nam hoàng tu tiên liên giới liền ngay cả uy tín lâu năm nguyên anh cường giả tạm bị nương tại cùng chiến dịch đằng sau cũng là cảm khái trương gia g i a chủ trương tương thần này một thân đạo pháp thâm bất khả chắc cho dù là bổn tọa cùng tương giao tay cũng không có nắm chắc tất thắng nhưng mà trương liệt nhưng trong lòng thì minh bạch đây là tộc trưởng đang toàn lực che giấu mình nếu nhất định phải bộc lộ ra một vài thứ như vậy tộc trưởng lựa chọn bản thân đứng ra đính trụ áp lực phúc đ ệ u phiên tiên ngũ liên biến pháp phía trước tứ trọng là tứ linh cộng sinh kia là bốn đầu cùng trương tương thần giống nhau cảnh giới hóa hình yêu thú hoặc vì hồng hoan g dị thú hoặc vì vạn nam hỏa linh vô cùng kinh khủng chờ đệ ngũ trong lúc trương tương thần châu dung hợp lại là một mai không biết được từ tại nơi nào nguyên anh châu uy lực t u y ệ t luân giải quyết nam hoang lớn thú triều đằng sau trương liệt trở về hãn hải giới tiếp tục tiềm tu luyện kiếm cuối cùng tại tự thân chín trăm sáu mươi bốn tuổi lúc pháp lực tấn thăng nguyên anh tầm sáu cảnh giới định phong nay thời gian năm trăm năm xem như hắn tu luyện dọc đường là bình tĩnh nhất một đoạn thời gian có thể an an ổn ổn tích xúc thần thức pháp lực tu luyện đạo pháp b i thuật một ngày này trương liệt ngay tại hãn hải giới huyền không đảo bên trong tiềm tu bất ngờ tâm có cảm ứng đ ô n g dương triệu ra một mặt thủy kính xem xét lại là bản thân nhất c h i kỷ nhị đệ tử vân mộng giao vội vội vàng vàng phi độn chạy đến trương liệt khen nhữ mày nghĩ thầm chẳng lẽ thu t r i ệ u vừa mới ngừng lại liền lại xảy ra chuyện lớn nhưng trung Phi vẫn là mở ra đậu phụ đem đệ tử để vào tiến đến sư tôn trung châu m ư ơ i hai tới cựa chi nhất thiết vận quan thiên tông công bố ra mới thiên hạ thập thiết vận quan thiên tông lại tên bố ý thần tướng tông bố ý quan thiên tông đằng sau kia hai cái mới là này tông môn bản thân chỗ tán thành danh hào vân mộng giao nói tới thiết vận quan thiên tông nhưng thật ra là một loại miệng xưng ơ này tông môn xem bói tướng học thuật nhìn trời bên dưới khí vận biến hóa mấy vạn năm trước huyền hoàng đại thế giới đã từng đạo tiêu ma trường ma đạo cực vì hương thịnh là khi đó vẫn là một cái kim đan tiệu tông môn bố ý thần tướng tông bước lên đại lương triệu tập thập đại chính đạo cao thủ cùng ma đạo thập đại cao thủ cử hành kim đỉnh quyết chiến cuối cùng gian nan chiến thắng đoạt lại chính đạo vận mệnh để thiên hạ đạo môn phát triển một lần nữa trở về ổn định. b ố y thần tướng tông cũng bởi vậy bắt đầu tấn thăng trung châu mười hai tới c ử a chi nhất nghe nói lịch đại bố y thần tướng đều có thể trộm đoạt thiên vận thu hoạch nguyên bản thuộc về cái khác người tế ngộ cơ duyên bởi vậy thu hoạch được vô số thần công bí pháp dạng n à y một cái tông môn mặc dù bị một bộ phận tu sĩ miệt sưng thiết vận quan thiên tông nhưng cũng hoàn toàn có thể tưởng tượng hắn cường thịnh cái này tông môn chỗ sắp xếp chính đạo thập đại cao thủ bảng danh sách mặc dù cũng không bao gồm ma đạo cao thủ yêu tu vừa vặn chỉ là lấy tu sĩ cá nhân chiến lực tới xếp hạng thiên hạ trước m ư ơ i nhân tộc thập đại cao thủ thế nhưng là cho tới bây giờ lên bằng người cũng đều là điệu tiên nguyên đều điệu là t hải ầ n c n h g ớ i tu sĩ, mà l ầ ngoại này n là lại biệt, khác h c ư ơ liệt vậy mà này tam sơn đảo dư đạo nhân bởi vì tinh thông là trận pháp chi đạo cá nhân chiến lược bên trên hơi có chưa tới thậm chí cũng không có lên bảng danh cùng lợi đây là thiên hạ này sắc bén nhất hai thanh s ắ t kiếm vân mộng giao liền là biết rõ điểm này mới biết như vậy hốt hoảng thiết vận quan thiên tông bảng danh sách này vừa ra không chỉ là những cái kia chưa lên bảng nhân tộc cao thủ sẽ đối với trương liệt tâm sinh tức giận yêu tộc yêu thánh ma đạo thực một bọn hắn cũng sẽ đem rất lớn một bộ phận chú ý lực tập trung đến trương liệt trên thân tới nam hoàng tu sĩ trương nguyên liệt nguyên anh hậu kỳ cảnh giới thiên hạ thứ mười đương thời bố Y thần tướng tông tông chủ đánh giá ưu minh trấn hải chứng đạo quý chân huyền không đạo động phủ bên trong vân mộng giao nhìn xem này bảng danh sách cùng với bố ý thần tướng tông tông chủ đánh giá tâm loạn như ma mất phương thốn ta liệt lần này nam hoàng thu triều bất kể như thế nào ngài đều không nên xuất thủ bây giờ lại làn ê n như thế nào cho phải đừng h o à n g hốt m g ọ c dao đừng h o à n g hốt ngươi bây giờ lại là bối rối cũng là tại sự tình vô bổ mặt khác này thiết vận quan thiên tông lấy bói toán pháp đứng hàng trung châu mười hai tới c ử a chi nhất này thuật tinh có thể nói là độc bộ thiên hạ e là cho dù chúng ta không đi xử lý nam hoàng thú triều bọn hắn cũng có thể phát hiện chúng ta hiện tại mặc dù có chút phiền phước nhưng cũng không có đến không thể vãn hồi tình trạng chương bảy trăm chín mươi hai ác khách tới cựa thuần dương ngọc sách một hãn hải giới huyền không đảo nơi này cả tòa linh mạch hòn đảo đều vì trương liệt một người chứng cứ tại phiến khu vực này toàn bộ thiên địa thế giới đều tựa hồ bị biến thành một tòa to lớn đại lò luyện không chút nào chỗ không tràn ngập p h ụ trú không chút nào chỗ không tràn ngập trật pháp tại cả tòa huyền không đảo hòn đảo trung tâm vị trí chỗ thâm h ả i trong đó vô lượng nhàm tương địa hỏa bị chuyển hóa làm hỏa kính ngưng tụ p h ư ơ n g ra mà tại k i a hỏa kính phía trên có hai ngụm phi kiếm hư không nổi lơ lửng chính là thanh điệp cùng tam diễm phân q u a n kiếm đem thiên lũ kiếm y bên trong quá cường thịnh kiếm khí chuyển hóa rót vào này xong kiếm bên trong làm cho tấn thăng làm thất gia phi kiếm đây là một cái to lớn công trình thiên lũ kiếm y phía trong có riêng phần mình khuyết t á n mạnh mẽ tuyệt đối kiếm khí đơn độc tới nói đây là chuyện tốt nhưng là đối với chỉnh thể trận pháp tới nói cái này chưa hẳn trận pháp căn cơ cũng không phải là mạnh mà là thỏa đáng đến chỗ tốt bởi vì tế luyện này hai ngụm phi kiếm quá trình bên trong đạo lữ tần tố tâm thiên thọ đã tới trương liệt nửa đường rời đi lại xuất thủ giải quyết nam hoàng thú triều trong khoảng thời gian này chỉ h o á n mặc dù cũng không phải là không thể bù đắp nhưng lại muốn dùng bên trên càng đa số hơn lần thời gian tốt tại trong quá trình này trương liệt cũng có thể tại huyện không đạo bên trong tu hành phi kiếm nhanh luyện, có nhanh luyện phương pháp nay chập luyện có chập luyện chỗ tốt nay nay trương liệt ngay tại hòn đảo phía trên ngồi xếp bằng lượt kiếm có một tờ linh phù bất ngờ bay tới trương liệt chiêu qua xem xét khe n h ữ n g mày lại cũng chỉ có thể phong bế huyền k h ô n g đ ả o hóa cầu v ò n g phi đội theo gần bên truyền t ố n g trận liên tục truyền t ố n g trở về huyền hoàng chủ thế giới nam hoàng huyền hoàng chủ thế giới nam hoàng xích dương quốc chưa ra tại trương liệt truyền t ố n g về tới thời điểm nhị đệ tử vân mộng giao đã đang nóng nảy c ù n g đợi nhìn thấy trương liệt đằng sau mới hỏa hoãn một hơi nói sư tôn kim thành tam hữu tới chơi tộc trường đã tại tiếp đãi nhưng là bọn hắn không nhìn thấy ngài chỉ sợ là không lại rời khỏi trương liệt bị Trung Tông Tông chỉ chỉ c h vẻ mặt bên trên bất động thanh sắc tại vân mộng giao dẫn dắt phía dưới rất nhanh liền tới đến trương gia tiếp khách đại điện sở tại bên trong đại điện chủ b ồ i người tự nhiên là tộc trưởng trương tương thần hắn một thân màu xanh nhạt bạch đạo phục nhìn quanh sinh huy cử động tiêu sái thông d o n g nhưng là lại để người không biết hắn tâm tư khỏe miệng tuy ngậm lấy cười nhưng một chút cũng vô pháp nhìn ra hư thực đến ba tên nguyên thần tu sĩ tới đây trương tương thần nguyên bản có thể chống lên trận pháp cấm ép ngăn cản nhưng là người ta y theo lấy cấp bậc lễ nghĩa đến đây trương gia dâng lên đại trận cứng rắn chống đỡ lời nói trực tiếp liền kết xuống ba vị nguyên thần tu sĩ xem như cự gia đây là đủ để diện tộc t h i họa bởi vậy mặc cho trương tương thần trí kế thủ đoạn thông t i ê n t a minh cũng không thể không thông chi trương, Liệt. Lúc này thấy trương Liệt tới. trương tương thần cùng mặt khác ba vị nguyên thần tu sĩ mỉm cười nói một câu sau đó xoay người lại nên đón trương liệt đồng thời chuyển thi t h ầ m thiết vận quan thiên tông lời bình chúng ta không có những biện pháp khác ứng đối chỉ có thể vững vàng đón đỡ lấy tới này kim thành tam hữu xem như đối lập so sánh khắc khí hòa hay chiến từ nguyên liệt chính ngươi tới quyết định đi kim thành tam hữu một tên thân mang cầm bảo huy nghiêm láo giả một vị trung niên áo bảo đen nam tử một cái cơ g a như tuyết mỹ mạo thiếu niên nữ tu trương liệt tiến lên phía trước cầm ngang hàng lê nói gặp qua ba vị đạo hữu loại thời điểm này lại có lễ mạo cũng là không có ý nghĩa không bằng không tiêu n g o không tự ti ngang hàng luận a o thế nhưng là thiên hạ thứ mười đan dương kiếm thánh tấm thần quân ưu minh c h ấ n hải chứng đạo quy chân t i n h t r n hải chứng đạo q chân ưu m i h trấn h bình chân như vại cẩm bảo uy nghiêm láo giả bất ngờ mở hai mắt ra từ hắn trong đôi mắt xuyên s u ố t ra như thực chất kim hồng quang diễm thân bên trên hùng hồn pháp lực mặc dù là một thả vừa thu nhưng trong chớp mắt liền để phòng lớn bên trong vân mộng giao cùng t r ư ơ n g tương thần hai người ướt đẫm mồ hôi quần áo vân mộng giao cùng t r ư ơ n g tương thần hai người căn cơ mặc dù kiên cố nhưng so với kim thành tam hữu đứng đầu pháp lực tích lũy vẫn là kém xa tích tắp nhưng mà đồng d xin hỏi các hạ đại danh ha ha ha ha tại hạ kim linh phong bất dạ thành c ổ ngọc lão phu đau khổ tu luyện tám ngàn năm tuy có một số chút danh mỏng nhưng tại thiên hạ này trong cao thủ cũng không có một chỗ cắm rủi hôm nay cố ý mang lấy bạn cũ tới linh giáo còn mời trương đạo h ư u vạn vạn không được chối tử nói xong c ổ ngọc trợt vung lên áo b à o bốn phía thời không đột nhiên phát sinh biến nào tại vân mộng giao cùng trương tương thần hai người không phản ứng chút nào tình huống dưới một đoàn người đã theo hàng sơn xích dương cốc đi tới ngoài vạn dặm trên biển lớn dạng này một tay pháp lực bá đạo tuyệt thế một người tu sĩ có thể tại ngươi chưa kịp phản ứng tình huống dưới đem ngươi na di không gian nói do hắn cũng có thể tại ngươi chưa kịp phản ứng tình huống dưới giết ngươi nói cách khác tên này cẩm b à o láo giả cầu ngọc nếu là có mang địch l í lời nói vân mộng giao cùng t r ư ơ n g tương thần hai người đã chết liền phản kháng chỗ c h ố n g cũng không có vân mộng giao cùng t r ư ơ n g tương thần hai người cũng minh bạch đạo lý trong đó bởi vậy l i ế c nhau cảm thấy không gì sánh được hoảng sợ sông lên đầu tu đạo cả đời giờ khác này lại ngay cả tính mệnh sinh tử đều không thể trừng khống thật ba đạo tinh thuần pháp lực thế nhưng là thuần dương ngọc sách nhưng mà chương liệt thấy này lại là hai mắt tỏa sáng h ỏ như vậy tu tiên giới bên trong có thật nhiều truyền lưu rất rộng kỳ công tuyệt học nhưng là ngàn vạn năm tới lại không có một cái ổn định truyền thừa mạch lạc hắn bên trong có nhiều sao chép đăng lại có rất nhiều đoạn chương tàn quyền truyền lưu thế gian t ỷ như nói trương liệt tam đệ tử thượng quan gia truyền thừa cựu ngục phá d i ệ n chính pháp lại t ỷ như nói năm đó trương ra tay ăn chơi t r ư ơ n g truyền hồng tu luyện đại la s á t tịch d i ệ n thân ma t u pháp lại t ỷ như nói trương liệt trong tay pháp bảo vân vụ phiêu miệu phiên tế luận chi pháp cũng nhiều truyền lưu thế gian những này phức tạp bản sao đoạn chương phân bố cực lớn nếu là một cái tu sĩ thực bằng lòng tiêu tốn mấy trăm năm thời gian thu thập chỉnh lý m chỉ là hắn bên trong thật g i ả hỗn tạp lẫn nhau pháp lý xung đột có thể hay không tu ra thành tựu được liền muốn khát nói nay thuần dương ngọc sách cũng là truyền lưu cực lớn một môn công pháp hơn nữa là cực vì hiếm thấy chính đạo công pháp cậu ngọc vừa mới kiêm một tay háo ở giữa mặc dù vừa vặn chỉ là cao chót v ó t trợ hiện nhưng lại vẫn là bị trương liệt đã nhìn ra thân vị kim linh phong bất dạ thành gia chủ cậu ngọc tu luyện vậy mà cũng không phải là nhà truyền công pháp mà là tạm học tán quyển hơn nữa nhìn hắn hỏa hậu đã là huyền thâm kinh khủng Chỉ là theo ạ i ắ n m nàng c vận chuyển pháp lực hắn chân chính cảnh giới pháp lực cũng như trời quang mây tạnh một loại triển lộ ra là nguyên thần cảnh hai ba tầng cảnh giới nhưng là nàng ngay đầu tiên liền tế ra một kiện nguyên thần pháp bảo thất giai pháp bảo hãn hải vân vụ châu theo nàng một ngụm tinh thuần chân khí phun tại khoả này bảo châu phía trên cái tia thiên không biện cả tức khắc vân vụ c u ộ n quận hóa thành một mảnh lăng lây che khuất bầu trời t r ù n g t r ù n g điệp điệp khuyết tán ra tới tựa như toàn bộ bên trong đất trời thủy khí đều tụ tập đến đây bên trong đất trời có một cố kỳ hàn chi ý ngưng、tụ. Cùng lúc đó, kia ý tụ. đó, còn có một cố vạn â n trong còn vụ v một đó có cố thiên trọng nước gáp bách chi ý tại bốn p h ư ơ n g tám hướng hướng t r ư ơ n g liệt bao phủ mà đến khó trách muốn na di đến này ngoài vạn g i m hãn hải phía trên nơi này thủy khí dồi dào đối với vị này âm cô nương tới nói có cực lớn đ i ệ lợi ưu thế vân mộng giao cũng biết loại trình độ này ác khách lâm môn dựa vào bản thân hiện tại pháp lực căn bản là không làm được gì đó kim thành tam hữu đem mình cùng tộc trưởng na di tới cũng chỉ là làm một cái chứng kiến chứng kiến bản thân sư tôn bị bọn h ắ n công bằng đánh bại lấy thu hoạch được thiên hạ thứ m ộ ư ơ i vinh dự mặc dù tâm bên trong biết rõ cái danh này là cái thái họa nhưng là lúc này thật muốn mất đi vân mộng giao cũng là tâm bên trong không cam lòng không nguyện oán giận không cam lòng kỳ quái sư tôn làm sao không xuất thủ phản kích mộng giao tâm ngơi loạn xem tiếp đi liền tốt so sánh vân mộng giao tâm ma dây dưa tâm loạn như mà tộc trưởng trương tương thần tâm thái vẫn là rất bình ổn h á n đảm đương n hải ấ t tộc biết thể thường chết phát chi chủ nhiều năm, sâu sắc biết được, chuyện cụ c nhiều bình thường không lại đẻ chết người, nhưng là vô hạn phát sinh lại người, năm, sâu đẻ vô là m xúc t ê u luyện. cực có thể. Vân Ngọng Giao cùng lịch thể. trương tương thần、so、sánh, vẫn là ít sánh, Hán hải Vân vẫn Ngọng Giao so là lấy phía trên âm thiếu khanh dựa vào tự thân pháp lực cùng nguyên thần pháp bảo h á n hải vân vụ châu phát động băng hàn cùng trọng thủy lực bao phủ áp bách hướng chư liệt người trước triệt thiên băng tức có thể đóng băng và vật người sau lục nguyên trọng thủy có thể đẻ sập và vật hai loại pháp môn thi pháp đến cảnh giới cực hạn liền xem như nguyên thần trung kỳ tu sĩ âm thiếu khanh tự giắc cũng có thể v u n g tay một trận chiến thắng bại nửa này nửa kia thúng chi trước mắt đan dương kiếm thánh trương liệt bất quá là nguyên anh cảnh tu sĩ vấn đề duy nhất ở chỗ hãn hải vân vụ châu uy lực muốn thúc đẩy đến cực hạ cần phải có một số thời gian chuẩn bị mặc dù cái này thời gian rất ngắn nhưng là đối với nguyên thần tu sĩ tôi nói đã đầy đủ đánh ra mấy vòng cường đại pháp thuật bởi vậy, vậy tại phát động pháp thuật đồng thời âm thiếu khanh trên người mình phóng ra vô số phòng ngự bỏ chạy pháp thuật chính là định kéo tới hãn hải vân vụ châu uy lực đi đến cực hạ thế nhưng là trương liệt liền đứng ở nơi đó không n ú c ních mặc cho kia một cố hàn ý nghiêm trọng v ầ n lãng đem bản thân n mất hết lại là để âm thiếu khanh hết thể chuẩn bị đều rơi vào khoảng không bên trên chuyện gì xảy ra hắn không phải kiếm tu một cái cao minh kiếm tu loại thời điểm này cũng đã chém ra bên trên thiên kiếm hắn đây coi là gì đó đứng ở dưới chân h ắ n hải trên không trung trương liệt hắn thân bên trên rất nhanh liền đóng băng bên trên một tầng thật dày b ă n g xương ngay tại âm thiếu khanh không quan tâm toàn lực vận chuyển chân khí cường hóa pháp bảo thời điểm trương liệt mở hai mắt ra hơn nữa động người tới là khách tại hạ cũng coi là sơ lược tận chủ nhà tình nghĩa nương theo lấy này đạo thần thức nhất nghiệm truyền ra trương liệt quanh thân băng xương tức khắc đều vỡ nát hòa tan tại s a u một khắc h ắ n nhất quyền vung ra lục giai vũ bộ thượng cổ nhân t ộ c quyền này nhất quyền không hề giống thương h ả i to lớn không giống sơn nhạc nặng nề không bằng mặt trời gây gắt nóng d ự c cũng không thể so với lôi hỏa cuồng bạo nhưng là bất luận cái gì thiên địa tự nhiên khí tượng đều khó mà hình dung này nhất quyền chân thực này nhất quyền phát ra trương liệt sau l ư n g thậm chí hình thành một cái vung tay ra quyền hồng hoàng cổ tri cự nhân huyết ảnh khí thế mạnh chi tiết thực thậm chí sẽ cho người sai coi là kia hồng hoàng cự nhân mới là chân thực mà trương liệt tự thân ngược lại là một cái dì đó triệt thiên băng thức g ì đó lục nguyên trong thủy thiên địa vạn vật tại này nhất quyền phía d ư ớ i tựa hồ đều biến thành huyễn ảnh một loại vừa chạm vào liền phá yêu ớt h ư ảnh quyền ý chỗ hướng người ngăn cản tan tác tới bởi đây là đem vũ bộ tu luyện tới cao thâm cảnh giới sau tự nhiên mà vậy liền biết đạn sinh một loại tinh thần một loại q u y ề n ý một loại tín nhiệm một loại tinh thần lực lượng tụ tập mà ra nay nhất quyền vượt qua nguyên thần pháp bảo hãn hải vân vụ châu phòng ngự chi lực ẩm vang bắn chúng âm thiếu khanh ở n ự c tức khắc phá vỡ âm thiếu khanh trên thân đủ loại pháp thuật phòng ngự sau đó một cô trùng kích lực cuộn trào mánh liệt mà đi rót vào âm thiếu khanh thể âm thiếu khanh cả người tựa như lưu tinh hối h ạ bay rớt ra ngoài âm ù đụng nát đại khí nhập vào hải đảo dẫn đến một mảnh sơn lang sụp đổ nửa ngày cũng không có nửa điểm âm thanh thể tu cầu ngọc cùng hắn nghĩa đệ cô hạc tại một khắc đều làm ộng bọn hắn vẫn luôn coi là trương liệt là một tên kiếm tu thế nhưng là vừa vặn chỉ là vừa mới kia nhất quyền cũng đủ để chứng minh trước mắt tên này thanh niên đạo nhân là một vị hiếm thấy trên đời hóa thần cảnh thể tu Kỳ thật, tr Bị h u y ề người h o à n thế giết ớ u thiếu ằ khanh tận đến giờ phút này cô hạc chân tôn mới vừa kịp phản ứng hư không rời bước ở giữa quanh thân linh phủ xoay nhanh huyết quán con ngươi liền muốn thống hạ sát thủ ngay tại lúc trương tương thần cùng vân mộng giao đều có chút khẩn trương thời gian cô hạc nhưng bị cổ ngọc một bà đặt tại trên bờ vai cũng chính là tại thời khắc này hãn hải vân vụ châu bất ngờ bay ngược hướng kia phiến sụp đổ sơn lăng âm thiếu khanh mặc dù sắc mặt t r ắ n g bệnh khoe miệng mang huyết nhưng vẫn là phi độn ra đây tới đến giữa không t r u n g sau hướng trương liệt thi lên ó i đa tạ thần quân thủ hạ lưu tình tri ân cuối cùng kia nhất quyền bánh sát trương liệt là có chỗ thu lực nếu không âm thiếu khanh hiện tại cho dù không chết thương thế cũng muốn nặng nề g h gấp trăm lần Thề tu nhưng là hắn hay là bay ra muốn cùng trương liệt thử một lần thủ đoạn nhưng mà ngay lúc này ở phía sau hắn chuyển tới đại ca cổ chính nghĩa thanh â m đ à n thoại nhị đệ n g ư ơ i lui ra đi n g ư ơ i tâm thần linh động tâm ý đã loạn loại trạng thái này căn bản cũng không có thể là vị này trương tiểu hữu đối thủ chúng ta là tới luận bàn đạo pháp không phải tới xa luân chiến n g ư ơ i nếu đã là thất bại cần gì phải lại lãng phí thời gian chương bảy trăm chín mươi bốn hành công đi quẹo tàu hỏa nhập ma một hãn hải phía trên cầm bào lao giả cổ ngọc một câu nói liền e m vốn là muốn xuất thủ cô hạt chân tôn kêu trở về sau đó trở lại trương liệt trước mặt mới vừa đại chiến còn mời trương tiểu hữu nghỉ ngơi một canh giờ chúng ta t á i chiến kỳ thật vừa mới làm sao được tính là là đại chiến trương liệt từ đầu tới đôi cũng chỉ đánh ra nhất quyền mà thôi nhưng là cậu ngọc không muốn lưu lại lời này trôi dạng này nói trương liệt lý giải vị tiền bối này tâm tư cũng liền chậm rãi tại hư không dưới trướng yên lặng chờ đợi một canh giờ c h ư ớ c mắt vừa qua trương liệt một lần nữa đứng người lên hình thuần dương ngọc sách vì thiên hạ kỳ công tuyệt học hôm nay có may mắn c ù n g chi nhất đoạt giành ngắn thật sự là nhân sinh điều thú vị ngươi rất nhanh liền sẽ không như thế cảm thấy từ trương liệt đứng thẳng lên một khắc kia trở đi hắn liền đã bị cậu ngọc thần thức ý t tuy tại dưới chân liền là biển cả nhưng trương liệt bản nhân lại cảm giác không thấy trên biển lớn c u ồ n phong lạnh leo ngược lại cũng như một cái mất đi pháp lực phạm nhân đưa thân vào lớn sa mạc vô biên liệt d i ễ m bên trong phía trước vân ngọc giao nói cổ ngọc đem mọi người na di đến này trên biển lớn là vì để cho mình nghĩa mội âm thiếu khanh thu hoạch được địa lợi ưu thế khi đó cổ ngọc không nói một lời không có chỗ động nhưng là hiện tại xem ra vân ngọc giao nhưng cảm thấy mình trên mặt nóng bỏng cổ ngọc một thân t r í dương t r í cương tuần h dương pháp lực chính là đối với cái này tốt nhất phản bác chân chính tiên đạo c ư n g giả lấy một thân pháp lực chủ hại phần tiên làm thế nào có thể để ý chút này địa lợi、Sai. c ổ ngọc t r â n tôn n g ử a mặt lên t r ờ i thét dài không sử dụng bất kỳ pháp bảo nào không t á trợ bất luận cái gì pháp thuật ở trên người hắn liền dâng lên trăm ngàn trượng con mang ở trên người hắn thiêu đốt sau đó dâng lên c n vũ tàn phá bờ bãi quả thực như là thái dương xuất thế hạo đạn g bành trướng tại c ụ n g g i ã đầy tràn toàn bộ thiên địa thuần dương ngọc sách pháp lực đây là thiên địa dương cương chỉ lực cực hạng âm hiếu khanh t r â n tôn nguyên thần tầng 2 tu vi cô hạc t r â n tôn nguyên thần năm tầng tu vi c ầ ngọc chân tôn bảy tầng tu vi đình phong hắn là thật sự có tư cách tranh đấu thiên hạ chính đạo nhân tộc tu sĩ trước、10. cũng là bởi vì đây thiên hạ này thứ mười phần tên bị cái khác nguyên thần tu sĩ c h i ế m cứ hắn có lẽ còn sẽ không làm cái gì sẽ chỉ dốc lòng tu hành nhưng l à n à y vinh d i ệ u bị một cái nguyên anh tu sĩ c h i ế m cứ đang khổ cực tu chỉ tầm ngàn năm c ổ ngọc chân tôn nhìn tới căn bản chính là không cách nào nhẫn mại khuất đục thuần dương chân hỏa toàn lực vận chuyển pháp lực trạng thái phía dưới c ổ ngọc chân tôn quanh thân cơ bắp bạ phun áo bào bên ngoài lộ thiên r a đây làn ra hiện ra đỏ sầm trị sắc trong tay ngưng tụ một k h o ả hòa cầu hướng về trương liệt lăng không ngân xuống mà đen l i ê n ngay cả một tên tầm thường luyện khí cảnh tu sĩ thi pháp đánh ra h ỏ a cầu chỉ sợ đều muốn so cậu ngọc chân tôn đánh ra này mai càng lón càng sáng hơn nhưng mà trương liệt dựa vào hạo thiên pháp mục lại là liếc mắt nhìn ra trước mắt h ỏ a diễm trong đó châu ngưng tụ khủng bố pháp lực tan giá hư không vạn vật bất tuyệt này pháp vừa ra có thể gột rửa đáng thê ở giữa hết thẻ âm ế tả ô bế khí có thể phá thê ở giữa hết thẻ có vì vô vi pháp cậu ngọc vì sao bỏ đi ra truyền đạo thống nhất định phải c ă n mạo kỳ hiểm tu luyện này thuần dương ngọc sách pháp lực thật sự là bởi vì sau khi tu luyện thành thuần dương chân họa bí lực coi là thật có thể này một chân hỏa không chỉ là c à n không được hơn nữa bởi vì hắn tan dã hư không thần thức tỏa định đặc tính nếu là dám t r á n h né trừ phi có tuyệt thế đội pháp tu luyện tới cảnh giới cực cao nếu không đốt luyện vượt qua không gian tất chúng t r ư ơ n g liệt tu đạo cũng gần ngàn năm lại tu thành hạo thiên pháp mục phối hợp hạo thiên kính duyệt tận thiên hạ đạo pháp hắn liếc mắt liền nhìn ra ngọn lửa này căn nguyên cùng đáng sợ biết rõ lấy bản thân tu vi hiện tại không tránh thoát cũng căn bản liền không cân nhắc t r á n h né giữ quyết tại bên trong hướng về phía trước nhất lên tại đan phủ trong đó thai ngãn nằm tiên tiên cơ khí mới vừa nước x n g ra lấy thân vì kiếm lấy khí làm kiế đây là ta thứ thập nhị kiếm ẩm cậu ngọc bàn tay lăng không ấn xuống chân hỏa cùng trương liệt chập ngón tay như kiếm châu ngưng tụ kiếm khí đụ nhau g n bạo phát một trận trùng kích tức khắc hình thành trùng thiên phong bạo tàn phá bừa bãi quét sạch phương viên vạn giảm chi điện may mắn đây là bao la biển cả mênh mông hư không không phải vậy này nếu là trên đất bằng đã sớm hình thành khủng bố thiên khuynh lốc xoáy bao tác vô số phàm nhân lại bởi vậy tử vong thậm chí liền xem như tu vi không yếu vân n g ọ dao trương tương thần âm thiếu khanh cô hạc bốn người cũng tại này tàn phá bừa bãi quét sạch hỏa diễm kiếm khí ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm dịch chuyển tức thời trong hư không hỏa diễm kiếm khí kích xạ bay múa quyết tán sắt na đôi cứng gần ngàn ghi nhớ đằng sau trương liệt chỉ cảm thấy tự thân trên hai tay kinh mạch đốt rực cháy m u ô n cháy đáng hận ta phi kiếm c ô n g thành tại công lực kém cách như vậy lón tình hung dưới chính diện đôi cứng thật sự là quá mức ăn kịp thời giờ này khắc này tại trương liệt trên c h á n đã mở ra một đầu ám kim sắc thần đồng tử ánh mắt nhanh chóng di động bắt giữ khóa chặt thấy rõ lây cổng ọ c trân tôn t r ạ thái trong một chất mắt thiên kiếm giao kích trương liệt phân biệt theo thể tâm khí ba cái tầng、diện. công kích c u ngọc chân tôn thế nhưng là c u ngọc chân tôn một thân thuần dương ngọc sách pháp lực đích thật là tu được quên thâm tinh thuần đè ép tự t h ầ n đánh nếu không phải trương liệt đã từng cùng cùng hắn cùng một loại hình siêu cường tu sĩ giao t h ủ qua tình cảnh hiện tại còn muốn càng thêm gian nan gấp mấy lần ngay lúc này trương liệt chú ý tới ba trăm dặm bên ngoài c u ngọc hắn bất ngờ hít vào một hơi thật dài trương liệt để bạn cảnh giác thâm vận đầu chuyển tình di thần cấm kích phát tự thân tiềm năng sau đó cổ ngọc đạo nhân há miệng ẩm một đạo đỏ thấm cổ sáng hung phun trào ra hóa thành một đạo sóng súng kích thẳng đến trương liệt đánh tới này một chiêu pháp thuật. sợ là muốn xa xa siêu việt thế gian đại đa số thất giai pháp bảo sát thương xuyên qua không gì không phá chỉ là t r ư ơ n g liệt lấy hạo màn thiên pháp mục thống ngự toàn trường như thần nhìn xuống trên người hắn có sóng gợn trong suốt k h u y ế t tán bước chân đạp mạnh ở giữa tiêu đạo gần như không có khả năng chết đi đỏ thấm cổ sáng nháy mắt chết đi vượt qua t r ư ơ n g liệt đầu bà vai phá vỡ mà vào biệt cả tẩm vang bạo tạc đưa tới thâm hải núi l ử a to lớn đại trấn lay động vũ bộ pháp đồng dạng cũng là một môn cực vì cao minh độn thuật pháp dùng đến tốt có thể xu cắt tị hung thuật đều nghiệm nguyên anh chín tầng cảnh giới tu sĩ đã vì nhân gian có thể chịu t ả i pháp lực cực hạn vượt qua giới hạn này mỗi lần xuất thủ thiên phạt sẽ đến phía trước trương liệt đánh bại âm thiếu khanh không có thiên kiếp hàn lâm đó là bởi vì toàn bộ quá trình thực tế quá nhanh âm thiếu khanh trong nháy mắt liền bại cho nên không có đưa tới thiên kiếp nhưng là giờ này khác này tình huống nhưng lại bất đ ộ n g trận chiến đấu này kéo dài thời gian quá dài cao vạn trượng chống không trên trời cao màu đen kiếp vân tứ phía hội tụ lôi lực quận trào m á n liệt cuối cùng ẩm vang mà hạ này lôi kép chỉ hướng hoàn toàn là c ầ ngọc trương liệt bản thân cũng không phải nguyên thần cánh tu sĩ thì là lực lượng vượt qua hắn lại có thiên đạo sát tâm tương trợ tự nhiên có thể gặp nạn thành t ư ờ n g nhưng mà cầu ngọc lại là mảy may e ngại cũng không có cả người tại một đạo đỏ thấm cột sáng trong đó phóng lên t ậ n trời sau đó liệt hỏa đốt k ế p vân cuối cùng mang lấy đầy trời lôi đình liệt hỏa lại người hồi ở giữa lôi hỏa trung sức công hướng chương liệt ngươi như đánh phải là cái chủ ý này tiết liền nghĩ sai thế gian t u y ệ t đại đa số hóa thần tu sĩ hoàn toàn chính xác vẹ lũ s u nịnh tránh né thiên k i ế p thở mạnh cũng không dám thế nhưng là có tư cách chủng kích thiên hạ trước n ư ờ i tu sĩ lại có cái nào lại sợ thiên tiếp cầu ngọc trở tay ở giữa lôi hỏa ra hòa để mang t à ngay phá h bừa bãi c ủ n kích không chương liệt, dây đặc được hướng ư gió liệt, lọt dày m không có chỗ có thể trốn. Chương trốn. có có tại lúc cổ ngọc mang theo lấy lôi hỏa chi uy thiên thần hạ phảm không thể một nhìn tới lúc chương liệt trên c h á n hạo thiên pháp mục thông qua hạo thiên kính pháp lực ra trì trong nháy mắt thấy do đến trước mắt vị này cổ ngọc chân tôn xuất hiện dị thường pháp lực biên hóa quả là thế hắn thuần dương pháp lực có sơ hở thiên hạ đoạn trương tàn quyền công pháp hắn bên trong cho dù có uy lực lớn lao cống q u ế t cũng tuyệt không phải tốt như vậy tu luyện tổng thể mà nói đem bản thân luyện tử luyện tặng người về số lượng tuyệt đối vượt xa tại luyện thành tu sĩ cậu ngọc thuần dương pháp lực để hắn tại đối mặt thế gian tuyệt đại đa số đối thủ lúc đều có thể thu hoạch được gần như ưu thế áp đảo nếu là đối diện thuần túy kiếm tu cậu ngọc tuyệt đối có thể ung dung thủ thắng nhưng trương liệt cũng không phải là thuần túy kiếm tu hắn đ ấ u kiếm đấu pháp kinh nghiệm không gì sánh được phong phú tính bền dẻo mười phần tại trận này đấu pháp trong đó mặc dù thủy trung ở vào tại hạ phong nhưng quả thực là cứng chắc không gì sánh được nấu đến cậu ngọc trên thân thể hai hỏa ngầm vô hạn phong đại lôi viêm theo tà kiếm trương liệt lấy khí ngưng kiếm một thanh tử kim sắc khí kiếm đầy trời bay múa. đem bốn phương tám hướng công sát mà đến khủng bố lôi viêm xiềng xích dẫn dắt nịch công hướng cầu ngọc chân tôn hắn bên trong còn có t r ư ơ n g liệt tự thân k i ế m khí cầu ngọc chân tôn pháp lực mặc dù thâm hậu nhưng là hắn kinh nghiệm thực chiến tịnh không có t r ư ơ n g liệt như vậy phong phú hắn đến bây giờ cũng còn không có hiểu rõ di t i n h hoán đấu thần cấm vận hành pháp lý trên thực tế thì là hắn hiểu rõ trong thời gian ngăn cũng rất khó tìm đến phương pháp phá giải nửa phần trước di t i n h hoán đấu vào trong có thể khai phát tu sĩ hết thẻ tiềm lực tại bên ngoài có thể na z i tu sĩ công kích ngươi nếu là không phản kích liền bị đối phương khai phát hết thẻ tiềm lực duy trì liên tục công kích ngươi nếu là phản kích chính là sẽ bị đối phương cùng mình công kích chỗ công kích đương nhiên đầy đủ ngưng tụ pháp lực cùng với có thể hoàn mỹ tự nhiên trưởng k h ố n g pháp lực hai cái này di t i n h hoàn đấu thần cấm đều là vô pháp na z i nhưng là có thể làm đến hai điểm này tu sĩ bản thân liền ít đi lại ít càng khó có thể hơn chiêu chiêu cách thức cách thức đều làm đến hoàn mỹ như vậy Từ kim s ắ cũng khí kiếm kiếm kiếp kia khắp hôn hợp sích, hóa nhập chém phía thân hóa hỏa diễm khắp nơi du tàu ngọc chân lôi viêm siêng lôi lại diễm một một bên trong, lần lần nơi ngọc có cầu c về tàu tôn. du chính là thừa dịp lúc này chương liệt sát na tế gia lục giai đ ỉ n h cấp pháp bảo vân vụ phiêu m i ế u phiên nơi này là hãn hải phía trên vân vụ phiêu m i ế u phiên điều khiển gió thủy vân x ư ơ n g mù chỉ pháp lực có thể phát huy đến tối cường cảnh giới bầu trời đêm hãn hải phía trên chỉ thấy một cây mây phiên dâng lên phạm vi ngàn dặm chỉ địa nhanh chóng dâng lên có thể che đậy thần thức vân vụ、Ai? như nhau cảm nhận được tự thân hành công dần dần tách rời khống chế cổ ngọc c h â n tôn kêu to một tiếng cấp đội thôi phát công lực muốn tại bản thân áp chế không nổi thuần dương pháp lực phản vệ phía trước đánh tan chương liệt nếu không không xa vạn dắm đến đây liền thật là tại lấy chính mình cả một đời góp nhặt danh tiếng cấp chương liệt trải đường nương theo lấy hắn hai tay vung nhanh từng đạo đỏ thấm cổ sáng phá không bay ra hừng hực hỏa quang chủ hải phần thiên trong nháy mắt phá chương liệt vân vụ phiêu miếu đây là lấy lực phá pháp nhưng là chương liệt muốn liên là cổ ngọc dạng này vung hoác pháp lực lấy di tinh hoán đấu thần cấm pháp môn sáng tạo tự thân ra tế ra thế sáng tạo ra tự thân tế ra di sơn ấn cơ hội chấn sơn hám địa đi thiên sơn một hô chấn sơn hám nhọn địa tại trải qua huyết hải c h ỉ n h linh huyết luyện đằng sau di sơn ấn uy lực đã tăng lên tới lục giai đỉnh giai giờ này khắp này lại trải qua từ thiên cương đạo pháp chỗ thôi động thư không xôi trào liền thực như là một toán núi nhỏ g à o thét đập xuống đi qua cậu ngọc liên tục thúc giục hành pháp lực Trước phá di tinh hoán đấu thần cấm lại phá vân vụ phiêu m i ệ u g phiên giờ khác này tại trương liệt khóa chặt phía dưới thực tranh né ghê gớm chỉ có thể tiếp tục đón đỡ đón gió thấy tăng di sơn ấn nghiêng đập đẻ xuống ẩm ẩm ẩm di sơn ấn liền hạ xuống ba cái cổ ngọc chân tôn kết nối ba trường giờ khác này trong cơ thể hắn pháp lực như là đốt rực cháy lung tung vận hành hỗn loạn giao thoa cùng lúc đó tâm ma diễn sinh không thể tự chế linh đại quần ma quấy dày gần như sống không bằng chết nhưng là cổ ngọc chân tôn như cũ tại đau khổ chống đỡ lấy bởi vì lấy hắn kinh nghiệm cũng có thể đánh giá ra lại hạ một khắc liền là đối phương phát động tuyệt sắt công kích thời khắc hiện tại hợp lại liền là song phương người nào càng có thể chống đỡ được x u n dưới thế nhưng là vượt qua cổ ngọc chân tôn dự liệu tại kết nối di sơn ấn tam kích đằng sau toàn bộ pháp bảo bị hắn đánh được cháy rực cháy bừng thụ tổn hại không nhỏ nhưng là c ổ ngọc tại đem gì son lấn đánh ra đằng sau cũng không có đợi đến trương liệt đoán trước bên trong theo sát phía sau công kích tên này lao tu sĩ t h ở hào hẹn nghi ngờ nhìn về phía b ố n phía lại thấy kêu hoàng bảo thanh niên đạo nhân liền đứng ở giữa hư không lắng lặng chờ đợi bản thân c h ậ m tới s ư ớ n g sở sau một khắc quanh thân huyết tựa hồ đều vọt tới trên đầu c ổ ngọc chân tôn tâm bên trong không nguyện thừa nhận nhưng hắn nhưng cũng biết rõ đối phương đã khám phá bản thân vấn đề lớn nhất chỉ là có lưu lấy chỗ trống không muốn thực đem chính mình cái này lão tiền bối bức đến tàu hòa nhập ma dương giả nay hóa không kêu hóa vậy không vẹn vẹn cẳng có vạn vật sinh diệt ở chỗ hắn bên trong là tịch diệt chỉ lực cũng là sáng tạo ra chỉ công tại cổ ngọc chân tôn nổi giận đan s e n gần như thực muốn t ẩ u hỏa nhập ma thời điểm nhìn ra manh mối chương liệt tiên lên phía trước mấy bước đem một đoạn hành công khẩu quyết đưa vào cổ ngọc chân tôn trong hai đây là tới từ tại đại nhật kim kinh bên trong công pháp khẩu quyết không giống phạm phẩm tộc trường nguyện ý an bài ta cùng này kim thành tam hữu luận bàn giao thủ liền nói rõ này kim thành tam hữu tại chính đạo có phần có chút danh mỏng ta nếu là đã vào địa tiên nguyên thần cảnh giới nay cổ ngọc giết liền liền giết khi đó thì là hơn mười tên nguyên thần tu sĩ cũng chưa chắc chính là ta đối thủ. nhưng là hiện tại loại này tình cảnh trương gia cần càng nhiều minh h i ế u dù là ăn một số thua thiệt dùng đại nhật kim kinh đổi thuần dương ngọc sách n à y buôn bán cũng muốn làm trương liệt tâm bên trong suy tư đã định cũng không do dự nữa bắt đầu đem một bộ phận đại nhật kim kinh đạo pháp khẩu quyết truyền thụ cho cổ ngọc cực lớn hóa giải trong cơ thể hắn thuần dương pháp lực phản p h ệ nguy hiểm thanh dương tử nắm giữ đại nhật kim kinh đây là hắn bí mật lớn nhất bởi vậy tại hắn sau khi chết thế nhân cũng không biết do giới ngoại thiên thư đại nhật kim kinh đã rơi vào trương liệt trong tay mà bộ công pháp kia đối với cổ ngọc ý nghĩa là muốn vượt xa thiên hạ thứ mười cái này hư、danh. hắn đã bắt thiên thuế nguyên thần tu sĩ mặc dù lại không có số tuổi thọ nghĩ nhưng là phần lớn đều thật không qua lưu lại thế vạn năm sau lôi kiếp c u ngọc mặc dù tự phụ nhưng cũng không cảm thấy mình có thể chống nổi mấy lần cho nên tại dư lại hai ngàn năm bên trong đột phá bình cảnh đem pháp lực tu luyện tới nguyên thần chín tần g phi thăng thượng giới với hắn mà nói mới thật sự là chuyện trọng yếu bất quá trương liệt cũng không lại đem lại nhật kim kinh toàn bộ đạo pháp dốc túi tương thụ nói như thế thống để c u ngọc lấy thời gian ngàn năm từ từ sẽ đến đội cũng không tính ủy khuất này người song phương đặc sắc một trận chiến kết quả cuối cùng lại là trương liệt xong trưởng đặt tại cổ ngọc trên lưng vì hắn li trương tương thần âm thiếu khanh cô hạc đắm người chạy đến sau nhìn thấy tình cảnh như vậy đương nhiên liền biết là ai thắng người n à o bại âm thiếu khanh cô hạc hai người biết rõ đại ca công pháp bên trong có thai hoàng ẩm bởi vậy nhìn thấy kết quả này mặc dù kinh ngạc nhưng cũng có một chút chuẩn bị tâm lý đằng sau kim thành tam hữu tại hoàng sơn ở tạm mấy ngày sau liền rời đi cũng không lâu lắm liền từ kim linh phong bất giả thành cổ gia chuyển đến tin tức cầu ngọc trân tôn cùng hoàng sơn tâm thần quân kết làm huynh đệ khát họ ngày sau người nào đối địch với trương gia chính là cùng cổ gia khó xử tin tức này vừa ra thiên hạ chất động cầu ngọc trân tôn nguyên thần bảy tầng tu vi mặc dù chưa thể danh liệt thiên hạ trước mười cao thủ hàng ngũ nhưng tuyệt đối là huyền hoàng đại thế giới bên trong ít ỏi cao thủ đồng thời kim thành tam hữu bái p h ò n g t r ư ơ n g g i a c u ố i cùng bố y thần tướng tông cũng không có sửa đổi thiên hạ trước mười xếp hạng hắn bên trong lần chứa ý nghĩa ở trong mắt người có quyết tâm có thể nói là lại biết rõ rành rành làm sao có thế cầu ngọc chân tôn tu luyện hơn tám nghìn năm vậy mà không phải vị kia trương liệt thần quân đối thủ chớ có gọi thắng tên chớ có gọi thắng tên tu luyện tới cảnh giới kia địa tiên miệng ngươi xưng hắn tên sợ là cũng sẽ có điều cảm ứng trên phố tin đồn chúng thuyết vân vân bởi vậy cũng càng phát hoa trương lên、tới. t r cổ cổ cũng bởi vậy trương gia thế lực lại một lần nữa thu hoạch được rõ ràng phạm vi lớn của trường danh lợi hai chữ cho tới bây giờ đều là lẫn nhau dựa vào nam vực viêm châu tu tiên giới so sánh trung châu tấn châu khánh châu các vùng liền là thâm sơn cung cốc tiên đạo văn minh còn thiếu rất nhiều hương thịnh thậm chí so bắc vực hàn châu cũng còn hơi có một số không bằng vạn hạnh xuất hiện một vị thiên hạ đệ nhất sát kiếm ly trần tử trân tôn tung hoành thiên hạ sát lục không tính Danh l i ệ tại bố y thần tướng tông thiên h sở sắp xếp m ư ờ cường được người đứng đầu thứ hai, nếu không liền không ngầm lên. giả hai, Tại đầu để đầu thứ thật là để người không đầu được lên. Tại phía sau mấy ngàn năm đến nay nam vực viêm châu tu tiên giới không có người nào có thể leo lên này bảng chương liệt lại là mấy ngàn năm đến nay người thứ hai thiên hạ này thứ mười danh dự để hoàng sơn trưng ra hoàng long quận thậm chí cả đàn d ư ờ n g cung đều bởi vậy danh vọng tăng vọt v ạ n người tới đầu vô số người nguyện ý thêm vào những này cùng tương quan thế lực dù là đãi ngộ bên trên so cái khác có thể cung cấp lựa chọn gia tộc tông môn còn muốn hơi kém một chút cũng là nguyện ý không vì cái gì khác quá nhiều người liền vì một cái hy vọng một cái hy vọng Hy vọng đi theo tại h e o t vị này thiên hạ thứ 10 cường giả bên người, bản thân thậm chí cả bản thân nhi nữ con cháu, tương lai có lẽ liền có thể tiến thẳng xanh, là mây thứ thậm thể thêm một bước, thẳng tới hạ chí cháu, giả lai cả có có bước, lẽ dù kim h thể ô n g trực t ế p bái tại vị kia thần vị quân ô n hạ, bái thành ạ i đệ tử môn ạ l m đồ đồ tử t ô cũng là lớn là lao p c khí. tam ạ i Kim Thành t hữu đến đây khiêu chiến phía trước t r ư ơ n g liệt danh hào còn có chút hư p h ù bất ổn đến mức quá nhiều tu sĩ còn tại do dự đang đứng xem kim thành tam hữu rời đi đằng sau các phương diện tới đầu cá nhân thậm chí thế lực lần nữa tăng vọt c ậ ngọc đích thật là lấy chính mình cả một đời góp nhặt danh tiếng cấp chương liệt trải đường nhưng chỉ vẹn vẹn là một vị riêng có chút danh mỏng thuần dương chân tôn cầu ngọc muốn chống đỡ lấy một vị thiên hạ thứ mười danh hào vẫn còn có chút không đủ con đường này còn không có trải tốt có thể đoán được ở sau đó chi ít mấy trăm năm quang âm bên trong trương liệt nếu là không bỏ ra nổi thủ đoạn ý hoặc là chiến tích kế tiếp còn là sẽ có liên tục không ngừng các phương diện khiêu chiến đến thẳng đến toàn bộ thiên hạ đều tán thành hắn thiên hạ này thứ mười danh hào hàm kim lượng danh cùng lợi đây là thiên hạ này sắc bén nhất hai thanh sắc kiếm c ầ ngọc tại hoàng sơn trương ra ở mấy ngày vì đổi lấy trăm năm thu thập quy nạp thuần dương đạo thống hơn nữa còn để lại một kiện thất giai pháp bảo thực h u y ễ n huyền băng vòng xem như bổ túc trên l ệ n h giá dù sao cũng là lao tư cách địa tiên nguyên thần thất giai pháp bảo mặc dù chân quý nhưng thân bên trên vẫn là có mấy món cũng không phù hợp tự thân đạo pháp nay thực h u y ễ n huyền băng vòng nói là vòng nhưng kỳ thật ngoại hình lại là một cái tựa như từ lớn nhỏ không đều vòng tròn băng lân u cấu thành tạo thành óng ánh sáng long lanh hình cầu ẩn chứa trong đó to lớn hàn băng pháp lực trước liệt hướng hắn bên trong rót vào thần thức pháp lực liền có chín đạo hình khuyên màu trắng băng tỉnh dây xích tại bản thân quanh người chuyển động này chín đạo quang hoàn liên miên bất tuyệt sinh diện hắn bên trong mỗi một đạo quang hoàn, đều là vô số băng tỉnh cấu thành mỗi một mai băng tinh đều vô cùng nhỏ bé nhưng là tạo thành lên tới sau nhưng sẵn có đóng băng vật vật phong tỏa hư không chỉ lực trương liệt mang lấy nhị đệ tử vân mộng giao tới đến bỏ biển đi thí luyện pháp bảo tại hướng hắn bên trong rót vào pháp lực đằng sau khóa chặt vân mộng giao sana cự đại hàn khí lấy trương liệt thân thể làm trung tâm quyết tán đóng băng bách lý mặt biển tiếp lấy có một đầu lại một đầu băng dây xích lẫn chứa cự đại pháp lực bay công hướng vân mộng giao vân mộng giao tu luyện suốt ngày đạo nguyên anh cũng có gần năm trăm năm cho tới nay đều dụng công không ngừng lại thêm một ý tư đạo không phân tâm bên cạnh chú ý nàng một thân pháp lực đã có thiên đạo nguyên anh tầng bốn cảnh giới trên thực tế trước đó vài ngày tới khiêu chiến kim thành tam h i ế u t i ê u tên pháp lực thấp nhất nguyên thần tu sĩ âm thiếu khanh nếu là không có thất giai pháp bảo nơi tay vừa vận chỉ bằng bản thân đạo pháp chưa chắc là vân mộng giao đối thủ song phương rất có thể hợp lại cái lực lượng ngang nhau cần vật lộn sống mái mới có thể quyết ra thắng bại nếu không được vân mộng giao cũng có rất lớn năm chắc đối nàng tạo thành uy hiếp t r ư ơ n g liệt những ngày năm phân tâm tại đan đạo luyện kỹ thuật kiến thuật luyện kiến thuật trận pháp chi đạo song tu chi đạo tận khả năng hóa giải thế giới bổn nguyên lực có thể đối với tự thân đạo cơ chết đi ảnh hưởng bằng không mà nói hắn hiện tại có thể đã là nguyên anh tầng tám thậm chí chín tầng tu vi nhưng đại giới lại là tương lai đạo đổ bên trên có thể tao nộ g vô pháp vượt qua t h i ê n t i ệ m cùng t h â n đạo vị nghiệp triệt để dây dưa mơ hồ thực h u y ệ n huyền băng vòng đóng băng bách lý b i ể n cả phân ra chín đầu có thể công có thể thủ băng tinh xiềng xích bay công khóa địch vân ngộng giao cầm trong tay phấn lấn dài phủ đầu vạch một cái cả người nhất thời không căn cứ biến mất vô tung huyền d i ệ u như thần nhưng là hư không bên trong tứ phía mất vô tung huyền rượu như thần nhưng vẫn là hư k h í n g bên trong tứ biến mất vô tung huyền rượu như thần t r ư ơ n g liệt lấy hạo thiên pháp mục có thể xem thấu nàng bộ dạng thấy này mỉm cười kết quả lúc đầu hoàn hư không trung khắp nơi du di c h í n đầu băng tinh xiềng xích tức khắc hướng nàng gấp bay qua tiến hành phong tỏa buộc chặt vân n g ộ n g giao lấy thái âm phiên xem như thi pháp môi giới trong nháy mắt na di bỏ chạy nhưng là pháp bảo thái âm phiên nhưng bị đông tại nơi nào na di không ra tới thực h u y ệ n huyền băng vòng sẵn c ó đóng băng vật vật phong tỏa hư không chi lực sư tôn ta nhận thua ta nhận thua cầu ngài thu rồi pháp bảo a Thấy kia c vân mộng tỉnh i giao xích phân c thu i phiên âm a dồi quá âm thân thiên dạng này cảm khai nói đó là ngươi quỷ vương cờ còn không có tu luyện hoàn thành nếu là ngươi thực hoàn thành này đạo pháp món pháp bảo này tại ngươi quá âm quỷ vương kỳ trước mặt liền không đáng chú ý này năm trăm năm ở giữa trương liệt lại đem bộ phận c ử u tức phục khí chân quyết cùng bộ phận cách viên động kiến luyện bảo pháp môn truyền thụ cho vân mộng giao lệnh nàng gia tăng pháp lực gia tăng chiến lược cách viên động kiến trong đó có luyện chế kính chiếu yêu tụ tiên kỳ hoặc là trả m mà phi kiểm pháp môn trương liệt tế luyện hạo thiên kính tìm hiểu luyện chế kính chiếu yêu pháp môn bên trong quá nhiều pháp lý vân mộng giao tu thành diêm la thiên tử pháp thân tu luyện tụ tiên kỳ đem chuyển hóa làm quá âm ủy vương kỳ tu luyện tới cảnh giới cực h ạ n sau qu mười hai quỷ vương cùng người đấu pháp thời điểm đem tế ra pháp lực nối thành một mảnh đại thế ồn ào vạn quỷ triều tông không biết rõ lúc nào mới có thể luyện thành hắn bên trong quá nhiều đạo pháp quan t h i ế u chỗ ta hiện tại cũng còn nghĩ không hiểu này bản thân cũng là tu hành một bộ phận nói xong trương liệt đem cái này thất giai pháp bảo thực h u y ễ n huyền băng vòng hư không đẩy lên vân mộng giao trước người sư tôn nay bảo cùng ta bản thân đạo pháp hệ thống không hợp về sau liền giao cấp ngươi tới dùng lấy pháp lực của ngươi cũng đã có thể sơ bộ khống chế ta thanh điệp phân quang xong kiếm liền muốn tế luyện hoàn thành cùng hắn lúc này ham nhiều không nát chương n g bảy o h trăm chín mươi bảy mê ngông tinh hà hạo đảng tử khí hai hãn hải giới huyền không đạo động phủ bên trong trương liệt ngồi tại trên bồ đoàn cầm lên bản thân yêu thích pháp bảo di sơn ấn chỉ thấy cái này pháp ấn phía trên có bị đốt nấu chạy vết tích hắn bên trên còn có một cái cực nhỏ bé nhưng vân tay rõ ràng thủ trưởng ấn tì vết chương liệt lĩnh hội tu luyện thiên cương đạo pháp chấn trường sơn hám địa gần như đem di sơn ấn uy năng phát huy đến thực hạng đang tiết lục giai pháp bảo tại cùng nguyên thần tu sĩ chiến đấu bên trong vẫn là quá mức miễn cưỡng mặc dù có thể dùng nhưng là đánh qua một lần sau liền muốn đại tu một lần hơn nữa tổn hại cùng bản nguyên chữa trị được số lần quá nhiều liền thực bị hủy diệt tốt tại trên tay trương liệt những n à y lục giai pháp bảo dần dần bị đào thải đồng thời hắn bản thân tinh thông tại luyện kiếm thuật tại này h u y ề n không đảo bên trên thiên lũ kiếm ý t h ệ a thanh điệp phân quang s o n g kiếm ba cái thất giai kiếm đạo pháp bảo ngay tại dựng dục gia thế này phương thiên địa tựa hồ đều bị kia c ỗ thai ngén trong đó ngập trời sát khí kiếm ý tính t r ư ớ c cắt xe rách ẩn ẩn run r u dày thiên vân p h á t h o á i huyền h o a n g đại thế giới hoàng sơn t r ư ớ ra những năm gần đây đến nay nhà bên trong phát triển rất tốt chút cơ tử phụ thậm chí kết đan tu sĩ nhân tài xuất hiện lớp lớp gia tộc bởi vệ hưng có thành tựu như thế này các vị đang ngồi đều là gia lực nhưng là ta xem trong nhà quá nhiều người hiện tại cũng mắt cao hơn đầu đi tới chỗ nào đều hành hành bá đạo không coi ai ra gì loại này phong cách không thể giúp tăng đối tộc bên trong người trẻ tuổi không có nửa điểm c h ỗ t ố t còn có các ngươi những người này đừng tưởng rằng đối với gia tộc phát triển có chút công lao liền có thể nạo m ạ n công tự ngạo t r ư ơ n g g i a người không thể sát nhân và bảo không thể nhục nhân thế nữ đây đều là phòng tuyến cuối cùng người nào nếu là vượt qua này đầu phòng tuyến cuối cùng ta chương tương thần nhận ra các ngươi phi kiếm trong tay của ta cũng không nhận ra gia tộc ngày càng hưng thịnh khổng lộ cành cô là heo hứa tự nhiên là sẽ mọc ra tốt tại trương gia có trương tương thần chấn áp gia tộc chỉnh thể mà nói hoàng sơn trương gia vẫn là gia phong chính phái theo những năm này phát triển ẩn ẩn có danh môn thế gia khí tượng ngay hôm đó trương tương thần vừa mới xử lý song tộc bên trong sự vụ đột nhiên liền cảm thấy tự thân thể mạch khí tức hơi có một số không thuận không thoải mái hắn bởi vậy đưa tay c h e ở ngực điều chỉnh thờ dốc một bên gánh vác lấy tông chủ tộc trưởng chức vị một bên lại tận lực t ỉ n h tiến cứ thế mãi sợ đưa tới thiên kiếp gia thân sống không bằng chết có chút hòa hoãn lại sau trong đầu tự nhiên mà vậy toát ra ý nghĩ như vậy kỳ thật tu sĩ tu thành nguyên anh đằng sau liền không lại thích hợp tiếp tục đảm đường tục vụ nặng hơn trước sự bởi vậy tại trung châu có rất nhiều tới cửa nhất tông chỉ chủ chức vị từ kim đan chân nhân đảm đường một khi tấn thăng nguyên anh liền muốn từ bỏ này chức vụ trở thành tông môn trường lão nhưng là loại này truyền thống chỉ có tại trung châu tấn châu có cái khác châu vực cũng nhiều có nguyên anh tu sĩ đảm đường tông chủ vị trí bởi vậy tại lúc đầu trương tương thần cũng không thấy được có vấn đề gì nhưng kỳ thật nguyên anh cảnh đạo pháp nan độ như thế nào kim đan cảnh đạo pháp nan độ có thể so sánh được càng là thân phụ cao minh đạo thống thì càng cần tính hạ tâm thần dốc lòng nhân tập đến mức tô n g môn trên đại phương hướng tiến hành kiểm tra là có thể tại trương tương thần muốn tiếp tục nghĩ sâu thời điểm bất ngờ có một tên thân tín b ộ i vàng hấp tấp xông vào tiến đến đồng thời miệng bên trong hô hào tộc trưởng tộc trưởng không xong ta tông đồng minh h u y ễ n linh tông bị ma tu xâm nhập sở diện sơn môn trên dưới không có người sống mệnh gì đó chật nghe việc này liền xem như lấy trương tương thần lòng dạ cũng là bởi vì này ẩn ẩn biến sắc n u y ễ n linh tông bên trong là nam hoang trăm tông trong đó một cái cỡ lớn một phái môn bên trong có nguyên anh cấp cường giả toa trấn đương đại tông chủ hoa tranh tiên tử tay h á o dài thiên múa nhân d u y ê n vô cùng tốt thậm chí trương tương thần tại cùng hắn kết giao quá trình bên trong đều cùng n à n g có một ít mập mở sự tình có thể coi là hồng nhan tri kỷ lại không nghĩ rằng ngắn ngủi mấy năm không thấy đông nhiên nghe nói lại là giai nhân đã qua đời tin tức trương tương thần tại trong thư phòng đi qua đi lại vài vòng sau đó hắn vẫn là hướng trương liệt phát ra truyền tin linh phủ lúc này toàn bộ h i ê n viên kiếm phái thậm chí toàn bộ trương gia có tư cách cấp trương liệt phát truyền tin linh phủ người cũng không n h i ề u nhưng là trương tương thần tuyệt đối là hắn bên trong một vị n u y ễ n linh tông bị diệt đối với trương gia tới nói này chưa hẳn coi là một chuyện xấu vừa vặn mượn cơ hội này nhảy ra thế cục t r ư ơ n g tương thần ánh mắt t ĩ n h mịch tâm cơ biến hóa hắn rất nhanh liền theo cá nhân tâm tình bên trong thoát khỏi ra đây bắt đầu theo toàn cục góc độ cân nhắc vấn đề này mà lúc này giờ phút này t r ư ơ n g liệt ngay tại hãn hải giới hải ngoại h u y ề n không đ ả o bên trong bế quan luyện kiếm toàn bộ h u y ề n không đ ả o đều bị bao phủ tại một mảnh mênh ngông sắc bén kiếm khí bên trong cỗ khí tức kia mạnh ngưng hóa thành gần như thực chất sông thẳng thiên vũ k h u ấ y động được phong vân biến sắc nay cả hòn đảo nhỏ bên trên bao trùm từ kim sắc kiếm khí là thiên lũ kiếm ý, ý ấy, đã là đạo pháp thần thống cũng là thất giai pháp bảo cả hai lẫn nhau t ư ơ n g hợp uy lực bởi vậy tăng g nhưng là thanh điệp cùng phân quang phi kiếm trương liệt đứng ở hòn đảo giữa hư không hai tay cực nhanh đánh ra từng đạo pháp quyết đánh vào kiếm khí bên trong hắn bên trong vận dụng đại lượng trả ma phi kiếm pháp lý tri thức đối với lục sắt tà ma có chém giết biên độ tăng trưởng hiệu quả theo trương liệt pháp quyết không ngừng đánh vào hắn một thân pháp lực vận chuyển tới cảnh giới cực hạ thiên vụ không chúng trong đó dần đần từ ba ngày n chuyển thành đêm tối vô số ngôi sao sáng chói lại là lấy đạo pháp mượn nhờ chu thiên tỉnh nỗ lực biên độ tăng trưởng lấy trương liệt tự thân pháp lực di tỉnh hoán đấu mênh n ô n g tỉnh hà vô cùng vô tận hạo đảng từ khí h o à n tạo thiên đ i ệ bốn khẽ giờ khác này từ trương liệt miệng nguôi thất khiếu trong đó đều dâng lên kinh khủng pháp lực nương theo lấy song trưởng của hắn đẩy về trước không ngừng tràn vào đến ba đại kiếm hệ pháp bảo trong đó dần dần khắp bầu trời kiếm khí quang huy truyền nhạc dần dần biến thành có chất vô hình trong suốt g ò n sóng lấy huyền không đạo làm trung tâm tràn ngập thiên địa không có chỗ không tới bằng mọi cách tại luyện kiếm hoàn thành đằng sau một mai ngọc phù mới có thể tại kiếm khí bài xích phía dưới bay xuống vào không trung trong đó kêu hoàng bảo đạo nhân trong tay trương liệt tiếp nhận ngọc phù thần thức tìm tỏi khe câu mày nói huyện linh tông bị diệt nhìn tới tộc trưởng là nghĩ tới ta mượn cơ hội này trực tiếp nhảy ra thế cục thu hoạch được càng nhiều an ổn thời gian tu hành đối với này từ bố y thần tướng tông sở đưa tới phong ba trương liệt cùng tộc trưởng trương tương thần cũng âm thầm thảo luận qua nhiều lần đã nghĩ đến đối lập tương đối thỏa đà á n ứng đối pháp lần này cũng coi là một cái cơ hội thích hợp thất gia i phi kiếm vừa mới thành hình còn cần ôn dưỡng bởi vậy trương liệt tịnh không có lấy ra mà là thông qua gần nhất truyền tống trận pháp trực tiếp truyền tống về nam h o n g xử lý giải quyết nguyễn linh tông bị ma tu sợ diện sự tỉnh trương liệt tu luyện tới hiện nay cái này cảnh giới trương gia phát triển đến hiện nay cái này quy mô n h ữ n g chuyện này liền không thể không cầm này người cầm đầu liền la muốn tránh cũng tránh không khỏi chương bảy trăm chín mươi tám thuận thế mà làm ngoại a thế cục một huyết linh tông là nam hoang trăm tông trong đó ít có nguyên anh đại tông môn diện tích lãnh thổ bao la chiếm diện tích cực lớn lại thêm mỗi cái thế lực thu hoạch tin tức tốc độ bất đồng đến đây phi độn tốc độ bất đồng trương liệt luyện chế phi kiếm mặc dù chậm trễ mấy ngày nhưng là hoàng sơn trương g i a y nguyên vẫn là nhóm đầu tiên chạy đến thế lực lần này sự kiện trương gia phái ra bốn vị nguyên anh tu sĩ trương tương thần trương liệt ngũ đệ tử lục đệ tử trương sở trương tố huy ngội linh chu phi hành quá trình bên trong tộc trưởng tông môn trong đó quá nhiều sự vụ có thể phân cho phía d ư ớ i đệ tử đi làm đi xử lý ngài không cần việc phải tự làm ta nhìn tộc trưởng ngươi những năm gần đây có chút khí mạch bất ổn đây là tu luyện c ử u tức phục khí chân quyết tối kỵ c ử u tức phục khí vì thiên hạ luyện khí thuật tổng cương chú trọng nhất liền là tu luyện chân khí pháp lực khí mạch bất ổn loại này sự t ì n h có thể lớn có thể nhỏ lão lục tiếp xuống ngươi liền chia sẻ tông môn một nửa sự vụ tốt nếu là làm không tốt liền phạt ngươi đi u minh địa q u t trấn thủ u minh hai trăm năm lấy trương liệt cùng chương tương thần ở giữa nhiều năm tình nghĩa không cần bận tâm đối phương hiệu lầm bởi vậy trương v v vặn nhờ vào đó mài mài một cái chính mình cái này lục đệ tử t r ư ơ n g tố tuy là nữ tu nhưng nhất tâm tu kiếm nhưng là nàng thiên tính ưa thích tự do tự tại trong máu măng gió khắp thế giới chạy loạn lúc này nghe sư tôn trương liệt muốn để nàng đi c h ấ n thủ u minh địa còn hai trăm năm tức khác biên sắc rất cung kính liền túi đầu ứ n g thị cái này lão lục nhất tâm luyện kiếm nhưng kiếm tu không nên là cái dạng này xa kiếm bên ngoài không có vật gì khác nữa nhưng quên mất bản thân ở đâu cầm nặng nghề việc vặt mài mài một cái nàng để nàng suy nghĩ một chút bản thân là vì sao cầm kiếm chương liệt đối trương tương thần dạng này truyền thì thầm linh chu đến huyện linh tông bởi vì cái này tông môn cao giai tu sĩ thương vong hầu như không còn sơn môn bên trong đã không có vật sống sơn thượng đề giai tu sĩ cũng toàn bộ đều bị ma tu giết chết liền ngay cả hải cốt cũng không có lưu lại thành ma tu tu hành pháp thuật tế luyện pháp khí vật liệu cái này nguyên bản cường thịnh tông môn trong vòng một đêm liền đến diệt môn tình trạng liền ngay cả những cái kia địa vị khá thấp tại lòng núi dưới sườn núi tàn ở bởi vậy mà chạy xuống núi để giai tu sĩ cũng không còn dám trở về bọn hắn ngao nhau tứ tán vào tàu như vậy biến thành t à tu lớn như vậy n u y ễ n linh tông linh sơn chỉ thượng nhất thời cũng chỉ có trương liệt cùng bốn người đứng thẳng loại này lại loi trơ trọi cảm giác làm cho lòng người bên trong đều là sầu bì đây chính là tu tiên giới một bước đạp sai vạn k i ế p bất phục cá nhân là như vậy tông môn cũng là như thế trương sở ngồi sầm xuống đưa tay bóp một cái bùn đất nơi này bùn đất mập ốc đất chảy mỡ tùy tiện rơi xuống chút gì liền có thể thu hoạch vô số thế nhưng là như vậy linh sơn bảo địa h u y ễ n linh tông cũng rốt cuộc vô pháp nắm giữ sợ cũng không phải là một bước đạp sai mà là trong tông môn ra nội ứng tông môn pháp trận là bị người từ nội bộ mở ra nếu không n u y ễ n linh tông không đến mức một đêm liền bị d i môn liền câu viện linh phủ đều gửi đi không ra đến trương liệt trận đạo tu vi cũng đã tấn thăng đến lục giai cao cấp hắn bay trên trời cao chỗ một chút nhìn liền nhìn ra sơn môn pháp trận là từ phía trong vẫn là tự đứng ngoài công phá h u y ễ n linh tông sơn môn linh mạch không có bị ô nhiễm nổ nát sơn thượng linh dược viên bên trong linh dược cũng đại bộ phận đều hoàn hảo không chút tổn hại bảo lưu lại tới trừ cái đó ra loại trừ chứa đ ự n g linh thạch p h á p thiết bị liệu bảo khố bên ngoài liền ngay cả tàng kinh c ắ t linh thú viên đều là hoàn hảo không chút tổn hại phương diện này là bởi vì ma tu đi được vội vàng một phương diện khác sợ cũng là bởi vì ma tể từ tâm tư âm trầm cố tình đem n u y ễ n linh tông linh vật lưu lại muốn đưa tới chương tương thần kinh nghiệm phong phú tính toán không bỏ sót rất nhanh xác định ý nghĩa chính t h ư ơ n g liệt nghĩ nghĩ sau bổ sung nói đem nguyễn linh tông còn lại tu sĩ hoàn toàn loại ra ngoài cũng không tốt vẫn là truyền xuống chiếu lệnh để bọn hắn về núi cho bọn hắn chia một ít chỗ tốt trương ỉ n h đ gia quá phu c mặc ấ dù cần danh vọng nhưng cũng, cũng sẽ không đi lấy lòng hết t h chạy mọi người bởi vì kêu bản thân liền là không thể nào làm được sự tình bảy ngày thời gian nam h o là n g trăm tông nghe nói việc này sau tới mười bốn nhà nguyên anh tô môn sáu mươi chín nhà kìm đan tô n g môn xuống dưới nữa tô n g môn liền không tính toán hôm nay bọn ta đạo hữu hội tụ ở nơi này không phải vì chia cắt h u y ễ n linh tông còn lại sàng nghiệp mà là vì cấp h u y ễ n linh tông chết oan mấy vạn đoan hồn chủ trì công đạo nếu không hôm nay là h u y ễ n linh tông ngày mai liền chưa hẳn không phải đang ngồi người ta bất luận cái gì một nhà nếu như nam hoang trăm tông bị ma tu coi như hậu hoa viên các vị đang ngồi không có một nhà có thể dễ chịu à. trương tương thần chủ trì lần này pháp hội toàn bộ quá trình bên trong trương liệt vừa vặn chỉ là ngồi ở phía sau chân c h ẳ n g diện nhưng lại có vô số người ánh mắt đáp xuống trên người hắn xì xào bàn tán những ánh mắt kia trong đó có hoảng sợ sùng bái nghi vân bất nhất hết sạch trương tông chủ hôm nay nam vực viêm châu trừ khôn nguyên sơn bên ngoài chỉ sợ cũng chỉ có đan dương cung có tư cách cầm chính đạo người cầm đầu ngài hay nói a nên làm cái gì chương bảy trăm chín mươi chín thuận thế mà làm nhảy ra thế cục hai kia tên đứng lên lên tiếng nguyên anh chân quân là bay vũ phái ghi nhớ cô hồng hắn cùng trương tương thần quan hệ cá nhân vô cùng tốt thậm chí bị trương tương thần đã cứu tính mệnh bởi vậy lúc này cũng là hưu ý phối hợp đem đan dương cung đẩy lên vị trí cao hơn bên trên nợ máu tự nhiên là muốn trả bằng máu huyễn linh tông sở còn xuất lại hết thẻ tài vật chúng ta đều có thể c h i a hết nhưng là linh thạch này linh vật lại cũng không là lấy không mỗi cái tông mỗi cái nhà đều muốn phái sai ra tu sĩ đi tới diệt ma động thiên truy sát ma tu cầm ma tu đầu người đem đổi lấy linh vật đương nhiên chúng ta những ngày tham gia tông môn gia tộc cũng muốn lẫn nhau m i n ước kết thành huyết minh tại kết minh thời gian bất luận tông môn gì gia tộc bị công kích chúng ta muốn hợp nhau mà đánh không thể để cho tiền tuyến tu sĩ đổ máu lại rơi lệ này liền là trương liệt cùng trương tương thần âm thầm thương lượng nhảy ra thế cục phát môn thiên hạ trước mười phần vinh dự này thực tế quá lớn liền xem như bất giả thành cổ gia cổ ngọc chân tôn cũng chỉ có thể chống đỡ nhất thời không chịu được nữa c h ẳ n g diện đã như vậy trương liệt liền thoát ra thế cục đi tới diệt ma động tiên trừ ma vệ đạo lý do này quang minh chính đại cho dù lại là có cửu hoán tuyệt đại đa số tu sĩ cũng sẽ không ở loại này mẫn cảm giai đoạn độc thủ diệt ma động thiên chiến dịch liên quan đến lấy khôn nguyên sơn ly trần tử cùng tam sơn đạo dư đạo nhân phi thăng con đường trở ngại nhân đạo đường đối với tu tiên giả tới nói đây là sinh tử đại t h ủ ai dám ở thời điểm này ngồi đầu lên buồn nôn ly trần tử ly trần tử tuyệt đối sẽ xuất kiếm trảm ngăn tại trước mặt mình bất luận kẻ nào thần cản giết thần phật cản giết phận dạng này đừng nói là t r ư ơ n g liệt thiên hạ thứ mười phần tên liền xem như h i ê n viên kiếm phái tồn tại bại lộ trung châu h i ê n viên tam thanh giáo nhất thời nửa khắc cũng chỉ có thể nhấp nhịp chưa hẳn liền dám sờ nhẹ vị này thiên hạ đệ nhất sát kiếm pháo mang đương nhiên ly trần tử cũng tuyệt không phải có thể bị tùy tiện lợi dụng người kế hoạch này b ả n c h ấ t nhưng thật ra là cầm tính mạng của tất cả mọi người đi l ấ p diệt ma động thiên tranh thủ càng nhiều tu luyện không gian phát triển h u y ễ n linh tông sự tình đối với trương gia tới nói lại là dựa thế dùng sức đ á p lấy thời cơ phát huy ra càng lớn lực lượng vừa nghe đến diệt ma động thiên bốn chữ này tại trận rất nhiều tu sĩ trong lúc nhất thời đều có chút trầm mặc chỉ cần là nam hoang chân nhân cảnh tu sĩ ai biết không biết rõ chỗ này tuyệt thế hung địa cùng nơi này so sánh liền ngay cả xem như nam hoang đệ nhất hung địa h ế vân thiên đều tỏ ra không còn đáng sợ như vậy nhưng là ở thời điểm này Linh linh t linh linh thân thân tu tu mọi người ở đây còn tại do dự thời điểm trưng liệt cũng mở miệng người có tên cây có bóng trưng liệt mới mở miệng tức khắc liền có tu sĩ tiến lên phía trước ký xuống huyết thể khế ước ly trần tử chân tôn là nam hoang đệ nhất tu sĩ cũng là này mấy ngàn năm đến nay ta nam hoang tu sĩ el gan sống lưng tấm thần quân là ta nam hoang thứ hai tu sĩ nếu hai vị đều mang chúng ta cùng này diệt ma động thiên ma tu t ử đấu như vậy ta nghĩ này lựa chọn tất nhiên không phải là sai kỷ mẫu liền đem này tính mệnh giao cho thần quân tiên đạo tranh phong chỉ có tiên không có lùi tại hạ la thiên tông trong minh con đem này tính mệnh giao cho thần quân ta cũng tham gia như thế việc trọng đại có thể nào ít ta vạn hóa kiếm môn theo tại trận một vị lại một vị kim đan chân nhân nguyên anh chân quân ký kết bên giới huyết tệ khế ước chư liệt cuối cùng cũng là khởi thân sau đó cầm đạo lễ bái tạ chư vị chư quân trừ ma vệ đạo tâm theo ạ i cái này huyết minh thành lập trương liệt thành công nhảy ra có quan hệ với thiên hạ thứ mười danh hào phiền phức dây dưa nhưng là cũng đâm đầu thẳng vào khốn nhiều nam hoang tu tiên giới mấy ngàn năm đứng đầu đại nhân quả diệt ma đầu tiên huyết minh mặc dù lập xuống nhưng là đại gia bao nhiêu đều muốn làm một số chuẩn bị không có khả năng lập tức sẽ lên đường đi tới diệt ma đầu tiên thậm chí tỉnh táo lại đằng sau tất nhiên sẽ có người hoảng sợ tránh trận nhưng là tất cả mọi người tại đặt mua thẻ ước lúc đều đã cân nhắc đến nếu là có người vi phạm tương lai bị cái khác chấp hành huyết minh người giết không đoán trừ phi phần lớn người cũng không chịu đến đây nếu không phần này thẻ ước vẫn là có đầy đủ uy hiếp lực tạm thời xử lý qua h u y ễ n linh tông sự vụ đằng sau trương liệt lại trở về hãn hải g i ớ i huyền k h ô n g đạo tiên tinh chờ đợi thời gian chờ đợi lấy phi kiếm pháp bảo xuất thế tại hắn đứng chắp tay hai mắt khép hở trong quá trình sau lưng có hương khí chật thịnh đ ó lấy có mềm mại ấp ủ từ phía sau ôm lấy trương liệt lấy trương liệt giờ này ngày này tu vi đương nhiên không có khả năng lại xuất hiện phán đoán đoán sai ch hắn có thể do nét cảm ứ n g được sau lưng tuyệt sắc nữ tu kiệt như tuyết da thịt thần sắc lạnh giống như băng xương nhưng là vẫn che giấu không được một tia xuất từ trong xương cốt quyến rũ sắc đúng là mình hai vị yêu phi chỉ nhất năm đó nghĩa ngội p h â n mai hảo hảo hãn hải giới giới chủ không làm ngươi lại muốn đi huyền hoàng giới l i ề u mạng mạo hiểm hãn hải giới cũng không phải là hoàn toàn liền an toàn tu luyện tới ngươi ta như vậy cảnh giới làm sao có thể không biết này hãn hải giới tại người có quyết tâm mắt bên trong khắp nơi đều là l ỗ thủng sơ họ thì là chúng ta đem hết thể l ỗ thủng đều đền ủ năm đó vượt ngoại kiếm tu không giống nhau có thể giết chết chết này hãn hãn vĩnh viễn đều lười biếng không được ta nói là ta có thể cùng đi với ngươi thất bội cũng là nguyện ý hai chúng ta cái liên thủ hắn là có thể giúp bên trên người bận điệu phan mai như một con rắn một dạng thật sâu nghe hút lấy trương liệt khí tức trên thân từ phía sau gắt gao dây dưa kéo lại hắn dùng đầu chống đỡ lấy trương liệt lưng nói như vậy dừa các n g ư ơ i bộ kia hợp tu đại là sát tịch diệt thân ma tu pháp ta phải đi chỗ đó đâu đâu cũng có tu luyện thượng của ma công ma tu các n g ư ơ i đến đó quả thực liền là đâm đầu vào chỗ chết t ố t đừng làm r ộ i hãn hải g i i người loại trừ ngao ly ta ai cũng không lại mang đến thiên nguyện hoàng triều yêu hoàng ngao ly Này 500 năm bên trong bởi ê n trong b vì hoàn trương o à n hãn bỏ qua hãn hải giới chủ giới vị t í bị ép, một t liệt, là là liệt cự lại à n tuyệt phan mai tâm bên trong rất là ủy khuất nữ nhân ủy khuất liền phải giải quyết trương liệt cũng không thể không thư giãn một tí tinh thần đòi mạng là phan mai nửa đường phát ra linh phủ đem hồ lệ cũng kêu đến noan ngọc vớt ve an ủi hoạt sát sinh hương hô lệ tính tình rất là kỳ quái so sánh trương liệt nàng kỳ thật càng thích bản thân lục tỷ phan mai hai người là khuê trung mật hữu sở dĩ trở thành trương liệt yêu phi ở mức độ rất lớn là bởi vì phan mai ưa thích trương liệt mà nàng ưa thích phan mai lại thêm lợi ích trên phương diện suy tính nói ngắn gọn liệt là ngươi không phải ta ưa thích loại hình nhưng xem ở ta bạn gái thân phân thượng tiện nghi ngươi hai tháng đằng sau vạn sự sẵn sàng huyền không đảo bên trên mỗi một tấc đất bên trên đều khuyết tán ra sắc bén kiếm khí vạn kiếm thanh kia từng đầu như sợi tóc hết sức nhỏ kiếm khí tung hoành giao thoa bay vút lên dây d tạo t yên một lặng thời gian đạo có h đã i qua năm g phóng trăm n t i đều là thu một linh o ạ tại đạo â năm t dạng này thời gian quá mức không thú vị t r ư ơ n g liệt do nét biết rõ bản thân thực chất bên trong vẫn là hướng tới cầm kiếm hát vang t u nhưng g o à n thiên h hạ kích thích thú vị. ơ tầm h Phong, Pháp a Ngao, Long Lôi Bảo Ngự Kiếp, Một, Một đ u dài đến ấ y ngàn trượng mắt à mà u xuyên du tẩu tuyệt uy mực một mảnh phạm. tầm m dao toa gian ra, nhanh, long, trong không ngờ không độn Nhưng bất từ bất hư phi đó vũ gần hơn xem xét lại thấy một hoàn g bảo đạo nhân lười biếng hai tay ô m đầu lấy một loại thư thích nhất tư thế ngựa đầu nằm tại kia mặc dao long rác ở giữa dường như tại ngủ say chính là từ hãn hải giới xuyên toa tới đến huyền hoàng chủ thế giới t r ư ơ n liệt ngao ly hai người thời trước thiên n g u y ệ t hoàng t r i ề u yêu hoàng ngao ly đã bị trương liệt hàng phục hơn 500 năm trăm n ă m bị thiết hạ cấm chế lại bị truyền thụ lấy cao minh đạo pháp sớm đã dần dần tiếp nhận tự thân địa vị cùng vận mệnh biến hóa húng chi nó là đứng đầu biết rõ đạo nhân này nền móng sâu xa hắn truyền thụ đạo pháp cao thâm huyền diệu không thể tưởng tượng nổi thanh r ồ i bay bất quá mấy võ p h ù ký vĩ có thể đưa tới ngàn dặm có lẽ bản thân đi theo tại hắn thực có thể phi thăng thượng giới thu hoạch được trường sinh bởi vậy này xem như tọa kỵ kéo xe công việc thời trước yêu hoàng cũng là làm được là càng ngày càng thuật tay chỉ là n à y đầu y vũ giao long bay lên bay lên tại hắn cùng đạo nhân bốn phía dần dần liền có mây khói lôi đình n g ư n g tụ biến ảo t c h n g liệt bởi vậy mở to mắt nhưng cũng không cảm thấy ngoài ý mớn ta luyện chế thất giai pháp bảo k i ế p số tới vậy nhìn tới này hãn hải giới quả nhiên thiên đạo pháp tắc không được đầy đủ tại hãn hải giới khó mà tấn thăng nguyên thần địa tiên nhưng làm sao luyện chế thất giai pháp bảo cũng không có sự t ì n h mà vừa về tới huyền hoàng chủ thế giới p h i ề n phức liền đến nguyên thần pháp bảo sở dĩ số lượng t h ư ớ thớt khó mà luyện chế là một cái phương diện luyện chế thành công đằng sau trừ phi thật là công nước tu sĩ nếu không tiên đ i ệ kiếp sát hội tụ sẽ có thiên kiếp hạ xuống mặc dù bình thường đều có thể q u a được nhưng là đối với thiên thọ vô hạn hóa thần tu sĩ tới nói mỗi độ qua một lần thiên kiếp đều không khác là tại cắt giảm tự thân vạn năm số tuổi thọ cho nên có thể đủ không luyện vẫn là không luyện chế tốt cho dù nhất định phải luyện chế p h á p bảo này mang đến cho mình í c h lợi cũng nhất định phải vượt xa xa tại bỏ ra mới được luyện chế nguyên thần p h á p bảo cũng không phải là nhất định sẽ có thiên kiếp hạ xuống nhưng là t r ư ơ n g liệt một hơi luyện chế ba cái ra đây hơn nữa đều là sát phạt p h á p bảo thiên điệp kiếp s á t điên cùng hội tụ nếu không có thiên kiếp ngược lại mới là không thể tưởng tượng nổi trương liệt tại long thủ phía trên mở hai mắt ra bạch nhãn vọng thanh thiên giờ khác này hắn có thể h ậ n ẩn cảm ứng được mình có thể dựa vào tự thân thiên đạo sát tâm bản mệnh thần t h ô n g trực tiếp hóa giải mất trận này thiên kiếp nếu không được cũng có thể hóa giải mất hắn bảy tám phần lý lực khi đó thiên kiếp đối với bọn hắn liền không có ảnh hưởng gì thế nhưng là cuối cùng trương liệt mặc dù bại hoại nhưng hắn vẫn là lật mình mà tới đặc quyền muốn dùng tại cái kia dùng địa phương mà không phải tùy ý tiêu xài quyền lực kỳ thật liền cùng kim tiền một dạng nó cũng là có thể sai hết dùng tại cái kia dùng địa phương có thể càng hoa càng nhiều nhưng nếu là tùy ý tiêu xài chính là sẽ chỉ càng, hoa càng ít. húng chi tiên kiếp chỉ cần vượt qua liền sẽ có chỗ tốt lưu lại vừa nghĩ đến đây t r ư ơ n g liệt chuyển n i ệ m cấp cao ly tìm một chỗ nơi yên tĩnh để cho ta độ kiếp tuân mệnh chủ nhân mặc d o giữa trời bay múa đầu tiên là bay đến chỗ cao lấy long đồng thuật nhìn xem xung quanh vạn d ặ m khí tượng sau đó tìm tới một chỗ phong thủy phù hợp chi địa nhanh chóng bay đến nơi nào để cho t r ư ơ n g liệt độ kiếp chỉ thấy nơi đây vì thâm sơn cô nhai hữu đàm tình thế hiểm ác phong đường núi lộn xộn bùi lô mãng kinh c ư c khắp núi che giã độc xả mạnh thú thành đoàn qua lại từ phía thấy lại chỉ thấy thô bạo khói xương độc chạy xiết tại nước bùn đầm lầy biển khơi bình ra ở giữa đều là từ xưa đến nay không cần ứ động âm độc khí nhìn về nơi xa giống như từng đám phồn hà từ hiện lên chiếu đến ngầm núi tà dương huyện ánh ra từng tầng từng tầng huyết thải người thú chạm vào đều chết ngay lập tức nhưng là liền là tại dạng này hiểm ác chi địa càng là ẩn chứa tạo hóa kỳ tích hơn nữa người ở hy hữu tới trương liệt cũng có thể toàn lực xuất thủ cũng không sợ dẫn phát các loại thiên quinh di hại thương sinh trương liệt nhìn nơi đây phong thủy khí tượng cũng là cảm thấy phù hợp tán đồng rồi mặc g a o lựa chọn cách phát kiếp sát khí cơ ba chọn nguyên thần pháp bảo thiên kiếp, đột nhiên khắp bầu trời hội tụ trong mây đen xuất hiện một mảnh hỏa hồng t ừ sắc đám mây tia đám mây mang lấy vô tận hỏa quang từ nhỏ biến thành lớn hỏa hồng lưu quang bốn phía phảng phất tiêu đốt tại thiên không bên trong toàn bộ sơn xuyên đại địa tức khắc vô thanh toàn bộ không t r u n g t r ă n g sáng tức khắc thất s á c vô tận thiên kiếp chỉ hóa hàn g lâm uy thế hạo đảng khủng bố như vậy trương liệt tế ra s o n g kiếm phóng lên tận trời s o n g kiếm chém tới phong mang tật lộ ở mờ h long cựu tiên chỉ thượng liền tốt giống như bạo liệt tự đại hỏa lôi của sáng chiếu lên trương liệt bên người một mảnh hồng rực cháy sáng rõ nhưng là song kiếm sau đó, bất quá ở đây vô tận cương manh kiếp lôi kích động phía dưới chương liệt chỗ ngự sử xong kiếm hắn bên trên lôi quang lưu chuyển dần dần xuất hiện từng đạo vết nút thật giống như lập tức liền muốn đập tan một dạng vết nước bên trong lôi quang lấp lóe bất quá theo lôi quang kiếm thước những cái kia vết nước dần dần tự động khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu thậm chí phi kiếm mũi kiếm càng sắc nhọn càng lợi rực rỡ hẳn lên n à y chính là thiên kiếp diệu dụng chỉ cần vượt qua liền sẽ có chỗ tốt lưu lại chương liệt mặc dù pháp lực tiêu hao có phần to lớn nhưng gặp một lần có như thế chỗ tốt p h á p bảo linh tính phát sinh tức khắc hất một cái áo bảo trên người hẳn cái này cũ kỹ màu vàng hơi đỏ đảo bảo s á t na hóa thành khắp bầu trời di tán hoàng vân một loại đ ó n gió thấy tăng bay lên không dung nhập vào kia khắp thiên hạo lay động dâng lên kiếp vân trong đó có một tia lôi đình xuất hiện những cái tia tinh tế tới cực điểm tia kiếm liền biết du tàu đi qua đem xoán nát luyện hóa tẩy luyện tự thân bất quá này dù sao cũng là thiên hàng k i ế p số thanh điệp phân quang song kiếm thiên lũ kiếm y dần dần đều rung nạp đến tự thân cực hạn khắp bầu trời sấm chấp mưa bảo y nguyên vẫn là càng diễn càng mạnh ở thời điểm này trương liệt chính là tự thân phóng lên tận trời vô số t r ư ờ n g ảnh quyền ảnh chân ảnh tứ phía khuyết tán trùng kích k ế c vân dựa vào vạn long địa quật trong đó hãn hải giao rồng nhất tộc vô cùng tinh nguyên huyết mạch trương liệt vũ bộ tu luyện tới rất cao thâm cảnh giới hãn tự thân chính là một kiện pháp bảo cường đại một trường vung lên tức khắc hư không bên trên vô số trưởng ảnh hạ xuống ô vân trong đó quá nhiều lôi kép cũng còn không có thành hình liền lập tức ở không sau đó quay đầu một cước tức khắc hư không bên trên vô số đại cước hạ xuống ô vân trong đó quá nhiều lôi k i ế p cũng còn không có thành hình liền lập tức bị đạp thành phân vụn cấp bùn tỏa tán đề chân khí ở đan điển một cỗ s ô n g lên ban đêm tử khí phóng lên tận trời nương theo lấy đạo nhân một tiếng quát trói thai tứ phía k h u y ế t tán bao trùm khắp bầu trời k ế p vân bá đạo không gì sánh được đem trùng kích tách ra mở đây là đầu c h u y ể n tinh di thần cấm có khai phát tu sĩ thể s á c tinh thần tiềm năng diệu dụng cho dù là tại thiên cương đạo pháp bên trong cũng là xếp hạng phía trước ba cường đại đạo pháp đến tận đây thiên kíp độ qua hơn nữa trương liệt tự thân còn không có tu luyện tới nguyên thần cảnh h ngay độ qua này n u tiêu y ấy, ê n thần không cần Pháp chỉ h bảo kiếm lại là o tự thân tuổi thọ. n số g a tại lúc giờ khắc này phía dưới vách núi phía trước k i a phiên ủ đàm bên trong bất ngờ có một đoàn quan g mang như mực ẩn chứa trong đó có vô cùng thủy khí phẩm chất rét lạnh thấu xương yêu khí pháp lực phá đầm mà ra cắn sẽ hướng lên bầu trời bên trong ngay tại hồi khí trương liệt đây là một đầu vạn năm cá sấu tu luyện thành cự yêu đã đạt tới một phương yêu t h á n h cảnh giới tại này thâm cốc cú đàm trong đó tiềm tu nhìn thấy trương liệt độ kiếp luyện bảo lại gặp tia hai kiện phi kiếm pháp bảo chói lưu quang tràn đầy chuyển biến ảo vô cùng liền biết rõ là tuyệt thế bảo vật mặc dù kinh dị tại kia nhân tộc đạo nhân triển hiện ra cao siêu đạo pháp nhưng là cuối cùng vẫn quyết định làm này một phiêu nếu là đ ắ c thủ này hai kiện phi kiếm pháp bảo coi như mình không hợp dùng đổi đi đổi lấy bảo vợ sợ cũng có thể tiết kiệm bên dưới ngàn năm khổ tu chỉ công ư nay g t h Long Ngự Phong, pháp bảo lôi Phong, bảo Ngự n Pháp kiếp, 2. Này đầu tu luyện vạn năm cá sấu yêu thánh toàn lực đập ra đánh lén p h á p thể s o n g tu tự thân tu luyện ra được huyền minh lôi vong lách thân quyết tán hình thành trật thế hung mạnh dữ dằn tới vượt quá tưởng tượng một bên yêu hoàng ngao ly nhìn thấy cảnh này sợ đến thủ cước băng hàn một mảnh tuyệt đối không ngờ đến nơi này vậy mà ẩn giấu đi dạng này một đầu cự yêu thế nhưng là không chung bên trong k i a tựa h ầ u ngay tại hồi khí trương liệt thấy đây lại là cười khẽ liền biết sẽ không như thế đơn giản hắn vất tay áo ở giữa ném ra một kiện thanh kim sắc pháp ấn pháp bảo chính là di sơn ấn đưa tay vừa chạm vào ở giữa pháp quyết phát động chấn sơn hám địa pháp tiên sơn hoạt thạch thuật tức khắc k i a đón do thấy t r ư ớ n g di sơn bảo ấn đầu tiên là hóa thành một đoàn linh quang sau đó đ ô n g nhiên hóa thành từng đoàn từng đoàn thổ hoàng sắc nhân hình h ữ ảnh đây là thổ thần hạ thế liên tiếp nhảy ra bốn đoàn thổ hoàng sắc nhân hình h ữ ảnh hoặc vì đ á núi hoặc vì lưu xa hoặc vì đá vụn hoặc vì tinh quáng nhưng là hắn bên trong đều ẩn chứa thổ hành thiên đạo là nguyên anh hậu kỳ cấp số chiến lược lấy thổ phá nước bọn chúng xông lên kia vạn năm cá sấu yêu thánh huy quyền liền đánh đây là pháp thuật linh nào biết được gì đó sinh tử mặc dù chẳng mấy chốc sẽ bị vạn năm cá sấu yêu thánh b ộ p phá nhưng là cũng riêng phần mình thận trọng từng bước chặt chẽ phòng thủ đệ lại đối phương giây phút mà có này nháy mắt điều tức chưng liệt tay trái năm ngón tay không ngừng nhanh trong bấm đốt ngón tay chuyển di không gian phước vị pháp lực đã phát sinh khôi phục lại đối diện vạn năm cá sấu yêu thánh nào cắn thân thể của hắn trong nháy mắt dung nhập vào một Kiều、kiếm k i quan g hóa thành thanh sắc hồ điệp mạng thiên phi vũ linh động t u y ệ thế t điệp vũ nhẹ nhàng chuyển xoáy vọt sông lên hạ xuống phiêu lay động lo lửng lui tránh kiềm quan g lưu chuyển ở giữa chỗ nào cũng có đâu đâu cũng có mặc cho kia đầu đánh lén yêu thánh phát động vô cùng thủy lôi đạo pháp v ạ n đạo công kích chương liệt nhân kiếm hợp nhất cũng là tài giỏi tự nhiên ở trong đó công kích khe hở bên trong toàn bộ tránh đi ung dung dễ chịu mới vừa không thể lâu bạo phát càng hung ánh khi tức hạ xuống thời gian cũng liền càng dài càng không thể tranh lẽ kia đầu vạn nằm cá sấu yêu thánh trong quá trình mây lần ngụy trang bắt đầu hồi khí muốn dụ hoặc trương liệt phản công lộ ra sơ hở nhưng là trương liệt không thèm quan tâm tia thanh điệp kiếm quang nhẹ nhàng n mẹ múa mỗi lần bay xuống cá sấu yêu thánh khí tức c h ô yếu kém nhưng lại không công kích lóe lên vừa lui nhưng là tạo thành tâm lý áp lực lại là không ngừng tăng lên gấp đội Á á á á thánh ai! sau, phía Cuối cùng tại, cuối tại lôi liền dưới cùng chân lực cùng được, đầu yêu thánh chân khí pháp lực cuối cùng tại duy suất này không phóng mảnh này thân thể nhất chuyển liền hướng phía dưới đàm chống trì một thủy thể chạy. đàm khí pháp hưu chương liệt nhanh c h ó n g hoán đổi khắc một thanh phi kiếm tam diễn vân quang kiếm đầu tiên là phi kiếm ba phân sau đó hợp làm một thể cuối cùng hóa thành một đạo sắc bén kiếm cầu vồng chém g i ế t mà đi chỗ nhắm ngay y nguyên vẫn là này đầu vạn năm cá sấu yêu thánh tự thân khí tức yếu kém nhất kiên một điểm nhất kiếm lướt qua huyết quang bạ phun kinh khủng phẫn nộ i chu lên thanh â m chấn động tiên đ ị a tam diễn vân quang kiếm ăn uống đồ ăn đằng sau kiếm quang hừng hực như cháy ngay sau đó liền lấy càng nhanh càng thêm hung mạnh kiếm tốc liên tiếp chém rết tới thần kiếm sơ thành lấy yêu thánh huyết khai phong thế kiếm không tính môi nhỏ theo ba v bay xuống nhập xuống phương đầm sâu bên trong loại này khoảng cách đối với thất gia i tuyệt thế cự yêu tới nói bình thường tới nói là chớp mắt liền vào nhưng là ngắn như vậy khoảng cách hôm nay đối với này đầu vạn năm cá s ấ u yêu t h á n h tới nói lại là chỉ xích t i ê n nhai một loại trong thời gian cực ngắn nó bị sau lưng đi theo kia tên nhân tộc đạo nhân liên trạm thất kiếm huyết quang bạo phun thẩm nhiễm lấy s o n g kiếm kiếm quang khi nó thật vất vả cuối cùng tại cách gần tòa kia ưu đàm nhưng bị yêu hoàng ngao ly hóa thân giao long ngăn cản đ ư ờ n đi bản thân vị trương liệt chọn độ kiếp nơi trốn xuất hiện chuyện như vậy ngao ly còn đang lo tại cái tiết như thế nào giải thích giờ này khắc này lại thế nào dám không ra đem hết toàn lực. chủ nhân i ta bây giờ không có nghĩ đến nơi này thế mà ẩn giấu đi dạng này một đầu đại yêu mời ngài thứ tội ngao ly vội vội vàng vàng hóa thân là nhân hình nửa quỵ tại thanh niên kia nói người trước người giải thích nói mà trương liệt quanh thân màu vàng hơi đỏ đạo bảo không ngừng quần quận d ú n g động nhưng là theo thời gian trôi qua tiêu quần quận d ũ n g động biên hóa cũng dần dần giảm bót cuối cùng theo trương liệt hất một cái ống tay áo đông dưng ở giữa hư không bên trong xuất hiện bảy mai nước khí long khí quanh quần cốt châu xuất từ chỗ nào không nói cũng hiểu đây là thất gia yêu thánh nguyên khí còn xuất lại thưởng ngươi một khỏa nhưng là về sau đừng lại xuất hiện loại này cấp thấp không ra nói xong trương liệt đem một mai cốt châu đẩy lên ngao ly trước mặt đem mặt khác sáu mai cốt châu thu hồi hãn hải giới căn bản cũng không có nguyên thần tu sĩ yêu thánh cử ma ngao ly tâm bên trong đương nhiên cũng không có cái này phòng bị trên thực tế thì là trong lòng của hắn có cái này phòng bị lấy pháp lực của hắn nhãn thuật cũng rất khó quan sát ra một đầu h ư u ý ẩn tàng tự thân tồn tại thất gia yêu thánh trên thực tế phía trước liền xem như nóng lòng độ kiếp trương liệt tự thân cũng không có nhìn ra gì đó manh mối nhưng là thì là dạng này cái k i a đánh vẫn là phải đánh chủ nhân nay đại yêu động phủ bên trong tất nhiên có kỳ chân dị bảo còn x u ấ t lại ngại không đi thăm dò một phen sao thấy trương liệt muốn đi nhất tâm muốn đem công bổ quá ngao ly tranh thủ thời gian để tỉnh muốn nói không được chúng ta tại nơi này chỉ hoãn thời gian đã so sánh lâu phải lập tức đi tới hải ngoại cùng tộc trưởng bọn hắn tụ hợp đến mức nơi này ngươi gỉ h lại về sau phái sai đệ tử tới thăm dò di tích cũng coi là lịch luyện thất ra yêu thánh lớn nhất bảo vật liền l à hắn tự thân k i a đầu bị trương liệt luyện hóa thành cặn bã vạn năm ca s ấ u ngưng luyện ra bảy k h o a lòng khí cốt châu ẩn chứa trong đó vô cùng long mạnh yêu lực nhờ vào đó vật thi triển hô phong hoán vũ lời nói có thể đại phúc tăng trưởng thuật pháp uy lực mặc dù là tiêu hao phẩm chỉ có thể phụ trợ thi thuật sáu lần nhưng chỉ cần thuật pháp uy lực biên độ tăng trưởng đủ mạnh cũng vẫn có thể xem là một kiện gì bảo sau đó ngao đi lại một lần hóa thành g a o long mang theo trương liệt bay về phía hải ngoại. khốn ma động xem như nên vượt ngoại thiên địa có chút cùng loại với u minh hãn hải dạng này cựu vượt thế giới chỉ là quy mô bên trên không có lớn như vậy trên địa lý n ó kỳ thật càng lại gần với nam tử p h ụ châu bất quá từ ngàn năm nay càng nhiều hơn chính là nam hoàng tu sĩ tại xử lý việc này dựa vào ngao ly phi đột k ế c nhanh t r ư ơ n g liệt một đường đến nay mặc dù chỉ h o á n sự tính rất nhiều nhưng vẫn là cùng chương tương thần v â n động giao bọn hắn tại biển ngoại tệ hợp chung nhau đi tới khốn ma động vượt ngoại thiên địa t r ư ơ n g tám trăm linh hai gặp trên đường đi vạn khoảnh vân cung ngọc lâu kim khuyết thực long kình một lần này hành động đây là sắc tiếp cũng là cơ duyên có thể tham dự vào đại sự như thế bên trong cuối cùng sống sót mà đi ra ngoài đối với tu sĩ này cả đời đạo đồ tâm tính khí vận đều là có trợ giúp đương nhiên cũng có thể là hủy diệt tính đặc kích nhưng là vô luận đến đây tu sĩ lại thế nào rất nhiều yêu hoàng ngao ly kia mấy ngàn trượng màu mực giao long tri thân giống như núi cao hàng trăm hàng ngàn người dựa thế tại long thân phía trên nháy mắt ngàn vạn dặm thiên địa lớn cũng bất quá là chỉ xích thiên ngai đang phi hành đi tới quá trình bên trong trương liệt xếp bằng ở long thủ vị trí trung tâm chỗ nhắm mắt tính t ỏ a đ i ề u thức rèn luyện pháp lực đ ỗ n g nhiên bên ở giữa tâm bên trong sinh ra cảm ứng mở hai mắt ra đưa mắt nhìn lại chỉ thấy phía trước xuất hiện một t ò a vạn khoảnh vân cung cũng tương tự chính lấy một c ô không chậm tốc độ bay đ ộ n hướng hải ngoại đạo h ư u thế nhưng là thái hạo kiếm môn trường lão trương nguyên liệt thần quân một cố giọng nữ nhẹ nhàng thân n i ệ m truyền lại mà tới mặc dù đánh qua quan hệ không nhiều nhưng là trương liệt trong nháy mắt liền tôn bên dưới thế nhưng là huyền nguyệt giáo thái thượng g i ả i lao tạ mị nương đạo h ư u nói xong trương liệt tùy theo khởi thân phiêu phủ mà lên tại kia vạn khoảnh vần cung bên trong cũng theo đó phiêu phủ ra một vị huyền y nữ quan trên đầu nàng trùn mũi tóc cắm một chi t ử phượng trâm trong k h u y u tay giữ lấy một bả mềm tia p h ấ t triển phía trong lấy trắng mướt d ệ t mềm báo bên ngoài khoác huyền cắt đạo bạo rộng lớn ống tay háo theo mùa đông gió biển nhẹ nhàng đ ô n g đưa đơn giản là như liền phải ngồi gió trở lại đồng dạng dạng nay trợt nhìn đi ngược lại thật sự là giống như một vị hữu đạo chỉ sĩ thế nhưng là trương liệt lại là biết trước kia tu đạo cũng cùng huyền nguyệt giáo tu sĩ có qua một p h e n gốc mắt biết rõ này huyền nguyệt giáo này t ạ mị nương đều là triệt triệt để để ma tu vì t ạ mị nương một lần chuyển kiếp huyền nguyệt giáo từ trên x u ố n g d ư ớ i bao gồm hắn thống trị thế lực sọ là chết rồi hơn trăm vạn người nhưng là t ạ mị nương chuyển kiếp trở về sau mặc dù cổ tay thiết huyết sắc bén nhưng cũng đích đích sắc sắc để huyền nguyệt giáo lại một lần nữa phục hưng chuyển kiếp trở về tu sĩ muốn khôi phục tự thân ở kiếp trước cảnh giới pháp lực thậm chí lại làm nhất định b ậ phá đều là rất dễ dàng chúng sinh một lần lần nữa tới qua kinh lịch thân thể từ nhỏ đến lớn sinh trưởng biên hóa đặc biệt là tạ mị nương ở kiếp trước lúc đã là nguyên anh hậu kỳ đại cao thủ đợi này chuyển kiếp trở về tại chương liệt hành không xuất thế bị bố y thần tướng tông bình vì thiên hạ thứ mười cao thủ phía trước toàn bộ nam hoang tu tiên giới đều tại chú mục lấy tạ mị nương tâm thần quân một thân đạo pháp tu vi quả nhiên đã thông tiên triệt địa liền ngay cả đây đã là nửa bước nguyên thần giao long thần thú đều có thể hàng phục xem như hộ sơn thần thú thái hạo kiểm môn có thể thấy được hắn hưng thú vậy sóng vai mà bay tạ mị nương cười mỉm dạng này nói cái gọi là ngũ quan đoan trang diễm lệ khuôn mặt như vẽ loại hình hình d u n g dùng tại trên người nàng bất quá là hời hợt chỉ luận t r ư ơ n g liệt bên cạnh vị này nữ quan lại là tại này hời hợt mỹ mạo bên trong lộ ra một mảnh trầm tĩnh thâm t h ú y khí đ ộ đến một lời có thể quyết trăm vạn nhân sinh một lời có thể định ngàn vạn người chết này lên trời xuống đất cũng tìm không ra mấy người hiển hách khí độ thì là lấy t r ư ơ n g liệt bình sinh cũng duy thế này một người bất quá là cá nhân cơ duyên sở trí mà thôi một cái tông môn chân chính nội tình cho là hắn chuyển thừa đạo thống chỗ bồi dưỡng đệ tử quý tông vạn khoảnh vần cung h à n h hắn bên trong lận c h ư a cấm pháp tỉnh diệu h u y ề n n i ì m thấy liền xem như tại hạ cũng liếc mắt khó mà nhìn qua tận trương liệt cùng nữ quan này đơn giản nói chuyện với nhau vài câu sau đó hai người định trên miệng công thủ đồng minh hiệp nghị liền riêng phần mình tách ra song phương đều là tu đạo ngàn năm thế hệ không có ý nghĩa thăm dò an t o á n đã không cần thiết lại đi làm cho dù ai đều sẽ không dễ dàng bị quản chế trương liệt trở về to lớn long long đầu bên trên trương tương thần tới đến gần bên cạnh vân đạo thế nào huyền nguyệt giáo cũng tới chuyến chuyến này nước được rồi nhìn tới diện ma động thiên bên trong thực sẽ có biến hóa lớn bằng vào ta đối tạo b nương người này hiểu rõ Nàng ứng v ớ i này bất i n thế c u ra nguyên này người t t đối h thần chín tầng cảnh ma đạo bậc đại thần thông thân kim thập đại thượng của ma công tụ hợp vào một người đặc biệt là trương liệt là biết r o hắn bí mật lớn nhất càn k h ô n thánh ma lão tổ sở di có thể tu thành thập đại thượng của ma công là bởi vì hắn đạt được giới ngoại thiên thư thái hạo kim trương bên trong di tinh hoán đấu đạo pháp tu luyện đằng sau đem tự thân tiềm lực khai phát đến cực điểm mới có thể kiêm tu thập đại thượng của ma công l i ê n xem như trương liệt cũng chỉ nắm giữ lấy di tinh hoán đấu đạo pháp nửa phần trước đến mức bộ này đạo pháp trong đó nửa bộ sau đến cùng có bí mật như thế nào cái này thế giới trong đó cũng chỉ có càn k h ô n thánh ma lão tổ biết rõ nhưng trương liệt tu luyện nửa bộ di tinh hoán đấu trong lòng cũng của hắn lần lần có suy đoán chỉ là vô pháp xác định tại tiến gần hải ngoại tam sơn đ ả o đằng sau liền có một vị bề ngoài bên trên nhìn tao nhã nho nhã tu sĩ trong hư không đứng thẳng chờ đợi k h ô n nguyên sơn kiếm thu thiên hạ đệ nhất sát kiểm ly trần tử trần tôn nhỏ nhất đệ tử dư tắc thần viễn nên đến ngoài vạn g i ả m chờ đợi bạn cũ đến tha hương nộ cố chi làm nhân sinh chuyện may mắn thật nhiều năm không thấy trương minh đúng vậy a nhiều năm không thấy nhìn xem ở trước mặt mình cầm đạo lễ dư tắc thần trương liệt như nhau cầm đạo lễ nên tiếp hơn sáu trăm năm trước bằng hữu năm đó hai người vẫn là kim đan chân nhân thời điểm lẫn nhau trao đổi kiếm pháp tâm đắc Liên chương tám trăm linh ba gặp trên đường đi vạn khoảnh vân cung ngọc lâu kim khuyết thực lòng kình hai vua luận ra tại cái gì lý do trương liệt là mang lấy một nhóm cao giai tu sĩ tới vì không nguyên sơn đấu kiếm đấu pháp dư tắc thần cùng trương liệt lại là bạn cũ quen biết bởi vậy vạn phần nhiệt thành ngay tại lúc này trương liệt cũng sẽ không cự tuyệt quá mức xa lánh bằng h ư u trái tim thái hạo kiếm môn cùng với minh h i ế u một đám người theo cự long bay xuống đi tới tam sơn đảo bên trong hải ngoại tam sơn đảo là một cái xương hô vốn là ba tòa hòn đảo cao sơn theo thứ tự là tiềm l o n g phá tả vô vọng tam sơn đến sau trải qua hải ngoại tu sĩ vạn năm kinh doanh l ấ p đất tạo lục đem ba tòa hòn đảo nối liền thành một mảnh mới vừa hình thành hiện tại dạng này chỉnh thể quy mô trương đạo hình nay hải ngoại sản vật cảnh trí cùng đại lục có khác bất đồng ngươi hạ lệnh để bọn hắn giải tán du ngoạn một phen a là có thể có thu hoạch đến mức trương đạo hình, chính là kéo mấy tên thân cận đệ tử tùy tùng c ù n g ta cùng một chỗ đi ngọc lâu ki quyết nhấm n h á p một chút nơi đây mỹ vị cũng coi như huynh đệ vì ngươi sớm ăn mừng chúc ngươi có thể kỳ khai đã thắng đến hải ngoại tam sơn đ ả o d i ệ t ma động thiên đã là gần ngay trước mắt hiện tại xem như nơi đây người bản địa dư tắc thần an bài như vậy trương liệt cũng không có lại tự tuyển tộc trưởng trương tương thần yêu cầu lưu lại phụ trách tông môn cùng huyết minh đám người miễn cho gây chuyện thị phi cuối cùng đi theo tại trương liệt bên người cũng chỉ có hắn sáu tên đệ tử giải ngũ nương vân ngọc dao thượng quân hành Trúc Tâm, trương sở trương tố sáu người nhìn xem trương liệt này sáu tên chân toàn bộ đều là khí tức pháp lực không tục trong nguyên anh người liền xem như dư tắc thần trong mắt cũng toát ra vẻ âm mộ trương đạo huynh thật là hào thủ đoạn a không chỉ có là tự thân đạo hạnh tình tiến liền ngay cả điều giáo đệ tử cũng là như thế xuất sắc ta đều muốn đem dưới gối con cháu đưa đạo huynh một số thay quản hàn giáo tại tu tiên giới cực vì thân cận đồng minh thế lực lẫn nhau thân tộc trao đổi đệ tử cũng là luôn đều có sự tình có thể làm cho lẫn nhau quan hệ thân mật càng thêm củng cố trương liệt nghe dư tắc thần lời nói cười cười cũng không có tiếp gì đó thái hạo nhân viên kiếm phái hiện tại hương t ị n h bất quá là sáng lập ra môn phái ban đầu khí vận c cứ như vậy trương liệt đi theo dư tác thần một đoàn người ở đây hải ngoại hòn đảo cao lầu san sát bên trong hành tẩu ước chừng đi chén trài nhỏ thời gian tam chuyển ngũ chuyển tới đến một tòa ngọc lâu kiến trúc trước đó dương cột chạm trổ cực điểm hào hoa xa xỉ ngọc lâu kiên quyết không phụ danh tiếng của nó Ở t dư tác thần, thần nghe vậy hừ lạnh một tiếng khẽ vươn tay lấy ra một mặt ngọc bài này cũng không phải là lấy vị đẻ người mà là lấy tiền đẻ người ngọc lâu kim khuyết tiêu phí cực cao chỉ có tại nơi này chi tiêu linh thạch đến số lượng nhất định tu sĩ mới có thể có đến này mặt ngọc bài có thể trực tiếp tiến vào nhã gian ngọc bài này vừa ra những tu sĩ kia tức khắc không lời nào để nói dùng vô số ánh mắt hâm mộ nhìn xem dư t ắ c thần cùng trương liệt mang lấy đám người nên ngang tiến vào quán hấn rượu có chút khoa trương a tu sĩ chúng ta ăn gió uống xương chịu phục lấy trường sinh cũng không chú trọng ăn uống muốn lại có tu sĩ lãng phí thời gian ở đây xếp hàng vẫn là nơi đây linh thực thật sự có gì đó chỗ đặc biệt vân mộng giao là trương liệt sùng ái nhất đệ tử có chút hiếu kỳ mà hỏi kỳ thật liền là hải ngoại tu sĩ số lượng rất nhiều mà này ngọc lâu kim k u y ế t hoàn toàn chính xác có mấy phần thủ đoạn cả hai kết hợp ngay tại lúc này bộ dáng này dư tác thần giải thích như vậy nói bọn ta nội địa tu sĩ tu luyện tu tiên bắc nghệ hắn bên trong có linh thực p h ù linh thực sư vô số người tại trong linh đ i ể n kiếm ăn mặc dù thu nhập không cao nhưng là thắng ở ổn định ba đời vất vả dựa vào vật khí luôn có cơ hội khai ra một vị xuất sắc một số tu sĩ tu luyện trúc cơ từ đây cải biến ra tộc vận mệnh hải ngoại tu sĩ linh đ i ể n thưa thớt tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều muốn đi biển bên trong liệm sát y ê u thú bắt giữ linh ngư mặc dù thu nhập tương đối cao nhưng là một khi ngoại ý muốn nổi lên liền là khó giữ được tính mạng bắt được chân quý linh ngư san giết được cao cấp yếu đan một lần liền kiếm được hai mươi ba mươi năm thu nhập lại thêm cao phong nguy hiểm hải ngoại tu sĩ liền khuynh ê ư ớ n g chi tiêu linh thạch hưởng thụ nhân sinh làm dịu áp lực nhưng ọ c lâu kim khuyết dạng này giá cao quán rượu liền trả nổi tới tại hoàng long quận kỳ thật rượu của chúng ta lầu số lượng còn muốn càng nhiều hơn một chút nhưng tuyệt đối không có cách nào mở thành nơi này dạng này tại mọi người tại nhã gian trong đó cười cười nói nói thời gian có mỹ mạo nữ tu đã thân mang vân thưởng đem một bàn bàn tạo hình tinh xào linh thực b ả y biện đi lên căn này nhã gian bên trong mặc dù nhìn như không lớn nhưng thực tế lại có thể theo khách nhân tâm ý mà phát sinh biến hóa đình đài lâu cát thành cung cung điện đều có thể tùy tâm sử dụng từ vân hà cấm chế biến hóa chỉ là loại này thiết kế liền khiến người cảm thấy đăng giá không chỉ bày biện đi lên đủ loại linh thực không có chỗ nào mà không phải là linh khí tràn đầy tinh điều tế c h ắ c thậm chí phục có ngưng thần thanh tâm khai khiếu tị t à các loại thần hiệu phụ trợ tu hành như là đã tới đến hải ngoại tuyệt đối không thể không nếm thưởng thức hải ngoại linh ngư ta đã định xong long kình vật này huyết đ ụ c phục có bổ sung nguyên khí Cho giúp luyện pháp thể hiệu quả không thể không đ ế m dư tác thần nói như vậy nói quá mức phá p h i a chương liệt nghe xong long kình liền biết rõ là gì đó đẳng cấp yếu thú dạng này đẳng cấp yếu thú một thân linh bảo trực tiếp ăn hết nay một bữa sợ là muốn ăn mất mây trăm vạn linh thạch thậm chí không có quan hệ đều tùy tiện hưởng dụng không tới ai trương đạo huynh chớ có để ta tại trước mặt tiểu bối mất mặt mũi dư tác thần xuất thân danh môn hắn làm sao nhìn không ra trương liệt những n à y chân truyền đệ tử đều là bất p h ả m nếu không phải là cùng trương liệt quan hệ trong đó hắn sợ là muốn cùng những người này ngang hàng luận giao hiện tại chiếm trưởng bối tiện nghỉ kết giao tốt về sau rất nhiều chuyện đều có tiện lợi lại thêm hắn đã sớm quyết tâm hảo hảo chiêu đái trương liệt lúc này liền càng thêm sẽ không k o kiệt cuối cùng đầu kia long kình bên trên bàn ăn, hết người, thật dài bàn ăn phía trên trưng bảy một đầu hoàn trình thực nhân tình t r ư ơ n g liệt dẫn đầu động c h i ế c b ú a mua đều đã mua vậy liền ăn đi mà hắn bất động c h i ế c b ú a những người khác là không lại động nay long tình có long tộc huyết mạch thính tình giữ dằn h u n g m ánh quá nhiều hải ngoại tu sĩ ra biển đều chết tại bọn chúng nhất tộc miệng bên trong bọn gia hỏa này thì là cũng không nói khác cũng hội nhắc lên sóng gió chủ động tập kích nhân tộc máu thịt như là như tinh cương cần lầu bên trong đầu bếp lấy đủ loại bí pháp điều chế luyện hóa mới biến được có thể ăn có thể tu đang thưởng thức loại này linh ngư quá trình bên trong tâm sinh càng ộ tìm hiểu ra bá đạo tuyệt thế quân pháp bất quá ta là chưa từng nhìn thấy cũng không biết có phải hay không ngọc lâu kim khuyết làm ra mạnh lưới một đầu cự hình tình ngư đương nhiên không lại toàn bộ ăn hết dù là những n à y nguyên anh tu sĩ ăn được cũng không lại lãng phí cái này thời gian sẽ chỉ ăn hắn tinh hoa nhất linh tính khí huyết nhất ngưng tụ kia mấy chỗ huyết nhục á i khác bộ phận thưởng thức qua sau thu được túi cản khôn bên trong hoặc là ngày sau chậm chậm nhấm nháp hoặc là đút cho linh trùng linh thú cũng là tuyệt hảo bổ dưỡng thánh phẩm thậm chí có thể thôi hóa linh trùng linh thú huyết mạch tinh luyện cảnh giới đề bạn dư tác thần cùng chương liệt mặc dù sáu trăm năm không thấy nhưng nam nhân ở giữa tỉnh bằng hữu cho tới bây giờ đều là như vậy trong lòng ta cho rằng ngươi là bằng hữu của ta thì là 3 năm 5 năm không chỉ ò n liên ệ hệ tại một thoáng thấy tiêu thời tận trì. Thượng Trúc Tâm, Trương Trương Tố tắc thần tôn trọng. lại liên gian Giải Giao, người điều bởi lần lúc lực lần hôm cần nữa như như không cũng không cần tiêu thời gian tận lực duy trì. Giải ngũ đương, Vân Ngọc Quân Hành, Ngọc nhìn này, bởi vậy cũng đối dư thần cực tôn trọng. Không xưa qua, hao ra cách, h xác cực dư duy kỳ vậy Sở, ở đối là trương liệt cùng với hắn chân truyền đệ tử mà thôi lần này cùng nhau đến đây huyết minh tu sĩ dư t ắ c thần mặc dù không có tự mình cùng đi nhưng cũng an bài quản g ra chiêu đ á i được vô cùng tốt không để cho bọn hắn cảm thấy nhận lấy lạnh n đến mức dư t ắ c thần chỉ là tự mình cùng đi t r ư liệt huyết minh tu sĩ bên trong cũng không có mấy người cảm thấy mình thực hẳn là cùng thiên hạ thứ mười cường giả giống nhau đ á i ngộ trời tối người yên tam sơn đảo dư ra đại trạch ao trong lầu cát đá trắng định viện dư t ắ c thần thân mang rộng rãi b ả o p h ủ đứng tại sáng trong g i ớ i ánh trăng đứng chắc tay không biết ngay tại suy nghĩ lấy gì đó t r ư liệt đổi một thân thoải mái dễ chịu thanh y vài bảo hành cầu ra đây chân đạp tại đá trắng phía trên tới đến cùng là chuyện gì để ngự như vậy y u sầu nói ra nghe một chút cái dạng này cũng không phải năm đó ta chỗ nhận biết cái kia nhất tâm cầu kiếm dư tác thần kỳ thật vô luận ta nói hay không nguyên liệt ngươi không bao lâu cũng sẽ biết người nếu như có thể vĩnh viễn chỉ sống ở thời niên thiếu thật là tốt bao nhiêu đáng tiếc đi qua thời gian không trở về được nữa rồi dư tác thần nhẹ nhàng l ắ c đầu nói như vậy đó là ngươi thời niên thiếu thời gian trải qua thoải mái để ta lại trở lại thời niên thiếu ta có thể chịu không được thật vất vả nhiều lần sinh tử mới sống tới ngày nay tu luyện tới hôm nay cái này cảnh giới lại để cho ta tới một lần ta không xác định bản thân nhất định có thể còn sống sót trải qua chương liệt ngắt lời dư tác thần tâm bên trong tích tụ có chút có chỗ làm dịu sau đó đem sự tình đi qua nói liên tục hắn nói đến quá phức tạp nhưng kỳ thật bản chất không cũng không khác biệt gì bất quá là di sản chỉ tranh chỉ bất quá cái này di sản là hiện nay thiên hạ đệ nhất kiếm tiên không nguyên sơn ly trần tử chân tôn đạo thống cùng vận mệnh di trạch huyền hoàng đại thế giới có thể tu luyện tới phi thăng tu sĩ số lượng cực kỳ ít ỏi chỉ ít này một vạn năm đến nay cũng không có nghe nói qua phái nào tổ sư chứng đạo phi thăng đương nhiên thành công nhập cư trái phép rời đi tu sĩ vẫn có một ít nhưng là này cùng giới này vô bổ thậm chí còn tổn hại lấy giới này vận mệnh ly trần tử là bọn hắn thế hệ này tu sĩ bên trong kiệt xuất nhất thế hệ phi thăng thượng giới năm chắc vượt qua năm thành nếu là có thể thành công c h ạ m diệt khốn ma động vì thế phương tiên h địa trừ bỏ mầm thái h o ạ như vậy hắn chứng đạo phi thăng quả thực liền là chuyện tất nhiên liền xem như trung châu vị kia danh xưng đệ nhất thiên hạ lục gia thể tu sợ là cũng không kịp nổi ly trần tử nhưng là vấn đề nằm ở chỗ nơi này tu sĩ tu đạo phi thăng loại trừ tự thân tu hành bên ngoài còn có vận mệnh hai chữ dựa theo huyền hoàng đại thế giới hơn mười vạn năm đến nay lịch sử dựa tự thân năng lực phá kiếp phi thăng tu sĩ h á n truyền thừa xuống tới đạo thống cùng vận mệnh di trạch có thể phụ trợ người thừa kế cực lón giảm b ấ t phi thăng nan độ bởi vì cái gọi là một người đ ắ c đạo gà chó cũng thăng thiên câu nói này cũng không phải là không có đạo lý đời thứ nhất phi thăng giả dựa vào tự thân năng lực phi thăng thượng giới đời thứ hai phi thăng giả thấp nhất chỉ cần có một người trong cuộc chỉ tư cũng có thể kế thừa sư tôn vận mệnh di trạch phi thăng thượng giới chứng được trường sinh trung châu trong lịch sử thậm chí có thiên hạ đệ nhất nhà lục gia bên trên chân nguyên thần lục trọng sau khi phi thăng gia trung liên tiếp thời ngũ đại đều có hậu bối đi theo phi thăng phần này di sản không phải tiền tài năm đó sư tôn bận bịu tu luyện ta lần thứ nhất luyện kiếm là đại sư huynh tay đem tay dạy ta năm đó ta bị người khi dễ là tứ sư huynh không nói hai lời mang lấy ta đi ra ngoài đầu kiếm sau đó bị sư tôn trùng điệp trách phạt cũng không bởi vậy trách ta một câu ta không muốn tranh thế nhưng là bọn hắn không có người tin ta mấy trăm năm tình nghĩa mấy trăm năm đồng môn sư huynh đệ a dư tác thần nói đến đây giọt lớn giọt lớn hạ xuống nước mắt nhưng là vô dụng ngờ vực vô căn cứ một khi sinh ra liền nhất định phải có một kết quả thú n g chi loại chuyện này cũng không ở chỗ chính dư tác thần nghĩ như thế nào mà ở chỗ phía sau hắn dư ra là thế nào nghĩ t i a là thiên hạ đệ nhất kiếm tiên chương liệt bất quá là một cái thiên hạ thứ mười liền có thể cấp tông môn cấp gia tộc mang đến vô số lợi ích đồng thời cũng dẫn tới vô số người khiêu chiến đầu người đánh thành cầu đầu thú n g chi này thiên hạ đệ nhất kiếm tiên hiện tại dư tác thần nói mình chú ý đến sư huynh đệ tình nghĩa không lớn nhưng là trường sinh bất tử chứng đạo phi thăng nếu là bày ở trước mặt thật sự có tu sĩ có thể cự tuyệt bây giờ nói luận b à n những này là không phải q u á sớm theo ta được biết vị kêu ma đạo lao tổ có thể cũng không phải là dịch cùng thế hệ nếu là hắn thành công thoát kiếp mà ra chuyện nọc độc vô cùng đối toàn bộ tu tiên giới đều là đòi mạng sự tình khi đó liền xem như ly trần tử tiền bối sợ cũng là m u ố n lớn thụ liên lụy sự t ì n h tại không đến mức phát triển đến nước này a d i ệ t ma động thiên bị không ngừng công phạt hơn hai ngàn năm kêu lão ma mặc dù ma công nguyên thâm nhưng là cũng dần dần bị ép vào tuyệt cảnh bằng không hắn những năm gần đây phái đi ra ma tu hành sự cũng không lại như vậy cấp tiến đ i ê u ồ n g vì thu hoạch được tư nguyên khắp nơi kết thủ theo trương liệt lời nói dư tác thần tâm thần cũng không khỏi được liền hướng cái hướng kia liên lụy đúng vậy a nếu là sư tôn độ này ma kiếp thất bại lại nên làm cái gì cũng chính là tại thời khắc này trương liệt chập ngón tay như kiếm nhất kiếm đâm ra một kiếm này thuần khiết tự nhiên cũng đã đem trương liệt kia đủ để kiếm nghiêng ngàn dặm tuyệt thế kiếm vi tận ẩn hắn bên trong c h â n cứ gọi n h ậ t n g u y ệ t quang á m p h ủ dày đất trời lợn mất hồn p h á c tán vạn tượng n ư ớ toát dư tác thần căn bản cũng không có nghĩ đến trương liệt lại đột nhiên ra tay với mình tâm thần lại căn bản không ở nơi này tự nhiên mà vậy bị nhất kiếm điểm tại mi tâm chỗ. sau đó dư tác thần mới toàn thân là mồ hôi thở hổn hển một lần nữa bỏ dậy thần nguyên hóa sát tâm kiếm lục hồn vừa mới bị trương liệt nhất kiếm điểm đến máu tươi hóc bắn tung toe mà ra cố nhiên là huyết tượng nhưng là tại trương liệt tâm kiếm phía dưới dư tác thần thật sự có một loại mình đã chết qua một lần cảm giác nguyên thần mọi mệnh kiếm tâm hỗn tạp chính là sáng sớm những này tục sự tạp vụ không phải ngươi cai quản ngươi là kiếm tu ngươi chỉ cần mình kiếm đủ lợi vậy liền được rồi hô hô cái chết mọi loại buông xuống đa tạ mạnh sư h u y n h ban thưởng ta nhất tử ta đã thật nhiều năm không có nhẹ nhàng như vậy ngủ một giấc đi t r ư ơ n g liệt nhìn xem dư tắc thần t ì n h không có quá tất nhiều lại nói cái gì bản thân khả năng giúp đỡ vị này bạn cũ cũng chỉ là làm đến nơi này nhưng phương pháp này cũng chỉ là làm dịu muốn chân chính khám phá cần dựa vào là vẫn là chính dư tắc thần điểm này người nào cũng không có cách nào giúp hắn diễn ma đầu tiên cùng loại với cựu vực chi đ i ệ là phụ thuộc vào huyền hoàng chủ thế giới một chỗ tiểu thế giới hoặc là nói khe hở không gian muốn đi vào hắn bên trong cần một số đặc thù pháp môn thậm chí muốn tại đặc biệt thời gian địa điểm mới thành nam hoang huyết minh một đám tu sĩ tại tam sơn đảo dư ra chiếu cố phía dưới trong khoảng thời gian này trải qua có chút thoải mái dễ chịu rửa sạch m ệ t m ỏ i mệnh t ọ c có một ít rực rỡ hẳn lên sĩ khí tăng cao cảm giác một ngày này tại dư tắc thần chỉ huy bên dưới đi tới một chỗ hải ngoại hoang đảo chờ đợi đại khái tại sau bốn canh giờ phối hợp tương ứng pháp ấn chỗ này không gian thông đạo liền biết mở ra khi đó chúng ta liền có thể tiến nhập diệt ma đầu tiên nghe dư t ắ c thần như vậy nói t r ư ơ n g liệt lại nhìn một chút bốn phía thấy loại trừ huyết minh tu sĩ cùng với dư gia hải ngoại tu sĩ bên ngoài phụ cận đây tỉnh không có những người khác cũng không thấy huyền nguyệt giáo tạo mị nương đáng người không khỏi hỏi n à y diệt ma động thiên không chỉ là một hai đầu xuất nhập đường đi a đúng là như thế nhưng là cũng không nhiều trên cơ bản đều tại lao tổ tông t r ư ở n g không phía dưới dư t ắ c thần lúc này nói tới lao tổ tông chỉ là hải ngoại tam sơn đảo dư gia l a o tổ thất gia i trận ta hóa thần chân tôn dư đạo nhân vị này chân tôn tại kiểm tiên ly trần tử vạn trượng quang mang phía dưới mặc dù không hiện nhưng là hắn chấp trưởng cựu thiên thập địa phong ma đại trận trên vai trách nhiệm làm việc quyền trọng thậm chí không chút nào kém cỏi hơn ly trần tử chỉ là bất hiện sơn bất lộ thủy tồn tại cảm cực thấp mà thôi nhưng người càng là như vậy chương liệt càng hiểu rõ càng là cảm thấy đối phương bản thân cũng là tuyệt thế cao thủ có thể cùng ly trần tử người như vậy giao du hợp tác sao lại là kẻ yếu mọi người ở đây an tâm chờ đợi thời điểm phương xa lại có một chiếc cự hình phi chu bay qua mà đến phi chu bản thân giường cột chạm chỗ xa hoa không gì sánh được càng thêm đáng sọ là hắn bên trên khuếch tá sắc bén vô song uy thế h ả o đẳng tại tới đến gần bên đằng sau từ bên trên bay ra từng vị tu sĩ tại trong đó một tên bề n g o à i t ây tàng uy nghị hùng sư một loại đại hán xuất hiện lúc trương liệt có thể rõ ràng cảm thấy bên cạnh dư tắc thần thần sắc biến đổi đây là ta tứ sư huynh vòng cung lương tại bên cạnh hắn vị kia là nam tử phủ châu nguyên thần tu sĩ khổ trúc lão nhân n à y hai n g à n năm đến nay rất ít có nguyên thần tu sĩ có can đảm thêm vào này diệt ma chiên thậm chí có không ít người cười sư tôn l ã o tổ bọn hắn là nghịch thiên mã đi nhưng là gần mấy trăm năm đến nay tình thế dần dần sửa càng khôn ma tổ càng ngày càng suy yêu cũng có càng ngày càng nhiều nguyên thần tu sĩ ngấp nghẽ này vô lượng công đức muốn g i a nhập vào tại cấp trương liệt nói rõ tình hôm sau dư tác thần xem như sư đệ dẫn đầu tiến lên phía trước thi lễ nên đón sư m i n h mặc dù gần mấy trăm năm qua sư m i n h đệ chính người r i ê n g phần mình kết thành liên minh tự mình đã huyên náo quá không vui nhưng là cấp bậc lễ nghĩa bên trên vẫn là không thể để người nhìn thấy chê cười nhưng là dư tác thần tứ sư m i n h vòng cung lương h ạ n tội hồ cũng không phải là nghĩ như vậy ánh mắt tự nhiên mà vậy vượt qua dư tác thần hạ xuống trương liệt trên thân vậy mà trực tiếp nói thái hạo kiếm môn thiên hạ thứ mười kiếm thánh trương liệt nghe nói vòng cung lương lời này phía sau hắn kia tên nguyên thần tu sĩ khổ trúc lao nhân bỗng nhiên mở to mắt ánh mắt nhìn chăm chú hướng trương liệt trương liệt lấy nguyên anh cảnh tu vi trở thành bố y thần tướng tông để cử ra đầy thiên hạ chính đạo trước mười để hắn tại hết thệ tự cảm thấy mình vẫn là chính đạo nguyên thần tu sĩ trước mặt đều trực tiếp kéo mấy phần đ lý dù sao cũng là dư tắc thần tứ sư hình trương liệt nghe vậy đằng sau cầm lễ đáp lại nhưng n à y vòng cung lương vậy mà không để ý đến trương liệt mà là trực tiếp quay đầu dặn dạy dư tắc thần nói sư tôn khổ tâm kinh doanh ngàn năm, phương được công đức đạo quả. mà có ít người trời sinh lòng lang dạ thú công nhiên tự sáng tạo tông môn để tổ sư tại dưới suối vàng mất hết mặt mũi lao k i ự u ngươi không được lúc nào cũng cùng dạng này người kết giao không có chỗ tốt mấy lời nói này mặc dù là g i a n dạy dư tác thần nhưng là lại quá là rõ ràng chỉ cây dâu mà mắng cây h o ệ còn kém chỉ trương liệt cái mũi mắng hơn nữa những lời này cũng không phải hoàn toàn không có nền móng từ trương liệt bị bố y thần tướng tông đẩy lên đài phía trước hắn sư thừa phả hệ cũng vì thế gian tu sĩ biết con nhỏ bái nhập bắc vực hàn châu kim đan tông môn kim hồng cốc bên l i ớ i tu luyện hơn hai mươi năm tân thăng trúc cơ cảnh giới kim hồng cốc rơi xuống u Minh. trương liệt trở về nam vực viêm châu gia tộc lại bái nhập đan dương cung tiêu sơn chân nhân m ô n hạ ba trăm năm sau kim hồng cốc ba đại tổ sư chết hết tại trương liệt trì thủ đan dương cung tiêu sơn chân nhân lẩn độn chuyển tiếp đến tận đây không biết tung tích trương liệt lấy kim hồng cốc đan dương cung trương gia làm cơ sở tự sáng tạo thái hạo kiểm môn trở thành nam hoàng trăm tông trong đó có tiềm lực nhất m ô n phái hãng cả đời cố nhiên huy hoàng truyền kỳ nhưng là lòng lan g dạ thú ly kinh phản đạo nhưng cũng được coi là bên trên chí ít tại đại bộ phận trong mắt thế nhân là như vậy hiện nay trương liệt phải thêm nhập diệt ma động thiên khôn nguyên sơn trận danh xem như ly trần tử tứ đệ tử. vòng cung lương vì mình sư tôn muốn khu trừ yêu đạo hợp tình hợp lý tứ sư huynh nói cẩn thận trương đạo huynh là bố y thần tướng tông để cử ra đầy thiên hạ chính đạo cao thủ chàng quân thần thần phụ phụ từ con chàng không vì chàng thần không vi thần cha không vi phụ con không vì con kim hồng cốc tam tu là âm phong đạo kiếp tu đan dương cung tiêu sơn là hồng liên lão ma trương đạo huy n h huy kiếm chàng ma làm sai chỗ nào liên xem như ta không nguyên son nhất mạch hắn bên trong cũng nhiều có vứt bỏ ma nhập đạo thế hệ tứ sư huynh nói không khỏi quá bất công diệt ma động thiên bên trong thu nhận sử dụng không ít dồn bỏ ma tu thêm vào chính đạo tu sĩ Bởi vì một cá n h â n là k h ô n g chướng ó c c á nào lựa chọn bản thân xuất thân, chỉ cần nhất lựa chỉ h suất tâm hướng đạo, t h i ê n hạ h k ô n g có cái nào chính đạo đạo tông. hội tuyệt tiếp nào tông, nhận những đệ tử này. đạo đạo đệ đ tuyệt tử cự ư ơ n n g h i ê n nhận n tiếp đ ằ giám sau n h ề u ít vẫn là sẽ có một vẫn phòng bị, này nhưng cũng là xứng là là sẽ số có bị, đ n tỉnh. trướng, người g sự Hô d á nhục ta sư tôn dư tác thần còn tại bệ bộn nhiều việc tranh luận t r ư ơ n g liệt vẫn là thần sắc bất động không có cảm giác gì phía sau hắn đi theo những đệ tử kia liền đã người người biến sắc hắn bên trong phản ứng kịch liệt nhất là lục đệ tử trương tố một cỗ sắc bén kiếm khí tức khắc liền phóng lên tận trời xé t r ờ ư ớ c mây trực tiếp hướng vòng cung lương đâm tới trương sở trương tố, tố, này này không không tố đầu đội thất thải quan công khai đình mái tóc cứu vắng vai mi con mắt sáng giờ này khắc này vừa vặn đập ra nhân kiếm hợp nhất nhìn một cái nhìn thấy cũng chỉ là kia ngọc kiếm thanh quang giống như kia kiếm mới là người này người bất quá là kiếm phối hợp t h i vợt chương á i kiếm luyện này luyện luyện làm lão lục, sao t à n h cái khi tám r ở về, Phạt nàng chuyên t nàng trăm linh sáu kiếm tiên đạo thống chi tranh ba trương liệt cảm thấy nhà mình lão lục trương tố kiếm pháp luyện có vấn đề vòng cung lương nhưng chỉ cảm thấy đối diện đâm tới kiếm băng sắc bén vô cùng hung m anh t u y ệ t luân trọng yếu nhất là hắn xem như khôn nguyên sơn truyền nhân quá nhiều năm hoàn toàn không nghĩ tới đối phương có can đảm xuất thủ nhất thời tiên cơ mất hết nhưng hắn dù sao cũng là giới này số một số hai nhân vật đệ tử tu đạo nhiều năm pháp lực thâm hậu chất khoát tay trưởng một cỗ cương mánh mạnh mẽ bá đạo kiếm khí lấy thân thể làm trung tâm khuyết tán ra đến ly trần tử đệ tử không có người nào là tế luyện phòng ngự pháp bảo giới này tối cao cấp kiếm tu đạo thống gánh không nổi cái tiêu người trương tố khống ngự kiếm quang cấp biến ngưng luyện không gì sánh được kiếm quang phảng phất là phi yến một loại tại vòng cung lương quanh thân hộ thể kiếm khí phía trên qua, núiếm quang điểm nhẹ hấp dẫn kiếm khí phòng ngự lực lượng tập trung đến điểm công kích địa phương khác lực lượng tự nhiên là yếu kém lại toàn lực vận kiếm nhất cử phá hủy địch nhân phòng ngự nói đến đơn giản thế nhưng là thực tế thao tác lại là cực kỳ phức tạp chỉ là nên trương tố đem bản thân bình sinh tuyệt đại bộ phận tâm lực đều đầu nhập kiếm bên trong mới vừa có thể có như thế kinh tế h kiếm nghệ tầng ngoài phòng ngự kiếm khí bị đột phá vòng cung lương chỉ cảm thấy trước lông mày hàn ý v ú t qua liền có từng điểm từng điểm mưa đen hạ xuống đến a tiện tỷ ngươi mặc dù sau một khắc liền vận chuyển pháp lực mọc ra nhưng là vòng cung lương làm sao không biết rõ này người vừa mới cạo bản thân lông mày Bốn phía đồng phía giai tu sĩ, chỉ ũ n g k ô không n năng chú ý không tới. Quanh thân cương mánh lần dâng lên lĩnh ngang hướng phi thân vội vàng thối lui chương g gấp có chú tức khắc kích chém khả kiếm khí phát, phi thối ý tới. truy tố. liều vội lui bạo là ở thời điểm này giữa hai người đã b ô n g dưng hiện ra một đầu bàn tay lón màu tím năm ngón tay mở rộng nắm chặt ở giữa đem vòng cung lương chém ra kia đạo cương manh kiếm khí trực tiếp bóp nát thậm chí dùng đạo đạo kiếm khí nghịch chuyển mà quay về phản công hướng vòng cung lương họ chu ngươi như thật sự có bản sự một cái lực đ ổ i theo đồ đệ của ta làm cái gì nếu là thật sự có can đảm hai người chúng ta hạ tràng luyện một chút ngươi nếu có thể chống qua m ư ơ i chiều không chết ta chương liệt quay đầu liền đi đợi này ngươi vòng cung lương đi tới chỗ nào ta né tránh chỗ nào trương liệt cùng vòng cung lương dư tác thần những người này là cùng một cái bối phận cho nên trương tố có thể trực tiếp xuất thủ vòng cung lương ăn phải cái l ô vốn thẹn quá h o a giận liền là không hiểu chuyện tương đồng vừa mới nếu là trương liệt xuất thủ đó chính là hắn lòng dạ hẹp hỏi không hiểu chuyện ngươi vòng cung lương nghe vậy t í c h nộ nhưng khi ánh mắt của hắn đối đầu trương liệt ánh mắt lúc nhưng trung quy là nghiên giang nghiên lợi một thân kiểm khí kiểm chế không ra hắn là có thể do nét đánh giá ra trước mắt thiên hạ này t ứ mười bản thân thực xa không phải là đối thủ chúng ta đi vòng cung lương phẫn nộ phía dưới phẩy tay h á o bỏ đi tiếp tục tại nơi này càng lâu càng là mất mặt vòng cung lương thả rằng trốn xa mây chục vạn dặm đi tìm một chỗ khác tiến vào điểm phía trước nhìn ngươi kiếm nghệ ta vốn cho là ly trần tử chân tôn chuyên kiếm tinh xảo thuật hôm nay thấy hắn tứ đệ tử cương manh kiếm khí mới biết ly trần tử chân tôn vừa vặn chỉ là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy à tu kiếm trí cực kiếm khí liệt thiên vòng cung lương mặc dù tịnh không có tu luyện tới cảnh giới kia nhưng là lấy chương liệt tiêu chuẩn lại có thể nhìn ra được hắn chỗ đi đường mấy sâu xa mạnh mẽ hơn nữa cũng ph đúng vậy à chúng ta chín người riêng phần mình truyền thừa kiếm thuật có thể chỉ có sư tôn một thân kiếm thuật tuyệt học một hai phần mười thậm chí còn có điều chưa tới phía trước tranh đấu cũng không phải là dư t ắ t thần muốn nhìn đến nhưng là hắn cũng không có cách nào trương liệt mang lấy huyết minh tu sĩ từ nam hoàng chạy đến tự nhiên liền gia nhập vào hắn trận d o a n h như vậy vô luận trương liệt làm cái gì đều biết nhận đại sư minh cùng tứ sư minh hai bên người xa lánh chèn ép đại sư minh kiếm một tứ sư minh vòng cung lương ngũ sư tỷ cung t ử viện cùng với bản thân đều là có khá lớn có thể thu hoạch được sư tôn đạo thống truyền thừa người thì là chính bọn hắn không muốn bên người người t r u n g quanh cũng hộ i đẩy bọn hắn tiến lên nhất định phải đoạt không muốn tranh đều không được lấy dư tắc thần làm thí dụ hải ngoại tam sơn đảo dư ra còn có một đám tu sĩ trở lấy kế thừa dư đạo nhân đạo thống di c h ạ c h nếu là dư tắc thần không đoạt k h ô n nguyên sơn đạo thống gia tộc kia bên trong lập tức liền muốn gà bay chó chạy ngàn người chỉ trỏ những cái kia nguyên bản còn trung đụng không tệ thân tộc t a m chín phần mười đều muốn trở mặt thành t h ủ một bên là cùng sư h i n h đ ệ đoạt một bên là cùng thân tộc đoạt hơn nữa nghĩ không đoạt đều không được bọn hắn cũng căn bản sẽ không tin tưởng bởi vì ngươi có tranh thực lực sau bốn canh giờ đón đó lấy huyết minh tu sĩ hải ngoại dư ra cấp dưới tu sĩ nhao nhao trèo lên kia cự đại hát long bay vào lỗ trống trong đó tại một trận mất trọng lượng cảm giác đằng sau hát long tiến vào khắc một cái thế giới giờ này khắc này cự đại hát long là thân ở tại cao vạn trượng trống không phía trên cương phong lạnh thấu xương như lao tốt tại ngao ly long nguyên pháp lực thâm hậu khuyết tán pháp lực bảo vệ quân thân bay xuống mà xuống chỉ thấy phía dưới mười vạn dặm s â n h ạ vô tận bao la đại địa xoan xuyên ở đây động thiên góc đông nam có một t ò a như kiếm dựng đứng một loại núi phong đứng ở đó c h ẳ n g phá cơn ư g mây cho dù là khỏi cần dư tắc thần nói đám người cũng biết nơi nào chính là khôn nguyên s ơ n nơi nào chính là cư trú thiên hạ đệ nhất kiếm tu địa phương tới đến khôn nguyên sơn phụ cận tại tu sĩ hội tụ chỉ địa bay xuống dung nhập hắn bên trong bởi vì có dư tắc thần dẫn đạo này cũng không khó khăn phúc phận liên t ụ căn cơ thâm hậu nguyên liệt ngươi chú ý tới không có này diệt ma động thiên trong đó cư trú sinh hoạt tu sĩ gần như đều là như vậy mệnh cách tộc trưởng trương tương thần tỉnh thông tại xem tướng thuật b ó i toán tại bước đầu quan sát đằng sau phát hiện dị thường tới đến trương liệt gần bên nói khẽ thương thảo phúc phận liên tục hạo kiếp mịt mở mới đúng những này đi theo ly trần tử dư đạo nhân c h ạ m diệt ma đạo tu sĩ toàn bộ đều là phúc phận thâm hậu nhưng là này phương thiên đ ị a thiên cơ vô hạn rối loạn có phúc có đức người chưa hẳn có thể sống được lâu dài thiên đ ị a chán ghét mà vứt bỏ người chưa hẳn không thể hoành hành đại vợ hơn hai nghìn năm tích lũy phúc báo toàn bộ đều muốn nhìn có thể hay không trạm trừ diệt ma đạo tiên bằng không mà nói phúc phận cũng hội truyền thành kiếp số trương liệt cùng nhà mình tộc trưởng có cái gì thì nói cái đó là có thể. lại là như thế c h ẳ n g ma nếu không thành công phúc phận công đức phản thành k i ế p số thật sự là kiếm tiên tri đạo không tiến chính là chết trước mắt đến xem ly trần tử cùng dư đạo nhân ngàn năm nhu tính thành công nắm chắc vẫn là khá cao nếu không cũng sẽ không có nhiều như vậy tu sĩ như h u y ề n nguyệt giáo tạ mị lương nam tử p h ụ châu nguyên thần tu sĩ khổ trúc lao nhân toàn bộ đều chạy tới tham gia náo nhiệt m u ố n tại này công đức đạo quả bên trên chia một c h é n canh tại dư tắc thần an bài phía dưới lấy thái hạo kiếm môn cầm đầu huyết minh tu sĩ tạm thời tại diệt ma động tiên trong đó ở lại hơn nữa dần dần thêm vào hắn bên trong vì chém tới giới này mầm thái họa ra bên trên một phần lực Trường một tiên đạo thống trì tranh,、4. Diệt đạo đ ma n g i ê bên n trong, 2 phần ba nhiễm thổ, thổ địa chính n n cối s linh hiểm. ẩn chứa trong đó vô số hung thú, vô tận nguy hiểm. 1 phần hóa, chứa thú, h dị đó c vô vô số là vì đạo thổ lấy dư đạo nhân ly trần tử hai vị này địa tiên nguyên thần cầm đầu mấy chục vạn tu sĩ cư trú sinh hoạt ở nơi này đ ờ i đ ờ i k i ế p k i ế p cùng ma tu chiến đấu tích lũy xuống đại lượng phúc phận công đức nhưng là diệt ma động thiên một ngày không phá càn khôn ma tổ một ngày chưa trừ diệt những n à y phúc phận công đức liền không thể nào chuyển hóa khiến người được lợi diệt ma động tiên trong đó thiên cơ dối loạn liền xem như thập thế thiện nhân chuyển sinh tới đây cũng vô dụng cũng rất có thể thê thảm thống khổ vượt qua cả đời cựu thiên thập địa phong ma đại trận mặc dù lợi hại nhưng là tại này hai ngàn năm đánh trận bên trong những cái kêu ma đạo tu sĩ cũng cuối cùng trí tuệ thành công nắm giữ một số mỗi cách một đoạn thời gian mới có thể công phạt ma tu một lần qua đoạn thời gian này đằng sau nhất định phải kịp thời trở về đạo thổ bằng không mà nói diệt ma động thiên nội nguyên khí rối loạn tiếp số trung điệp liền xem như nguyên anh cảnh tu sĩ cũng có, có thể chết ở bên trong nhưng cùng lúc đó nơi đây ở vào lượng giới ra hội chỗ Kỳ trận này chiến dịch thái hạo kiếm môn cùng với huyết minh tu sĩ đều tham gia mặc dù thu hoạch không ít nhưng là cũng tương tự thương vong tham trọng tại vô tận sắt lục cùng vết ngó bên trong trưởng thành tu sĩ vô luận là kiếm tu hay là ma tu đều xa xa so với thế giới bên ngoài tu sĩ đáng sợ gấp mấy lần chí ít vua luận thái hạo kiếm môn vẫn là huyết minh tu sĩ đều chưa thấy qua vừa mới bị khống trụ còn không có thế nào liền trực tiếp tự bạo kim đan ma tu quá nhiều mới tới nơi đây tu sĩ thật là bị dọa phát sợ sau khi quay về hôm đó đã nghĩ rời đi sau đó bị trương liệt xuất thủ c h é m i ế t đã bên trên chiến trường liền không còn là nghĩ đến liền có thể tới muốn đi liền có thể đi đây không phải là chuyện riêng mà là để ngươi sau khi đi hết thể nhân sĩ khí sụp đổ tới đến diệt ma động thiên sau năm thứ tư đi qua trận pháp sơ thôi diễn cuối cùng tại chờ đến trong động thiên đại bộ phận khu vực kiếp số bình phục thời khắc Chính dặm, nam bắc trương liệt này một nhóm người đồng dạng cũng là như vậy nói đến này diệt ma động tiên h trong đó thật đúng là có trương ra một cái cựu địch huyết ảnh thiên ma đoạn thiên ngai kẻ này đại chiến không chết năm đó trương liệt lần đầu gặp hắn thời điểm liền gần như đem hắn phế bỏ nhưng là năm trăm năm sau hôm nay đoạn thiên nhai từ luyện hồn huyết ma hóa vì huyết ả n h thiên ma ma huy càng r ợ c cháy tu vi càng sâu cùng trương gia dây dưa mấy trăm năm tuyến nguyệt vô số trương gia tu sĩ đồng minh đều chết trên tay hắn đương nhiên đoạn thiên nhai tự thân cũng mấy lần suýt nữa thực bị trương tương thần giết chết gần hai trăm năm đoạn thiên nhai trở về diệt ma động thiên tiềm tu đối lập thiên t ĩ n h một chút nhưng là song phương cựu hận đã căn bản không thể nào hóa giải tới n à y diệt ma động thiên đằng sau điều tra rõ ràng trương tương thần trực tiếp liền nói với trương liệt tất sát kẻ này lúc nói lời này trương thần hận đến nghiến g i n g nghĩa lợi bao nhiêu trương gia tinh anh chết tại người này trên tay? Đây là nợ máu phải trong ả b máu. Bởi vậy, khoảng thời gian này đoạn thiên nhai linh giác cảm ứng sẽ có hạ xuống là giết hắn cơ hội tốt nhất nghe nói lời này trương liệt cũng là nhữ mày nói tộc trưởng làm như vậy giá quá lớn a nguyên liệt ngươi không cần nói nữa không làm như vậy ta này tâm bất an t đoàn thiên ngai tại r a n bị tộc trưởng phong bế linh giác đằng sau t h ư ơ n g liệt ở bên ngoài quan sát nửa canh giờ sau đó mười bốn người nguyên anh đồng thời xuất thủ lấy mạnh mẽ pháp lực cưỡng ép bài trừ mất ngọn núi này bên trong lục giai hộ son trợ pháp、Ấm、ẩm ẩm ù ù thanh thế to lớn Địa một ạ tạm c h thời phong bế, hết hệ thổ bế, đ pháp thuật bài trừ. bài Ngũ đầu Linh a người người một, một mắt đoạn thiên nhai mặc dù thấy được bốn phương tám hướng mười bốn người nguyên anh tu sĩ cùng với năm mươi tên kim đan chân nhân nhưng lại tỉnh không có bất luận cái gì e ngại hắn tu luyện là gặp huyết mà mạnh huyết ảnh t h ầ n công nhiều khi số lượng của địch nhân tịnh không có cái gì ý nghĩa kẻ yêu càng nhiều càng có đầy đủ máu tươi để hắn đem tự thân ma công thúc đẩy đến cực hạ huyết đ a o dương cao vung nhanh mà hạ nhất đ a o xuống dưới trên không trung liền phản phất kiêng ngàn vạn ngân hạ đ ó n g dưng hạ xuống hùng h ồ n hạo đảng trong cái nhấc tay uy thế tự nhiên chỉ là đơn giản nhất đ a o nhưng có chẳng phá thương c ô n g lực ước vạn vạn đạo huyết sắc giao thoa chấn động đau khí lẫn nhau rung hợp đúng nhau không biết hình thành bao nhiêu chủng biến hóa nhất đau vừa hạ xuống cấp thiết mở vật chỉ là một đau kia trương tương thần liền biết đối phương cùng mình tu vi đã kéo dài khoảng cách tự thân tu đạo thời gian vốn là so với đối phương ngắn hơn lại bị đối phương cản trở một lần đạo đồ tiến độ càng là hạ xuống hiện tại đã còn lâu mới là đối thủ của đoạn thiên nai đáng tiếc người đối thủ chân chính cũng không phải là ta h ả không thể kịp thời thấy rõ đến điểm này đây chính là người hôm nay hội vẫn lạc ở đây nguyên nhân mặc dù trong lòng nghĩ như vậy nhưng là trương tương thần hay là trước tiên để tụ tới tự thân toàn bộ công lực nên kích đi lên diệt ma động thiên bên trong kiếp số ngừng lại thời gian cực vì hữu hạn đại khái chỉ có ba bốn canh giờ ma đạo tu sĩ tại trận pháp phương diện không bằng tu sĩ chính đạo cho nên hữu tâm tính vô tâm bị đánh trở tay không kịp nhưng là hiện tại hẳn là cũng đã toàn diện kịp phản ứng nếu như không thể trong thời gian cực ngắn giết hết đoạn thiên ngai đại gia trở về thời gian sẽ biến được cực vì khẩn trương cực vì h u n g hiểm trương gia mặc dù tại huyết minh tu sĩ trong đó cực có uy tín nhưng cũng không thể dạng này tùy ý tiêu xài thiên hỏa h u y ễ n biến tứ linh cộng sinh nguyên anh nhập d i ệ n trương tương thần song t r ư ở n g lúc khép mở có vô số hòa quang trùng thiên n i n lên chương tám trăm linh tám và năm hổ phách nguyên anh châu thiên ý phía dưới không người có thể trốn hai nghìn hai mươi ba n h ì n một mươi sáu tác giả đối diện đoạn thiên ngai ma đao tuyệt thế hưng uy trương tương thần không sợ hai chút nào để tụ tới toàn thân công lực liên tiếp từ hắn nơi lòng bàn tay có một đoàn chân hỏa sinh ra từ từ thiêu đốt tại này đoàn chân hỏa bên trong ẩn chứa lực lượng đáng sợ không gì không thiêu cháy bạo tạc hủy diệt phá thiên liệt địa tiểu tiểu một đoàn chân hỏa liền là nguyên thần địa tiên cũng có thể thương tới luận hóa trương tương thần chúc cơ cảnh giới song linh cộng sinh từ phủ cảnh giới tam linh cộng sinh kim đan cảnh giới tứ linh cộng sinh hắn bên trong tử phủ kim đan cảnh giới cộng sinh linh đều là trương liệt vì hắn tìm tới hợp luyện công pháp đằng sau uy lực vô cùng tại giới cảnh giới ngang hàng ít có đ ị c h thủ hắn tự thân mỗi tấn thăng nhất trọng cảnh giới cộng sinh linh h o ặ c như nhau tấn thăng nhất trọng cảnh giới toàn lực xuất thủ thời điểm cộng sinh linh như nhau xuất thủ động một tí liền là lấy bốn một hơn nữa còn có thể lấy căn cứ đối thủ đặc tính chuyển hóa tự thân pháp lực tính chất liền t h như đối diện trước mắt này huyết hệ công pháp lúc trương thần liền đem tự thân công lực chuyển hóa làm vạn năm hỏa linh tính chất huyết hệ ma công tu luyện tới đoạn thiên nhai cái này cảnh giới cố nhiên uy lực húng lệ nhưng vẫn là bao nhiêu lại nhận hỏa d i ễ m loại hình trời sinh không sợ tà m a pháp thuật khắc chế đến mức tấn thăng thiên đạo nguyên anh lúc trương tương thần chỗ dung luyện trí bảo nguyên anh châu lại là chính hắn cơ duyên trương tương thần tại kim đan cảnh giới t h a m dò một tòa cổ đại động p h ủ lúc ngoài ý muốn tìm tới một mai bị vạn năm hồ phách chỗ phong chín tầng nguyên anh nay chín tầng nguyên anh bị phong ấn ở hồ phách trong đó đã không biết bao nhiêu năm đã trôi qua hắn bên trong thần hồn sớm đã phai mở nhưng là chín tầng nguyên anh định phong pháp lực sinh c ớ nhưng bộ phận giữ trương tương thần g i a cơ duyên này luyện thành trí bảo nguyên anh châu tính đem dung nhập trong cơ thể mình pháp lực b u ê n thâm vô cùng hơn nữa hắn có thể đem tự thân nguyên anh bị thương tổn toàn bộ để nguyên anh châu thay thụ mới tới nhìn như đây không phải là cái gì ghê g õ m thần thông nhưng tại trương tương thần phát hiện bản thân sử dụng tự mình hại mình công pháp cũng có thể chuyển giá cấp nguyên anh châu sau trương tương thần liền bắt đầu tìm kiếm tu luyện đủ loại bí pháp ma công nguyên anh châu phía trong kia mai nguyên anh sinh mệnh dị hóa không gì sánh được b i n bi chỉ cần trương tương thần khỏi cần nó trực tiếp tự bạo tuyệt đại bộ phận thương tổn đều có thể tiêu thụ hơn nữa chậm, chậm khôi phục lại cho nên trương tương thần vừa ra tay liền là nguyên anh nhập diệt biện lửa phật thiên pháp lực thôi phát bá đạo t u ệ t luân l i ề nhưng xem n điệu t ê n u y ê nếu thần là xem xét tỉ mi thật giống như tại trương liệt trong tay có một phiến bông dương đại hải không gì sánh được bắt nát giống như có thể nhấc lên ngàn vạn sòng lớn quét sạch thiên địa vạn vật thiên cương đạo pháp hô phong hoàng vũ cựu huyền trân thủy pháp môn t r ư ơ n g tương thần biển lửa phân thiên t r ư ơ n g liệt quét sạch thiên đ ệ a hắn hướng lên phía trên vung tay lên trong tay chân thủy lập tức liền hóa thành vô tận hồng thủy hình thành hải dương minh ông bốn phương tám hướng mà đi nhấc lên trăm trượng s ó n g l ó n nếu là t r ư ơ n g liệt không thêm vào không chế hoàn toàn mặc cho pháp lực tán loạn không nói trực tiếp hình thành một cái hải dương hình thành một cái hồ lớn lại là không có bất cứ vấn đề gì chân hỏa chân thủy thủy hỏa lưu cực trên giới đập vào phía dưới tức khắc hình thành kinh khủng pháp thuật phai mở lực đem đoạn t i ê n ngai đao quang hoàn toàn áp chế xuống nay ngươi có phải không hay không tiếp số trước mắt mất tích tâm trí sợ sẽ là phần lớn nguyên thần địa tiên tu sĩ cũng muốn tránh đi phong mang cái này đoạn thiên n g a i vậy mà tranh đấu không đi thật sự là không biết sống chết đi theo trương tương thần trương nguyên liệt đến đây huyết minh một ư ơ i hai tên nguyên anh cùng với năm mươi tên kim đan chân nhân cũng không phải là không có chuyện gì làm kia bay ra ngũ đại nguyên anh ma tu loại trừ đoạn thiên n g a i bên ngoài cái khác bốn người đều là tứ phía bỏ chạy điên cuồng bỏ chạy trừ cái đó ra ngũ đại nguyên anh đằng sau còn có quá nhiều tiểu ma hoặc là lựa chọn phân tán bỏ chạy hoặc là lựa chọn ẩn tàng tại động phủ trong đó chỉ hoan thời gian huyết minh m ư ơ i hai tên nguyên anh cùng với năm mươi tên kim đan chân nhân muốn nhốt nơi、đây. c h tên, tên này tròm đi dâu dê giả nua tu sĩ mấy trăm năm tu chỉ chỉ đủ hắn ngang tay ngăn tại trước người mình kiêu đạo mịt mở y ế t quang xâm nhập sau nhanh chóng khuyết tán ăn mòn tốc độ ánh sáng đồng dạo chỉ cần sân a liền đầy đủ đoạn thiên nhai đem cả người nguyên khí pháp lực thôn vệ luận hóa ma tu am hiểu nhất tại lấy mạnh h i ế p yếu thôn vệ nhỏ yếu chỉ cần để đoạn thiên ngai thôn vệ này người hắn liền có thể nhanh chóng dựa vào trận pháp liên hệ ngay cả g i ế t còn lại bốn mươi chín kim đan chân nhân sau đó lại đem những pháp lực này tụ hợp một chỗ chém ngược chính đạo huyết minh nguyên anh chân quân trước hết g i ế t kẻ yếu nghịch hướng thôn vệ, nếu là đầy đủ thuận lợi chớ nói toàn thân trở ra thì làm ư ợ n nhờ diệt ma động tiên h phía trong hoàn cảnh đem trước mắt những n à y cựu địch toàn bộ lưu lại cũng là không thể nào sự tỉnh thế nhưng là đoạn thiên ngai những n à y năm đều là tại cùng chương tương thần giao thủ hắn cùng chương tương thần có thể nói là cân sức n a n g tài đều có trội h ẳ n lên nhưng là lại là yếu nhược quá trương liệt một bậc theo đoạn thiên n g a i chiêu thứ nhất xuất đao bắt đầu trương liệt liền đã phân định bậc lên kia rộng rãi đao thế là đoạn thiên nhai hư hoàng nhất đao bởi vì trương liệt đối với huyết ảnh thần công có đầy đủ hiểu rõ hắn biết rõ này môn ma công càng là thanh thế m a n h át dương nhanh múa v ú t thì càng rơi vào hạ thựa chân chính huyết ảnh thần công cho là tới vô tung đi vô ảnh phổ thông pháp bảo cùng trận pháp căn bản không thể nào phong cấm được cuối cùng đi đến cựu thiên thập địa không có xa không giới phá thế ở giữa hết t h ạ pháp nhục thân nguyên thần biên hóa quỷ dị hiếm thấy không thể nào phỏng đoán cảnh giới tr tuyệt không tin tưởng hơn sáu trăm năm đi qua đoạn thiên nhai một điểm tiến bộ cũng không có đã như vậy kia trước mắt này trùng trùng điệp điệp đao quang tựa hồ muốn đem thiên địa đều bao phủ hắn bên trong hùng hồn bàng bạc đao ý liền đều là vì ẩn tàng gì đó bởi vậy trương liệt một bên thi triển cựu huyền c h â n thủy pháp môn một bên âm thầm mở ra hạo thiên kính như thần nhìn xuống nhìn rõ mọi việc quả nhiên phát hiện đoạn thiên nhai chân thân biến hóa lấy mạnh h i ế n yếu nhưng là trương liệt t ỉ n h không có trước tiên xuất thủ mà là chờ đợi đoạn thiên nhai hóa thân huyết quang xâm nhập vào kia tên kim đan chân nhân cánh tay một khắc mới vừa bỗng nhiên phát kiếm kia danh sơn dây sợi dâu giản mua tu sĩ còn không có kịp phản ứng trương liệt trợ xuất thủ một đạo thanh sắc kiếm quang chém ra lao tu sĩ cánh tay trái tức khắc bị chém xuống đến giờ k h ắ c này tại trương liệt kiếm quang chỉ hướng bên dưới tất cả mọi người mới tới kịp kịp phản ứng chỉ thấy tại cánh tay kia phía trên chính là có một đoàn huyết quang vô thanh vô tức nhanh chóng ăn mòn sắt na hoàn toàn bao trùm trương liệt phi kiếm chế một bước nữa kia danh sơn dây sợi dâu giản mua tu sĩ toàn thân liền bị huyết quang ăn mòn khi đó liền hẳn phải chết không nghi ngờ h ạ thiết kính trương liệt đương nhiên sẽ không nói cho bất luận kẻ nào thuật thì là công kích mười thành pháp lực cũng khó có thể tác dụng tại một thành chỉ có tại loại này huyết quang ăn mòn thân thể trong c h ư ớ c mắt mới là tương đối dễ dàng bắt giữ tế ra bản mệnh pháp bảo một vòng như lưu ly ám kim s ắ c hình tròn pháp kính xuất hiện bắn rơi thần quang bao phủ tại cánh tay kia phía trên tại hạo thiên kính hạo thiên thần quang chiếu xuống thụ thần quang chiếu xạ người hội luôn luôn nhận trì trệ chấn n hiếp tổn hại thần hóa pháp đủ loại hạn chế hiệu quả hơn nữa những này hiệu quả còn biết theo chương liệt tu v i pháp lực đạo pháp tích lũy gia tăng mà không ngừng cường hóa biên độ tăng trưởng thay lời khác tới nói hạo thiên kính hiện tại uy lực hạn mức cao nhất là t r ư ơ n g liệt hạn mức cao nhất mà không phải hạo thiên kính hạn mức cao nhất Á á á á! Trương tương thần cùng trương liệt thủy thiên huyết thần hạo thiên kính chính là chiếu lên cánh tay nổ nát vụt, đoạn thiên ngai tại một mảnh huyết quang trong đó thân thể trướng thành một tên một mắt đạo nhân hình tượng, nhưng là tại、hạo、thiên thần thật ra ra ra nhưng dưới, người cùng biến nổ miệng kính chính lên cánh nổ vụn, đoạn ngai mảnh quang bánh hiện nguyên hình. Hắn nhân hình quang làn giống hòa pháp, hóa Hạo chiếu hóa hạo phía đầu cực lúc cả là là là kia ma ao. kêu đó đạo cuối cùng đoạn thiên ngai biến thành một cái thân thể bành trướng cực điểm xấu xí、si、q u á i vận vừa vặn chỉ là miễn cưỡng duy trì nhân loại hình dáng đại khái mà thôi không tiếc bất cứ giá nào chu sát kẻ này t r ư ơ n g tương thần vận chuyển huyền công đem bản thân vừa mới nguyên anh nhập diện điên cuồng vận công bị tổn thương toàn bộ chuyển rời đến nguyên anh châu trên thân tự thân nhanh chóng khôi phục trở về trạng thái toàn thịnh liền xem như không có nguyên anh châu biên độ tăng trưởng công lực chính trương tương thần cũng là căn cơ thâm hậu thiên đạo nguyên anh cảnh tu sĩ không dễ khinh thường hắn bay đến đến hạo thiên kính chỗ chiếu xuống xuống tới thần quang gần bến cạnh hất lên trưởng đánh ra một đạo giải ngũ nương vân ngọc giao thượng quan hành trúc ngọc tâm trương sọ trương tố những người này đang cùng mặt khác kêu bốn tên ma đạo nguyên anh giao thủ mặc dù là lấy nhiều đ á n h í t nhưng là t r ư ơ n g liệt những đệ tử này đến cùng có chút công lực thuần mã chưa tới mà huyết minh bên trong cái khác nguyên anh tu sĩ chính là nhiều là công lực chân mà không thuần lại thêm ma tu liều mạng bởi vậy mặc dù chiếm cư ưu thế lại nhất thời khó mà đại lượng c h é m giết giờ khác này nghe được tộc trưởng trương tương thần mệnh lệnh hơi có một số trần t r ở nhưng là bọn hắn ngay sau đó ngay tại giữa thần thức nghe được chương liệt chuyển niệm vậy ba thả một những cái kêu ma đạo tiểu đối có thể rét bao nhiêu liền rét bao、nhiêu? toàn lực chu sát đoạn thiên ngai huyết ảnh t h ầ n công vì tại thế ma đạo đỉnh tiêm truyền thừa tại thế đệ nhất đẳng một bảo mệnh t h ầ n công đoạn thiên ngai đã đem tu ra tinh túy bởi vậy liền cản khôn ma tổ biết do hắn d i ắ p tâm hạ i người nhưng cũng có chút không nỡ tới giết hắn chương liệt một thân đạo pháp thất bại dễ dàng nhưng là muốn giết cũng ít nhiều có một ít phiền phức chí ít tại trận cái khác ma tu vô luận là kim đan hay là nguyên anh về sau có nhiều thời gian cơ hội đi giết không bằng trước hết giết này cùng chương gia cựu hán nghiêm trọng đoạn thiên n a i văn hỏa vô cực hoàn thượng quan hoành tại chương liệt môn hạ địa vị gạo cái ó chân chuyển, chuyển c thứ hai xuất thủ người là giải ngũ đương nàng bản m ệ n h pháp bảo là một thanh ma ảnh thiên long việt kiếm kiếm này hình như phi long là lấy kiên chỉ không gì sánh được giao long l h ự c t h ầ n lại thu thập ba loại thiên hạ hiếm thấy kịch độc tôi luyện chế tạo thành hung lệ dị thường phi kiếm tung hoành lúc phi hành tán phát tam sắc kỳ quang biến hóa văn đoan, mang hóa tại hạo thiên kính hạo thiên thần quang phong tỏa chấn áp phía dưới cứ việc huyết ảnh thần công lên trời xuống đất không gì làm không được giờ phút này lại là khó mà động đậy một chút chỉ có thể bị động tiếp nhận bắt đại nguyên anh cao thủ liên thủ vây giết yêu hoàng ngao ly tịnh không có gia nhập hắn bên trong mặc dù hắn nhưng thật ra là tại trận loại trừ trương liệt bên ngoài tu vi nhất u yên tâm h mạnh mẽ người nhưng là hắn nếu là cũng rời khỏi huyết minh những tu sĩ kia liền không phải vây ba thảm một một cái không tốt có thể là ngược lại bị những cái kia ma đạo tu sĩ truy sát a a a a a a tại bốn phía gần như vô cùng không có gần sắc bén thế công phía dưới đoạn thiên n a i cuối cùng tại phát ra kinh thiên động địa rú thảm giờ này khắc này cả người hắn gần như đã không còn hình người chỉ là từ một đoàn nhấp nô ô huế huyết dịch miễn cưỡng tạo thành hình dáng nguyên bản máu tươi giờ đây đã nhiễm lên thẩm thấu lấy sám đen tan tác hư thối màu sắc t r ư ơ n g liệt t r ư ơ n g tương thần các ngươi giết không được ta ta tu luyện vô thượng ma đạo có vô số âm thần phân thân chúng ta về sau còn có vô số thuế nguyệt có thể gặp lại đ ấ u đến cùng ta muốn cùng các ngươi đ ấ u đến cùng ngập trời oán hận kinh khủng dục vọng cầu sinh để đoạn thiên nhai huyết ảnh thần công đi đến cực hạn lý lực nhưng cũng cuối cùng tại sụp đổ cũng chính là tại thời khắc này đoạn thiên nhai tầm mắt bên trong tràn ngập cái tia không trùng chỗ từ đầu đến cuối không có xuất thủ đạo nhân hất lên tay đánh ra một đạo kiế quang Chu tiên giết thần. t h cùng lúc đó ngoài văn dặm nam vực viêm châu lô quốc lưu vân giản một chỗ tam giai linh mạch bị một nhà trúc cơ kỳ gia tộc chiếm cứ đã kéo dài ngàn năm lâu dài lưu vân giản trần gia gia chủ trần ngọc phản ngẫu nhiên đạt được một kiện ma đạo pháp ký trong lòng bên trong ma niệm dẫn dụ lựa gạt bên dưới trần ngọc phàm tỉnh tỉnh mê mê tu luyện ma công tế luyện ma đạo pháp khí pháp lực tiến nhanh sát lục cựu địch hoàn thành quá nhiều bình sinh tâm nguyện nhưng là hắn cũng từ đây tại không biết do tình hình tình hồ giới biến thành đoạn thiên nhai ký sinh tri thân nhục thể của hắn bên trong đã sớm bị đoạn thiên nhai âm thầm từng giở trò một ngày này mê man ở giữa đoạn thiên ngai âm thần tại trần ngọc p h ạ m n ụ c thân trong đó t h ứ c t ỉ n h lão ma thần thức khé động sử dụng nội thị thuật dò xét trần ngọc p h ạ m tu vi hiện tại tâm bên trong âm thầm hài lòng nhưng là ngay tại sau m ộ t khắc trần gia tinh thất tu luyện bên trong trần ngọc p h ạ m không hiện tại là đoạn thiên ngai n ụ c thân đầu hầm vang nổ tung phun ra lớn nhất cỗ suối máu giống như vậy sớm bố trí đoạn thiên ngai vậy mà chuẩn bị ba bốn chỗ có thể thấy được hắn đem huyết ảnh t h ầ n công tu luyện đến dạng gì cảnh giới liền là tu vi cao minh hơn qua hắn nguyên anh tu sĩ cũng rất khó đem hắn trừ bỏ nhưng là tại kêu hoàng bảo đạo nhân thiên đạo sát tâm phía giới những n à y bố trí không có chút nào chỗ dùng. đoạn thiên ngai vừa mới tại một chỗ khác nhục thân bên trên khôi phục tâm thần còn không có kịp phản ứng đầu liền lại một lần bạo liệt thậm chí từ đầu đầu bắt đầu hướng về thân thể l à n tràn toàn bộ thân thể đều tại vỡ vụn phá toái bạo liệt cuối cùng đoạn thiên ngai ý thức tại trung châu một chỗ phạm nhân thành thị một gian chùa m i ế u trong đó cuối cùng t h ứ c tỉnh hẳn cái thân phận này là chùa m i ế u trong đó một cái trụ trì phải là vạn vô nhất thất nhưng là giờ này khắc này đoạn thiên ngai đ á n g chắc nhất tiếu sau nói tốt một cái thiên ý phía dưới không người có thể trốn ẩm lao hòa thượng đầu tại rất nhiều khách dân hương trước mặt cũng là bạo liệt nhục thân vỡ vụn phá toái tiêu tán cuối cùng chỉ còn lại có một thân nhuốm máu áo c à xa huyết ảnh thần công âm ma k ỳ sinh nhìn như là rất lợi hại nhưng kỳ thật cũng liền chuyện như vậy mỗi một lần khôi phục đều vô dịch thế là một lần c h u y ể n k i ế p tu vi pháp lực cần một lần nữa góp nhặt nhưng là hao tổn thiên thọ nhưng không thể nào bù đắp phương pháp này đối với tu sĩ chính đạo tới nói cơ h ộ i là không có ý nghĩa bởi vì pháp lực căn bản cũng không có thể kịp một lần nữa t í c h xúc chỉ bất quá ma công nhanh tiến đem loại này hạn chế đối lập hấp chế đến thấp nhất nhưng chỉ cần giết hắn mấy lần tổn hại cùng thần hồn tên này ma tu lại là chuyển sinh Hắn đời này đời vi tu chương ũ n g k tám trăm linh chín ngàn năm ma đạo bạch cốt thư sinh diệt ma động tiên bên trong nhìn xem tiêu huyết vụ tại trương liệt nhất kiếm phía dưới bị chém giết tiêu tán đứng thẳng ở không chung chỗ trương tương thần sửng sốt n ư ờ ngày n sau đó hỏi hướng trương liệt nói nguyên liệt hắn lại chạy trốn không hắn đã chết nghe được trương liệt chắc chắn như thế trả lời như vậy trương tương thần lại sửng sốt rất lâu sau đó bắt đầu bản thân bấm n i ệ m pháp quyết đo lường tính toán cuối cùng vô luận như thế nào tính cho dù là hao tồn p h ỏ n ệ n h tiêu hao linh vật cuối cùng q u ẻ tượng cũng là nói rõ đoạn thiên nhai đã triệt để chết rồi cuối cùng xác định việc này đằng sau trương tương thần rơi lệ đ ầ y áo h ắ n chết cái này r ế t không chết cựu địch rốt cục vẫn là chết rồi truyền đức nguyên h à n h nghĩ đạo các ngươi có thể nghỉ ngơi các ngươi tại phía dưới cựu tuyển có thể yên tâm tộc trưởng ở nơi đó rơi lệ trưng ơ liệt ngay tại một bên buổi tiếp tộc trưởng trưng ơ liệt một lòng chỉ chú ý bản thân tu hành đối với gia tộc tỉnh cảm đầu nhập bỏ ra không nhiều nhưng là hắn có thể lý giải tộc trưởng tâm tình vào giờ khác này cùng n à y huyết ma tiền hậu, hậu đấu mấy trăm năm a trương gia con cháu kẻ trước nga xuống kẻ sau tiến lên cùng chém giết tranh chấp cuối cùng tại cuối cùng tại diện sát kẻ này ở trong quá trình này trương tương thần không phải không tới qua hãn hải giới hy vọng trương liệt xuất thủ nhưng là tại trương liệt góc độ nhìn tới không nên như vậy nếu như toàn cả gia tộc đều là muốn dựa vào tổ tiên lực lượng mới có thể sinh tồn được thu hoạch được thắng lợi lời nói như vậy dạng này gia tộc không có sinh tồn được cần thiết hậu bối nếu như vừa gặp phải khó khăn chỉ hy vọng tổ tiên tới dọn sạch như vậy tổ tiên ngược lại biến thành hậu bối nô lệ một cái gia tộc thậm chí tông môn phát triển không có máu tươi không có hy sinh không có liên chiến ngàn giảm không có mọi người đồng tâm hiệp lực như vậy nó chính là không có cơ sở căn cơ trương liệt không tán đồng trương tương thần đại gia tộc tộc trưởng tư duy cùng ý nghĩ trương tương thần chưa hẳn không thể lý giải trương liệt tâm ý nhưng là hắn có thể nghĩ đến nhưng làm không được đây là trương tương thần tâm trướng đến mức trương liệt hiện tại giết huyết ma đoạn thiên nai kia là hắn tại hoàn thành chính mình sự t ì n h cũng không phải là tận lực gia tộc làm như vậy cũng coi như đi tộc trưởng một cái tâm bệnh tốt chúng ta quét dọn một phen sau đó liền rời đi a chiến dịch này chém giết hai cái nguyên anh cảnh ma tu trọng thương hai người trọng yếu nhất là giết vị kia ma tôn đại đệ tử đã là một hồi cực lón thắng lợi quét sạch một phen đoạn thiên nhai tòa kia ma quật sau đó trương liệt đám người nhanh chóng hướng khôn nguyên sơn phương hướng bỏ chạy mặc dù kiếp số ngừng lại canh giờ còn không có hoàn toàn đi qua nhưng là ma thổ cảnh nội vẫn là đại địa rối loạn không chịu nổi thì là vừa vặn l à ở đầy phương thiên địa phi độn cũng gặp nguy hiểm vô số đại địa phía trên thường xuyên sẽ có cương phong thí bạo những cái tiêu cương phong có như là l ư ớ i dao cắt chém vật vật có ẩn chứa độc hỏa t h i ê u đốt đốt d i ệ t có khu vực dung nham quân quận núi đá sụp đổ hơn nữa thỉnh thoảng có đạo vi phạm thiên đạo pháp lý quét ngang hết thẻ toàn bộ quét sạch tại t r ư ơ n g liệt đám người đo lường tính toán bên trong tiếp số này ngừng lại canh giờ đại khái là ba đến bốn canh giờ tính là ba canh giờ phía trước tiêu diệt đoạn thiên nhai một đám ma tu dù n g một nửa canh giờ hiện tại đại gia lập tức trở về hướng về kia k h ô n nguyên son vị trí phi độn lần này tiêu diệt ma tu còn tính là thuận lợi hơn nữa quét dọn ma quật cũng thu tập được một nhóm tư nguyên bởi vậy huyết minh tu sĩ đều có một ít đắc chí vừa lòng nếu là nhiều lần đều có thể như thế quá nhiều người không ngại nhiều ở chỗ này một đoạn thời gian tại diệt ma động thiên trong đó dạo chơi một thời gian dài mở khuyết trương tầm mắt quá nhiều người nguyên bản không biết hiện tại cũng có chút dần dần hiểu được chính đạo huyền môn chẳng những muốn cố lấy bản thân nội công tu hành cũng phải làm chút ngoại đạo công đức mới có thể tại ngày sau phi thăng thiên vũ thời điểm được thượng thiên sùng quyến giảm đi quá nhiều ma kiếp thì là tuyệt đại bộ phận tu sĩ đi không tới một bước kia nhiều chút công đức tích lũy cũng là hữu ích vô hại mà tại này diệt ma động thiên trong đó càn quét quần ma liền xem như một kiện đại công đức nhưng mọi người ở đây hướng về k h ô n nguyên sơn phương hướng phi độn thời điểm dọc đường một chỗ hình núi cổ động hình như có tu sĩ ở trong đó tiềm tu bởi vì cũng định quay trở về bởi vậy đám người cũng không để ý đến nhao nhao dự định ra tốc độ quang muốn rời đi nhưng ngay lúc này từ cái này cổ động trong đó đột nhiên bay ra từng đầu bạch cốt xiềng xích vậy mà trực tiếp liền nắm bắt đám người kéo hướng phía dưới bạch cốt xiềng xích buộc chặt kim đan chân nhân từ cái này cổ động trong đó lại dỗi ra một chi bạch cốt đại thủ nương theo âm phong quét sạch vào thét liền trụt vào một tên nguyên anh c h â n quân t h ấ t không tàn tiêu căng như vậy t r ư n g liệt tại trận đương nhiên không thể trơ mắt nhìn xem người tới tùy ý nắm bắt huyết minh tu sĩ hất lên trưởng đánh ra một đầu màu đỏ tím đại thủ cùng kia bạch cốt đại thủ đụng nhau đến cùng một chỗ cực điểm bá đạo pháp lực đập vào song phương đều là cùng nhau thân thể chấn động lại hạ một khắc phía thể d đối diện bay ra ngoài một tên thân mang bạch bảo đứng tại một mảnh mở ra vân khí bên trong thư sinh trẻ tuổi chỉ là hắn bề ngoài mặc dù âm nhu tú mị cực vì tuổi trẻ thế nhưng là hai mắt trong đó nhưng lộ ra một cỗ t a n g thương băng lãnh cùng tản nhận chi ý một thân pháp lực khí trùng trời cao đã là nguyên anh chín tầng tà đạo đại cao thủ hơn nữa cảm ứng hắn pháp lực bành trướng c h ỉ ít cũng là địa đạo nguyên anh cảnh giới c ă n cơ tao phu tiềm tu đạo pháp lâu không xuất động giết người nhìn k i ế p sau người đã quên l ã phu uy nghiêm các người những bọn tiểu bối này cũng dám tại lao phu động phủ phía trên bay qua tự sát một nửa người nếu không liền toàn bộ đều chết ở chỗ này a vừa vặn chỉ là tại hắn động phủ phía trên bay qua ra mặt liền muốn tại trận tự sát một nửa người sự hung hăng này loại này tự phụ liền trương liệt thấy được đều nhẹ nhàng ngưỡng mày lúc này trương tương thần truyền n i ệ m nói không tốt chúng ta sọ là gặp được hai ngàn năm trước kia nhóm đầu tiên ma tu năm đó ly trần tử cùng hải ngoại tu sĩ bên trong đ ị a tiên nguyên thần dư đạo nhân hai người liên thủ tại nam vực viêm châu bảy ra này khốn ma động tử cục lấy thượng cổ ma đạo truyền thừa t r í bảo là mùi nhử mê hoặc thiên hạ còn ma hội tụ nghe nói khi đó nam vực viêm châu cường đại ma tu tám chín phần mười đều đi tới đến này phiên vực ngoại thiên đ i ệ thậm chí còn có tới từ châu khác nó giới tuyệt thế ma đầu. nguyên anh cảnh tu sĩ có bốn n g h n năm thiên thọ khốn ma động mới thành lập hơn hai phẩy sáu n h ì n không năm tả hưu nói cách khác thời đại kia nhóm đầu tiên tuyệt thế ma đầu còn có người ẩn tàng tại cái này động thiên bên trong cũng không chiến tử cũng hoặc thọ t ậ n dưới tình huống bình thường chúng ta nhiều người như vậy là không sợ hắn nhưng là nếu là bị kéo tới thiên địa kiếp số lúc liền thực có thể tất cả mọi người chết ở chỗ này thân nhiệm g giao lưu phía ngoài thời gian trôi qua bất quá trong nháy mắt t r ư ơ n g tương thần kinh nghiệm phong phú trong chớp mắt liền để trương liệt minh bạch chuyện này rốt cuộc là như thế nào tu sĩ khác cũng có thể trở thành ma đạo tu sĩ hành pháp thuật tế luyện pháp khí vật liệu đáng người không cẩn thận tại này lao ma động phủ trên không bay qua đối với này lao ma tới nói tựa như là ước vạn linh thạch tại trên đỉnh đầu của mình bay qua một dạng ngang nhiên xuất thủ muốn thu hoạch được lợi ích trương liệt trở tay ở giữa chân thủy hội tụ một thức hô phong hoán vũ đạo pháp phảng phất trong nháy mắt đem trời chọc ra một cái lô thủng một loại tính chất cực âm ẩ ẫ n chứa kỳ hàn cột nước cầm v a n g mà hạ mặc dù đối với trương liệt tới nói này vừa vẫn chỉ là t h a m dò tính đạo pháp nhưng là đối với đại đa số nguyên anh tu sĩ tới nói cũng đã là kinh tiên động địa tuyệt thế sắc chiêu động thủ trương liệt tính tỉnh nói đến không dễ nghe một điểm liền là hữu lệ Hắn không chương ủ tám trăm người đ một mươi nguyện vị ngựa phía trước tốt kiếm chọn tứ đại tà tu một song phương vừa mới đưa trước tay kia tên bạch bảo tuổi trẻ đạo nhân liền thể hiện ra siêu phàm thủ đoạn hắn giới chân tóa kia động phủ ầm ầm biến hóa tinh p h tế đ tỉ mỉ so với thuần túy nhất vạn năm bạch bích chất lượng đều tốt hơn loại này hai cốt chí ít cũng là nguyên anh cảnh tu sĩ xương cốt theo đạo nhân cầm trong tay pháp ấn ba xương hợp nhất hình thành một thông tin triệt địa bạch cốt ma thần pháp tướng pháp lực minh mông khí thế vậy mà xông thẳng đến nguyên thần cảnh giới trước mắt cái này ngàn năm lão ma đầu pháp lực cường đại quả thực có thể sánh ngang địa tiên nguyên thần tu sĩ mặc dù hắn còn chưa là nguyên thần tu sĩ nhưng pháp lực bên trên cũng không thua kém thậm chí đạo thuật thủ đoạn quỷ dị t à i ác lại có rất nhiều ma bảo đầy đủ có thể đối kháng nguyên thần tu sĩ khó trách có như thế kinh tiên động địa khẩu vị muốn một cô nuốt mất mười bốn người nguyên anh tu sĩ cùng với năm mươi tên kim đan chân nhân hắn không cần chiến thắng chỉ cần kéo tới diệt ma động tiên bên trong kiếp số lại tới sau đó hắn lại lùi bước tại động phủ bên trong liền có thể chờ lấy bên ngoài đám người thương vòng diệt song phương kịch đấu kịch chiến một cách giờ tại r ư chiến đấu khoảng cách c h i n c liệt bấm ngón tay tính toán thời gian một chút cảm thấy không sai bị lắm giữ quyết tại trước người quanh thân tức khắc có tử khí tăng vọt sông thẳng thiên cung canh giờ nhanh muốn đến các ngươi đừng lại dây dưa với hắn trước tiên phản hồi không nguyên sơn bí cảnh không cần lo lắng ta không có việc gì nói xong tại trương liệt trên thân đưa ra một đầu tử khí mở mịt to lớn bàn tay vậy mà tại một c h ả o ở giữa đem không lại phản kháng một ư ơ i hai tên nguyên anh tu sĩ năm mươi tên kim đan chân nhân toàn bộ đều vô bắt trong tay sau đó thi triển di tinh hoán đấu thân cấm lấy tuyệt đại pháp lực hình thành quả cầu ánh sáng màu tím phá vỡ trận pháp đem này tổng cộng sáu mươi hai người toàn bộ đều mánh ném ra ngoài sắt na v ặ n dặm t i ệ n tên ngàn năm lão ma thấy này vốn là muốn ngăn cản tại trương liệt x a ném những người khác thời điểm đưa ra c ự trào nhưng là yêu hoàng nao ly bỗng nhiên huyên hóa lao hình lấy to lón thân thể tạm thời vì trương liệt chặn lại bạch quất ma thần trào kích chỉ là sau một khắc liền t e o thảm bại lui tàn lân đoạn giáp máu tươi tỏa ra tốt một cái có tình có nghĩa đại anh hùng lón hào kiệt vì người khác vứt bỏ bản thân sinh lộ ta cũng không biết là nên nói ngươi xuẩn vẫn là cái khác gì đó nếu tự mình lựa chọn lưu lại vậy liền tại ta bạch cốt cháy linh h ỏ a bên trong t e o trên vạn năm a bạch cốt thư sinh tu đạo nà g năm n mặc dù lúc trước trong tranh đấu t r ư ơ n g liệt biểu hiện được cực vì xuất sắc nhưng hắn căn bản cũng không cảm thấy tại liên tiếp địa mạch lục giai trong c h â n pháp đối phương còn có thể có cái gì đối thủ chỗ trống nhưng là cùng lúc đó lấy trương liệt thân thể làm trung tâm bắt đầu liên tục không ngừng bay ra từng đạo sen vào thực huyễn ở giữa vạn thanh phi kiếm bọn chúng trùng trùng điệp điệp vô cùng vô tận kiếm khí sắc bén đinh vào đến bốn phía trận pháp mỗi một chỗ mắt xích bên trong chỉ trệ quấy nhiêu điện mạch pháp lực bình thường vận hành kết nối điện mạch lục giai ma trận cùng thất giai pháp bảo tiên lũ kiếm ý, ý tương hối là áp chế lên tới ngay sau đó toàn bộ đều là mất đi tác dụng vừa mới nhiều người phức tạp tại những cái kia mặt người phía trước luôn có một số thủ đoạn thực tế không tốt thi triển tỷ như nói ta này đối phi kiếm là vị kia ma tôn chuẩn bị nhưng bây giờ cũng chỉ đánh lấy trước ngươi tới thử một lần phong mang. bạch cốt thư sinh tu đạo ngàn năm nhưng là hắn cũng không nghĩ tới bản thân đời này gặp được hai thanh thất gia phi kiếm nguyên thần p h á t bảo đương nhiên nếu là có được chọn hắn chỉ sợ cũng cũng không muốn nhìn thấy một thanh một kim hai đạo kiếm quang phóng lên tận trời chỉ là lúc này diệt ma động thiên phía trong kiếp số dần dần tới loại trừ bạch cốt thư sinh bên ngoài lại là không có mấy người may mắn kiến thức này kiếm khí ngất trời di tinh hoán đấu thần cấm có khai phát tu sĩ thể xác tinh thần tiềm năng diệu dụng tu luyện có thành sau bản thân liền biết ngưng tụ ra mạnh mẽ bá đạo trị pháp lực nhưng này còn vừa vặn chỉ là bộ này thần cấm phụ g a hắn chân chính hiệu quả cho dù đối diện nhiều như bầu trời đem phồn tinh dày đặc công kích như cũ có thể đều đâu vào đấy trong nháy mắt đem chuyển di tới tự thân hy vọng vị trí đây mới là hắn chân chính c h â đáng sợ cho dù là tại thiên cương đạo pháp bên trong cũng là xếp hạng phía trước ba cường đại đạo pháp tại năm đó đông phương thiên đình hệ thống bên trong là tinh thần hệ thống tu sĩ tu luyện đạo pháp nhưng muốn tích công đến có thể lĩnh hội tu luyện hoàn chỉnh di tinh hoán đấu tình trạng c h ỉ ít tích công ngàn năm còn cần lập xuống lớn công v â n mới được bởi vậy trương liệt có thể dựa ký nhất lực trực tiếp liền đem mười hai tên nguyên ánh tu sĩ năm mươi tên kim đan chân nhân toàn bộ vồ bắt na di đ duy nhất khuyết điểm là loại này na z i trương liệt chỉ có thể đem người khác đưa tiễn mình muốn dạng này đi vẫn còn thiếu mấy phần tu luyện hòa h ậ u t ố t đang toàn lực mở kiếm khí lôi âm phương diện tốc độ cũng cũng sẽ không chậm hơn bao nhiêu cái kia tử khí ngưng luyện q u a n cầu oanh điệu đem mọi người đưa về đến rời gần khôn nguyên sơn bí cảnh gần bên nơi này đã là rất gần thậm chí có thể tại phụ cận cảm ứng được quá nhiều người trong đồng đạo đám người lập tức bay trở về đến khu vực an toàn tránh đi k i ế p số rời khỏi ma vực đến đạo thổ đằng sau vân mộng giao mới bắt đầu quay đầu tiếng buồn bã mị non sư phụ nữ nhân là trời sinh diễn viên càng là mỹ lệ nữ tử thì c nhìn xem kia nghỉ non được thê thê thảm thảm vân mộc dao bốn phía rất nhiều huyết minh tu sĩ đều cảm thấy cực vì hay náy đối diện tu vi kia không kém gì nguyên thần tu sĩ ngàn năm l ắ m mà, lại là bị vây ở trong chất pháp liền xem như thiên hạ thứ mười sợ là cũng giữ nhiều lành y ta cũng không lâu lắm phía ngoài thiên địa kiếp số các loại ma diễm bốc lên b i ế n hóa lại một lần mãnh liệt bên trong đất trời một mảnh thẩm bị mở ma khí bao phủ lại địa nhìn xem tình thế như vậy liền càng thêm để người cảm thấy bị khốn tại nơi đó tu sĩ chính đạo khó mà sống sót mà đi ra ngoài、Ai? ta bay vũ phái ghi nhớ cô hồng lần này bị tâm thần quân cứu tính mệnh ngày sau n g giao đạo hữu nhưng có sai khiến kỷ mỗi t u y ệ t không chối tử ta vạn hóa kiếm môn lần này thiếu tâm thần quân thiên đại phân tỉnh từ đây nguyện vì trương gia kiếm chém giết hết t h ể địch vân cô nương còn mượn nén bi thương vân cô nương giải ngũ nương nhìn xem tia đã khóc đến không còn hình dáng vân ngậm giao bất ngờ cũng có chút nghĩ rõ ràng sư tôn vì sao chúng quy phải bản thân hướng người sư mội này học tập như vậy tay áo dài thiên múa đem đạt được lợi ích tối đa hóa loạn năng lực này thật là bản thân k i ế p k u y ế t giải ngũ nương cùng vân ngậm g a o một dạ đều đối với sư tôn tu vi thần thông có lòng tin tuyệt đối căn bản cũng không tin tưởng trước mắt loại này tràng diện có thể chống đỡ được sư tôn thần kiếm nhưng là vân mộng giao một phen biểu hiện liền để bốn phía vô số người cảm thấy nàng thật là quá có hiếu tâm cuối cùng thì là trương liệt bình yên trở về bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy bản thân là bị vân mộng giao cấp hố ngược lại là giải ngũ nương lạnh như băng đứng ở nơi đó để một số huyết minh tu sĩ vụng trộm xì xào bà n tán nghị luận nàng không có tôn sư trọng đạo tâm cùng lúc đó một bên khác bạch cốt thư sinh tại bị trương liệt lấy thiên lũ kiếm ý chấn áp xuống hộ sơn trận pháp sau đã bị giết đến đỡ trái hở phải không đáng kể. cuối cùng l á lưu lại thế ngàn năm đại ma sinh tồn năng lực cường đại chương liệt lại có chút thí luyện phi kiếm tâm tư không để cho hắn lập tức chết đi cảm ứng được điểm này sau bạch cốt thư sinh ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng một đạo bạch cốt chân khí bay vút lên trời thiên t à tử cung tâm tử nghịch ma tử dựa theo chúng ta ký kết khế ước mau mau đến đây giúp ta không tới tính mệnh du quan sinh từ thời khắc bạch cốt thư sinh cũng thật là không muốn cầu những này người trong đồng đạo những ma đầu này tại càn k h ô n thánh ma lão nhân uy áp phía dưới mặc dù lẫn nhau kết minh để cầu tự vệ nhưng là người nào thực cầu cứu cũng là muốn bỏ ra cự đại đại g i i mấy trăm năm khổ công có thể liền muốn bạch bạch bỏ ra nhưng là giờ này khắc này bạch cốt thư sinh thật sự là không lo được lại không gọi người bản thân lập tức liền được chết ở chỗ này ngàn năm khổ tu phó mặc ha ha ha ha ha ha bạch cốt nghĩ không ra ngươi cũng có lúc phải nhờ vào người ngươi lần này cầu ta xuất thủ nhưng là muốn bỏ ra mười cái bạch cốt q uy nguyên đan không nên quên tia giữa hư không tứ phía xuất hiện từng vòng gú ám hắt động càn rõ tiếng cười từ bên trong chuyên gia tràn ngập thiên địa lời nói này này khí phách mặc dù còn ngạo được vô biên vô hạn nhưng là người còn chưa đến âm công chưa đến tia tiếng cười dài bên trong lại có ma n h i pháp thợ thờ ưu thối thực t h ầ n biết chỉ là trương liệt tu có hạo thiên pháp mục đem bản thân toàn bộ thần thức ngưng tụ thành mở tâm thần mục từ h ư hoa thực không nhận ma nhiễm bởi vậy không có chịu ảnh hưởng nhưng là sau đó một khắc có một tòa toàn thân từ bạch cốt ấm ưu tạo thành càng có chín đầu cốt long lôi kéo trắng cốt linh xe tại ưu ám trong lỗ đen hiện thân đâm vào ngồi ngay ngắn tại xương long linh xe bên trên áo bào đen láo giả vẻ mặt khô cằn tựa hồ tử thi một loại nhưng là ngoài thân nồng đậm cựu chuyển u minh trị khí cũng đã biến thành vô biên pháp lực không biết có bao nhiêu phủ lục tại hắn hộ thân trong hắc khí linh động bất định hai thiên tả t ử tại ư u ám trong h ấ t động đâm vào một khắc này ẩn chứa vô biên hung mạnh giữ răn pháp lực liền xem như trương liệt cũng không nguyện cứng r ắ n chống đỡ thân tàn kiếm quan g bên trong hóa thành một đầu nhẹ nhàng nhảy múa thanh s ắ c hồ điệp thần diệu vô biên tránh đi k i u người xe hợp nhất và chạm lực mà ở thời điểm này bạch cốt thư sinh bên người đã thêm ra hai tên lao ma một tên tóc đỏ như huyết đồng tử p h á t b ích nhưng thân xuyên trắng nón nho phục trung niên nho sĩ một tên thân cao trí thức thiết tháp một loại trung niên chẳng hán hai người bọn họ nghĩ đến chính là bạch cốt thư sinh chỗ gọi của n g tâm tử nghịch ma tử Bạch Cốt, nhiên ngươi quả lời này vừa nói ra thiên tà tử cùng tâm tử n ị c h ma tử nhìn chăm chú hướng t r ư ơ n g liệt ánh mắt tức khắc lại khác biệt nguyên thần pháp khí bình thường tới nói chỉ có nguyên thần tu sĩ mới có thể tế luyện hoàn thành mà đại đa số nguyên thần tu sĩ là không độ qua được vạn năm lôi tiếp bởi vậy đối bọn hắn tới nói luyện chế nguyên thần pháp khí chừng bằng giam thọ cho nên giới này cấp bậc này pháp bảo ít càng thêm ít rất đa nguyên thần địa tiên tu luyện mấy ngàn năm trong tay thậm chí không có nguyên thần pháp bảo đây cũng là bình thường chân quý thọ mệnh thì là bản mệnh pháp bảo bồi luyện có thể tấn thăng cũng không nguyện ý làm cho tấn thăng nơi nơi lựa chọn bên ngoài tích công đức thẳng đến có đầy đủ nắm chắc không có lôi bởi vậy hai thanh chủ công sát phạt nguyên thần phi kiếm đương nhiên để những n à y ngàn năm ma đầu cảm thấy không gì sánh được nóng mắt này hai thanh nguyên thần phi kiếm phân cho bọn hắn ta cũng có thể ít bỏ ra rất nhiều đại giới này người chân chính lợi hại là cái này thất giai kiếm bảo pháp ý ý h ý ý uy năng quả nhiên là kinh tiên động địa vậy mà có thể c h ấ n áp phong bế ta tốn hao cự đại đại giới mới hoàn thành lục giai phát trượt này bảo ta nhất định phải chiếm được mới được nghĩ như vậy bạch cốt thư sinh mở miệng ở giữa phun ra một đạo bạch khí tới ngưng hóa thành một thanh phát đao đây là bạch cốt thư sinh bản mệnh pháp bảo thiên ma linh cốt phát đao trên đao này bổ sung lấy vô tận tử vong o á n khí cường đại o á n niệm không phải thất giai pháp bảo nhưng là mấy ngàn năm ma đạo tu vi dựa vào hơn trăm vạn người tính mệnh máu tươi đã tế luyện đến uy lực mấy không kém hơn thất giai pháp bảo tình trạng người trong ma đạo am hiểu nhất loại này thủ đoạn bạch q u ố c thư sinh tăng thêm vì người bản địa xuất thủ trước pháp đao dương cao đao nhận các chỗ thư không trực tiếp n ứ t ra ra một đạo tâm h thúy không đáy phản phất thông hướng địa ngục thâm h u y ê n khẽ hở giống như thủy triều rúng động màu đen vong linh n ẹ n ngào gà o thét tù trong tôn trào ra những nơi đi qua thôn phệ không khí thôn phệ q u a n minh thôn phệ sinh co thôn phệ hết thảy liền như vậy chính diện chém về phía giữa trời phi đao ý cùng tại gần bên lực lượng từng bước từng bước tăng cường lấy vô số gán niệm ở trong đó s ô i trào chư ơ n g liệt tức khắc cũng cảm giác được bản thân tựa hồ là bị ngàn ngàn vạn vạn người người đền r ù a thật giống như bản thân là một cái ngàn người chỉ trọ đại ác nhân vô số người suy nghĩ mong muốn đem xương cốt của mình gặp được tươi mò hướng t h ậ t gán niệm và hồn không có chỗ có thể trốn nguyên anh cảnh tu sĩ có thể nhất thời xé rách không gian nháy mắt na di ngàn dặm nguyên thần cảnh tu sĩ có thể trưởng k h ử n một vùng không gian đương nhiên hủy diệt lời nói cũng là phạm vi tính hủy diệt bạch cốt thư sinh dựa vào bạch cốt nguyên thần pháp tướng khống ngự bản bệnh hoàn toàn chính xác đã đạt đến nguyên thần cảnh tu sĩ tình trạng thậm chí nguyên thần sơ kỳ ba tầng trước tu sĩ không có can đảm cùng hắn l i ề u mạng chỉ có thể tạm lánh hắn phong mang l i ề u mạng liền biết bị tại chỗ chém giết cùng lúc đó thiên t à tử cùng tâm tử nghịch ma tử ba người cũng là nhao n h a u xuất thủ này bốn tên lão ma sợ tư ma pháp tà công mặc dù đều có bất đ ộ n g nhưng đều là ma đạo nguyên anh chín tầng cảnh pháp lực nguyên thần tu sĩ thần thông nếu là để bọn hắn tương lai thành công tu thành ma đạo nguyên thần pháp lực cũng lại so với phổ thông nguyên thần tu sĩ cường đại đáng sợ nhiều lắm nhưng ma đạo nguyên thần thành tựu so chính đạo nguyên thần càng khó thì là không c o i t r ư ơ n g liệt bốn người bọn họ bên trong c ó thể có một người cuối cùng tu thành liền xem như lớn lao may mắn cung tâm tử đứng tại chỗ bất động chỉ là lấy bích lục t i n h mịch vô tận khủng bố phảng phất vô số quỷ viêm loại r a vô số lân hỏa thiêu đốt mắt đồng tử nhìn chăm chú t r ư ơ n g liệt ma công mắt xanh yêu nhãn một cỗ tà dị yêu khí lại giữa hai người tạo thành một cái khối không khí đoàn kia khối không khí không ngừng biến ảo hình dạng cuối cùng tại trong mây mù không ngừng vừa thu lại vừa tăng tựa như một khỏa khiêu động trái tim kinh khủng hơn là chiến liệt liền lập tức cảm ứng được này cỗ khí đoàn nhảy lên tích ấu cùng mình nhịp tim đập hoàn toàn ăn cướp mặc kệ chính mình khống chế trái tim ra tốc n ả y lên vẫn là thả chậm nhảy lên tốc độ k i a c ố khi đoàn đều có thể như giống như tấm gương không kém chút nào phù hợp đối ứng n ả y lên loại cảm giác này mười phần khó chịu thật giống như trái tim của mình bị đối phương nắm giữ lấy tùy thời có thể cấp cho cho nhất kích trí mệnh giống như thiên tả tử chỉ điểm một chút bạo bản thân một cánh tay hóa thành huyết vụ đút cho bản thân chín đầu bạch cốt tà lòng mặc dù cánh tay rất nhanh liền một lần nữa dài trở về nhưng là hắn cũng bởi vậy sắc mặt chăng n h u ậ tiếp lấy thiên tả tử giải khai cự lòng cốt xa trên bạch cốt chỉ một ngón tay t r ư ơ n g liệt kia chín đầu mắt bên trong lấp lánh t à quang ác mang cốt l o n g tức khắc mang lấy viên ảnh bay nào ra ngoài nghịch ma tử đứng tại hắn bên trong một đầu cốt l o n g đỉnh đầu bên trên theo kia chín đầu biến ảo chập trần xuyên toa không gian cốt l o n g hướng về t r ư ơ n g liệt phi đi t r ư ơ n g liệt thân kinh bách chiến l i ế c mắt liền nhìn ra hắn là ma đạo t h ể tu càng là để hắn rút ngắn khoảng cách thì càng để hắn có thể phát huy ra chiến lược mạnh nhất ma đạo t h ể tu tất nhiên là bề ngoài t h u h ả o tâm tư cẩn thận xảo trá thế hệ nếu không căn bản là tu luyện không tới hôm nay tình trạng này cảnh giới bất quá ngươi nghĩ cẩn thân chấ hình dung lên tới chậm c h ạ m nhưng trong hiện thực cũng chỉ có nháy mắt không nửa giây lát thời gian cũng chưa tới độc thân nên chiến tứ đại ma tu giải ngũ nương vân ngộng giao nếu là biết mình sư tôn đối diện là loại tình huống này chỉ sợ liền sẽ không giống bây giờ như vậy an tâm nhưng mà trương liệt nhưng chỉ cảm thấy kích động thú vị trong thân thể huyết tựa hồ lập tức buộc cháy lên các ngươi không được nhanh như vậy đều chết hết ta một cái có thể đem thái hạo thiên đế pháp thân cứ thế mà tu luyện thành huyền thiên kiếm đế pháp thân chấp trường sát phạt quyền hành người trời sinh liền truy cầu kích động ưa thích sát phạt tranh đấu mà bây giờ cái này thời đại bối cảnh cần liền là loại người này đấu với trời hắn vui vô cùng đấu với đất hắn vui vô cùng cùng người đấu hắn vui vô cùng nếu không làm sao ngăn cản vực ngoại ba ngàn ma thần xâm lân thanh điệp phân quang song kiếm cũng cảm ứng được chủ nhân tâm ý song kiếm t ứ c khắc tán phát vô tận quan mang tia trùng trùng điệp điệp kiếm quang tựa hồ muốn đem này phương thiên địa đều thôn vệ hắn bên trong s ắ c bén bạo ngược kiếm ý thấu đáo c ử u tiêu khuất phục hết thể sinh linh thượng phong nhưng bạch cốt t ư sinh thiên ta tử cùng tâm tử nghịch ma tử bốn người trong lòng lại đột nhân dâng lên một cỗ mãnh liệt khiếp sợ chỉ thấy trong mắt bọn họ trương liệt tồn tại bất ngờ mơ hồ một cái phảng phất bị trùng điệp đánh nhất quyền tầm mắt chấn h o ả n g xuất hiện thị giác sai lầm nhưng là bọn hắn có thể xác định bản thân không có bất luận cái gì chấn h o ả n g mà trương liệt cũng không có bất luận cái gì di động loại này mơ hồ phảng phất là tại thân thể của hắn trái phải hai bên bất ngờ b ỗ n g dưng thêm ra hai cái thân ảnh mỗi một thân ảnh đều có để nguyên anh thậm chí là nguyên thần cấp tu sĩ cũng vô pháp phân biệt thật giả không gì sánh được chân thực tồn tại cảm giác hơn nữa bọn hắn bàn tay trong đó đều như nhau cầm nắm một thanh tuyệt không phải hư giả tam diễn p â n quan kiếm ba cái trước liệt ba thanh tam diễm vân quang kiếm lấy một loại những này ma đạo đại tông sư căn bản là không có cách lý giải phương thức đồng thời xuất hiện đồng thời tồn tại sau đó lại nặng nề tướng liên tục đến cùng một chỗ trong nháy mắt kiếm quang t h i ế m thước kiếm khí trùng thiên ba và trượng cương đại khốc liệt sát ý cháy bùng dâng lên kim sắc kiếm quang phảng phất mang lấy một loại nào đó trời xanh ý chí hàng lâm mà tới trong một chớp mắt liền đem bạch cốt thư sinh khống chế thiên ma linh cốt pháp đao trộ chém ra h á cám địa ngục phá toái phai mở chặt n ư ớ kim sắc kiếm quang cương mánh mạnh mẽ tới cực điểm đối kiếm khí tiếp tục hướng sau trùng kích đáp xuống bạch cốt thư sinh trên thân trong nháy mắt đem hắn kia nguyên thần cảnh giới bạch cốt ma thần pháp tướng chém đập tan bạch cốt thư sinh gào lên thê thảm thân bên trên nước toát ra vô số kiếm n g ân màu trắng linh huyết dâng trào nháy mắt phi độn vô tùng khí tức suy yếu thiên ma linh cốt pháp đao mấy không kém tra cọi dù sao vẫn là có vẻ không bằng thất gia i phi kiếm thống chi trương liệt tam diễm phân q u a n kiếm kiếm tính bá đạo cơ mãnh có thể xưng hung bá hai chữ liền xem như tại thất gia phi kiếm trong đó cũng là chuyên liệu mạng loại hình tia trí phách trí cương thuần dương kiếm lực trong n g á y mắt liền đánh bại bạch cốt thư sinh c h â u ngự sử thiên ma linh quốc phát đao cổ ngọc c h â n tôn đạt được trương liệt đại nhật kim kinh trương liệt nhưng cũng được hắn cả đời đau khổ tìm kiếm bổ đủ thuần dương ngọc sách đối với cổ ngọc tới nói đại nhật kim kinh so thuần dương ngọc sách càng cao minh hơn nhưng đối với kế thừa thái hạo đạo thống trương liệt tới nói hắn lại cũng không cảm thấy như vậy tia vòng huy hoàng đại nhật treo cao thiên khung cố nhiên rất có tịch diện trí lực sáng tạo ra chi công thế nhưng, là nhân tộc bản thân thuần dương, nhưng cũng chưa hẳn liền tốn sắc bạch cốt thư sinh nhất kiếm mà bại mà khác ba tên ngàn năm lão ma Cùng cố được không tâm tử liền ế tục thế, thỏ xúc ra b xem như đạo tâm kiên định thế hệ cũng sẽ nhận nhất định ảnh hưởng ma tu thừa cơ ra chiêu làm ít công to Cung tâm tử hiện tại đã không trông cậy và có thể một chảo vồ chết trước mắt cái này địch nhân đáng sợ nhưng chỉ cần đối phương bởi vậy chịu ảnh hưởng thiên tả tử cùng n ị c h ma tử hai người liên thủ vây công liền biết đưa đến tác dụng đặc biệt là n ị c h ma tử hắn là ma đạo thể tu thế gian này thiên địa vật vật tại hắn trong mắt đều là tại phương thôn ở giữa vô gian co ở giữa dây lát phân sinh tử s á c bên bén cương mánh không gì không phá không có cùng dạng này cao cấp thể tu giao thủ qua liền khó có thể lý giải được hắn là kinh khủng cỡ nào hưng mánh khó mà dùng nôn ngữ hình dung nhưng là ngay tại c u ồ n g tâm tử đem trước mặt trái tim bóp nát một khắc này hắn trong chớp mắt liền cảm thấy mình trong lồng ngực trái tim tựa như là bạo liệt một dạng trong nháy mắt phun ra một miệng lớn máu tươi ra đây không chỉ là như vậy tại trái tim kia bên trong đột nhiên thoát ra một cái lông xù tuyết sắc ngô công tại hắn trên lưng ẩn hiện thất thải đường vân thật p u y ệ t độc thất thải ngô công lúc nào làm sao có thể c u ồ n g tâm tử một trào phía dưới đem bản thân trong lồng ngực trái tim bóp nát đồng thời còn bị thất thải ngô công cắn được độc xâm nhập thể hắn phản ứng cực nhanh không gì sánh được nổ tung bản thân toàn bộ cánh tay muốn ngăn chặn kịch độc x theo trương t liệt tại hải ngoại kỳ ngộ bên trong thu hoạch được thất thải ngô công bắt đầu tính đã sáu trăm linh năm quang âm đi qua đại đệ tử giải ngũ nương trung thành lại hiếu thuận nàng là bồi dưỡng độc trùng đại hành ra bởi vậy trợ giúp trương liệt đem này đầu thất thải ngô công bồi dưỡng đến, đến gần hoàn toàn thành thuộc thể nguyên anh cảnh giới thể nội nguyên anh nhanh chóng biên thành màu đen sinh cơ t u y ệ t diện cùng tâm tử trong đầu điền c u ồ n g quay lại phía trước đủ loại cuối cùng tại nhớ tới tại bản thân phía trước thi triển m ắ t xanh yêu nhãn thời điểm cùng trước mặt trên bầu trời kia tên hoàng bảo đạo nhân lẫn nhau đối mặt hắn cũng tỉnh thông nhãn thuật thì ra là thế tại khi đó ta liền đã trúng h u y ế thuật t ta cho là ta mô phỏng là đối phương trái tim nhịp nhưng là trên thực tế ta mô phỏng chính là mình trái tim nhịp trước khi chết một khắc này cùng tâm tử cuối cùng tại đem tiền căn hậu quả toàn bộ nghị thông suốt nhưng là hắn nguyên anh đã hoàn toàn biến thành màu đen tiến tới hỏa tan tán loạn cùng tâm tử nhục thân như xưa đứng ở nơi đó chỉ là sinh cơ đã tuyển diện tu sĩ bị thập tuyệt độc giết chết liền tán linh khí chủ cũng không có bởi vì liền linh khi đều đã bị độc chết đối cùng tâm tử thi triển tâm ma huyễn thuật cùng với phóng xuất t h ầ n độn vô hình thất thải ngô công sau trương liệt liền không lại để ý cái này l ắ m ma đây là đối với tự thân đạo pháp tuyệt đối tự tin mà ở thời điểm này trương liệt quanh thân thời không biến đạo có chín đầu to lớn b ạ c h cốt to lớn long nhược như ngầm hiện phía trước tứ đại tà ma hiện tại tam đại tà ma bên trong lấy thiên tả từ pháp lực thâm hậu nhất hắn chín đầu mạch cốt cự long có thể tự nhiên vượt qua thời không tại không thể tưởng tượng nổi không thể tưởng tượng góc độ công kích đối thủ hơn nữa miệng bên trong đều là ngậm lấy tính chất bất đồng âm hỏa hoặc là duy trì liên tục thiếu đốt hoặc là bạo tạc hủy diệt đều có bất đồng uy lực đập ra giờ khác này trong đó một đầu theo thời không trong đó đập ra xông phá không gian liền cũng như xông phá tới dòng nước một loại tùy tiện trọng yếu nhất là tại đầu kia cốt long đỉnh đầu bên trên đứng đấy một tên cầm trong tay cốt đao c ử hán lúc này lịch ma t ử một tiếng hét lên bắt thịt toàn thân gân cốt chấn động chầm đục tới tay liền làm một đao đánh rớt một đao kia tới tay lịch ma từ theo dưới chân quấn quanh mà tới xông lên một bữa người như điện sạng m ủ dưới chân cự long đều bị dâm đến x ư ơ n g chán dạn n ư ớ c không gian bị đập vào được chấn động rung động uy thế khiếp người cùng lúc đó hắn đao quang theo chân đến đầu hướng về phía trước nhấc lên lập tức liền tựa như là một đầu thô to điện mãn quấn quanh lấy thân thể nghịch ma bi pháp ma lôi hồ u a n g chạm bị hắn tỏa định trương liệt cũng cảm giác được nghịch ma từ một đ a o kia chém tới tựa như là đem bản thân toàn bộ ý chí tinh huyết nguyên khí đều tụ tập tại một đ a o kia bên trong một chiêu liền ra một đ a o liền đ ư ờ không phải đ ư c h ế t chính là ta vòng đây là vô hồi sát phạt đau một đau vô hồi trương liệt vừa mới toàn lực bạo phát giờ này khắp này ba phân q u ý nhất chỉ có thể giơ kiếm phong cản bị đao khí chỗ sâm đ ê u lên một tiếng đau đón may mắn nhục thân thiên truy bất luyện lại là trong tay tam d i ễ m phân quang kiếm ngăn cản kiêng mấu chốt đao p h ò n g bởi vậy chẳng qua là cảm thấy hành khí hơi có không thuận hô bốn phía những cái kia cốt l o n g mở miệng âm hỏa phương u n ra điệp ra tiêu nịch ma tử theo sát lấy thi triển ra trăm đao vô tùng một thanh cự đại cốt đao chính trở tay giao thoa bộ ra đường đao nhất chính nhất đ ị c h đao khí lôi kính lẫn nhau ở giữa lẫn nhau khuấy động để bạn u y lực chính phản đao thế giáo sắt dùng địch nhân không thể nào tránh lui như muốn xoắn nát vạn d ò m truy sát cướp bóc ma đạo đại bảo tàng hai kỹ năng dừng n à y hai chương l i ệ t chấn động trong tay s o n g kiếm tại nghịch ma tử cùng chín đầu cốt l o n g vây công phía dưới thi t r i ể n ra cận thân chém giết kiếm thức khi thì nhân kiếm hợp nhất tần độn hư không khi thì hiện ra chân thân khống ngự kiếm khi tung hành đem kiếm tu nhạy bén cao công hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế cận thân chém giết kiếm tại rất nhiều kiếm pháp bên trong là khó khăn nhất học cũng là nguy hiểm nhất bởi vì kiếm quang phi hành vốn là tốc độ cực nhanh nếu là xa xa điều khiển đánh nhau chết sống phi kiếm đại gia còn có cái ứng biến thời gian cận thân chém giết nơi nào có quá nhiều ứng biến thời gian cho nên loại kiếm pháp này ít có người học tại tu luyện quá trình bên trong cũng phần lớn không chết vừa tổn thương cần phải bỏ đi thế nhưng là một khi thực học thành cũng có điều khiển phi kiếm đâm trạm kiếm thuật không thể bằng ưu thế đó chính là người kiếm tương gần kiếm pháp biến hóa gấp mười lần tàn nhẫn một khi cấp tu thành loại kiếm pháp này người lân đến gần t h â n tới tầm thường tu hành thế hệ là mười cái bên trong có mười cái muốn chết vô cùng kinh khủng t r ư ơ n g liệt là nương tựa theo không kém hơn đ ệ u tiên thể phách mới đưa này môn kiếm pháp tu luyện được không gì sánh được cao minh một đao vô hồi trăm đao vô tung vạn đao tuyệt diệt n ị c h ma tử này tam thức tuyệt đao là hắn chuyên chú sát phạt thủ、đoạn. bởi vì trí tinh cho nên trí tuần h mặc dù thất chi tại tuần cùng nhưng n ị c h ma tử dựa vào này ba đào tu thành ma đạo nguyên anh cảnh giới ba đào xuất thủ có thể thắng chính là thắng không thể thắng chính là trốn cũng vẫn có thể xem là là một loại cao minh lựa chọn nhưng là giờ này khác này thứ tam thức tuyệt đao vạn đao tuyệt diệt n ị c h ma tử nhưng do dự mình rốt cuộc con nên hay không xuất thủ bởi vì loại trừ đệ nhất đao một đao vô hồi hơi chiếm đến một chút lợi lộc bên ngoài đao thứ hai trăm đao vô t u n g thi triển ưu thế không chỉ là không có mở rộng mà thôi ngược lại bị đối phương, từng chút một trở về, đối phương mỗi một kiếm xuất thủ không chỉ là nhẹ nhàng đến n o hơn nữa ẩn chứa cự lực mình cùng thiên tả tử chín đầu cốt long hợp ích vậy mà khó mà áp chế xuống kia khắp bầu trời tung đi ngang qua toa kiếm q u a n g đao kiếm giao thoa trường kiếm g ã y lên sau đó chọn bổ xuống nay một bổ cũng như cựu long dơ vớt mang lấy một cố vô pháp nói rõ lực lượng k i n h khủng chính là trương liệt thẩm vận thiên cương đạo pháp hàng long phục h ộ q u y ề n nó đem trương liệt thần thức pháp lực nhục thân chỉ lực đều điều động giống như các loại thiên long thiên tượng gia chỉ ở thân mang lấy đáng sợ cự lực chém về phía n ị c h ma tử cùng với chín đầu cốt long không t ố i lui một kiếm này bên dưới lui vừa hội chết ở đây kiếm bao phủ y thế phía dưới lịch ma tử ma đạo tâm bị hoàn toàn kích thích vậy mà nhạy cảm cảm ứng được một kiếm này hạ xuống hội đoạn tuyệt bản thân sinh cơ thứ tam thức tuyệt đao vạn đao tuyệt diệt tức khắc rời khỏi tay trong t r o n mắt vạn đạo đao quang theo lịch ma tử điên cùng vùng đ a o chém thẳng cũng như xoay tròn đao trận chống g ô n g hình thành như con lốc phóng lên tận trời đồng thời khủng bố lôi đình lấy thân thể làm trung tâm khuyết tán ra tới hình thành lam tử sắc lôi vân phong bạo nuốt hết hết thảy chín đầu cốt long bay múa hắn bên trong lại là không thương tổn có thể thấy được đao pháp lôi quang vi diệu điều khiển đến loại điều nào cảnh giới tình trạng ma lôi hồ con chạm tức là một đao vô hồi tăng thêm lôi pháp lo lắng lôi mang ụ c giết tức là vạn đao tuyệt diệt tăng thêm lôi pháp biến hóa nhưng là đối diện cường đại như vậy uy thế tinh diệu thủ đoạn t r ư ơ n g liệt nhưng không chút nghĩ ngợi trực tiếp liền bạo lực làm bừa bởi vì thiên cương đạo pháp h à n g long phục hổ vì vô thượng pháp thể song tu chi pháp tu luyện có thành đằng sau âm mưu khỏi cần chỉ cần dưng mưu trực tiếp trần chuồng bạo lực làm bừa cưỡng ép nghiên ép h à n g long phục hổ đem t r ư ơ n g liệt tâm ý tinh thần vì rồng thể phách khí huyết vì hồ toàn bộ dung luyện long hồ giao hối bởi vậy để chương liệt có thể toàn lực nhất kiếm bạo phát đằng sau nhanh như vậy liền khôi phục lại nói đến đơn giản thuần túy một điểm liền là có được vô thượng thể chết. không có gì sánh kịp cơ sở t ổ c h ứ c cho dù tao ngộ đà kích tao ngộ thảm bại cũng có thể nhanh chóng khôi phục lại l o n g tinh hổ mánh lại đến hành trình mà một khi chiến thắng liền là đ ạ i thắng ngao ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm, nhất kiếm xuống dưới ở đây kiếm không có gì sánh kịp cự lực phía dưới gió lốc ngừng sấm chấp mưa bao tiêu tán tam diễm vân quang kiếm trực tiếp liền là liên phá bảy đầu thời gian ngắn bạo phát không kém hơn nguyên anh chiến lược q ố c long như một đầu kim sắc cây roi bình thường tại nịch ma tử trên thân nặng nề mà quật một cái cuối cùng nịch ma tử rú t h ẳ n lấy ông cối câu cùng, cùng hai đầu cốt long bên trong một đầu hướng bạch cốt thư sinh động phủ phương hướng phi đội trương liệt đuổi chém nhất kiếm mặt khác một đầu cốt long hoành thân ngăn cản tại chỗ bị đánh được đ ậ p tan hành văn nói đến chậm chạp nhưng kỳ thật toàn bộ đấu kiếm đấu pháp quá trình cực vì nhanh chóng trương liệt loại trừ tại bạo phát kiếm khí đằng sau hồi khí quá trình bên trong cùng cận thân đi lên lịch ma tử dây dưa một phen lúc khác xuất thủ toàn bộ đều là nhất kiếm một cái bạch cốt thư sinh nhất kiếm mà bại cùng tâm tử chết tại tâm ma huyết pháp thất thải ngô công miệm bên dưới thiên tà tử lịch ma tử cũng là như thế thế kêu ba đạo tả khí hướng phía dưới bỏ chạy trương bản thân như vậy bận rộn một phen vất vả há có thể không có bồi thường í t h lội vô luận là tông môn vẫn là gia tộc mỗi một lần mời trương liệt vị lao tổ này xuất thủ tại hắn đồng ý tình hùng dưới cung phụng bên ngoài bồi thường cũng là quá cao không chỉ là trương gia thái hạo kiếm môn như vậy mà là huyền hoàng đại tu sĩ tu tiên gia tộc cùng tông môn đều là như vậy đoạn thiên ngai thân tử đằng sau k ê u miệng tế luyện đến gần đại thành thiên ma hóa huyết thần đao đã rơi vào trương liệt trong tay trương liệt hiện tại lại nhìn kia bạch cốt thư sinh thiên ma linh q u t phát đao cùng với nghịch ma tử trong tay k ê u miệm phát đao đều là không t ụ thẩm nghĩ lấy không bằng đem coi như mình không h ợ p sử dụng bản thân nhiều như vậy thân tộc đệ tử cũng là muốn ban thưởng bảo vật chúng chỉ chưa hẳn liền không hợp bạch cốt mau mau đóng lại đậu phủ mau mau đóng lại đậu phủ n g ư ơ i t r e o chọc cái kia s á t tỉnh lại tới ba đạo tà khí phá không bay vào phía dưới bạch cốt đ ộ n g phủ bên trong tama trong đó duy nhất t h ụ thương hơi nhẹ thiên tà tử liên tiếp quay đầu lại dạng này nổi giận nói một bên khác t r ư ơ n g liệt ngự kiếm phi đội trên đường nhìn thấy ba bộ tổn hại không chịu nổi bạch cốt khô lâu muốn theo bạch cốt thư sinh phi đội mà đi chương liệt chỗ nào cho phép này bà tôn gần như không thua gì nguyên anh cảnh giới ma đạo khô lâu tại bản thân dưới m thủ chỉ nhẹ nhàng nhất câu một cô cương mánh bá đạo từ sắt chân khí pháp lực theo hắn tay tay háo bên trong tiêu xạ ra đây trực tiếp bắn tới ba tôn khô lâu phía trên lại một khắc bọn chúng liền cứ thế mà bị trương liệt quấn vào tay tay háo trong đó thu vào、Ấm、ẩm ẩm bạch cốt động phủ bên trong phần lớn phòng ngự trận pháp mặc dù đều bị thiên lũ kiếm y chế trụ nhưng là đoạn long thạch vừa rơi xuống vẫn là ngăn cản trương liệt lưỡng kiếm sau đó ẩm v a n g đ á vỡ đã thu lấy cùng tâm tử di vật cùng với ba tôn ma đạo khô lâu trương liệt hóa thành một v ệ kiếm cầu vồng phi độn tiến đến chỉ thấy tòa này bạch cốt động phủ nội bộ xa hoa không gì sánh được kim đỉnh ngọc trụ săn sát châu quang bảo khí l o a mắt t ơ lụa trái đất dạ minh châu đầy vách còn có quá nhiều tuyệt sắc k i ể u mỹ nữ tử trắng như tuyết như nhục lâm quần áo không chỉnh tề đầy động phủ chạy l o ạ t lấy còn có một số nhìn thấy trương liệt đằng sau chạy tới cấp đạo nhân dập đầu thỉnh cầu tham ạ n g ma đạo tu sĩ thật sự là ở đâu đều không quên xa xỉ hưởng thụ lại một khắc l i ề n là kiếm quang như hồng phi độn tiếp tục tiến hành truy sát rất nhanh trương liệt đã tìm được tòa này động phủ chỗ sâu truyền tống ma trận đây là bạch cốt động phủ bên trong mẫu chốt nhất kiến trúc chỉ nhất. bởi vậy thì là đại bộ phận trận pháp đều bị áp chế nơi này cũng không lại bị áp chế vàng không mà nói thiên tà tử cùng tâm tử nghịch ma tử những cái k i a người đều không thể nhanh như vậy t ố i bản thân liền có truyền t ố n g quyền hạn cùng tọa tiêu mới có thể trợ giúp dạng kia nhanh chóng nhưng là cho dù ai cũng không nghĩ tới dù vậy vẫn là tan tác tìm n g truy sát, cướp bóc, ma đạo đại bảo tàng, 3. Tìm tới truyền t ố n g ma trận trưng liệt nhanh chóng hướng hắn bên trong r ố t vào pháp lực cùng lúc đó một bên khác mạch cốt thư sinh thiên tà tử n ị c h ma tử ba người vừa mới truyền t ố n g đi qua q a y người muốn hủy đi truyền t ố n g trận nhưng là kia trên truyền thống trận nhưng bao phủ lên một t ầ n g ánh sáng màu tím ba người cùng nhau thi triển pháp lực vậy mà nhất thời không thể đột phá nhanh đi mau này nhân pháp lực bá đạo khó có thể tưởng tượng chúng ta xa xa không phải là đối thủ sợ là chỉ có ly hận thiên quân mới có thể đối phó được ly hận thiên quân tiêu diễn là diệt ma động thiên trong đó địa vị đứng sau cản k h ô n thánh ma lão nhân ma tu cũng là bạch cốt thư sinh thiên tà tử nịch ma tử bọn hắn những người này bảo hộ người bởi vậy thiên tà tử tao nộ c ư ờ n g địch trước tiên nghĩ tới cũng không phải là cản khôn ma tổ mà là vị kia ly hận thiên quân tại trang mặt khác hai tên lão ma cũng là tán thành ba người nhanh chóng rời khỏi đập phủ đ ỉ n h lấy phía ngoài kết số bắt đầu chật vật đ ầ o mệnh một bên khác trương liệt tại bạch cốt ma cung bên trong thi triển chấn sơn hám địa pháp triệu hồi ra rất nhiều thổ khôi lỗi để bọn chúng vì chính mình thu thập linh thạch pháp khí các loại tài vật lúc này yêu hoàng ngao ly cũng đi theo phi độn trở về này hơn 500 năm trăm n ă m đến nay nó tuy đã có nhiều lòng trung thành nhưng ca m nguyện vì trương liệt hợp lại bên trên tính mệnh còn nói không bên trên giúp trương liệt cứng rắn thụ bạch cốt thư sinh toàn lực một chảo sau liền mượn tổn thương ẩn độn lúc này mới bằng lòng ra đây chủ nhân ta sẽ thay ngài thu lại những n à y tài vật tất nhiên xử lý làm cho thỏa đáng không cần ngươi bồi ta cùng một chỗ đi tiến hành truy sát lúc này trương liệt bên người cũng không có những người khác có thể dùng bản thân lại muốn bẻ bột nhiều việc truy sát tam đại ma tu tựa hồ cũng chỉ có thể an bài nao g ly làm việc nhưng trên thực tế so sánh nao g ly trương liệt phất tay h áo tế ra một chi ố n g trúc từ trong gọi ra một cái lông sủ tuyết sắc nô công hắn trên lưng ẩn hiện thất thải đường vân lại là trương liệt thà rằng t i n cái này nô công cũng không chịu tin nao g ly để d i n g nhìn xem đại lượng tài bạo đó cùng để hầu tự nhìn đạo viên khác nhau ở chỗ nào ngươi giúp ta nhìn những n à y thổ khôi lỗi người nào nếu là công kích bọn chúng ngươi liền tặn hắn nhưng lấy bảo trụ bản thân v ị chủ hạ đặt chỉ lệnh đằng sau trương liệt tiếp lấy lại thu hồi thiên lũ kiếm ý ỉa quanh thân phản ngược dòng bay trở về vạn đạo kiếm khí tiếp lấy mang lấy bất đắc di nao li dựa vào tòa kia truyền thống ma trợn nhanh chóng truy sát đi qua quan g hoa l ó i lên hai người liền đã truyền thống vạn giảm chỉ địa bạch cốt ma cung sa hoa trên thực tế thiên t à ma cung cũng không hoảng sợ nhượng i n ử chỉ là hắn bên trong nhất chân quý mấy món ma bảo cùng với kia tam đại ma tu đều đã trốn đi thật xa trương liệt cảm ứng đến phương xa nguyên khí phong bạo trong đó khí tức biến hóa hơi suy nghĩ một chút đằng sau trung uy vẫn là nói đuổi theo thiên ma hóa huyết thần ao. thiên ma linh cốt phát đao hai kiện pháp bảo kia ẩn ẩn tương hợp chương liệt tại gặp gỡ trong nháy mắt đó tâm bên trong liền sinh ra dạng này cảm ứ n g đến tu luyện tới hắn tình trạng này cực vị chú trọng trong chấp nón này thiên nhân cảm ứng tự thân thì là càng chuyên dùng phi kiếm cũng có thể đem hợp luyện tế vì thuần túy pháp bảo trường đao một dạng có vô cùng n g lực chủ nhân đều đã đã nói như vậy ngao ly thì là nhìn xem phía ngoài thiên địa nguyên khí phong bạo có chút thiếu tự tin lại cũng chỉ có thể hiện hóa thành nguyên hình mang theo chương liệt xông ra động phủ bên ngoài ngao kéo dài long lánh vượt qua hư không chuyển tới bạch cốt thư sinh thiên tà tử nghịch ma tử những người này t hai bên trong lệnh này sát lục không tính tam đại ma tu đều là tâm thần chấn động dâng lên vô tận hoảng sợ b ạ c h quất người đ ế n t ộ t cùng là thế nào t r e o chọc cái này sát tính rồi tu vi của người này còn không phải quá cao nhưng là h ắ n đấu pháp kinh nghiệm đạo pháp thủ đoạn nhưng muốn viễn siêu bọn ta một bậc loại tu sĩ này không phải chuyển kiếp lao hồ ly liền là vạn n ă m khó tìm trời sinh thiện ở tranh đấu thần tiên chúng con người có phải hay không cầm người ta thanh mai trúc mã luyện thi cơ vẫn là giết người ta cả nhà thiên tà tử có chút âm khí nặng nề được nói như vậy xem ra tâm bên trong đã có chút gãy đuôi cầu sinh ý tứ á m toán ký xuống ma khế đ ạ o h ư u mặc dù phải bỏ ra thảm trọng đại giới nhưng dù sao cũng so mất mạng muốn tới được dễ dàng tiếp nhận ta chính là thừa dị p bọn hắn trở về thời điểm xuất thủ cướp bóc uy hiếp một phen ta không có bất kỳ ai dễ tới t một mực là này tên điên đuổi theo ta hắn hẳn là, là loại à l nào trời sinh chính nghĩa chi sĩ nhìn thấy chúng ta những n à y tà tu bên trong người liền tự nhiên ghi hận muốn g i ế tuyệt t bạch cốt thư sinh cũng là xảo trá không gì sánh được lao ma cảm ứng thiên t à tử cùng n ị c h ma tử thần sắc không đúng lập tức giải thích nói coi là thật như vậy n ị c h ma tử có chút không tin vấn đạo coi là thật như vậy ta lấy ma tâm phát thệ bạch cốt thư s i n h vội vàng trả lời ai đã là như vậy vậy liền nên chúng ta mấy cái xui xẻo đi thôi đi tuyệt vọng đại bình nguyên thiên quân cuối cùng sẽ bảo hộ bọn ta giờ này khắc này n à y diệt ma động thiên trong đó phần lớn khu vực đều tại thổi thổi mạnh kinh khủng nguyên khí phong bạo hồng vàng h ắ c tam sắc gió lốc phong trụ thông tin ê triệt địa tại bọn chúng bốn phía còn có vô số cỡ nhỏ gió lốc phong bạo nếu là hoàn toàn xa vào hắn bên trong nguyên anh chân quân cũng rất có thể thất tử ba tên lão ma ở diệt ma động thiên trong đó mấy ngàn năm quen thuộc địa lý nhận biết đường đi mà trương liệt cảm ứng được cơ duyên sau gác gạ cắn không、bông. hắn trời sinh chính là như vậy tính tình một khi có cơ hội liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua hạo thiên kính nhìn t r ờ i trong đất ta nhìn các ngươi làm sao trốn bạo phong bên trong trương liệt tế ra hạo thiên kính đồng thời thi triển hạo thiên pháp mục thần thông cả hai uy năng tương hợp hạo thiên kính thậm chí có thể hồi tưởng thời gian để trương liệt tìm kiếm manh mối bắt được hành tích yêu hoàng ngao ly hóa r ồ n g nổi tiếng đến khoảng cách nhất định đằng sau chính trương liệt nhân kiếm hợp nhất truy sát đi lên nhưng là ba tên quen thuộc địa hình nguyên thần chiến lược ma tu cũng không phải là hiếu sát đặc biệt là liên thủ liều mạng phía dưới hết thể tiêm lực toàn bộ bạo phát vậy mà thực để bọn hắn mây lần đào thoát ra ngoài chỉ là theo thời gian trôi qua tam ma pháp bảo rơi mất được càng ngày càng nhiều thân bên trên thương thế càng ngày càng nặng cuối cùng tại nhiều lần chắc t r ở sau bọn hắn thành công trốn vào tuyệt vọng đại bình nguyên mà trương liệt cũng đuổi theo hành tích tới đến một chỗ huyết sắc vết nứt không gian trước đó nguyên lại này d i ệ t ma động thiên là nhiều tầng kết cấu mặc dù bình diện chỉ là đồ vật chín vạn ba ngàn dặm nam bắc bốn mươi sáu ngàn dặm nhưng lại là lập thể nhiều tầng kết cấu cứ như vậy nội bộ không gian liền cực lớn phát triển khó trách có thể dung hạ được này quá nhiều ma tu phổn diễn sinh sống nhìn xem trước mặt huyết sắc vết nứt không gian trương liệt một chút do dự sau liền điều động hắc long tiếp tục phi đột vào hắn bên trong năm trăm năm dốc lòng tu luyện thần kiêm hãn hải u minh l ư ợ n g giới thần chủ vị trí nếu không phải t r ư ơ n g liệt một ý tiên đạo dự hắn tích lũy đã sớm có thể tấn thăng đến hóa thần chín tầng đ ỉ n h phong hiện tại pháp lực mặc dù là nguyên anh tầng sáu đ ỉ n h phong nhưng là đi qua trong khoảng thời gian này thối luyện t r ư ơ n g liệt t ẩ n ẩn cảm thấy tự thân pháp lực lại có tiếp tục đột phá dấu hiệu một cái cảnh giới nhỏ đề b ạ n lại có thể để tự thân đấu kiếm năng lực trên diện rộng đề bạt t r ư ơ n g liệt tại bước vào kia phiến huyết sắc quang môn bên trong mực khác liền cảm ứng được trước mặt cái này thế giới thiên đạo pháp tắc đều là dối loạn bởi vì có một vị ma quân thân ở hắn bên trong tu luyện phản bội thiên đạo ma pháp bốn phương tám hướng có một cô ấu h ế hấp vụ nồng đậm đặc thầm được giống như là mực nước có thể hủ thức hết thảy hóa thành tụ mà không tiêu tan nồng vụ lẫn nhau đè xuống bao vây lấy bao t r ù n hết thảy đây là tử vong nghệ khí một cái thế giới sắp gặp tử vong thời điểm mới có thể xuất hiện, hiện tượng tựa như dần dần già đi người ra đốm mồi m ự dạo dần dần k u y t tán phân bố toàn thân bởi vì này phương thế giới thiên đạo pháp tắc đều là trương liệt tam hiểu những cái tia truy tung pháp t h u ậ t cũng bởi vậy toàn bộ vô hiệu hóa trong lúc nhất thời không cách nào lại tiếp tục đổi r ế t bạch cốt thư sinh thiên tà tử lịch ma tử tam ma tại này tử vong h ế khí bên trong có vô số ấm ảnh như ẩn như hiện khắp nơi bồi hồi tại khoảng cách gần tới trình độ nhất định lúc bọn chúng liền biết phát hiện sau đó hướng về trương liệt và tới các loại hình thái không thể tính toán khắp bầu trời khắp nơi những này tử vong chất bẩn chính là ma vật các loại hình thái nhưng là đều là toàn thân g a thị hư tối khoe miệng ế nước mắt hành động n h a n nhẹn tới lui hình như quỷ mị miệ bên trong ngôi quái thanh hủ trọc khí lệnh người buồn nôn tại kia hát vụ chỗ sâu càng có vô số âm ảnh chất động lệnh người cảm thấy xung quanh tựa hồ đều là vô số quỷ quái chính hướng mình đưa ra kinh khủng nóng vớt mở ra phát ra hôi thối khí tức huyết bùn đại khẩu trong chốc lát trăm ngàn đôi không có đồng tử huyết nhãn phát thiên cái địa m à t ớ i không có chỗ có thể trốn trương liệt tới đây t h ầ n s ắ c bất biến vung tay h á o ở giữa nhưng có sáu mai quanh quẩn lấy nước khí long khí cốt châu bay ra lách thân bay động Thiên cương đạo pháp hô phong hoán cương đạo v nhắc lên trăm trượng sòng lớn đem bốn phía những cái kia vô luận là ma vật vẫn là tử vong nguyên khí toàn bộ ma diện thượng thiện n h ư thủy thủy lợi vạn vật mà không đoạt phu duy không đoạt cố thiên hạ chớ có thể cùng đoạt thủy pháp trổ đến vạn vật biến mất toàn bộ quét sạch cỏ rửa nay tử vong thế giới tuyệt vọng đại bình nguyên thiên đạo dối loạn tu sĩ tầm thường lại tới đây thậm chí vô pháp bình thường thổ nạp khôi phục pháp lực miệt khí ta tu luyện cựu tức phục khí pháp tuy không bị ảnh hưởng nhưng cũng không thể không thừa nhận chiếm cứ nơi đây ma đầu mà công nguyên thâm vậy mà có thể đem một phương tiên điệu, điệu nếu như hoàn toàn hoặc mất hắn không phải cũng đã chết rồi hay là ma nhiễm đến cực h ạ tại thiên địa tử vong phía trước ngượn nhờ tôi hậu quan đầu ma công đột phá siêu thoát mà ra cũng đúng cực lớn khí phách cùng b ộ cục càng là tu luyện nghiên đầu nhiều công lực này càng sâu chương liệt thì càng có thể cảm nhận được giới này đỉnh cấp tu sĩ thủ đoạn t a o minh nhưng là tự thân hẳn là xuất thủ lúc vẫn là đạt được tay huyền thiên kiếm đế pháp thân dẫn kiếm thuật nhập đạo trưởng sát phạt quyền hành nếu là không cùng thế gian đỉnh tiêm cao thủ tranh phong lại như thế nào có thể tiên triển cực nhanh tinh tiến chương liệt một cái hô phong hoán vũ đạo pháp đem bốn bề tử vong h u khí toàn bộ đều đánh tan trên thực tế hắn là có thể cùng nhau thi triển một tia chớp và quân có thể cực đại tỉnh hóa giới này nhưng tấm đạo nhân tịnh không có dạng này chọn làm như vậy hắn một thân đạo pháp cho tới bây giờ đều là không câu nghệ chính tả trong tính cách cũng là như thế nay tử vong huế khí ma tu dùng đến đạo gia ta liền dùng không được trương liệt hư không thám trong lòng bàn tay tại bàn tay của hắn năm ngón tay bên trong có một đạo ưu minh phủ văn xuất hiện ưu minh thần chủ quyền hành phối hợp địa sát thông ưu thuật tà đạo u y năng có thể sưng tĩnh mịch khó giỏ phất tay h á o ở giữa tại trương liệt bên cạnh bay ra một bộ có chứa kịch độc thi thể chính là ma đạo tứ đại nguyên anh chi nhất cùng tâm tử thi thể. cung tâm tử bị trương liệt thất thải ngô công độc chết mà chết nhưng là trương liệt lại đem hắn thi thể cùng nhau thu hồi như vậy nguyên anh chín tầng ma tu thi thể thì là không luyện thi lấy ra cho hắn ngô công cũng là tốt bây giờ lại là có khác nó dùng trương liệt lập quyết tới thuật giữ quyết tại trước người miệng bên trong đọc tới một đoạn thâm thúy khẩu quyết đạo nhân một cái tay khác thò ra cũng không để ý dơ bẩn bắt bỏ vào cùng tâm tử đầy đầu tóc dối bên trong theo chú văn vận chuyển trương liệt một cánh tay phía trên giống như hiện ra vô số nòng nọc một loại màu đen văn tự không ngừng tràn vào đầu bên trong mà cùng tâm tử tứ chi bên trên cũng có trắng liêu u minh hỏa dấy lên đem hắn thi thể bên trên chỗ tàn dư yêu đớt sinh cờ tiến hành đồ bức u minh n h i ê m hỏa gửi hồn chuyển sinh cùng tâm tử nhanh chóng tỉnh lại theo trương liệt u minh kỹ thuật vận chuyển quắt trói thai k i a vừa vặn chỉ còn lại có một cái đầu lâu cùng tâm tử đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra hai mắt trong đó vẫn là bích lục t i n h mịch vô tận khủng bố phản phất vô số quỷ viêm loại ra lấy vô số lân hỏa thiêu đốt mắt đồng tử nhìn chăm chú trương liệt ta ta không có chết không ta chết nhưng là ta hiện tại đây là trạng thái gì gửi hồn liền xem như thập tuyệt độc cũng vô pháp độc chết một người hồn phách c h â n linh chỉ là ta lấy bí thuật đem hồn phách của n g ư ơ i cưỡng ép ngưng tụ cung tâm tử bạch quốc thiên tả đ ị c h ma ba người bọn họ toàn bộ đều chạy thoát cũng chỉ có một mình ngươi chết đi h o à n g t u y ê n lộ bên trên chẳng phải tịch mịch húng chi bọn hắn đều là ma đạo đại tu mỗi người đều tội nghiệt g ặ t trời người giúp ta giết hết bọn hắn cũng coi là vì chuyển thế tích lũy công đức nếu không đời sau làm lợn làm chó cũng không có gì liền sợ vĩnh viễn không cách nào lại lên đạo đồ đời đời tiếp tiếp vô tận chấm luân Tứ phía n trước, trước thông qua hạo thiên kính lịch chuyển thời không lực trước liệt cũng biết mạch cốt thư sinh bọn hắn muốn chạy trốn ở đâu tìm nơi nương tựa tại người nào nhưng là không biết này tiêu diễn cụ thể nền móng nội tình hiện tại cùng tâm tử nguyễn ý nói kia lại là không còn gì tốt hơn nay la li hữu một hạn một n h ì ẹn quan lì ở hữu lì ẹn đạo trang ta g i a n ngươi dê một đựa ôn bất bọn hắn không chừng có thể nhìn xem ngươi chết tại trước mắt ta kia li hận thiên quân tiêu diễn phi thường lợi hại phía trước thông qua hạo thiên kính lịch c h u y ể n thời không lực trương liệt cũng biết b ạ c h cốt thư sinh bọn hắn muốn chạy trốn ở đâu tìm nơi nương tựa tại người nào nhưng là không biết này tiêu diễn cụ thể nền móng nội tình hiện tại cùng tâm tử nguyện ý nói kia lại là không còn gì tốt hơn chương tám trăm mười sáu thân ngoại hóa thân thiên tội của ma hai một người một đầu đầy trời phi độn ở trong quá trình này ly hận tiên quân tiêu diễn nguyên bản cũng không phải là thánh ma trong động người bọn hắn cả nhà là bị đi ra ngoài ma tu cưỡng ép tiến thánh ma động bởi vì hắn có không tục lình căn tư chất bị chúng ta một vị người trong đồng đạo vừa ý thu làm đệ tử hh nói là thu làm đệ tử kỳ thật nếu là tri kỷ dùng tốt đó chính là đệ tử Nếu lúc à là nhà là ngày ngày dày trái thậm chí luyện công luyện khí chi vật. Tiêu diễn cả nhà đều chết tại hắn sư tôn trong tay, tự thân ngày ngày thề sát tinh thần,、ai、biết cuối cùng thất thủ, tiêu diễn hắn sư tôn tại cuối cùng tâm linh trong tranh đấu, chết tại bản thân đệ tử trên tay. reo oán lại, gian chi diễn loại ai cuối diễn cuối linh luyện luyện lấy lửa l chính chí công cả chính công chế, độc cùng cùng khí hắn hận hắn xuống bản ô, đều đấu, đệ vò đủ sư sư bị đầu như vừa vặn chỉ là như vậy mà thôi thánh ma trong động ngàn năm về sau bất quá là lại ra một vị ma đạo chân quân nhưng cũng không tính là gì thế nhưng l à n à y tiêu diễn lại bị càn khôn ma tổ nhìn chúng càn khôn ma tổ nhìn ra tiêu diễn sư tôn thủy trung chưa chết ma hồn ẩn t à n g tại tiêu diễn thể nội chỗ sâu chờ đợi phục sinh lại thưởng thức hắn tâm ngoan thủ l ặ t cùng ma đạo t à i t ì n h cho nên chuyển cho hắn thiên tội nguyên thần pháp tu luyện thiên tội của ma thánh ma động hiện hết thẻ chân quân bên trong chỉ sợ chỉ có ta biết ly hận thiên quân tiêu diễn vì sao có thể tại ngắn ngủi thời gian ngàn năm bên trong tu luyện tới nguyên thần hậu kỳ cảnh giới bởi vì hắn cùng càn khôn ma tổ thân ngoại hóa thân thiên tội của ma hợp hai là một quần quân không hết luyện hóa ma khí kể từ đó một thân ma công đương nhiên tiến mạnh bất ngờ bay lời nói đến đây lúc cùng tâm tử trong giọng nhưng là dạng này tu luyện không chỉ có là phi thăng vô vọng cuối cùng sẽ chỉ trở thành cản khôn ma tổ thân ngoại hóa thân a một thế khổ tu đều vì người khác áo cưới ở thời điểm này một bên trương liệt nói như vậy hắn lại là vững tin thiên hạ này chưa từng có ăn chùa bữa chưa hh ắ c ắ c phi thăng khắp thiên hạ có thể có mấy người phi thăng cái này không cần nghĩ chẳng bằng ở đời này giới tu luyện tới hóa thần cảnh giới hưởng thụ mấy ngàn năm vĩnh hoa phú quý mới là c h u y ệ n t h ậ t tại q u ù n g tâm tử dẫn đạo dưới trương liệt tại này tuyệt vọng đại bình nguyên bên trong tránh khỏi vô số nguy hiểm hung á t ma linh dị hóa yêu ma cốt mã má mát ư ớ n g huyết n ụ c chiến thú toàn bộ tuyệt vọng đại bình nguyên đều tại là vùng khi ho có gáy khắp nơi tử vong mà phương xa chỗ kia ly hận đầu tiên có xanh thúy bích sơn hà cầm tú có thanh tuyển nước chảy có chim hót hoa nở thật giống như toàn bộ thế giới suy bại tử vong đều là muốn dùng tại cung cấp nuôi dưỡng này một vực chỉ đạo nhất dạng nguyên lai、like、cái gọi là người trong ma đạo cũng không phải ưa thích khó khăn ghê tỏng mà là phải đem thế gian này hết thẻ khó khăn ghê tỏng cho người khác đem hết thể mỹ hào toàn đệ cho chính mình ngay ở phía trước còn có một tòa hài cốt ma nhai cái này thực tế không tránh khỏi nó cũng là ly hận thiên cung cuối cùng p h o n g ngự này từ ngàn năm nay hết thể bị tiêu diễn người giết hồn phách đều bị vây ở chỗ này vô tận chém giết vì hắn đánh giết c ư ờ n g địch tâm đạo nhân ngươi muốn c h ả m diệt bọn hắn à dạng này lạo phụ mang ngươi đến đây mới xem như có công đức nói như vậy xong một câu sau cùng tâm tử kia bị u minh âm hỏa bao vây lấy bay treo đầu hô được nóng sáng hỏa quan đại thịnh đốt cháy vì cho bụi gửi hồn chuyển sinh thời gian đã đến chương liệt một chút do dự cuối cùng vẫn vì hắn n i ệ m một đoạn độ nhân kinh nếu không phải này cùng tâm tử bản thân cũng không thể dễ dàng như vậy lại tới đây lại là trưởng sát phạt quyền hành lại là hiếu chiên tâm thần pháp lực thể năng cũng trung quy là hữu hạn c n g ép cầm kiếm trùng sát cùng l y hận thiên quân ngàn nằm tích lũy bố trí liều mạng tự thân cũng là khó chiếm được xong đi thì là có thể thoát thân mà đi sợ cũng không có thể tận như mong muốn tại niệm tụng xong độ nhân kinh sau trương liệt mang lấy yêu hoàng ngao ly không do dự nữa phi đội hướng hải cốt mà nhai một bước đến đây tức khác phát hiện nơi đây lâu đâu cũng có cho m ị mở vũ khí mang lấy ở mức cùng ấm lánh i ệ n đầy ở trong thiên n i ệ trừ cái đó ra còn có một loại lệnh người buồn nôn hư t giống như thực chất dinh dính tại không gian mỗi một nơi hẻo lánh đại điệu phía trên sinh cơ đoạt tuyệt nhưng là theo c h ư ơ n g liệt đến đây vô số lục quang chậm rãi dâng lên kia dường như ánh mắt vô số ưu hồn trên không trung xuất hiện bọn chúng tùy phong n ả y múa theo bọn chúng n ả y múa đại điệu phía trên bắt đầu đứng lên các loại khô lâu hải cốt những ngày khô lâu x ư ơ n g đầu hốc mắt chỗ toát ra hai đoàn lục hỏa bọn chúng là nơi đây người chết nhưng là cả đám đều đã tồn tại chí ít hàng trăm hàng ngàn năm trên người chúng tản ra lực lượng cường đại hải cốt mai ma mai lấy tử vong thiên đạo xem như chủ đạo tại nơi này bọn chúng mới là khí vận tri tử mà trương liệt mới là xâm lấn dị loại tại những n à y người chết bên trong có một số tồn tại cường đại tương đương với nhân tộc nguyên anh chân quân pháp lực số lượng khoảng chừng bốn mươi chín cái nhìn xem kia khắp nơi bỏ dậy người chết khô lâu cái kia thiên không bên trong vô tận đu hồn trương liệt giữ quyết tại trước ngực lại đột nhiên mỉm cười lấy thời gian tới tích lũy lực lượng đại đạo t r í giản tâm ngầm mà đấm chết voi cũng là thú vị cùng lúc đó tại tòa kia son hà cầm tú sinh cơ vô hạn ly hận thiên cung bên trong bạch quất thư sinh thiên ta tử n ị c h ma tử ba người đứng tại đại điện bên trong lẫn nhau đỡ lấy thỉnh thoảng thổ hết bọn hắn tam ma tuy tại trương liệt thủ hạ may mắn chạy trốn nhưng là cũng là thủ đoạn dùng hết ngũ lao thất thường nội phủ thể xác tinh thần đều là thủ t ổ n hại mà tại tam ma phía trước phía trên chỗ là một vị tuấn mỹ tuyệt luân mỹ nam tử hắn một bộ áo tím đầu đội k i m quan hai túm tóc đen theo như bạch ngọc gò má một bên bông xuống tới vai nhẹ nhàng mỉm cười và áo phiêu phiêu đúng như người trong trốn thần tiên ngồi ngay ngắn thanh ngọc tòa phía trên một bên có hai tên xinh đẹp hồng ý ỉa nữ tử áo xanh vì hắn dân trà ly hận thiên quân tiêu diện ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú hướng phía d nói cách khác các ngươi ba cái chọc tới phiên phức hiện tại vô pháp thu thập hy vọng ta cho các ngươi giải quyết việc này bạch quất thư sinh thiên ta tử n g ị c h ma tử ba người đều là gật đầu xác nhận không dám biểu hiện ra chút nào còn vọng trạng thái những người khác không biết ba người bọn hắn còn có thể không biết trước mắt vị này ly hận tiên h quân tiêu diễn nhìn như hết thể bình thường nhưng kỳ thực hắn cũng sớm đã điên rồi bên cạnh hắn hồng ý ỉa thiếu nữ áo xanh nhìn như hoạt sắc sinh hương như là chân nhân nhưng kỳ thật bọn họ đều là tiêu diễn suy nghị châu hóa chân nhân cũng sớm đã chết rồi hơn ngàn năm thánh ma động phía trong đầu nhập vào tiêu diễn ma tu toàn bộ đều biết điểm này tuyệt đại đa số ma tu cũng không biết rõ tiêu diễn nhưng thật ra là tại luyện hóa cản khôn ma tổ thân ngoại hóa thân bọn hắn thực coi là li hận thiên quân có thể cùng cản khôn ma tổ phân đình làm địch quá nhiều làm tức giận cản khôn ma tổ người cũng hoàn toàn chính xác bị tiêu diễn che chở nhưng là đại đa số ma tu cũng không biết rõ tiêu diễn nguyên t bản còn nghĩ lại điều giáo một cái tama tận khả năng nghiền ép ra chốt tốt nhưng là kịch liệt chấn động đánh thắng tới làm cả ly hận thiên cung cũng vì đó chấn động đứng tại tiêu diễn bên người hai tên nữ tử xinh đẹp nhất thời chân đứng không vững hồng nhi ngọc nhi tiêu d i ệ n bối d ố i lấy tay đỡ lấy hai người mặc dù kịp thời đỡ nhưng vẫn là bởi vậy giận dữ dám truy sát đến ta nơi này ta ngược lại muốn xem xem là dạng gì nhân vật một cố cự đại pháp lực từ ly hận thiên cung chỗ sâu s ô n g lên tận trời hóa thành một đạo màu đen quang cầu vồng gần như c h ư ớ c mắt liền đi tới vừa mới tách rời hài cốt ma nhai trương liệt trước mặt hai cái bề ngoài trẻ tuổi đạo nhân một cái thân mặc hoàng b à o một cái một bộ á o tím song phương ánh mắt đối mặt giữa hư không phảng phất giống như có lôi đình kiếm quan kiếm thước tiểu bối bất quá nguyên anh tầng sáu cảnh giới cũng dám ở đây tới thật là không biết sống chết ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy đánh rồi mới mới nói xong t r ư ơ n g liệt bước về phía trước một bước không trung trên trời cao lập tức bạo phát vô tận quan mang tiếng sấm ẩm ẩm quần quận rung động tức khắc cồn phong gào thét sấm xét văn đội không trung hiện ra thành một mảnh vô số đầu cũng như điện xà t ử sắc tiểm điện trên không trung l n vũ nhanh như t i ể m điện tụ tập lại thai ngén trở thành hung manh không gì sánh được lôi đỉnh sau đó này đạo lôi điện ỉ n h l tạo thành từ sắc lợi kiếm không trung hạ xuống hô phong hoa vũ thiên diễn thần binh phía trước hải cốt ma nhai phía trong bốn mươi chín câu nguyên anh cảnh người chết khô lâu mặc dù lợi hại âm khí thâm hậu nhưng là trương liệt trưởng u minh quyền hành hiệu thông u bí thuật hắn dùng thiên lũ kiếm y t ử sinh một cái kiếm vực thế giới sau đó cầm kiếm hàng p h ụ c sau tay áo trong đó phảng phất xuất hiện một vòng u minh hất động đem bốn mươi chín câu nguyên anh cảnh người chết khô lâu toàn bộ nuốt vào hắn bên trong tạm thời chấn áp lên tới thiên lũ kiếm y t ử sinh một cái kiếm khí không gian bình thường người sống là khẳng định vô pháp sinh tồn nhưng là bốn mươi chín câu nguyên anh cảnh khô lâu cũng không có vấn đề duy nhất đại giới là thiên lũ kiểm y tạm thời vô pháp sử dụng còn áp chế tr lại là lôi pháp người nào nói cho ngươi chúng ta ma tu liền chú định bị này lôi pháp chô khắc chế ly hận thiên quân tiêu diễn nhìn chăm chú lên kia từ thiên không chỉ thượng đâm rơi xuống tới tử kiếm trong mắt đồng tử khuyết trương đằng sau thu nhỏ lại sau một khắc ở trong tay của hắn thêm ra một chỉ đồng thau bốn bể giản tiên dơ lên hướng thiên chém giết quật trương liệt tu có hạo thiên pháp mục lại có bản mệnh pháp bảo hạo thiên kính tăng cường pháp mục quy năng cho nên như thần nhìn xuống nhìn rõ mọi việc hắn liệt mắt liền có thể nhìn ra được chi này giản tiên là một kiện cực kỳ lợi hại thất giai pháp bảo tiêu diễn cũng là nguyên thần tầng sáu tu vi mà không phải trong truyền thuyết nguyên thần hậu kỳ chi này giản tiên trong đó ẩn chứa một cỗ cực vì mạnh mẽ tuyệt đối bá đạo huy năng một giản xuống dưới cuộn trào mãnh liệt mà ra t r u n g t r u n g điệp điệp chút xuống có thể cắt ngang hết thảy tiên tiên h cực vì khắc chế ma tu ma công lôi pháp cũng là như thế ở đây giản ngưng tụ cùng chuyển hóa trước mặt ma khí chuyển hóa là một loại thuần túy tuyệt đối cùng bá đạo liền là đơn thuần lực lượng mà thôi bởi vậy ngược lại không còn thụ bất luận cái gì khắc chế giang g d ắ c trôi này từ từ sắc lôi điện hóa thành lợi kiếm bị trực tiếp đánh nát sau một khắc chi này đồng theo bốn bề giản tiên hóa thành một đầu lưu quang hóa thành một đầu hoàng long đầy trời xuyên toa ẩn ẩn bao phủ hướng p h á p bảo này uy năng như biển như núi một loại c h â n áp đến đây trên bầu trời đều là này hết phía dưới mặt đất lại không gì k h á c vật không thể kháng cự không thể ngăn cản dưới tình huống bình thường nguyên thần cảnh tu sĩ đối với nguyên anh cảnh tu sĩ có thần thức vận chuyển cùng pháp lực hùng hồn bên trên hai tầng ưu thế tuyệt đối bởi vậy người sau gần như không có khả năng đối kháng người trước một chiêu liền biết tan tác thậm chí thân tử nhưng là trương liệt tu thành là c à n g tại thiên đạo nguyên anh phía trên đại đạo nguyên anh mỗi một cảnh giới c h â ngưng tụ thần thông cũng đáng sợ trí cực này căn cơ thực tế quá mức hùng hồn cho nên vô luận thần thức vẫn là pháp lực đều có thể theo kịp bình thường thiên đạo sát tâm th tới đến này vô thiên vô địa vô âm vô dương không ngày không đêm không có đông không có tây toàn bộ thế giới thiên đạo pháp tắc đều là hỗn loạn trạng thái thế giới sau là không cách nào lại phát huy vi năng chí ít sẽ bị cực ló nắp chế nhưng là trương liệt tu thành là đại đạo trưởng thiên đạo tại tử t a y bằng vào ta tâm thay thế thiên ý cho nên hắn thiên đạo sát tâm như xưa vận chuyển bình thường thậm chí theo trương liệt sát ý đấu chí không ngừng để bạn mà không ngừng để bạn so đ ấ u pháp bảo đấu kiếm đúng không vậy thì tỏi đi hoàng bảo đạo nhân trong mắt lóe ra không gì sánh được công nhiệt vô tận kế quang bỗng nhiên lấy thân thể làm trung tâm dâng lên một máy mắt giữa thiên địa xuất hiện ngũ sắc quan g mang đỏ vàng xanh trắng hưng ắ c h là hỏa hành bạo liệt vang thổ là thổ hành trầm ổn thanh là m ộ c hành linh động trắng là kim hành sắc bén h ắ c là thủy hành tính m ị c h ngũ sắc quan g mang hỗ trợ lẫn nhau ngũ hành hợp nhất ngưng tụ thành đại ngũ hành tạo hóa thần kiếm t r ư ơ n g liệt năm đó liền là tu luyện hôn nguyên ngũ hành khí lập nghiệp chỉ là đến sau đạt được thiên hạ luyện khí thuật tổng cương cựu tức phục khí tìm hiểu đạo pháp minh mạch chân khí liền là chân khí pháp lực liền là pháp lực đạo lý không cần thiết cưỡng ép phân ra ngũ hành biến hóa nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn cựu tức p h ụ khí đại chân khí. đại pháp lực bên trong liền không lại bao hàm ngũ hành tương sinh tương khắc biến hóa vừa vặn ngược lại c ự u tức phục khí bên trong chín hơi vừa mang ý nghĩa tinh thuần cực hạ cũng mang ý nghĩa bao là cực hạ tu luyện này môn luyện k h í thuật liền không có không được lợi kim một thủy hòa thổ ngũ hành tương sinh tương khắc gần như đủ để diễn hóa thế gian hết t h ể biến hóa tam d i ễ m phân quang kiếm này vừa ra n à y ngũ sắc kiếm quang tại ngũ hành biến hóa ở giữa đảo mắt liền hóa thành một tòa dài mấy trăm trượng ngũ sắc kiếm trợ ở đây hư không dây dưa chặn lại này bá đạo g i ả tiên Ấm, ẩm ẩm tại kia thanh minh bên trong ly hận thiên c g i ả n tiên lại là liên tục hàng chục hàng trăm lần bánh liệt đối bính đụng nhau mỗi một lần đối bính đụng nhau đều là kích thích vô tận sóng xung kích từng đoá từng đoá cự đại đám mây hình ấm tại kia hư không bên trong dâng lên từng cái một rung động vạn giảm lớn bùng nổ vang lên ầm ầm tốt tại tuyệt vọng đại bình nguyên là vạn giảm trốn không người ly hận thiên cung lại có cường đại cấm pháp bảo hộ lấy không phải vậy vừa vặn là hai người này giao thủ g dư ba liền không biết muốn giết chết bao nhiêu áp chế thế gian này hết thể dính đến ngũ hành nguyên khí pháp luật pháp lực có thể nói là uy lực vô cùng thế nhưng là tựa như di tinh hoán đấu thần cấm đủ để chuyển di bắn ngược thế gian hết thể đạo thuật kiếm pháp l u t dạng trên lý thuyết có thể làm được nhưng là đối diện những cái kia cực độ ngưng tụ cực độ ngưng luyện pháp lực kỳ thật vẫn là vô pháp chuyển di bắn ngược thì là miễn m cưỡng có thể làm đến cũng tiêu hao rất nhiều kẻ thi thuật khó mà liên tục thi triển chi kia thất giai pháp bảo đồng theo giản tiên chính là loại này pháp bảo thuần túy bá đạo cao độ ngưng tụ đại ngũ hành tạo hóa kiếm trận hiện tại có thể kiềm chế được đã là đầy đủ lợi hại chương liệt pháp lực kiếm thuật đều là thông huyễn kết quả thế nhưng nên là dù vậy chi k i ê u đồng thao giản tiên như xưa từng chút một hướng t r ư ơ n g liệt giáp chế tới rõ ràng tại pháp bảo tuyệt đối uy lực bên trên muốn càng thắng được một bậc ha ha ha ha l y hận thiên quân quả nhiên pháp lực cao cường nhìn tới chúng ta có thể được báo thù này đúng vậy à chỉ là một cái nguyên anh tu sĩ cũng dám truy sát đến tuyệt vọng đại bình nguyên này tuyệt vọng đại bình nguyên thất quan cựu n ạ cho dù ai không biết biến hóa c ư ơ n g ép vượt quan tới đều muốn tiêu hao hơn phân nửa pháp lực không chỉ hắn còn sông được nhanh như vậy nhìn hắn hôm nay có chết hay không bạch q ố c thư sinh thiên ta tử n ị c h ma tử tam ma bị chương liệt truy sát ngàn d m ngũ lao thất thương tự nhiên đối hắn là hận tẩu xương ở thời điểm này không chỉ là cười trên n ỗ i đau của người khác mà thôi càng là đã bắt đầu trong lòng bên trong suy nghĩ làm như thế nào chế tác cha tân đạo nhân này lấy giải tâm đầu mối hận Trưng 818, Đại ngũ hành tạo hóa diệt tuyệt kiếm thuật, 72 địa sát bí thuật trượng thiên khung chi thượng, trưng liệt trước mặt kiếm quang bất ngờ biến đổi, kiếm thức chuyển, thuận vì tạo hóa, phản vì tuyệt diệt. Đây là Đại ngũ hành tuyệt diệt thần kiếm. Theo kiếm chủ tâm ý biến hóa, tức khác kiếm kia, biến hóa, ngũ hành Ngay này, khung quang ngờ biến nịch chuyển, nịch phản ngũ hành biến giải, Đại địa đổi, Đây Đại đ kiếm chi kiếm kiếm kiếm. kiếm hóa hóa, chủ hóa, khác là bí lúc vì vì ý trong nháy mắt liền hóa thành một đạo dài hàng ngàn trượng ngũ sắc kiếm mang ở đây hư không chém về phía ma quân tiêu diễn một thức này kiếm quyết biến hóa tinh xảo đã cực huyền diệu đến hào điên lại thêm đồng t a u giản tiên bởi vậy thoát khốn mà ra kích x ả hướng chư n g liệt tiêu diễn không có phòng bị bị tiêu nhanh tới không thể tưởng tượng nổi kiếm mang trong nháy mắt chạm tại thân thể bên trên trong chốc lát như năm mảnh n ở rộ cánh hoa đỏ vàng xanh trắng h ắ c ngũ sắc biến nào ở giữa nhưng buộc phát ra phá diệt hết thể vì thế đến thật là tinh diệu kiếm thuật nhưng thì là như vậy lại có thể thế nào bản tôn bất tử bất diệt ma khí hạo đảng vĩế trường tồn tại k i a thiêu đốt kiếm hỏa bên trong chuyển tới dạng này nói nhỏ thanh â m này ly hận thiên quân tiêu diễn luyện hóa cản khôn ma tổ thân ngoại hóa thân thiên tội của ma chỉ cần thánh ma trong động thiên mấy ngàn năm tích lũy ma ý ma khí thủy t r u n g tồn tại thì là hình thể nhất thời tán loạn cũng căn bản không đả thương được nguyên khí của hắn trong nháy mắt quần quận tà khí ma khí bốc lên không trung thương khung trong đó lại bắt đầu có một lần nữa áp xúc ngưng tụ ma khu xuất hiện một bên khác mất đi phi kiếm áp chế đồng thau giản tiên như chấp giật kích xạ đến trương liệt trước mặt tại trương liệt tay trái tay h á o bên trong b ỗ n nhiên đâm ra một thanh, thanh kiếm Tất dai thanh phi kiếm đối i chính chính giản tiên ệ p chính chính chúng tức thao khi bắn đồng đ lập Lúc tận trô trên tính. yếu này, tiêu kém, ma hóa giản bên diễn bá đạo với ừ a m bị ngũ hành kiếm hỏa luyện hóa khu nhục thân. hỏa hóa khu kiếm ma đồng ố i với đ thao giản tiên khống chế nhất thời tới gần tạ i yếu nhất chương liệt tay phải giữ quyết thi triển đạo thuật tại tay phải của hắn hoàng báo tay háo bên trong ngưng tụ ra một vòng màu đen đu minh hát động chương liệt hất một cái tay háo đem đồng thao giản tiên thôn vệ che đậy vào hắn bên trong sắc mặt cũng bởi vậy khó coi một phần tranh tranh tranh tranh một mạch côn nuốt bốn mươi cựu nguyên hải nhi khô lâu giờ khác này lại nuốt như vậy một cái đại gia hỏa thiên lũ kiếm ý kiếm trận thế giới tức khắc phát sinh tranh tê u trương liệt quanh thân bao trùm hoàn g bảo xuất hiện vô số kiếm ảnh nhưng cuối cùng vẫn áp chế xuống nguyên nhân là tiêu diễn đem bản thân này từ ngàn năm nay cựu địch toàn bộ đều trói buộc tại hải cốt ma nhai bên trong tỉnh không có hóa đi bọn chúng cựu hận ngược lại để bọn chúng vĩnh sinh lâu dài thế chính cựu hận tăng cường pháp lực xem như ly hận tiên cung mạnh nhất phòng ngự hiện tại bốn mươi cựu nguyên hải nhi khô lâu một cảm ứng được cận chứa tiêu diễn pháp lực pháp bảo liên bắt đầu vây k ô n g chỉ kia đồng thao giả tiên ngược lại biến tướng vì trương liệt giảm bất thần thức pháp lực áp lực nhưng là thất giai pháp bảo đặc biệt là như chỉ kia liên xem như ly hận thiên quân tiêu diễn cũng là cực vì để ý hiện ra ma khu đằng sau vô cùng vô tận âm phong mù sương mang lấy quần quận bí hiểm ma d i ễ m bước lên tuôn ra mà đến không thể so với chỉ kia giản tiên tuyệt đối bá đạo tam d i ễ m phân quan g kiểm làm bạn trương liệt hơn tám trăm linh năm tới n g u y ệ t linh tính mạnh hơn kiếm lực chém ra sau n ị c h chuyển bay trở về chỉ là phi hành đến nửa đường thời điểm bị một đạo âm ảnh đập vào đánh cho một t i ế n g trôi này m à u vàng kim nhạt ba kiếm bay ngược đâm vào núi đá đại địa trong đó từ nơi này cũng có thể thấy được trương liệt cùng tiêu diễn đấu pháp bên trên bất đồng trương liệt lựa chọn trấn áp tiêu diễn pháp bảo mà tiêu diễn lựa chọn trực tiếp giết người giết chết địch nhân sau vô luận pháp bảo gì đều là bản thân s á t tính nghiêm trọng không cho người ta để lối thoát cũng không cho mình để lối thoát kia bỗng nhiên xuất hiện tại trương liệt trước mặt đen tuyển sinh vật chỉ là trên đại thể giữ vững một cái cơ sở nhân hình chỉ thấy tại nó trên mặt của hắn chỉ có một đôi cực t à ánh mắt cùng một cái huyết bùn đại khẩu nhưng không có cái mũi quan sập sập một mảnh tại hắn nó trong hai con người ẩn chứa vô cùng vô tận khủng bố dữ tợn hung bạo hủy diện ác độc xào t á vạn mẹo âm hiểm các loại cảm xúc tiêu cực phản phất là bên trong đất trời hết thể nhân tính ghê tầm cụ thể hóa thân nay đã là thiên nó một nháy mắt đi tới trương liệt trước mặt vung trào l i ề n giết trương liệt trong nháy mắt tiến vào nhân kiếm hợp nhất trạng thái cả người biến thành một chi nhẹ nhàng nhảy múa thanh điệp chuyển xoáy vọt s ô n g lên hạ xuống phiêu lay động lơ lửng lùi tránh k i ế m quang biến hóa mỗi lần đều là tại không có khả năng ở giữa tránh thoát khỏi thiên tội của ma tiêu diễn hung lệ công kích trương liệt không dám đem bốn mươi chín bộ khô lâu đều phóng xuất tới thấy bọn nó có thể hay không công kích tiêu diễn tiêu diễn mặc dù không có hóa giải bọn chúng cửu hận nhưng chưa hẳn cũng không có lưu bên giới không chế phát cấm nếu là phóng xuất tới cuối cùng bọn chúng nhưng hướng mình tấn công tới đó mới là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương càng thêm khó mà lật về cục diện thanh điệp phi kiếm kiếm tính càng thêm phù hợp truyền thống kiếm khí chú trọng linh động biến hóa chỉ cần đối lập cùng giai phi kiếm cực ít thần thức pháp lực liền có thể thôi động lên tới hơn nữa phát huy ra uy lực của nó mà thanh điệp phi kiếm hạn cối u quá thấp hạn mức cao nhất cũng rất cao dùng đến tốt cùng dùng đến không tốt hoàn toàn là hai loại uy lực trương liệt không hề nghỉ ngờ coi là dùng đến tốt nay thanh kiếm ban đầu lúc vừa vặn là ngũ giai phi kiếm hiện tại là thất giai <cười> trương liệt gần như xem như nửa cái đem nó l người kiếm tương hợp tự nhiên tăng gấp b ộ i ngay lúc này có ba đạo tà khí theo ly hận thiên cung trong đó phóng lên tận trời chính là bạch cốt thư sinh thiên tà tử nghịch ma tử tam ma bọn hắn nhìn thấy tiêu diễn liền thiên tội cổ ma pháp thể đều phóng xuất tới tức khắc phi đột ra đây t r ợ quyền bề ngoài trung thành tiêu diễn bản thân cũng không phải là loại nào có quá cao đạo đức tiêu chuẩn người có thể hợp nhau mà đánh hắn là không lại nhất định phải một trọi một đầu kiếm bạch cốt thư sinh mở miệng ở giữa phun ra một đạo bạch khí thế ra thiên ma linh cốt phát đao thiên tà tử khống chế bản thân một đầu cuối cùng cốt long thế mà dùng ra một tay đạt đến tới thượng thừa kiếm thuật t đại tiên thuật nhất kiếm chém ra vạn lòng quy hải n ị c h ma tử xa xa k h ô n g chế phá d i đao xa xa chém ra một cái ma lôi hổ u a n chạm tama m đều là toàn lực xuất thủ bởi vậy liền ngay cả tiêu diễn cũng không cùng phản ứng chỉ tới kịp t r u y ề n n i ệ m một tiếng không được hắn cũng không biết rõ vì sao n h ư n g ẩn ẩn ý thức được tama m xuất thủ sẽ chỉ đem dưới mắt đại hào t ỉ n h thế triệt để hủy đi trên thực tế cũng chính là như vậy song đao nhất kiếm xa xa tân công tới chưng liệt tức thời ở giữa thế gia di tỉnh hoàn đấu t h à n công một đạo tử khí cổ sáng phóng lên tận trời liền xem như toàn bộ tuyệt vọng đại bình nguyên thiên cung cũng bị n h u n thành một mảnh tử sắc bao la hùng vĩ tinh cho dù đối diện nhiều như bầu trời đem phồn tinh dày đặc công kích như cũ có thể đều đâu vào đấy trong nháy mắt đem chuyển di tới tự thân hy vọng vị trí ở đây thuật tác dụng phía dưới tam ma song đao nhất kiếm cùng tiêu diễn thiên tội thần trào đụng nhau đến cùng một chỗ trong lúc nhất thời tiêu diễn thể nội đập vào vào hai cỗ đao khí một cỗ kiếm khí dây dưa biến nào không nghỉ tam ma thể nội như nhau bị một cỗ kinh khủng t à ác trào lực chỗ ăn mòn phản p h ấ t bị vô số tới từ địa ngục giới ác quỷ chi trào chỗ bắt g i ậ x u ố n kéo tâm sinh to lớn đại hoảng sợ mà ở trong quá trình này thoát thân mà ra t r ư ớ liệt tách rời nhân kiếm hợp nhất trạng thái tay trái không ngừng b thi triển cựu tức phục khí chân quyết ở một bên bay ngược đồng thời một bên nhanh chóng hồi khí cùng là một đạo kim hồng bay ngược hắn đem bản thân tam diễm phân quang kiếm cũng theo vây quanh sâu trong lòng đất lịch triệu mà quay về a a a ngay lúc này ba tiếng kêu thảm truyền đến lại là tam ma bị một mực cẩn t à n g tại chỗ tôi yêu hoàng ngao ly xuất thủ đánh lén yêu hoàng ngao ly cũng là bạch cốt thư sinh thiên tà tử nghịch ma t ử bọn hắn cái này cảnh giới tu sĩ nửa bước nguyên thần thậm chí một đối một lời nói đạo hạnh pháp lực bên trên còn muốn càng thêm cao hơn một số lần này tìm đúng cơ hội dù là bạch cốt thư sinh thiên tà tử n g h ị c h ma tử trong lòng bọn họ có một số phòng bị cũng bị ngao ly đắc thủ trực tiếp liền trọng thương tam ma bởi vậy trương liệt k h o á t tay liền đem bạch cốt long kiếm phá diệt đao thiên ma linh cốt pháp đao tam bảo thu hồi đối diện ly hận thiên quân tiêu diễn lại một lần nữa tế ra trong tay s o n g kiếm trận này tranh đấu kéo dài đến bảy ngày bảy đêm bảy ngày bảy đêm đằng sau một tiếng vang thật lớn nương theo lấy một tiếng rú thảm cuối cùng một đạo ma khí tiêu tán nhanh chóng bỏ chạy vào hư không bên trong xa xa trốn tránh chỉ thấy này vô tận dây núi thiên k u n g chỉ thượng loại trừ cái kia sắc mặt hơi có vẻ yếu gốc, cầm trong tay xong kiểm hoàng bảo đạo nhân bên ngo theo đối với thái hạo kim trương tu luyện lĩnh ngộ ngày càng khắc sâu bởi vì trương liệt đem bên trong thiên cương địa sát đạo pháp tu luyện được nhiều đối với cái khác một số thiên cương địa sát đạo pháp hắn chỉ cần gặp được liền đại khái có thể phán đoán suy đoán ra đó là cái gì nay bảy ngày bảy đêm tử đấu đằng sau cuối cùng ly hận thiên quân tiêu diễn liền ly hận thiên cùng cũng không cần chỉ đem lấy tam mà xa xa bỏ chạy hắn nhục thân bị chạm cuối cùng chỗ thi triển ra đạo thuật liền là địa sát bí thuật trong đó trượng lời giải tại này bảy ngày đêm tranh đấu bên trong chỉ kêu thất giai đồng thao giả tiên bị tiêu diễn cưỡng ép triệu hoàn trở về nhưng là hắn nhục thân bị chạm sau thân bên trên túi càn khôn nhưng cũng rơi vào trương liệt trong tay trương liệt nhanh chóng mở ra túi càn khôn hướng hắn bên trong giò xét sở dĩ dễ dàng như vậy mở ra là bởi vì trên đời này không có bao nhiêu thất giai túi càn khôn liền xem như đ ệ u tiên người cấp bậc nguyên thần sử dụng cũng phần lớn là lục giai túi càn khôn tại giò xét bên trong, Trương trương trượng Liệt nhiên tới thái kim giải xét tìm một sát thuật, một bên quyền quyền hạo là quả đây địa chương ự c có giá trị đạo p á p 819, Bế quan, Thăng Nguyên Anh Tấn Thăng tầng cảnh, một. Tại Trương Tại liệt kiểm tra thu hoạch thời gian một đạo ma quang ngang qua thiên địa liên tiếp c ư ơ n g ép xé rách không gian s á t na mấy vạn dặm xa xôi tốc độ bay hiếm thấy tấn t u y ệ t l u ô n không thể tưởng tượng nổi đây là bảy mươi hai địa sát bí thuật trượng giải tự thân kích phát hết thệ thần thức pháp lực nhục thân tiềm năng kích phát ra tới tốc độ bay cực nhanh thì là đối diện cao hơn bản thân một hai cái đại cảnh giới cương địch cũng có cơ hội trốn được tính mạng đặc biệt là tiêu diễn ma công nguyên thâm pháp lực của hắn thậm chí càng vượt trên trương liệt một số đào mệnh thời điểm vẫn còn dư lực một quận đem bạch cốt thư sinh thiên t à tử n ị c h ma tử tam ma cùng một chỗ mang đi chỉ là tại thoát ra bên ngoài mấy vạn dặm sau xác định trương liệt t ỉ n h không có truy t u n g tiếp tục đổi g i ế tới t thân thể hư huyễn tiêu diễn giải trừ ma công trong nháy mắt hướng còn kịp phản ứng tam ma xuất thủ một bộ áo b à o tím đạo nhân song trưởng huy vũ ở giữa có vô tận ma khí biến hóa huyền bí lại thêm lạ kỳ không dễ bạch cốt thư sinh thiên ta tử n ị c h ma tử tam ma bất quá sát na liền bị nao n a u trọng thương trên lồng ngực mỗi cái bên theo i ê n q u â hai mạng. t h ê n quân tay h m của hắn bên trong không ngừng biến ảo thần dị pháp quyết một cái thân thể là ma khí ngưng tụ chỉ có một đôi cực tả nhãn con ngươi cùng một cái huyết bùn đại khẩu khủng bố huyết ảnh trên người tiêu diễn không ngừng rẫy rủa mà ra giống như nhận c ự đại thống khổ cùng luyện hóa nguyên lai、like、ngươi là hưu ý thua với hắn mượn tiêu người kiếm đem ta chém tới tiêu khủng bố h u y ì n ảnh không ngừng gào thét dây dưa tiêu diễn thủy c h u n g không nguyện rời đi mà tiêu diễn cũng không trả lời nghị vấn của hắn chỉ là toàn lực vận chuyển âm thẩm lĩnh hội nhiều năm t r ả m a p h á p quyết l u i tránh ma hồn gì đó tinh thần phân liệt gì đó hồng nhi ngọc nhi, nhi phụ mâu song thân tiêu ra mấy trăm nhân khẩu toàn bộ đều là tiêu diễn lưu ý chia ra tới giữ lại bản thân pháp môn bằng không mà nói nếu là một ý luyện hóa thiên tội của ma lấy tiêu diễn tài tình cùng thiên、phú. c ũ nương g sớm theo lấy tự thân thần thức pháp lực thúc đẩy tới cực điểm kia tháo tím đạo nhân tiêu diễn ngửa mặt lên trời gào thét một đạo cự đại hắc khí có sáng tại hắn thân bên trên thấu thể xung ra mà ở trong đó kia thiên tội của ma cùng tiêu diễn tự thân chậm rãi cắt chém tách rời đừng hòng trốn đi chủ nhân là sẽ không bỏ qua ngươi sẽ không bỏ qua tại kia màu đen nhánh cổ sáng bên trong không có cái mũi mặt mũi bên trên quang sập sập một mảnh thiên tội cổ ma hướng tiêu diễn thỏ ra ma c h ả o nhưng chúng quy bị kia mạnh đại lực lượng trùng kích được trùng thiên bay ra hô hô hô hô khó khăn thở hào hẹn tiêu diễn che lấy lồng ngực hồi khí sau đó ánh mắt nhìn về phía trước mặt kia ba cái chấn kinh h o à n g sợ tam ma mặt hiện cười lạnh tiếp theo nói diệt ma đầu tiên thành lập gần ba ngàn năm t u ế nguyện hiện tại đã đến, đến gần biến mất này đó vô luận là ly trần tử kiếm tiên thành công trạm phá ma kiếp vẫn là cản khôn ma tổ thực ma công đại thành hoàn thành đạo tiêu ma trướng nơi này đều phải chết vô số người ma đạo tu sĩ tu sĩ chính đạo đều là tế tự thiên địa tế h phẩm các ngươi ba cái nếu là chịu ra tay giúp ta nhọn chúng ta bốn người liền kết tới liên minh toàn lực thoát ra kiếp nạn này nếu là không nguyện bổn tọa cũng không lại m i ễ n cưỡng đại gia hảo tụ hảo tán chỉ là không biết ta nguyện ý bỏ qua các ngươi cản k h ô n tổ sư hắn lão nhân ra còn nguyện ý hay không tin tưởng các ngươi ngay vậy nội thương không nhẹ bạch cốt thư sinh thiên ta tử lịch ma tử tam ma nhìn nhau cuối cùng cùng nhau hướng tiêu diễn bãi phục nói bọn ta nguyện ý đi theo thiên quân thoát ra kiếp số này thấy đây tiêu diễn có chút gật đầu biết mình thành công toàn thân trở ra năm chắc lại là để tăng mấy phần cùng lúc đó trương liệt cầm kiếm thông qua nguyên khí phong bạo hồng vàng hát tam sắc gió lốc phong trụ trở về khôn nguyên sơn đạo thổ bí cảnh hàn tu luyện qua thiên cương đạo pháp h à n g long phục hổ nhục thân pháp lực thần thức ba cái kết nối dây dưa không gì sánh được chặt chẽ t h ủ thiên địa nguyên khí phong bạo ảnh hưởng đối lập nhỏ bé bởi vậy một đạo thanh kim kiếm quang dây dưa xuyên toa cắt ra giả t h i ề n tế n h ậ t phong bạo bình yên trở về sư tôn sư tôn mặc dù là đã qua mấy ngày nhưng là trương liệt một đám đệ tử thậm chí cả trương gia quá nhiều tu sĩ đều như c ũ còn tại phòng ngự kết giới khu vực biên giới chờ đợi vô luận là giải ngũ nương vân mộng giao vẫn là trương tương thần bọn hắn đều đối t r ư ơ n g liệt pháp lực thần thông có tuyệt đối tự tin chỉ là đi qua này mấy ngày chờ đợi vẫn có một ít lo lắng giờ phút này thấy được trương liệt kiếm quang trở về mọi người đều là thở một hơi d à i nhẹ nhõm nhạy cắn hoan hô t r ư ơ n g tám trăm hai mươi bế quan thấn thăng nguyên anh bảy tầng cảnh hai mau mở ra kết giới trương liệt dần dần rời gần kia phòng n g kết giới vẫn không có mở ra mặc dù loại này kết giới nguyên anh hậu kỳ tu sĩ là một có thể lấy điểm phá diện nhất kiếm vùng phá nhưng là đó chính là dẫn đạo thiên thai đánh vào bí cảnh là đối toàn bộ khôn nguyên sơn nghiêm trọng khiêu khích hành vi qua chén trà nhỏ đằng sau có một đám kiếm quan g bay tới người cầm đầu toàn thân áo đen vẻ mặt lạnh lùng tại dựa theo quy củ nghiêm ngặt thẩm tra đối chiếu thân phận tin tức sau mệnh lệnh cấp dưới giữ dư chuyên dụng pháp khí mở ra kết giới đa tạ đại sư minh dư thành cựu cũng đang chờ đợi đám người bên trong thẳng đến hắn tiến lên phía trước giữ lễ mà bái đám người mới biết trước mắt vị này hắc ý kiếm tiên lại là khôn nguyên sơn đại đệ tử kiếm một truyền thuyết này người là nhân gian thế tục bên trong nạn dân xuất thân tại binh thai họa năm vì bảo vệ mình mẫu、thân. Giữ kiếm gô kiếm cùng ăn trong h năm h phị đ về sau hết thẻ thân nhân chết tận này người liền vứt bỏ họ vứt bỏ tên phóng vứt bỏ hết thảy từ đây tự xưng kiếm một nhất tâm kế thừa sư tôn một thân kiếm đạo t u y ệ n học t r ư ơ n g liệt bay vào tiềm đến nhìn thấy này người song phương ánh mắt đối mặt sau đó lẫn nhau gật đầu kiếm bay người lại rời đi cũng không có bởi vì cái này trương liệt là bản thân cựu sư đệ dư t ắ c thần lớn nhất giúp đỡ mà cấp gì đó làm khó dễ người đại sư huynh này hảo lợi hại có nhân vật này ly trần tử chân tôn còn đang do dự đạo thống truyền thừa nhìn chăm chú lên kiếm một bóng lưng rời đi trương liệt đối dư t ắ c thần nói như vậy đại sư huynh kỳ tài ngốc trời xá kiếm bên ngoài không có vật gì khác nữa đáng tiếc p h à m nhân xuất thân bằng không mà nói chúng ta cái khác sư huynh đệ liền thực không có một cơ hội nhỏ nhoi nào dư tác thần nghe vậy cười khổ một tiếng dạng này trả lời ly trần tử cứu đại đệ tử loại trừ đại đệ tử kiếm một bên ngoài dư lại tầm Cái gần như toàn bộ đều là thiên hạ đ ỉ n h tiêm tu đạo môn p h i ệ t xuất thân bởi vì thịnh danh chỉ hạ phạm nhân thậm chí cả phổ thông tu tiên giả căn bản cũng không có tư cách tiếp xúc đến ly trần tử dạng này tiên thần bên trong người ly trần tử bản thân cũng không quan tâm môn hạ đệ tử xuất thân cái này không quan tâm là không quan tâm ngươi có phải hay không phạm nhân xuất thân cũng không quan tâm ngươi có phải hay không giới này đ ỉ n h tiêm tu đạo môn p h i ệ t xuất thân ngược lại có thể kế thừa kiếm thuật của ta là có thể nhìn tới liền lao dư cũng không biết hãn đại sư h u n h này đã tấn thăng hóa thần cảnh giói lại thêm là căn cơ thâm hậu kiếm đạo nguyên anh sắc lực mạnh đủ để áp chế thiên hạ đại đ a số nguyên thần nhìn tới này chàng đánh cược không chỉ là càn khôn lão nhân có chuẩn bị ly trần tử dư đạo nhân những người này tu đạo mấy ngàn năm cũng là âm thầm kiếm vô số càn khôn lão nhân có thiên tội âm ma phát thân ly trần tử có đại đệ tử kiếm một n à y diệt ma động thiên bên trong ma đạo giao phong g i ó o dục mây vần liền ngay cả trương liệt thân ở trong đó đều cảm thấy tự thân căn cơ lô mãng cùng với cực kỳ mãnh liệt kích động thu kiếm trở vào bao vì huyền thiên đế tôn phát thân xuất kiếm sát phạt vì huyền thiên kiếm để phát thân cầm được thì cũng b n g được vận chuyển tùy tâm bởi vậy trương liệt có thể thông qua sát phạt đi kiếm tu con đường tăng dậy tự thân đạo cơ này diệt ma động tiên h trong đó càng là như vậy phong vân hội tụ trương liệt thì càng cảm thấy chuyến đi này không tệ trở về khu vực an toàn sau trương liệt lấy ra thiên ma linh cốt pháp đao nói rõ bản thân đã thương nặng ngàn năm láo ma bạch cốt thư sinh để dư tắc thần báo cáo tông môn gia tăng tông môn của mình c ô n g hiến mặc dù tại ẩn ẩn cảm ứ n g được kiếm một tu vi sau trương liệt liền không cảm thấy dư tắc thần còn có bao nhiêu phần thắng rồi nhưng là bằng hữu một hồi cái k i a giúp vẫn là phải giúp nhìn thấy trôi này thiên ma linh cốt pháp đao sau dư tắc thần nghe vậy đại hỷ bạch cốt thư sinh liền bản mệnh pháp bảo đều bị đọt đi đây quả thực không thể dùng trọng thương để hình dung thực đi lớn nửa cái mạng đối với khôn nguyên sơn đệ tử tới nói cũng là một cái công lớn dư tác thần tịnh không có lấy cách đi đao chỉ là dùng chú ảnh thạch ảnh lưu niệm sau đó liền biết kể công tại hắn sau khi đi trương liệt bắt đầu cấp tộc chúng môn nhân các đệ tử phân phát lần hành động này thu hoạch linh vật mỗi lần xuất thủ chém giết trương ra từ địch h u y ế t ma đoạn thiên nai tất cả mọi người là xuất lực nên thưởng chính là thưởng nhưng là lần này cướp bóc tà tu đậu phụ lấy được pháp khí một loại đều là lấy ma khí chiếm đa số tốt tại linh thạch số lượng không ít trương liệt chỉ có thể cấp đại đa số tộc chúng Môn nhân, các đệ tử phân phát linh đến phát thạch, chỉ các có đệ tử vân mộng giao chương sở nơi này sở l à ngoại Ngươi lần n lệ. à y đi đại vận, này 49 cố c ố ma thái k ô lâu, cùng v lượng linh n âm a đạo phiên á p tiếp nhận những cái kia bị sư tôn lấy kiếm khí tạm thời áp chế ma cốt khô lâu kìm chế mặt bên trên vẻ mừng như điên dạng này gật đầu đáp người cũng đừng qua n hương thuận bắt đầu từ hôm nay trong vòng trăm năm ngươi đọc đạo kinh thời gian gia tăng một canh giỏ thiết thực đi làm đệ tử tuân mệnh vân mộng giao nghe vậy khuôn mặt nhỏ một khổ nhưng vẫn là đồng ý t r ư ơ n g liệt thấy này khẽ lắc đầu sau đó chuyển hướng một bên trương sở nay một quyển bạch cốt kinh mặc dù ghi lại đủ loại pháp thuật đều là lây ma công giết người làm chủ nhưng không thể phủ nhận này bạch cốt kinh thư trong đó ghi lại vô số sinh mệnh huyền bí hắn bên trong quá nhiều lĩnh vực là tu sĩ chính đạo đều khó mà tưởng tượng với tới là cái kêu ma tu không biết hại chết bao nhiêu nhân tài đạt được những n à y đáp án ta hy vọng ngươi đem này tà kinh dùng cho chính đồ hóa tà thành、chính. hóa hại làm lợi đa t ạ sư tôn đ ơ n đ i ệ n lục đệ tử tấm sở văn lòi hai đầu gối quỳ xuống lây hai tay tiếp nhận bộ này kinh thư sau đó nói đệ tử tuyệt sẽ không cô phụ sư tôn mong đợi t r ư ơ n g liệt nghe vậy điểm gật đầu bộ này kinh thư cấp cho có dạng này tính tình đệ tử cũng coi là bản thân tích xúc rất đại công đức pháp không thể nhẹ thụ mộng giao sở nhi hai người các ngươi lần này không chỉ không có linh thạch những cẩm hơn nữa còn muốn riêng phần mình mắc nợ tám trăm vạn linh thạch ở sau đó một trăm năm bên trong giao cho tông môn nghe vậy vân n g giao cùng trương sở lấy nhau sau đó đều là bái phục nói đệ tử t u n mệnh ân tu, tu sĩ lấy tự thân tu luyện tiến cảnh vì vị thứ nhất nguyên liệt ngươi yên tâm bế quan bên ngoài có ta chống đỡ ngay vậy trương tương thần không có cái gì do dự đáp ứng đúng vậy a không có tộc trưởng ngài lão nhân gia lão luyện thành thục nhu đồ sâu xa ta bế quan tu luyện đều không thể hoàn toàn an tâm nói đến đây trương liệt quay đầu đối tại chàng những người khác nói Tiếp x u ố ngay vi sư muốn u bế thực q n tu u l ệ n trong lúc này tất cả trong ngoài toàn đạo tại Pháp, tất lúc cả sự vụ, b ộ giao từ t r ư ơ n g tương thần thay quyết hưu định biện đạo phía á p trương tương thần đạo quyết hưu định, h đạo c n định. Như loại này sự tình, trương h là loại vi tại sư sự quyết g h o ặ các là t h i kiếm phải hai, bởi vậy, tại hạo không môn một lần lần đã là vậy h n g một đệ á m đ tử đều là g ậ trúc đầu nói phải.、Trúc、sư tôn tu phúc á lời nói chương liệt có chút gật đầu dư tác thần đầy mặt hồng quan g sau khi quay về biết được trương liệt muốn chứa lây tu luyện hắn không nói hai lời trực tiếp liền đem bản thân tại khôn nguyên sơn động phủ nhường lại kia bạch cốt thư sinh xem như ngàn năm lá ma thần thông pháp lực không kém hơn tầm thường nguyên thần tu sĩ lại xảo trá hung t à n khôn nguyên sơn mặc dù tịnh không có trực hệ đệ tử bị hắn làm hại nhưng là bí cảnh trong đó có không ít người ta môn nhân đệ tử bị hắn chỗ tàn sát có hận khó tuyết bởi vậy trương liệt vết thương nặng bạch cốt thư sinh đoạt hắn bản mệnh phát cao chuyện này tại khôn nguyên sơn tới nói cũng là một cái công lón mà đối với khôn nguyên sơn động phủ trương liệt cũng không có cự tuyệt tu đạo coi trọng pháp lữ tài vật có một chỗ tốt linh mạch động phủ là có thể để b ạ t bế quan tu luyện hiệu suất cùng hiệu quả thất gia i linh mạch khôn nguyên sơn dư tác thần có động phủ trong đó trương liệt xếp bằng ở pháp đài phía trên lần xem một bản đạo kinh này thuật tên là trượng giải thuật một khi sử dụng đằng sau chủ động binh giải đục thân kích phát hết thể thần thức pháp lực đục thân tiềm năng pháp lực bạo phát xuống hoặc là công địch hoặc là bỏ chạy đều là thần diệu vô biên chủ động binh giải đục thân đằng sau hắn bên trong còn có bí pháp có thể luyện hóa tế luyện nhiều năm cao cấp pháp bảo xem như n ụ c thân của mình mặc dù khẳng định là không bằng bản thân nguyên bản thân thể nhưng là cũng tại giữ được tính mạng đồng thời trình độ lớn nhất bên trên giảm b ó t tổn thất nhưng là kêu ma quân tiêu diễn dụng pháp nhưng thật ra là sai nơi đây sát bí thuật chân chính dụng pháp là cùng xoay vận tạo hóa đạo kinh kết hợp lại đây là năm đó đông phương tiên đình để cho dòng chính t r u y ề n t h ừ a đệ tử hộ thân bảo mệnh đạo pháp tại gặp được vô pháp chiến thắng cường đích lúc lấy trượng giải thuật bảo tồn tự thân chân linh sau đó trở về tông môn thế lực sử dụng hoàn hồn phục sinh đan lần nữa đạp vào đạo đồ xoay vần tạo hóa thiên cương đệ nhất pháp lực đạo r a tối cao thần thông bởi vì làm tạo hóa thần thông xoay vần thiên địa huyễn có thể tạo hóa lấy không sinh có lấy cái chết vì sống tại thái cổ trong truyền thuyết năm đó nữ hoa nương nương chính là dựa vào này một tạo hóa thần thông sáng tạo ra toàn bộ nhân loại hậu thế người tu đạo không có nữ hoa nương nương dạng k i a rộng rãi thần lực vì truyền thừa thần thông bởi vậy đem truyền hóa do phồn hóa dạng, biến thành trên lý thuyết h a i cũng có thể nắm giữ đan đạo chi thuật thu thập thiên địa tinh hoa lấy đan đạo pháp t ố i luyện tu đến t ự c cảnh một dạng có thể lấy không sinh có lấy cái chết vì sống thế gian vạn vật không còn có so tính mệnh thứ quan trọng hơn miễn là chương ò liệt tìm hiểu một lựa chọn giải thuật nhưng là tịnh không có tu luyện nó mà là lấy da huyết ma bạch cốt phá diệt ba đao bắt đầu nghiên cứu này tam đại ma đao tu luyện chế tạo kiếm thuật nhiều năm phát đao phi kiếm cả hai là có quá nhiều trùng điệp tương tự chỗ bởi vậy trương liệt tần ẩn có một loại trực giác này ba thanh ma đao có thể thông qua một loại nào đó phương pháp luyện khí dung hợp một thể đúc thành một thanh u y lực mạnh mẽ tuyệt đối thất giai ma binh lĩnh hội mới lấy được đạo thư nghiên cứu ma binh tu luyện đạo pháp tăng tiến công lực trương liệt thân kiêm hãn hải ưu minh l ư ợ n g giới thần chủ vị trí thư không khí mạch trong đó có cuồn cuộn không dứt thế giới b u ồ n nguyên lực dung nhập pháp lực của hắn chỉ là trương liệt lấy tự thân đạo pháp đem thối luyện được trăm không còn một tuyệt không để tự thân pháp lực mất đi trường khống bởi vì hơn năm trăm năm luyện hóa thế giới bổn nguyên lực vô số mới trưởng thành đến nguyên anh trung kỳ đỉnh phong cảnh gi nhưng là tại cùng lý hận thiên quân tiêu diễn đánh một trận xong lại đạt được mới thái hạo kim trương đạo thư trương liệt t ậ n ẩ n cảm thấy mình có thể thích hợp tiếp tục tiến lên một bước loại này tiến bộ như c ũ tại trong lòng bàn tay của mình không lại mất khống chế đông dưng hư không khí mạch lưỡng giới liên tục không ngừng thế giới bổn nguyên lực bị dẫn dắt mà tới đầu nhập đến trương liệt đạo pháp hệ thống bên trong k h ô n nguyên sơn thế giới này bên trong đồng dạng cũng là phong vân dũng động linh khí triều tịch đại đạo nguyên anh đại đạo cơ căn cơ trầm hùng trọng hậu tu sĩ tầm thường khó có thể tưởng tượng trương liệt trước kia tham khảo thiên cương đạo pháp thai hóa d ị h ì n h tu luyện hôn nguy đánh xuống vô cùng tốt cơ sở đến sau đạt được thiên hạ luyện khí thuật tổng cương cựu tức phục khí c h â n quyết lại thêm những ngày niên lịch luyện cùng tế ngộ giờ này k h ắ c này từ ngàn năm nay đủ loại như dốc rách như nước chạy chạy sôi đang n g h i đầu mà t r ư ơ n g liệt bản nhân đạo pháp trí tuệ cùng cảnh giới cũng đang không ngừng tăng cường đề b ạ n càng ngày càng là sâu xa khó hiểu thể nội pháp lực lưu truyền không thôi dần dần hình nhiều tại bên ngoài thậm chí dần dần k h u ế t tán ra động phủ cầm chế ngay từ đầu hiện ra là một mảnh tình khiết vô biên quan hoa trong sáng thanh lãnh cũng như hư không vô tận thâm thúy vô biên một phái điện ngọc làm sáng tỏ vạn tượng nhập cảnh ngay sau đó quan g hoa lại từ thực hóa hàn khí càng thịnh dần dần hư không nương kết vây quanh trương liệt hóa thành một khối vạn tái hàn băng trí hàn mà trí kiên trí kiên mà vô tình chính như thẳng đứng thiên nhận vô d ụ c tắc cương phảng phất có thể từ xưa đến nay vĩnh tồn xuống dưới dần dần hàn băng lại bắt đầu tan giã dãn nút bất ngờ sụp đổ thành khắp bầu trời sương tuyết nhất thời khắp bầu trời tuyết bay phụ xương băng đ ó i phiêu nhứ nhau nhau vô định vô t u n g vô tận tiêu nghiêm túc sau đó chỉ thấy băng tuyết tan g ã nước chạy đá mòn chăm sông tụt ậ p hóa thành sóng lớn của quận dòng nước siết bành trướng sóng lớn của quận chiều tịch qu lại gặp sóng lớn vô bỏ ngọc vỡ khắp bầu trời vông thả cuốn ngàn tầng ngay sau đó hơi nước bốc hoi hóa vân thẳng lên nhất thời vân hải bắc ngát vân ba quỷ quyệt phiêu miếu vô tướng diễn hóa ngàn vạn khí tượng dây lát ở giữa gió úc mây vẩn cùng phong cào thét rong rú ổi tùy tiện tung hành quét sạch tán khôn lại như thiên mã hành không gió qua không dấu vết vô ảnh vô tung lập tức lại gặp vui vẻ lửa cháy nhất thời thiên hỏa liệu nguyên địa hỏa phân thiên biển lửa hừng n ự c xí viêm bay vứt lên vạn vật không cháy không có gì không hủy hòa thế càng thịnh càng kích năng lượng ẩn chứa càng lôi quang lóa mắt phích lịch tức giận lôi minh liệt không sau đó quang diễm lại dần dần thuần hóa hóa thành một đoàn thuần túy không gì sánh được nắng nóng vàng d ự c quang hoa sáng trói t r ắ n g lệ cũng như mặt trời mới lên ở hướng đông càng ngày càng là hùng hồn bảng bạc phô thiên cái điệm không lâu tràn ngập hết thệ vàng d ự c quang hoa dần dần chuyển thành tinh khiết hư vô thanh lanh trong sáng phản phất nhật nguyệt luân hồi ngũ hành âm dương sinh tử chính tả quang ám ma đạo cựu tức phục khí bao dung đây hết thạy nhưng lại không gì sánh được thuần túy tinh khiết dịch truyền hóa vật cựu biến cự truyện diễn hóa vô cùng là vì cự truyện kim đan ph có thể thuế rời phản thể đ ắ c đạo thành tiên ở trong đó lại có đan đạo pháp lý theo đạo pháp trí tuệ cùng cảnh giới không ngừng đề bạt động phủ trong đó t r ư ơ n g liệt trong tay p h á p ấn thể nội công quyết biến đổi kia lưu chuyển không thôi hạo đáng pháp lực lại chuyển hóa là một cỗ kiếm khí tê thiên liệt địa tràn ngập quyết t r ư ơ n g theo động phủ bên trong t r ư ơ n g liệt công lực càng luyện càng hàm càng luyện càng mạnh pháp lực của hắn mở rộng phạm vi cũng theo đó càng khuyết trương càng lớn chẳng những tràn ngập toàn bộ động phủ bên trong hơn nữa còn dần dần như thủy ngân tả từ trong đến ngoài thâm nhập mỗi một khối thổ một khe hở bên trong đi chỗ nào cũng có từng ly từng tí dần dần sắc trời bên ngoài vào đêm, không không dày nguyên n sơn chỗ sâu có một vị áo khoác bên trong hắc bảo bên trong áo trắng lao giả đang dạy bảo đệ tử dùng kiếm đột nhiên hắn giống như cảm ứng được gì đó thứ một cái phương hướng nhìn về nơi xa nửa ngày đằng sau cảm khái nói thái hư mịt mờ mà có giới hạn thái thượng mênh mông mà có giống như kiếm khí có thể thông huyền thiên địa có thể lặp đi lặp lại thật nhiều năm thật nhiều năm chưa từng gặp qua dạng này kiếm tu lấy lên được bỏ được lao giả phong độ ưu nhãm mà thong dong tựa như là cái không cầu nghe đặt chí giả cũng giống là cái đã chán ghét hồng trần ẩn lui nơi ở hẩn danh sĩ hắn xoay người hướng mình đại đệ tử cảm khái nói n g ư ơ i liền là cái kia lấy lên được nhưng không bỏ xuống được tăng ốc đồ đệ người sống một đòi rất nhiều thứ muốn s、so、ò kiếm quan trọng hơn hát y kiếm tiên ôm kiếm xứ n g phải chỉ là lao giả là biết hắn căn bản là nghe không vào chính mình cái này đệ tử quá muốn kế thừa chính mình một thân sở học nhưng là hắn thủy trung nghĩ không hiểu bản thân học này một thân kiếm thuật là bản thân muốn học mà cuối cùng xuất hiện kết quả mà không phải học này một thân kiếm thuật liền có thể đạt được kết quả học ta người sinh giống như ta người chết phía ngoài cái t i ế n người ta liền để cho ngươi hắn sẽ là một cái cực tốt đối thủ đối với một tên kiếm tu tới nói chết tại dạng này người kiếm bên dưới cũng là may mắn lão nhân giờ này k h ắ c này kỳ thật cũng là ngứa tay lòng ngướng ấy khó mà n h ẫ n lại là không gì sánh được muốn rút kiếm cùng chém giết hắn một chỗ tại trên đỉnh núi cao tịch mịch quá lâu quá lâu thiên hạ kiếm tu đều là tầm thường nhưng nhìn bản thân đệ tử tựa như một cái lạo phụ thân vòng qua bản thân thích n h ấ t đầu gạo thịt đi ăn đậu hũ một dạng nếu như ta đem này ăn ngon đều ăn con của ta ăn cái gì đâu ô m ý nghĩ như vậy ghi trần tử cảm ứng đến k i a đạo tự nhiên chuyển hóa như y kiếm khí lại là cưỡng ép đẻ xuống bản thân kiếm tâm tôi nghĩ khiêu lấy hắn a chương tám trăm hai mươi hai ma đạo cực hạ thái ớt kim đao thần phủ một nông đậm ô vân phân bố không c h u n g đem tinh không hoàn toàn che đậy giữa thiên địa sát y đem hoàng b à o đạo nhân một mực khóa chặt trong mây đen xuất hiện một mảnh hỏa hồng tử sắc đám mây tia đám mây mang lấy vô tận hòa quang từ nhỏ biến thành lớ h ỏ a hồng lưu quan g bốn phía phản phất thiêu đốt tại thiên không bên trong toàn bộ sơn xuyên đại địa tức khắc vô thanh toàn bộ không trung hạ nguyện tức khắc thất s á c vô biên vô tận hạo nhiên uy áp như như thực chất hạ xuống khủng bố làm cho tâm thần người sụp đổ bất quá như loại này thất giai pháp bảo thiên tiếp trương liệt đã không phải là lần thứ nhất tương đối giờ này khắc này bên cạnh hạn chỗ bay nổi một thanh đại đao đen nhánh nặng nề tên là thiên ý thiên ý đao trương liệt cả tại lần đầu tiên nhìn thấy đao này thời điểm liền hiệu cái tên này một thanh đại biểu cho ma đạo cực h ạ đao phá diệt ba đao dung hợp là một giờ đây ma đao nhìn qua đã là khí thế hung ác toàn bộ tiêu tán ngược lại tản m á t ra một cỗ thuần chính phiêu giận như có như không linh động khó lường khí tức h u n g thuận lợi khó hiểu nhưng là t r ư ơ n g liệt tâm bên trong thật rõ ràng tại một bộ phận dung hợp tự thân đạo pháp bản chất thăng hoa đằng sau đây thật ra là một loại hung tả tới cực điểm ngược lại che đậy vặn vẹo thiên đạo sao trộn điên đảo chính tả dấu hiệu lấy đao ý thay thiên ý một khi phát triển đến cực điểm thậm chí có thể trực tiếp tại giới này hình thành thực thể thân thể sắt lục thiên h ạ tả tuyệt nhân ở giữa ầm ầm ngay lúc này thất giai pháp bảo sinh ra pháp tiếp hạ xuống số giới t r ư ơ n g liệt m u tay trái phụ tay phải vươn ra chấp trưởng ma đao thiên hành có thưởng không vì nghiêu còn không vì diệt vong nhân tâm chính đạo cùng thiên đạo chính đạo cũng không hoàn toàn phù hợp cho nên một số thời khắc đạo tiêu ma trướng cũng là thiên ý v u n g đao đao quan g t h i ế n thức phá diệt pháp kiếp chém ra một đao vô luận bao xa vô luận cách nhau bao nhiêu thời không một đao xuống dưới trong nháy mắt liền đến trước mắt c h ạ m nứt vỡ diệt ở đây đao bên dưới thế gian hết t h ể pháp hết t h ể không gian đều là không thành trở ngại quản trị lôi tiếp cũng là chém vỡ quản ngươi gì đó kiếp lôi quản ngươi biến hóa gì hoành đao cởi lạnh, h đao đều cởi c một m đ a o chẳng tới phong mang tất lộ cựu thiên chỉ thượng liền tốt giống như bạo liệt chiếu lên trương liệt bên người sáng rực k h á p một đ a o sau đó khoáng đạt pháp lực thoáng như tỉnh hà đ ạ o q u y ể n tràn ngập thân đ a o đa o quang như là xét đánh chấp giận những cái kia ngay tại hạ xuống thiên k h u n g k i ế p lôi còn chưa bạo tạc liền là chém võ đạo kiếp lôi thứ nhất chém vỡ đạo kiếp lôi thứ hai chém v ỡ đạo kiếp lôi thứ ba chém vỡ từng sấp chín đạo kiếp lôi toàn bộ chém vỡ một kích cuối cùng kia cuối cùng một lôi lập tức đ ậ tan hóa thành nạn vạn lôi quang tiêu tán tư phương thiên ý tung hoành phá diệt cựu kiếp Tại độ qua u l y ệ ngược bảo pháp kiếp đ ằ n sau, ơ chương n trong tay thiên ý đao bên trên, gần như có một đầu thực chất hóa, tà ma liền muốn ánh nhìn ẩn tàng tại thân đao trong đó tà ma, bản năng liền cảm ứng g liệt là liệt lẫm liệt, đi kia tại tay một thực chất tà tấu mắt tà ra. đao đao đao hóa ma qua, ma, Chỉ chăm chú ý đấu đó đ ư có mà cảm hoảng sợ, một lại ầ n nữa ẩn tàng thân trong Ngược đao trở về thân đao trong đó. l nó thân vì nguyên thần pháp bảo linh thiên thọ vô tận mà cầm cầm nóng ư ờ i hoặc là sẽ giả hoặc là hội chết hoặc là liền sẽ bay lên nhìn tới là trời xanh cho ta mượn chi thủ luyện thành đao này thế gian này có một ít tiếp số là chú định nó chú định sẽ phát sinh nhân sinh như vậy thiên địa cũng giống như vậy người nếu là biết được xu cắt tị hung thế thân tị hòa thuật liền có thể càng thêm ung dung tranh né ứng tiếp hóa giải thiên địa cũng giống như vậy thế gian chú định lại xuất hiện một thanh ma đạo cực hạn thiên ý đao thiên đạo chú ý đem này trôi thiên ý đao sinh ra tại trương liệt trong tay cho là hắn có thể thỏa đáng xử lý đem đao này đối với cái này thế giới nguy hại hạ thấp đối lập nhỏ nhất ma linh thâm phục vô cùng hung ác tất nhiên vệ chủ ta tu thành đại đạo nguyên anh thiên đạo còn tại tay ta thế nhưng lại cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn này ma linh hung tính kỳ thật trương liệt có thể hoàn toàn ngăn chặn nhưng hắn sở t r ư ở n g tại kiếm thuật phân quá nhiều tâm thần tại này mà đào phía trên là không thỏa đáng cho nên muốn một cái thỏa đáng xử trí phương pháp ngay lúc này k h ô n nguyên sơn kiếp vân t ố i lui có một đạo kiếm quan g cực tốc phi độn mà tới lên gần bên đằng sau xem xét lại là một vị thanh lệ diễm mỹ nữ tu ly trần tử chân tôn ngũ đệ tử cung tử viện năm đó bởi vì huyết ma đoạn thiên nhai dây dưa trương gia đã từng cùng vị này nữ tiên kết xuống không cạn duyên phận trương đạo hữu nhiều năm không thấy hôm nay thấy đạo hữu hết thể mạnh khỏe đạo nghiệp có thành tử viện vì đạo hữu chúc mừng tử viện tiên tử quá khách qua đường khí tu luyện tới trợt có sở ngộ tạm ở dư đạo mau mau mời vào vừa nói trương liệt một bên phất tay h áo thu hồi thiên ý ma đao thiên ý ma đao mặc dù h u n g lệ nhưng là vừa mới sinh ra tại như nhau xem như thất giai sát phạt pháp bảo thiên lũ kiếm y phong tỏa phía dưới kiểm khí đao cương đụng nhau c h é m g i ế t hung ác kêu rung động nhưng vẫn là bị phong vào hắn bên trong và o phủ thì không cần trương đạo h ư u mấy năm gần đây sư tôn xuất lĩnh chính đạo quần hùng mấy lần tiến nhập diệt ma trong đầu tiên chém g i ế t ma tu giờ đây càng là đã dần dần đến quyết chiến thời khắc nếu là đạo h ư u hữu tâm không bằng cùng nhau tiền đến giết phạt tà ma hoàng dương chính đạo trương liệt tại k h ô n nguyên sơn bên trong bế quan thiên ợ đến đến hạ đệ nhất kiếm tiên ly trần tử chân tôn cựu đại đệ tử lấy đại đệ tử kiểm một tứ đệ tử vòng cung lương ngũ đệ tử cung tử viện cùng với cựu đệ tử du tắc thần bốn người này xuất sắc nhất bên người đều đi theo một nhóm phi tùng ly trần tử một khi phi thăng nay thôn nguyên sơn chính là chân tiên đạo thống nhờ bao che hắn bên l i n giới gia tộc tông môn có thể hưng thịnh mấy ngàn trên vạn năm nay lợi ích quá lớn vô số người nguyện ý áp lên hết thể đi đánh bạc chương tám trăm hai mươi ba ma đạo cực hạn thái ớt kim đao thần phủ hai mặc dù phần này đạo thống đến cùng để cho người nào ly trần tử gần như có quyết định quyền nhưng là tại trận này ma đạo tranh phong bên trong phương nào thu hoạch được lớn nhất chiến công ly trần tử cũng tất nhiên muốn cho vị kia đệ tử cùng với sau người thế lực một cái công đạo cái này có thể là ảnh hưởng cuối cùng quyết định nhân tố trọng yếu húng chi chứ ma vệ đạo đối với tu sĩ tới nói là có công đức này thiên địa công đức mặc dù nhiều khi nói là vô dụng nhưng là xem như tu tiên giả tới nói vẫn là có rất nhiều thực hiện đường tắt thậm chí có một ít cực vì cao thâm đạo pháp cần tiêu hao công đức t ỷ như nói trung châu đại phái hiên viên tam thanh giáo huyền âm ngự ma bó thi tác tu luyện này pháp cần tiêu hao âm n ứ c lực nhưng là dùng phương pháp này khu ngự thi quỷ chỉ cần âm đức không hết đại pháp không phá liền lâu dài không có phản p h ệ tổn hại còn có một số người ngự kiếm hàng ma vì bản tâm chỗ hướng t ỷ như trước mắt thanh lệ nữ tu tại trương liệt cùng hắn trò chuyện thời điểm bất ngờ sức sở lặp đi lặp lại trên giới quan sát một phen cung tử viện đang nhìn được cung tử viện đôi mi thanh tú k h ẽ n h ă n mày ẩn ẩn tức giận thời điểm trương liệt mở miệng hỏi đạo hưu cận kề thế nhưng là vì ma tu gây thương tích đúng vậy nghe được trương liệt nói tới cái này cung tử viện sắc mặt dần dần khôi phục trong lòng cũng là cảm khái trước mắt đạo nhân thần mục như ước đạo h ư u mặc dù lấy kiếm khí tiến hành áp chế nhưng là vẫn có một ít hai hỏa ngầm ảnh hưởng ta chỗ này có một quyền đạo pháp có lẽ đối đạo h ư u liệu thường có một ít rút í c h nói xong trương liệt liền đem thái âm ngọc sách tạo hóa ma kinh bên trong một số đạo pháp độ dài lấy miệng thuật c h u y ể n n i ệ m phương thức giảng thuật một l ư ợ n g chỉ cần không liên quan đến thái hạo kim trương bên trong đạo pháp trương liệt vẫn là rất đại khí thái âm n ngọc sách tạo hóa ma kinh thuần dương điện tịch đại nhật kim kinh những này trong mắt hắn cũng có thể giao dịch chỉ nghe được trương liệt khẩu thuật cùng thần n i ệ m tương truyền rất nhanh liền rõ ràng mấy chô ma pháp vận chuyển qua khiếu đối với nàng tới nói đương nhưng là sẽ không đi tu luyện nhưng là đối với nàng liệu thương nhưng có chỗ tốt rất lớn đa tạ trương đạo hữu chỉ điểm tử viện vô cùng cảm kích ngày sau nếu có phân công tử viện tại không lại chối tử cung tử viện là tu luyện kiếm đạo nữ tiên vì thây khô cũng nhanh chóng nói xong tùy thân gỡ xuống một kiện túi thơm ném cấp trương liệt cái này mang ý nghĩa nàng cung tử viện thiếu trương liệt một tân tình về sau có người giữ lấy vật này tại gánh bác phạm vi nội cung tử viện nguyện ý vì thế xuất thủ xuất lực nhưng loại nhân tình này là không thể vi phạm n như nói trương liệt nhờ vào đó để nàng phản bội t ô n g môn k i a cung tử viện duy nhất phản ứng chỉ sợ sẽ là phi kiểm ra khỏi vỏ trực tiếp chém g i ế t tới nhiều lắm là để hắn trương liệt ba kiếm nhưng là nếu là đổi lấy cung tử viện xuất thủ một lần dù là phải đối mặt là cùng mình tu vi tương đương thậm chí càng cao hơn hơn một bậc người trong ma đạo như cung tử viện loại người này cũng dám thông suốt bên trên tính mệnh đi bồi thường này g hơn đương nhiên sau trận chiến ấy nàng đối trương liệt cảm nhận sợ rằng sẽ xuống đến cực điểm lần này trao đổi sau đó trương liệt cùng cung tử viện cùng nhau rời khỏi khôn nguyên sơn động thiên phúc địa hướng ma nhiễm thổ bày trốn đi ở trong quá trình này trương liệt một câu cũng không có lời nói bởi vì cung tử viện đang phi đội quá trình bên trong trên đỉnh đầu yên la mẩn ẩn nửa ngày nhẹ nhàng ho ra một n g mầm mau tới sắc mặt bên trên nhưng biến được càng thêm đỏ nhuận một chút rõ ràng được trương liệt ma kinh trợ rút sau tính nhắm và o hóa giải nội thương có phần có hắn hiệu quả trị liệu này một đường đi tới trương liệt phi đội tốc độ cũng không có tăng lên tới bao nhanh xem như vì c u n g tử viện hộ pháp cung tử viện liệu thương hoàn thành đằng sau cũng linh c h u y ề n này hướng trương liệt chấp nhất đạo lễ sau đó hướng hắn giảng thuật tới mấy năm này bế quan diện ma động tiên chỉnh thể tình thế đi hướng phía trước hơn hai nghìn năm sư tôn cùng dư sư thúc liên Thủ, thành lập này diệt ma động thiên tủ c ố n thiên hạ ma đạo muốn vì thế giới chạm trừ h u ác tính tại một đoạn thời gian rất dài rất ít có ngoại giới tu sĩ nguyên thần cao thủ có can đảm thêm vào này diệt ma chiến thậm chí có không ít người cho rằng ma đạo ở giữa tương hô y tồn cũng như thiên địa âm dương không thể chia cắt sư tôn cùng dư sư thúc bọn hắn làng lịch thiên mã đi nhưng là gần mây trăm năm đến nay theo diệt ma động thiên phía trong ác liệt hoàn cảnh tiêu hao cùng với ma tu ở giữa lẫn nhau tranh phạt tình thế dần dần cải biến cũng có càng ngày càng nhiều nguyên thần tu sĩ ngấp n g này vô lượng công đức muốn gia nhập vào loại tình thế này đối với ly trần tử cùng dư đạo nhân tới nói là có l bởi vì vô luận kẻ đến sau như thế nào chia lãi chỉ cần có thể tiêu diệt quần ma bọn hắn đạo nghiệp cùng công đức tích lũy cũng liền hoàn thành dựa này công đức có thể đủ phi thăng thành tiên ly trần tử là s á t nhiệt quá nặng bình thường phi thăng thiên kiếp hắn muốn độ qua cũng không khó nhưng là kiếm tu thiên kiếp bản nặng c ấ p lên thêm kiếp lời nói ly trần tử cũng khó có thể tiếp xuống hắn là kiếm tu luận bàn sinh tồn năng lực dù sao không bằng vị kiệu kiếp với ma dư đạo nhân nhưng là thuần túy dự định lấy công đức chứng đạo bình bộ thanh vân mà dạng này to lớn vô lượng công đức đối với tầm thường nguyên thần tu sĩ tới nói cũng là có thể d u y ê h ọ chỉ hoãn nguyên thần địa tiên hóa thần cảnh tu sĩ thần làm thị tạ khí đến tận đây thoát khỏi thọ mệnh hạn chế bất quá từ đây tiếp lôi cuộn cuộn có thể tu luyện tới tình trạng này cảnh giới tu sĩ phần lớn đều là địa đạo nguyên anh cảnh cũng có một bộ phận gặp được cực lớn cơ duyên nhân đạo nguyên anh cảnh tu sĩ tu luyện tới bọn hắn tình trạng này chỉ thiếu chút nữa liền có thể hoàn thành tu tiên giả lớn nhất mộng tưởng phi thăng bởi vậy ở nhân gian gần như liền thấy không ở không phải dốc lòng tu luyện liền là đang tế luyện độ k i ế p bảo vật có chút nguyên thần tu sĩ vì mình đạo đồ thậm chí cùng gia tộc tông môn cắt chém gia tộc tông môn bị diệt bọn hắn đều không còn xuất hiện vạn năm tu hành chỉ vì thành tiên hiện tại tại mấy vị này nguyên thần tu sĩ thêm vào phía dưới k h ô n nguyên sơn phương diện lực lượng chưa từng có cường đại không ngừng công nhập diệt ma động tiên bên trong chiếm cứ một chỗ lại một chỗ ma quật động phủ xem như nơi sống yên ổn căn cứ cung tử viện nói tới dựa theo hiện tại tình thế như vậy chỉ cần lại quá khoảng trăm năm thời gian liền có thể triệt để tiêu diệt toàn bộ diệt ma động tiên để c à n k h ô n thánh ma lão nhân không còn có né tránh chỗ、chống. tại lời sau khi nói đến đây cung tử viện thần sắc phấn chân nàng theo nhập đạo ngày bắt đầu liền là không ngừng tu luyện phi kiếm c trà ma có thể tiêu diệt diệt ma đầu tiên kinh lịch dạng này ẩm ẩm sóng dậy hùng vĩ lịch sử đối với nàng tương lai đạo đồ có cực lớn trợ lực Trưng ta biết ngươi là đến giúp sư đệ đoạt sư tôn đạo thống, ta cùng sư đệ tình cảm cũng rất tốt, thống tranh, tiếng thấy tay ngươi sư sư sư nhưng ngươi sư vương đến cùng cũng không nhìn cùng hắn nói, giúp đạo đệ đạo đệ đây đạo đệ hữu, chỉ chỉ cựu cựu cựu sau lùi, là là cảm có có thái hạo kiểm môn cùng với người huyết minh tu sĩ đều ở nơi đó người ta sau này còn gặp lại hy vọng chúng ta có thể kể vai chiến đấu đồng hành cuối cùng cung tử viện hướng về trương liệt cầm kiếm m à lễ tư thế hiên ngang xinh đẹp động người cung đạo hưu vẫn là phải cẩn thận lần này đi đạo ma q u y ế t chiến trên người ngươi còn có nội thương chớ có tổn hại cùng căn cơ mới là trương liệt cầm lễ khách khí m ộ t câu sau đó hai người mới phân đạo hất lên tiêu trương liệt hiện tại chuyện khẩn y ê u nhất là trước xử lý bản thân tay háo bên trong thiên ý ma đào nếu không mất và luyện chế ra này bảo chẳng những tại tự thân chiến lực tăng trưởng không ích gì ngược lại còn muốn phân ra một bộ phân pháp lực tới áp chế nó. nay trên đường đi ta nghĩ ký lại tốt nhất phương pháp phá giải vẫn là lấy tế luyện phù bảo pháp theo thiên ý ma đao trong đó chia ra mây trương bảo phù chẳng những có thể lấy có uy lực cực lón còn có thể lấy suy yếu ma đao nguyên khí giảm bót nó hung y nhưng là muốn làm đến điểm này chỉ ít cần một vị lục gia i đình phong thậm chí thất giai chế phụ sư dạng này tu sĩ đại đa số đã là nguyên thần tu sĩ cũng không tốt mời ca t r ư n g liệt dốc lòng tu đạo 500 năm trăm n ă m vì hóa giải hãn hải u minh lượng giới thế giới bổn nguyên lực có thể hắn phân tâm tại đan đạo luyện kỹ thuật kiếm thuật luyện kiếm thuật trận pháp trí đạo song tu trí đạo tỉnh đem những này lĩnh vực mu lấy hắn tình trạng đi so sánh tu sĩ khác là không thích hợp trên thực tế có thể đem tu tiên bách nghệ tu luyện tới lục giai thượng phẩm thậm chí cả thất giai gần như toàn bộ đều là nguyên thần tu sĩ nguyên anh cảnh tu sĩ không có nhiều như vậy tâm lực thời gian cùng với tư nguyên tại cung tử viện chỉ hướng phía dưới trương liệt rất nhanh bay đến dư gia trận tuyến huyết minh tu sĩ thái hạo kiếm môn tu sĩ nhìn thấy trương liệt sau sĩ、si、khí phóng đại đặc biệt là huyết minh tu sĩ coi là trương liệt những năm này bế quan là hóa giải nội thương đi đối với trương liệt phía trước cứu có mang lấy lòng cảm kích lại thêm thái hạo kiếm môn thực lực có thể tính được là ân uy cùng tồn tại đối huyết min thủi hạ người thật bất hạ bách hai người việc, việc, lòng cũng cường cũng làm lực lấy làm việc, cả hai dù sao cũng là cả bị áp sao dù đối n Trưng tình sinh nghiệp, gần như nghiệm, g từ chỉ ở chấp ở đ với trương liệt kịp thời trở về dư t ắ c thần cũng là vui mừng quá đỗi dù sao cũng là thiên hạ chính đạo xếp hạng thứ mười đình tiêm tao thủ mặc dù trương liệt thiên hạ này xếp hạng thứ mười còn chưa bị thông huyền giới tu sĩ rộng rãi tán thành vậy đối với bên mình sĩ khí để bạn cũng là có chỗ tốt dư huynh d i ệ t ma động tiên bên trong có thể có lục gia đình cấp thậm chí là thất giai chế phụ sư đối với dư tác thần trương liệt không có cái gì tốt dầu diếm trực tiếp nói lục giai không chế. phù bảo pháp vốn là cao cấp tu tiên giả để cho hậu bối đệ tử một loại di sản thông qua chia cắt tự thân bản bệnh pháp bảo bổn nguyên trí lực để cho hậu nhân một loại vượt qua tự thân cảnh giới sát phạt năng lực dư tác thần dù sao cũng là sư xuất danh môn kiến thức cao thầm rất nhanh liền liên tưởng đến trương liệt tìm kiếm cao cấp chế phụ sư mục đích hoàn toàn chính xác như vậy trí h u n g trí lệ ma đao lưu tại trong tay của ngươi thì cũng thôi đi thực truyền cho hậu nhân chưa chắc là chuyện gì tốt bất quá trương đạo huy ngươi n là người một nhà tiểu đ ệ cũng liền nói rõ nhà ta dư lão tổ mặc dù cũng có lục gia cảnh giới chế phụ tạo nghệ thế nhưng là luận đến chân chính phủ pháp tinh xảo vẫn là phải tính ngũ sư tỷ cung t ử viện cung ra vị lão tổ kia như đổi lại người bên ngoài như loại này lời nói dư tác thần là tuyệt đối sẽ không nói vị tia cung gia lão tổ cùng mình sau l ư n g dư ra lão tổ như nhau đều tỉnh thông tại phù pháp chỉ đạo chỉ là dư đạo nhân là kim ê tu mà vị kia cung gia lão tổ là chủ tu tại tu vi tại nội tỉnh bên trên dư đạo nhân đều muốn thắng qua vị kia cung gia lão tổ một bậc nhưng là tại phù pháp lĩnh vực bên trên nhưng phải kém hơn mấy phần song phương là một loại nào đó quan hệ cạnh tranh phải biết tại giới này luyện chế lục giai thượng phẩm linh phù thậm chí cả luyện chế thất giai linh phù vật liệu đều cực vì chân quý có thể nhiều luyện tập một lần phù pháp bên trên tạo nghệ lĩnh ngộ liền biết để bạt một phần cho nên vô luận là cung gia người vẫn còn là nhà người nếu có cơ hội đều biết toàn lực cấp nhà mình lão tổ mời trào sinh ý nhưng lần này dư tắc thần lại là đứng tại bản thân sư tôn cùng với trên góc độ của mình cân nhắc l u y ệ n chế này mấy tấm thất giai pháp p h ù cố nhiên có thể để cho nhà mình l á o tổ tại p h ù pháp tạo nghệ bên trên có chỗ đề bạt nhưng nếu từ cung ra l á o tổ xuất thủ luyện chế ra càng nhiều càng tốt hơn thất giai pháp p h ù nhưng đối với hiện tại diệt ma động thiên phía trong trình thể tình thế có tăng thêm từ viện đạo hữu sau l ư n g cung ra t r ư ơ n g liệt không nghĩ tới chuyện này quay tới quay lui cuối cùng lại quân trở lại cùng t ử viện nơi đó đi việc này không nên chậm trễ chuyện này dư minh người liền giúp ta thay liên hệ à cái tiết ố n linh thạch tốn linh thạch chỉ cần có thể chế tạo ra tốt nhất phủ chú liền đi phu trong khoảng thời gian này toàn bộ khôn nguyên sơn đều tại hướng diệt ma động thiên phát động tổng tiến công không ngừng tiêu diệt ma tu chạm trừ cản khôn ma tổ giúp đỡ huyết minh cùng thái hạo kiếm môn tu sĩ cũng nhiều lần tham chiến đều có không ít tổn thất cũng không ít thu hoạch chỉnh thể bên trên tại trường tương thần chủ trì phía dưới là chưa từng xuất hiện lớn nhiễu loạn trương liệt lục đệ tử t r ư ơ n g tố tại trong chiến dịch thụ thương không nhẹ nhưng lấy nàng loại nào minh tê sắc bén thẳng tiến không lùi tính cách chớ nói thụ thương không có chết ở trên chiến trường trương tương thần cũng đã là đem hết toàn lực trương liệt sẽ chỉ cảm n h i ệ m mà sẽ không trách tội thừa dịp cái này khoảng cách triệu hoán tới mấy cái chính là ở đây đệ tử trương liệt quan sát tình trạng của bọn họ đồng thời dạy bảo khuyên bảo mỗi người bọn họ trên tu hành sai lầm như vậy qua mấy c a n h giờ thiên ngoại bất ngờ có một đạo phủ chú bay tới trương liệt đưa ra hai ngón tay kẹt lấy thần niệm nhất nhìn chỉ thấy là dư tắc thần truyền thư hắn cung cấp một cái địa chỉ phương vị cái khắc tịnh không có nhiều lời xem ra thỉnh cầu luyện chế thất giai phụ trú sự t ì n h có chút thuận lợi trương liệt lại đối bốn phía các đệ tử lời nói dặn d o một phen sau đó liền nhân kiếm hợp nhất hóa thành một đạo quan g cầu vòng trốn đi sau nửa canh giờ ký i quang phi độn tại ma nhiễm bên trong đất trời trương liệt đi tới một chỗ hình núi kỳ tuấn chỉ địa tại một gốc khâu mục lao thụ ở dưới cung tử viện dư tắc thần hai người đều cầm đệ tử lễ đứng thắng tại trước người hai người có một cái lao bà bà không người đứng vững nàng nhìn qua hoàn toàn không có nguyên thần địa tiên tu sĩ vốn có khí độ bồ dáng thân mang áo cà sa bẩn t h i u còn lưng lưng chân trần chấm đất gậy gò hiện lành m à thấp kém như vậy bộ dáng bất luận nhìn thế nào làm sao như phảm nhân thị giếng không con tôn v h ụ n g dưỡng mà lấy ăn xin nhặt ve c h a i sống qua ngày lao khất bà độc nhất vô nhị nhưng là theo tu vi cảnh giới đen trương liệt lại là rõ ràng nguyên anh chân quân bá khí khiếp người uy áp một phương mà huyền hoàng thế giới nguyên thần tu sĩ nhưng phần lón đều là người trước mắt như vậy trạng thái thân hóa ngàn vạn lần nặng tại phảng trần nhờ vào đó tránh né thiên đạo kiếp số lão bà bà phảng phất cảm nhận được trương liệt ánh mắt ngầm đồ lên song p ư ơ n g ánh mắt đối mặt trong mắt của nàng hoàn toàn mông lung đục n g phảng phất giống như tầm thường sơn g ã lao phụ thật đáng sợ sức mạnh thần thức là chủ tu thần thức nguyên thần tu sĩ trương liệt thấp giọng kêu lên một tiếng đau đón cưỡng ép rời hai mắt nhưng trong lòng thì rõ ràng loại này chủ tu thần thức tu sĩ quỷ dị đáng sợ tại trương liệt vô ý thức quan sát vị này cung ra lão tổ đồng thời vị này cung ra lão tổ cũng tại quan sát trương liệt vừa mới ánh mắt đối mặt trương liệt ăn một cái thiệt thời nhỏ bởi vậy vị này cung ra láo tổ chỗ giò sẽ đến ngược lại so trương liệt càng nhiều nguyên thần của hắn đã thành trưởng thành chân nhân lớn nhỏ pháp lực không gì sánh được thâm hậu nhìn tới này thiên hạ thứ mười cũng coi như không phụ danh tiếng của nó thần thức cường đại lại cùng nhục thân mật thiết phù hợp mà chỉnh thể khí mạch hệ thống lại ký thác hư không không giây phút nào không tại ngắt lấy thiên địa linh khí hư không chuyển pháp hơn nữa nguyên thần thuần túy phân bố khiếu huyệt đại khái chín phẩy bốn sáu hai khiếu khiếu huyệt phía trong có kim mang phun ra nuốt vào khuế động tùy thời cọ rửa mà ra mỗi cái khiếu ở giữa mạch lạc tương liên cùng huyết n ụ c xương cốt chặt chẽ t ư n g dùng thu nạp huyết k chương n tám h n b trăm hai mươi lăm từ tình sinh nghiệt gần như chỉ ở trách nhiệm hai thân thức pháp lực nhục thân kiếm khí trận pháp bảo vật chương liệt cũng hoàn toàn không nghĩ tới vừa vặn chỉ một cái liếp mắt ở giữa bản thân liền đã bị trước mắt bà lao này bà nhìn cái ú t xớp trong lòng của hắn lần lần có chỗ cảm ứng nhưng cũng chỉ là đối trước mắt vị tiền bối này tu sĩ càng thêm tôn trọng văn bối trương liệt gặp qua tiền bối ngự kiếm mà hạ tuân thủ xem như tu hành văn bối l ê nghi vị tia cung g i a lão tổ thấy trương liệt như vậy thái độ cũng là thỏa mãn điểm gật đầu một cái nói thiên hạ thứ mười quả nhiên tự có hắn phong thái khí độ nhưng là xem như lão tiền bối ta cậy già lên mặt nói một câu thiết vận quan thiên tông những cái tia tặc tử đều không phải là người tốt lành gì người thiên hạ này thứ mười quỷ tu ma tu không tính yêu tộc tự phép không tính thậm chí thì là thiên hạ tu sĩ chính đạo bên trong có thật nhiều nguyên thần tu sĩ chơi đùa phong trần bất kể bản thân hư danh được mất bọn hắn không n g u y ệ n ý tên của mình xuất hiện tại trên bản g danh sách mặt thiết vận quan thiên tông không dám đắc tội bọn hắn cuối cùng liền lấy người này không nơi nương tựa tiểu bối gánh trách nhiệm điểm ấy người muốn tâm lý minh bạch đừng tưởng rằng chỉ dựa vào bản thân kiếm lệ kiếm tàn nhẫn liền có thể lực gáp thiên hạ tu sĩ muốn lấy đê Hạo đ nhưng là phe mình trưởng đ ố i nguyên thần tu sĩ bị đối phương thuyết giáo vài câu bản thân cũng sẽ không thiếu một khối thịt húng chi hiện tại lại đích thật là có việc cầu người nói những lời này sau gặp mặt phía trước đạo nhân như xưa thái độ kính cẩn cung gia lão tổ thỏa mãn điểm gật đầu nhìn một chút cung tử viện lại nhìn một chút t r ư ơ n g liệt tiếp tục nói là ngươi muốn chia cắt một kiện ma bảo luyện chế mấy lá phụ trú đem cái này ma bảo lấy ra nhìn một chút tại cung gia lão tổ nói nhỏ ở giữa trước liệt tế ra thiên ý ma đào khống chế nó phi độn tới trước mắt láo giả gần bên đích thật là một thanh hung lệ tuyệt luân ma đào ngươi lai、like、ngươi là muốn chia cắt nó bản nguyên giảm bó lời nói đến đây lúc cung gia lão tổ liền không nói tựa hồ là đang tâm bên trong không ngừng tính toán gì đó chậm chậm nhắm hai mắt lại mấy canh giờ đằng sau cung gia lão tổ mở t o mắt nói ta đại khái có thể phân liệt nó bản nguyên luyện chế ra bốn đến bảy cái phụ c h ú mỗi một lá phụ c h ú phía trong đều bịt lại thất giai pháp bảo huy năng hơn nữa có thể lặp đi lặp lại tế luyện sử dụng nhưng là chia ra tới đằng sau đao này liền xem như hơn phân nửa hư hại còn có thể lấy lại dùng nó phát ra một đao một đao sau đó nếu không chém giết nguyên thần phản bổ đao ngọn nguồn lập tức tổn hại mặt khác luyện chế thất giai phụ trú còn cần thất giai linh thú gia lông bích chiêu thạ vạn niên hàn thiết t ì n h anh thái bạch kim t ì n h thạch vạn tầng thủy nhu t ì n h cựu s á c chỉ lan thất bảo t h á i liên long thu căn vạn năm tử g à n g hoa cung gia lão tổ nói đến đây lúc chương liệt lại là bất đắc di cời ư khổ tiền bối ngài nói những n à y linh vật ta trong lúc nhất thời đi nơi nào kiểm ân ta cũng cân nhắc đến điểm này như vậy đi những n à y linh vật ta cung g i a ngược lại đều có nhưng là luyện thành thất giai phụ chú sau ta như n g muốn từ trong lấy đi hắn bên trong một hai tấm xem như bồi thường ngươi xem coi thế nào đây là đương nhiên nếu không luyện thành phụ chú này chui thiên ý ma đao liền khó có thể ngự sự còn muốn tiêu hao t r ư ơ n g liệt tự thân bộ phận pháp lực áp chế vô luận như thế nào tính chỉ cần đối phương không khai ra quá khó mà tiếp nhận điều kiện này phù đều là muốn luận chế tốt đã ngươi đồng ý việc này vậy thì cùng dư t i ể u tử tạm thời lui xuống đi à, đại khái nửa năm sau p h ù thành ngày ta hội gọi ngươi đến đây đa tạ tiền bối cung tiền bối vãn bối cáo lui dư t á c thần t r ư ơ n g liệt r i ê n g phần mình cáo lui nơi này chỉ để lại núi đá cổ thụ cùng với cung g i a hai tên đỉnh tiêm tu sĩ giờ này khắc này diệt ma động thiên bên trong ma đạo tranh phong chính tiến lên đến châu khẩn yếu vô luận dư tắc thần vẫn là t r ư ơ n g liệt bọn hắn đều có vô số việc cần hoàn thành đến mức cung gia lão tổ cùng với cung tử viện l u y ệ n chế thất giai phủ bản thân liền là đối cung gia đối cung gia lão tổ có chỗ tốt đương nhiên không tiếc vì thế tốn hao tâm lực thời gian cái kia trương gia tiểu tử đích thật là tài năng xuất chúng trong ngoài đạo pháp tu vi k i ế m thuật trận pháp đều là hết sức xuất sắc các ngươi thế hệ này người bên trong hiện tại đến xem hắn liền có ba bốn thành nắm chắc có hy vọng phi thăng đột nhiên nghe được nhà mình lão tổ như vậy lời nói cung tử viện xứ sở nghĩ không ra nhà mình lão tổ đi qua vừa mới ngắn như vậy thời gian tiếp xúc đối với chương liệt đánh giá vậy mà như thế cao thế nhưng là lao tổ ngài không phải nói hán thiên hạ kia thứ mười tên tuổi làm không đ á p số hừ hừ làm thế nào không đ á p số từ xưa đến nay có mấy cái nguyên anh tu sĩ có thể bên trên thiết vận quan thiên tông thập đại cao thủ danh sách qua lại mấy vạn năm tới nay nguyên anh chín tầng lục trọng tính một cái nguyên anh chín tầng kiếm thần trung lận trung thần tú tính một cái từ viện mặc dù ngươi tu đạo tư chất vô cùng tốt ta không nên tùy tiện giao động ngươi hướng đạo chỉ tầm nhưng là ngươi còn nhớ rõ lao tổ năm đó là như thế nào tu đạo hôm nay cảnh giới ngay vậy cung tử viện cầm lễ nhưng không nói bởi vì kia là cung gia cực vì khó chịu một kiện chuyện sâu hiện tại vô số cung gia con cháu muốn giấu diệm còn đến không kịp như thế nào lại tùy tiện n h ấ t lên ta vốn là cung gia dòng chính nữ tu tiên tư chất cũng là cực kỳ ghê gớm vốn định toàn tâm trường sinh đại đạo thế nhưng khi đó cung gia đã suy yếu cần phải cùng một a n chơi thiếu gia kết làm đạo lữ hôn hậu ta vì hắn sinh hạ bảy nhi tử kế thừa gia nghiệp mà ta cũng đã nhận được đầy đủ tu luyện tư nguyên từng bước một đi cho tới hôm nay m ấ y ngàn năm đi qua ta đám nhi tử kia tôn tử tôn nữ đều đã bùi đất tướng vệ chỉ có ta nhất tâm cầu đạo kim đan nguyên anh hóa thần từng bước một tu luyện đến hôm nay hơn nữa cuối cùng chấp trường toàn bộ cung gia Từ viện, Lấy tư chất ngươi xông tư cơ hội có một cái địa tiên cảnh giới, nhưng là trừ phi có cơ duyên cực tiên giới, phi địa trừ duyên nhưng lớn, nếu là khi ô n n g g ư ơ tương lai muốn tư muốn luyện lai phi thăng năm chắc là quá thiên ấ lấy p p lục có trọng thể thê huyện năm đó có thể mang lấy thê nữ h đó thăng, trung ẩn có thể vượt giới thi pháp mang bản thân sư mội phi thăng thượng、giới. Một thăng, t pháp phi khi phi h ẩn mang bản giới giới. có sư mội i địa từ đây khác nhiều ngươi đến cùng cái kia như thế nào cầu đạo đây là chính ngươi sự tình lao bà tử cũng chỉ có thể nói đến đây tu luyện thành tiên trường sinh bất tử đối với đụng chạm không tới người mà nói n à y tám chữ vẫn còn tương đối dễ dàng đông xuống nhưng là đối với vừa vạn chỉ kém nửa bức tu sĩ tới nói hàng trăm hàng ngàn năm truy cầu đang ở trước mắt liền xem như cung tử viện cũng trong lúc nhất thời thần sắc biến hóa tu đạo bên trong người nào có nhiều như vậy tình tình ái thích đạo lữ hợp tịch song tu thuần vì tu đạo siết cùng một chỗ hai người thậm chí lẫn nhau thải bổ hợp thiên đạo nam tu nữ tu liền chuyện như thế loại trừ tu đạo gì đó cũng không thể cấp cho đối phương một khi hắn bên trong một phương thực xúc động ngược lại là tổn hại nhân đạo cơ từ tình sinh nghiệt đứng đầu dịch chuyển vì chấp niệm ma trướng thậm chí song song rơi xuống ma đạo chương tám trăm hai mươi sáu lấy trường sinh vì niệm tổn hại kiếm tâm vạn ma nguyên khí tại h thoáng qua liền mất. Trương liệt tiếp đến phủ chú phía định thu h ờ i gian liền Liệt tiếp tin, đi tới tri Trương nửa qua địa, năm đến truyền mất. trước o ước c được h thất d à pháp phủ. Tại cây đại thụ kia phía dưới trưng ơ liệt thời gian qua đi nửa năm lại một lần nữa gặp được cung tử viện lần này hắn nhưng sợ hết hồn bởi vì hôm nay cung tử viện không còn có thời trước loại nào minh tê sắc bén không gì không phá thần thái phong lưu cây đại thụ kia tại hôm nay nở đầy hoàng hoa cung tử viện đứng dưới tảng cây nhưng thần sắc r i rời phía trước nàng thân phụ nội thương thời điểm cũng không có dạng n à y qua bây giờ nàng nội thương phục hồi kiếm tâm cũng đã không được đầy đủ lấy ngươi tư chất vô pháp phi thăng một khi phi thăng thiên đ i ệ từ đây khác nhiều t tử. Tử nguyên t h à n lai là trương liệt đạo hữu ngươi ngươi là tới làm cái gì cung tử viện rất nhanh điều chỉnh tự thân thể sát tinh thần trạng thái nhưng là trương liệt lại biết đối phương tâm cảnh đã hoàn toàn loạn nửa ngày chỉ có thể cười cười nói quái dậy t ử viện đạo hữu ta tới nơi lây hướng cung tiền bối thỉnh giáo một việc sau đó liền rời đi hắn không có nói phủ chú ước định miễn cho cung tử viện được đạo sau đó trương liệt tiên vào nơi đ â y ẩn nấp động phủ bên trong lấy ra phủ chú sau liền nhanh chóng rời đi tại trương liệt rời đi đằng sau vị tiêu cung g i a lão tổ đem cung tử viện gọi vào động phủ trong đó có chút thương tiếc nhẹ vỗ về bản thân thích nhất tiểu bối gương mặt nhìn chăm chú lên cung tử viện ánh mắt nói k h ẽ nói t ử viện lão tổ lại làm sao không biết dạng này hội để ngươi quá bị tội nhưng là lấy trường sinh vì niệm tổn hại kiếm tâm ngươi lấy kiêm tu bí pháp cưỡng ép bù đắp h n g tụ dạng này tiến ngươi có thể được ly trần tử kiếm tiên đạo thống lui ngươi có thể vì hắn nhân thế t h i ế p một dạng có h ờ vọng nương theo vừa mới cái kia trương gia tiểu tử phi thăng mặc dù làm như vậy nghiêm trọng nhất tình huống giới hội dẫn đến ngươi tâm thần p h â n liệt nhưng là chỉ cần phi thăng thượng giới chỉ cần phi thăng tới thượng giới nơi nào có kỳ công diệu pháp vô số không lo tìm không thấy hóa giải pháp chỉ là ở trong quá trình này ngươi muốn bị một số tội một bên lời nói xong cung gia lão tổ hai mắt trong đó một bên khuyết tán ra thất thải quan cầu v ồ n g rót vào cung tử viện trong mắt vị này cung gia lão tổ lại là vì mình hậu bối làm ra quyết định nàng đem tự mình tu luyện hơn nửa cuộc đời lực lượng thần thức rót vào cung tử viện thể nội dạng này cung tử viện mặc dù sẽ tinh thần phân liệt nhưng lại có thể sáng tạo ra một cái cường đại nữ kiếm tiền cùng với một cái có thể khuất ý phụ họa nguyên anh hậu kỳ nữ tu sĩ cung gia lão tổ cho rằng chỉ có dạng này cung tử viện phi thăng năm chắc mới là lớn nhất đến mức tinh thần phân liệt thống khổ không chịu đ ổ i lấy điểm ấy thống khổ làm đại giá đổi lấy phi thăng cơ hội vô số người nguyện ý lớn hơn nữa thương tổn tại trường sinh bất tử vô tận số tuổi thọ bên trong cũng có thể chậm, chậm chữa trị một bên khác chương liệt mặc dù cảm thấy cung tử viện trạng thái có một ít dị thường nhưng là người ta nguyên thần trưởng bối cũng không có cách nào không có xử trí chứ liệt cũng không lại chủ động bao biện làm hắn trở về chỗ ở đằng sau triệu tập lên đệ tử bắt đầu chia phát thất g i a i pháp phủ thời gian nửa năm này cung gia lão tổ cung bà bà tổng cộng chia làm các luyện chế ra bảy cái pháp phủ nàng lưu lại hai tấm dư lại năm trường toàn bộ giao cho trương liệt có thể nói là phi thường công đạo động phủ bên trong chủ tọa phía trên trương liệt lấy ra một tấm phụ chỉ hướng hắn bên trong r ó t vào vừa định thần biết pháp lực làm cho tiến vào nửa kích phát trạng thái kia tấm hoàng s ắ t phụ chỉ trước mắt biến thành một thanh dữ tợn xoay tròn l ô n đao đây là vi sư dùng không ít công phu mọi người luyện chế ra tới thái ớt kim đao thần p h tờ linh này phẩm giai đi đến thất là chúng ta mạch này đứng đầu bảo vật chân quý chi nhất uy năng có thể đủ d i ệ t s á t nguyên anh uy hiếp người cấp bậc nguyên thần hôm nay liền ban cho các người diên phận mình xem như hộ đạo chỉ dụng muốn dùng tâm bồi luyện thận trọng sử dụng thất giai phù c h u không phải thất giai pháp bảo mà t r ư ơ n g liệt môn hạ những đệ tử này lại đều là đạo pháp căn cơ thâm hậu thế hệ thu cẩn thận đằng sau lấy nguyên anh chỉ h ỏ a bồi luyện ôn dưỡng có thể giảm bót sử dụng lúc pháp lực tiêu hao để bạn vi lực gia tăng sử dụng số lần để bạn lực khống chế có thể nói này năm tâm thái ớt kim đao thần phù đã có chút nửa phù chú, có chút nửa chú pháp bảo có thể nhiều lần kích phát Sư tôn, như thế bảo vật ngài lao nhân ra giữ lại sử dụng à chúng ta những n à y làm đệ tử còn cần ngài bảo hộ vân mộng giao ôn nu nhất ngu thuận biết ăn nói khắp nơi chẳng những người khác còn tại ánh mắt thiêu đốt thiêu đốt vuốt vuốt trong tay phát tới tay phủ chú lúc chỉ có nàng dẫn đầu đi qua suy nghĩ nói như vậy ai vì sư trong tay phát bảo vô số nhiều vật này một cái không nhiều ít vật này không thiếu một cái mặt khác lão ngũ không cho ngươi đem ngươi tấm đùa này giao cấp mội mội của ngươi nếu không đao kiếm nhị khí xung đột sợ lạt đều hủy kết cục lão ngũ trương sở vốn là có phương diện này tâm tư ý nghĩ nhưng là nghe xong trương liệt như vậy tức khác tắt này tâm nhìn xem ở d ư ớ i đệ tử đem bảo phù đều thu vào trương liệt cảm thấy có một số yên tâm dù sao đều là ở chung được mấy trăm năm đệ tử tộc trưởng trương tương thần có nguyên anh châu hộ thân bảo mệnh bản thân những đệ tử này hiện tại tu luyện địa sát bí thuật trượng giải đã có chút không còn kịp rồi trước hết lấy này thất giai bảo phù bảo hộ đứng lên đi miễn cho ở sau đó chiến đấu bên trong có tổn thất bản thân mấy trăm năm tâm huyết đều trắng giao phó t r ư ơ n g tám trăm hai mươi bảy lấy trường sinh vì niệm tổn hại kiếm tâm vạn ma nguyên khí hai theo thời gian trôi qua tới từ từng cái phương diện lực lượng chung sức hợp tác tại diệt ma động thiên bên trong ma đạo tranh chấp tình thế dần dần hướng chính đạo một phương như vậy li t r ầ n t ử dư đạo nhân hai người thống ngự lấy diệt ma động thiên phía trong bản thổ diệt ma tu sĩ xem như chủ lực bọn hắn phúc p h ậ n liên tục căn cơ thâm hậu tại hai vị nguyên thần tổ sư thống lĩnh bên d ư ớ i một lần lại một lần đánh tan ma đạo lực lượng hội tụ ngoài ra còn có theo ưu thế tình thế tụ đến thế lực nam tử phủ châu chu gia thế lực bắc tử phủ châu cung gia thế lực huyền âm chỉ bảo thái hạo kiếm môn những này kỳ thật đều xem như loại này chỉ là li trật tự dư đạo nhân hai người tựa hồ cũng không để ý bọn hắn tới hái quả tại loại này ngầm đồng ý thái độ bên l i ớ i c càng càng quang, quang, điểm điểm, hiện tại tu sĩ chính đạo đã đem phần lớn ma đạo tu sĩ bức bách đến diệt ma động tiên bên trong một góc giữ lại những ngày tàn đảng tại càn khôn ma tổ thôi động phía dưới bạo phát cuối cùng pháp lực gào thét bay lên trời cùng tu sĩ chính đạo từ đấu Thái hạo kiếm m ô nhưng c ỉ mà không phải l khôn nguyên t sơn cách làm lại hoàn toàn chính xác đem thế gian ma đạo gột rửa rất nhiều hơn hai nghìn năm qua đến nay tân sinh ma đạo xa xa không có hơn hai nghìn năm trước kia những cái kia ma tu tung hoành thiên hạ lúc vì ác nghiêm trọng chỉ có thể nói tựa như quần áo mượn dạng ô huế l i ề n tẩy g i ặ t lại bẩn ô huế lại tẩy g i ặ t lại bẩn nhưng trung quy không có khả năng bởi vì nó trung quy hội bẩn mà không đi g i ặ t khắp bầu trời kiếm quang xuyên toa loạn giết trương liệt thân ở hắn bên trong tìm một số ma đạo nguyên anh tu sĩ từng đôi chém giết nhưng là phần lớn tâm thần nhưng đặt ở hoàn cảnh bên ngoài cùng với bản thân hắn kia mây tên đệ t ử thân bên trên càng k h ô n thánh ma lão nhân vị này vạn năm vừa gặp ma đạo đại năng còn không có xuất thủ tại gần đoạn thời gian mấy lần trong triển ứ n dịch hắn cũng tịnh không phải hoàn toàn không có xuất thủ chỉ là rất trung hợp đều cùng trương liệt tránh đi để trương liệt không có duyên gặp một lần vị này ma đạo chân tôn phong thái. c à ngay k h lúc này dư tác thần tại ngự kiếm chém giết ở giữa bay đến đối lập gần bên hướng trương liệt dạng này truyền niệm vô luận là giải ngũ nương vân mậu giao vẫn là thượng quan hoành trúc ngọc tâm cũng hoặc trương sở đều là biểu hiện được tài năng xuất chúng bởi vì huyết minh cùng thái hạo kiểm môn thiên bảo cũng làm cho dư ra thế lực này một chỉ trong khoảng thời gian này chiến dịch biểu hiện bên trong cực vì xuất sắc không có cái khác r i ê n có liền là thực lực tuyệt đối tăng trưởng tự nhiên là có thể có càng tốt hơn biểu hiện tiếp theo nhưng là hắn tứ sư h i n h chu cung lương chỗ chỉ huy thế lực lần nữa mới là cùng t ử viện kiếm một bọn hắn hai người sau trong khoảng thời gian này biểu hiện chỉ có thể nói là quy quy cụ cụ dư tác thần phía trước một mực nói tính không có tranh đoạt sư tôn đạo thống tâm nhưng là hiện tại lợi ích bày ở trước mặt hắn lúc hắn cũng là hưng phấn tham lam đây mới là tu sĩ bình thường biểu hiện liền xem như thần tiên cũng là người tu thành đối với du tác thần chuyên n i ệ m chương liệt từ chối cho ý kiến sau đó tù ý hỏi đúng rồi ta một mực rất hiếu kỳ năm đó ly trần tử tiền bối cùng dư đạo nhân tiền bối bọn hắn là lấy vật gì dẫn tới thiên hạ ma tu tận đến mức này ma tu cỡ nào xào trá nếu là vật tầm thường cũng khó có thể để bọn hắn dễ t i n a tiện tay h uy kiếm chém giết hai tên ma tu c ả n khôn ma tổ không có xuất thủ chứ liệt liền sẽ không đem hết toàn lực mà tại thường quy trạng thái tầm thường nguyên anh ma tu thực tế khó mà mang đến cho hắn áp lực vấn đề này vốn là ta tông môn cấm kỵ nhưng là việc đã đến nước này thì là nói cùng trương đạo huỳnh kỳ thật cũng không có cái gì năm đó sư tôn ở chỗ này vừa phát hiện một đạo vạn ma nguyên khí xuất thế liền là từ vô số tà ma lẫn nhau chém giết cuối cùng tiêu vong chỗ dung hợp mà thành một đạo ma đạo chân nguyên cái này không phải hoang nôn là thực khi đó sư tôn cùng nhà ta lão tổ cũng vô pháp xử trí việc này mặc dù tạm thời thiết lập trận khôn ở nhưng là kia vạn ma nguyên khí tinh khí la nghiên căn bản là khốn không được quá lâu cuối cùng sư tôn cùng nhà ta lão tổ thương định tới thành lập diệt ma động thiên kế hoạch lấy c ử u thiên thập địa phong ma đại trận vây khốn vạn ma nguyên khí dẫn vô số ma tu vào cuộc liền ma tu mang ma nguyên cùng nhau trầm diệt đạt được dư tắc thần chuyên n i ệ m trước liệt nghĩ, nghĩ nhữ mày trả lời nếu như ta không có nhớ lầm Thiên tài đúng ị a ma ma ma hóa, bảo bên trong vạn ma nguyên khí là ma đạo bảo, cảnh trong đạo đạo cho nguyên nguyên vạn luyện hóa, tăng nhiều pháp lực cho đến nguyên thần 9 tầng phi thăng trí tu thể giới. đem khí pháp phi là lực được đ sĩ có có vậy à liền là như vậy nhưng liền xem như c à n khôn ma tổ được vạn ma nguyên khí luyện hóa pháp lực tăng nhiều sư tôn cũng có đầy đủ lòng tin chính diện đánh bại hắn không có người luyện hóa vạn ma nguyên khí là vô pháp bị chậm diện nhưng là có người luyện hóa vạn ma nguyên khí liền không lại hòa mỹ liền có thể tiêu diệt sư tôn đã từng nói thì là c à n khôn thân k i m thập đại vô thượng ma công ta cũng có thể nhất kiếm chắn chết nơi này nhất kiếm đ ố i ứng là càn khôn ma tổ thập đại ma công cũng không phải là ly trần tử nói bản thân nhất kiếm liền có thể chém giết đối phương thân vị thiên hạ đệ nhất kiếm tiên nắm giữ dạng này tự tin không gì đáng trách vị tiêu cung gia lão tổ nói quá nhiều nguyên thần tu sĩ chơi đụa phong trần bất kể bản thân hư danh được mất nhưng là thiết vận quan thiên tông cái kêu bảng danh sách vẫn rất có hàm k i m l ư ợ n g chí ít ly trần tử thiên hạ đệ nhất kiếm tiên danh hào thật là giết x u y ê n thiên hạ tung h à n h vô địch đạt o được đáng trách vị tiêu cung gia lão tổ nói quá nhiều nguyên thần tu sĩ chơi đụa phong trần bất kể bản thân c h ỉ ít ly trần tử thiên hạ đệ nhất kiếm tiên danh hào thật là zhét xuyên thiên hạ tung h à n h vô địch đ o ạ t được thế nhưng là thế nhưng là nếu như càn khôn ma tổ chỗ dựa lo nhất cũng không phải là cái k i a m ộ t thân thập đại ma công đâu câu nói này trương liệt cũng không hề nói ra tới bởi vì việc đã đến nước này cái này giả thiết đã không có ý nghĩa cứ việc theo đạo pháp tu vi gia tăng trong lòng của hắn biết rõ càn khôn ma tổ sở dĩ muốn tu luyện thập đại ma công rất có thể cũng là bởi vì hắn không có cựu tức phục khí dạng này luyện kỹ thuật dẫn đến ma đạo căn cơ chưa tới vô pháp bình thường tu luyện di tình hoán đấu thần cấm nửa bộ sau dùng cái này d ư ớ i thập đại quỷ dị hiếm thấy ma công tới đưa hoán đổi di tinh hoán đấu thần cấm nửa phần trước pháp lực là thỏa đáng huyết ảnh thần công cựu chuyển âm dương luyện k h í quyết cựu chuyển kim thân trở về dương công thiên ma luyện hồn diện huyền ma lôi công phệ ảnh đột pháp trời biết luân chuyển công lôi cất thương sinh quyết thần s á t thất s á t công vạn hóa hư không chân nguyên pháp mỗi một loại đều có vô cùng diệu dụng chương liệt nếu là vẹn vẹn chỉ có thiên cương đạo pháp di tinh hoán đấu này một bộ đạo thư lời nói chỉ sợ cũng phải lựa chọn lấy thập đại ma công tới chuyển hoán đổi nửa phần trước đạo thư tu luyện ra được bá đạo pháp lực nếu như đạo pháp tích lũy không đủ muốn tu luyện thành di tinh hoán đấu nửa bộ sau thực tế quá gian nan nam đấu chủ sinh bắt đầu chủ chết tăng thêm chú thọ tính còn lại gì lo hát vọng kia bản đạo sách bộ phận sau cùng ta suy đoán cũng không giống nhau không phải vậy thời cuộc đến tận đây sợ là thực ngay cả chạy trốn mệnh đều khó t r ư ơ n g liệt thần thức càn quét chỉ thấy bốn phía khắp bầu trời kiếm quang s á t phạt máu nhuộm ma thổ nhưng là ma tu vẫn là chống cự chém giết bởi vì bọn hắn đã không có đường lui ngoan cô chống cụ càng thấy hung ác ngay lúc này có một đạo bóng đêm vô tận ma khí ngang qua thiên đ i ệ sáng chói huy hoàng trong lúc nhất thời phạm vi đó. theo r ă m giảm, mọi nàn cả tất t ứ cảng khôn thánh ma lão nhân xuất thủ bốn phương tám hướng hết thệ ma tu giống như là như bị điên bắt đầu điên c u ồ n g trung kích hơn hai nghìn năm phong bế bọn hắn sớm đã như thế đem c ả n khôn ma tổ coi là thần thánh cho rằng thân tử đằng sau anh dũng ma hồn hội quy về ma chủ đạt được vô tận hưởng thụ một bên khác một đạo sắc bén t u y ệ t thế kiếm quang sông lên tận trời cứ việc toàn bộ diệt ma động thiên bên trong có mấy vị địa tiên nguyên thần tồn tại nhưng là vào giờ phút này c ả n khôn thánh ma lão nhân trong mắt chỉ có ly trần tử mà ly trần tử cũng là bình thường kia t u n chương tám h hạ i ê n sau trăm hai mươi tám la hầu kế đô nhận nguyện thủy hỏa một kim thổ hợp sưng ơ tiểu diệu trấn cổ thức kim một nhất kiếm tây lai thiên ngoại phi tiên tại không có cầm lấy kiếm thời điểm ly trần tử phong độ ưu nhã thông dòng càng giống là một vị không cầu nghe đ ạ t trí giả cũng giống là một vị đã chán ghét h ổ n g trần ẩn lui nơi ở h ẩn danh sĩ nhưng tại hắn cầm nắm lên trường kiếm lúc k i a c ỗ thấu thể mà ra cường đại kiếm khí khiến diệt ma động tiên phía trong hết thể người sống đều sinh ra hàn ý trong lòng thiên khung bên trong không có đám mây phóng tầm mắt nhìn tới phản phất là thẩm thấu lấy vô biên vô tận huyết hồng nhân phát sắc cơ máu nhuộm thương khung t r ư ơ n g liệt ngắm nhìn k i a đạo từ tây mà đến kiếm quang phản phất là thấy được một toàn ú i cao một toàn h ư núi cao biện rộng kiếm sơn đứng sừng sững ở chân trời phát ra cứng cắp cổ lão lự đạo hòa hợp vô biên hắn bên trên hết thể dây núi cây cối nhất diệp một cọc cỏ vô luận khúc chết cưng đ u toàn bộ sắc bén như kiếm phong mang trói mắt hắn bên trong toàn thân còn thẩm thấu máu tươi như là từng đầu sơn tuyền u ố n lượn chảy xuống tụ hợp vào phía dưới trong huyết hạ kiếm là hung khí trung b i không khỏi g i ế t người nhuôn máu thiên hạ đệ nhất kiếm tiên càng là từ vô số núi thây biển máu bên trong đi ra hào hùng ma cầu vồng đông tới vạn kiếp vô sinh vì khắc chế ly trần tử kiếm thuật c à n k h ô n thánh ma lão nhân kiêm tu thập đại vô thượng ma công bởi vì loại nào cực độ tập trung hoàn bị khống chế kiếm đạo sắc lực là nhất khắc chế di tình càn khôn ma tổ m u ố n thủ thắng cũng chỉ có thể hủy bỏ này công mà thập đại vô thượng ma công bên trong vừa có vạn hóa hư không quy nguyên kiếm thuật cũng có hóa huyết thần đao đao quyết chỉ gặp khắp bầu trời giống như đ a o như kiếm lợi mang lưu chuyển bọn chúng như long như xả như khúc như thẳng tùy ý du tẩu lợi mang tránh chỗ liền ngay cả trên bầu trời tung hoành xâm chấp cũng so sánh thất s á c hiểu rõ kiếm thuật phá giải kiếm thuật đông tây phương kiếm quang lợi mang chạm vào nhau trong lúc nhất thời quả thực tựa như là quang ám lón đập vào nổ lớn đủng dạng oanh minh bạo tạc làm cả thiên địa vì đóng đệ vì đó ngạn tại này cự đại trùng kích phía dưới quá nhiều tu vi không đủ tu sĩ thậm chí bị đánh đến khắp bầu trời bay l o ạ n phía dưới giao chiến mặc dù như cũ tại tiếp tục lấy nhưng là tuyệt đại đa số người tâm thần đều đáp xuống trận này khoáng thế chỉ chiến bên trên đến cùng là thiên hạ đệ nhất kiếm tiên ly trần tử mạnh hòn vẫn là càn k h ô n thánh ma lão nhân ma công vô địch cái nghị vân này tồn tại mấy ngàn năm mà tại hôm nay tựa hồ cũng nhanh phải có đáp án ly trần tử ngự sử là một thanh t i ể u dáng phổ thông trường kiếm nhưng lại bởi vì ngự sử ở trong tay của hắn trở thành kiểm trung chỉ thần vung lên phía dưới phía sau vạn thiên kiếm khoảng trường theo Như như bản bản c à đối, đối với tuyệt đại đa số tu sĩ tới nói cho dù có tâm chú ý thần thức cũng khó có thể theo kịp nhìn ra là mạc dành kỳ diệu không nói thậm chí cũng không lâu lắm liền xuất hiện buồn nôn nôn mửa những ngày thần thức tiêu hao quá lón đưa đến triệu chứng sau đó liền bị tại tràng đối địch tu sĩ chém giết dần dần tuyệt đại đa số chính ma tu sĩ kịp phản ứng tu vi tranh lệnh quá tốt đẹp nhiều thì là cưỡng ép chú ý l ĩ n h nộ g cũng không có ý nghĩa tại d ư ớ i mắt loại tình huống này hay là nên chức cố lấy tính mạng của mình mới đúng nhưng là đối với tại tràng một số nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tới nói dù là vừa vặn chỉ là có thể nhìn thấy bắt giữ vụ vặt liền có thể thu hoạch vô cùng mà trương liệt là hắn bên trong nhãn lực tốt nhất cái kia hạo thiên pháp mục điệp g a hạo thiên kính để hắn có thể đối lập do nét hoàn trình quan sát hoàn trình cuộc chiến đấu ly trần tử tiền bối kiếm thuật bắt nguồn từ thiên hạ cựu vực bảy châu c h i địa kiếm thuật đạo thống nhưng chỗ đáng sợ nhất ở chỗ hắn trên luyện kiếm toàn tâm toàn ý chuyên chú thành kính bởi vì có thể cực tại tình cố năng cực vũ kiếm một đ ờ i một kiếp toàn tâm toàn ý đây là ta tại kiếm thuật của hắn bên trong nhìn thấy ly trần tử tiền bối nhân sinh bên trong tất nhiên cũng có cực vì đặc sắc động người cố sự nếu không không cách nào tu luyện r a dạng này đặc sắc kiếm pháp trái lại càng không thánh ma thổ sư một thân vạn hóa vô cực thập đại ma công bí hiểm hưng mãnh đích thật là tại thế ma đạo nhân vật đứng đầu nhưng là so với ly trần tử tiền bối tuyệt thế kiế h i ệ nhưng tại còn n ì n không trinh lệnh, h ẩn ẩn ra là vạn cùng h i u đ s lúc đó trương liệt hướng môn hạ đệ tử chuyên nghiệp để bọn hắn lần lần lưu lại hắn tự thân sở tu đạo pháp cùng cản khôn ma tổ đồng xuất nhất mạch nếu như mình chỗ suy đoán là chính xác như vậy nếu như cản khôn ma tổ đã tu luyện thành di tinh hoán đấu nửa bộ sau hắn hôm nay vô thượng ma huy sợ rằng sẽ uy áp thiên hạ t r ư ơ n g liệt truyền nghiệm cấp trương tương thần đồng thời âm thầm mệnh lệnh năm đại chân truyền đệ tử lưu lại sử dụng thủ pháp cực vì bí ẩn để bọn hắn thối lui đến công kích trận pháp p h á t lực mắt xích chỗ tại tiết điểm này vừa có thể là p h á t lực c ấ p công cũng có thể là kịp thời lưu lại vô luận tiến thối đều là hoàn toàn có thể giải thích được thông nguyên thần chín tầng điên phong cảnh giới tu sĩ thân nhiệm vận chuyển pháp lực vận hành thuật quyết biến hóa như thế đủ loại đều là nhanh tấn tuyển luân đều là không phải phạm nhân thậm chí tầm thường nguyên anh tu sĩ có thể tưởng tượng ly trần tử cùng càn k h ô n thánh ma lão nhân đánh nhau mấy vạn chiều hơn lại là chớp mắt liền n ừ n g lại ly tr vô số kiếm quan g tại hắn quanh thân lượn vòng du đãng phản phất là một đạo vĩnh hằng vô tận kiếm khí thiên hạ chương 829, la hầu kế đô nhật nguyện thủy hỏa một kim thổ hợp sừng c ự u rượu trần cổ thức kim hai thủ đoạn của ngươi giới hạn nơi này trương liệt có thể nhìn ra được nội dung ly trần tử đương nhiên tuyệt không có khả năng không cảm giác được song phương tiếp tục như vậy chiến đấu tiếp mười vạn chiêu đằng sau cản khôn ma tổ thất bại thiên hạ đệ nhất kiếm tiên vẹn vẹn lấy kiếm thuật mà nói đích thật là thiên hạ vô song thần kỹ một trận chiến này là ta thua rồi cản khôn ma tổ mặc dù dạng này lời nói nhưng là mặt bên trên những mơ tên này tới t r ố n g giống lập lao giả mặc pháp bảo màu trắng chân đạp tấm lót trắng măng dày eo sống lưng có chút không người sắc mặt đen đầy có phong xương có vẻ hơi g i à n mua nhưng lại cấp người một loại nói không nên lời cảm giác mạnh mẽ ma đạo trong đó không ai nhìn thấy hắn có can đảm nhìn thẳng bởi vì đối diện ma tổ ngươi chỉ có thể quỳ nếu không có b a n ơn có can đảm ngẩng đầu nhìn thẳng người đem vạn kiếp bất phục càng k h ô n ma tổ có khác khác một cái danh hào xưng là vạn kiếp tổ sư có thể thấy được hắn thủ đoạn khốc liệt tàn nhẫn nhìn tới ngươi vẫn là có cái khác gì đó ma công tuyệt học nhưng là ta dám căn đoan chiêu tiếp theo lúc ngươi h ẳ n phải chết không nghi ng Ly Trần Tử mắt bốn ê thiên tiên n trong thần quang động, chiếu đến trường kiếm hàn mang. thắng hẳn nhất Sát kiếm vừa ra, tất sát tất chết, tuyệt ra, chấp chiếu phải hạ vừa đây đệ đ kiếm kiếm kiếm là i i tự t Ấm Ấm. Bốn phía v â n lãng nổ tung ly trần tử thân hình trùng thiên bay ra lôi cuốn lấy đạo đạo sòng lớn như một đầu tới từ thái cổ thời đại hồng hoan ma long trùng sát mà tới kiếm quang phân hóa thi triển tới một loại nào đó cực cảnh bóng người cũng là tùy theo biến áo rõ ràng chỉ có một người huy kiếm công kích nhưng tại trong chóp nhóm này kiếm thế nhanh đến cực hạn lại như cùng mấy trăm hàng ngàn hàng vạn cái ly trần tử tại đồng thời xuất kiếm theo bốn vương tam hướng phá không chém ra l ệ n h thấu xương s ắ c khí t ả n mắt ra、Vụt. vạn ụ t v kiểm quy nhất trong khoảnh khắc một thức này kiếm chiêu liền như là đám mây che trời một loại hàng lâm xuống kiếm quăng mở mịt mà linh động đã không phản bội chiêu chỉ này nhất kiểm xứng là thần kỹ đã là không thuộc về phàm trần thế tục thượng giới sát chiêu một kiếm này biến hóa liền xem như tại thượng giới cũng có thể xưng ơ kiếm đạo sát chiêu ta ngăn không được không phá hết trốn không thoát quả nhiên là hẳn phải chết không nghỉ ngờ thân mặc đồ trắng pháp bảo lao nhân ngầm đầu lên sau đó hắn thân thể tại kiếm quăng này bao phủ phía dưới từng tấc từng tấc vỡ vụn phá thoái tịnh cho bụi càn k ô n thánh ma lao nhân sau một khắc lúc ly trần tử phản phất theo một không gian khác thế giới hạ xuống lại là có chút thất vọng thu kiếm một hồi tuyệt thế tên vắng cờ nhất định phải có hai cái thực lực tương đương tuyệt thế kỷ thủ chung nhau hoàn thành dư đạo nhân muốn công đức phi thăng hắn ly trần tử thế nhưng là muốn lấy tự thân kiếm lực đi đến tu kiếm trí cực liệt thiên thành tiên phi thăng tại cổ lao đ i ể n tịch bên trong có ghi chép tu sĩ phi thăng thượng giới có hai loại hình thức một cái là hồng hóa phi thăng một cái là nhục thân thành tiên hồng hóa phi thăng liền là tại phi thăng quá trình bên trong thông qua tiếp dẫn tiên quang tái tạo nhục thân nhục thân thành tiên liền là bạn thể không cần làm sao biến hóa thông qua tiên quang tới nhuẩn cường hóa phi thăng thành tiên hai cái này tại phi thăng trong điện tịch ghi đi chép kia nhục thân thành tiên xa xa cao hơn hồng hóa phi thăng bởi vì kia nhục thân thành tiên chính là bản thể bất biến đến tiên liên giới tiềm lực vô thận càng thêm thích hợp tu luyện kỳ thật đây cũng là rất dễ dàng lý giải ngang nhau đo tiếp dẫn tiên quang tình hùng dưới người trước cần đem nguyên thân tiêu hủy nặng tố linh thân thể mà cái sóc nhưng là tại nguyên bản cực cao trên cơ sở tiến hành bổ sung lập tức phân cao thấp nhưng là đánh cờ hơn hai nghìn năm đối thủ càng k h ô n thánh ma lão nhân cứ như vậy chết rồi ly trần tử mặc dù không cắm lỏng nhưng là một thân kiếm khí cũng là chỉ có thể hạ xuống hắn cũng không thể chu d i ệ t tại nơi trốn có người lấy kích phát để bạt kiếm khí nhưng là cũng liền ở thời điểm này áo khoác bên trong hắc bảo bên trong áo trắng ly trần tử hư không mà lập nhưng đ ỗ n g nhiên nhìn thấy toàn bộ diệt ma động thiên tiên không chi thượng phủ đầy sáng trói của tinh tại ở trong đó có chín ngôi sao bất ngờ tách ra vô tận con mang bảy khỏa cường thịnh hai khỏa hơi yếu cùng lúc đó đứng tại quần tỉnh kích động sĩ khí tiêu t h ă n g chính đạo chúng tu ở giữa trương liệt thân thể ẩn ẩn run ẩn dậy đã là hưng phấn cũng là hoảng sợ nam đầu chủ sinh bắt đầu chủ chết tăng thêm chú thọ tính còn lại gì lo. trên đời này vậy mà thật sự có loại công pháp này trên đời này vậy mà thật sự có loại này lịch thiên c ả i m ệ n h không thể tưởng tượng nổi công pháp la hầu kế đô nhật nguyệt thủy hỏa mục kim thổ hợp xương kiểu diệu ký thác tính mệnh kiểu diệu tinh thần công pháp đại thành bất tử bất d i ệ t thư không bên trên ly trần tử sau lưng bất ngờ xuất hiện một thân ảnh hắn huy vũ trong tay giống như đao như kiếm kỳ quái nhận một kích quét trúng tại ly trần tử trên thân kiếm hỏa bắn tung tóe ly trần tử thân hình như là khói xanh vừa tiêu tán nhưng là kia tên người áo bào trắng vẫn là đứng thẳng bất động thân xác của hắn bất biến chỉ là trong tay trôi này giống như đao như kiếm kỳ quái nhận phía trên nhưng có dọn dọt máu tươi từ mũi bên trên chậm rãi nhỏ xuống cái này sao có thế ly trần tử tại một bên khác hiện thân mà ra trên thế giới này xuất hiện qua các loại các loại chết thay loại công pháp nhưng là cho tới nay cũng không có xuất hiện qua khởi tử hoàn sinh thậm chí là nhục thân đều vỡ không còn hư không phục sinh đạo pháp cái này thật sự là đã có chút đột phá ly trần tử đối đạo pháp nhận biết khởi c tử hồi sinh một lần đằng sau càng không thánh ma lão nhân cả người đều tỏ ra trẻ lại rất nhiều theo hơn sáu mươi tuổi lão già trạng thái biên hóa thành hơn bốn mươi tuổi trung niên nhân trạng thái tính mệnh ký thác thuật huyền diệu đã cực thánh tổ thân công chấn thước của kim vô địch thiên hạ ngay lúc này ngay tại càn k h ô n thánh ma lão nhân bất ngờ tại không thể tưởng tượng nổi ở giữa phục sinh hơn nữa trọng thương ly trần tử kiếm tiên tu sĩ chính đạo ở vào m ở mịt một khắc bốn phương tám hướng khe đất lón vết dạ bên trong đột nhiên lại một lần dâng lên đại lượng ma đạo tu sĩ bọn hắn miệng trung cao hô lấy khen tụng càn k h ô n thánh ma lời của lão nhân đồng thời cùng nhiệt hướng tu sĩ chính đạo tiến hành trùng sát kẻ trước n g ã xuống kẻ sau tiến lên chết bất chấp cùng lúc đó một đạo tiếp một đạo cự đại pháp lực khí trụ phóng lên tận trời cự tả cự gác cự hung tổng cộng có bảy đạo bảy n g ư ờ i này theo thứ tự là nắm giữ nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong pháp lực chiến lược mạnh không kém hơn tầm thường nguyên thần tu sĩ mỹ su tứ h tướng cùng với cản khôn ma tổ tọa hạ tu luyện trí ít hai môn thập đại ma công nguyên thần ma tu tả hữu kim đồng cùng thiên tội cổ ma phân thân ngươi vậy mà thành công tách ra vạn ma nguyên khí đem độ hóa cho mình tả hữu kim đồng ly trần tử xem xét phía dưới tình thế nhất thời liền nghĩ đến loại tình thế này duy nhất phát triển khả năng vạn ma nguyên khí một khi bắt đầu luyện hóa liền là thật khó tách rời nghĩ không ra cản khôn ma tổ vậy mà thực làm đến tiền nhân chưa hề có người làm đến qua sự tỉnh hhhh lao tổ thần công n g lực viễn siêu các ngươi vạn ma nguyên khí một khi luyện vào thể nội trên cơ bản liền không cách nào lại chia lịa nhưng là càn khôn ma tổ tại tu thành di tinh hoán đấu nửa bộ sau đạo thư đằng sau nắm giữ cựu diệu gửi mệnh năng lực thì là thân tử thì là hồn phi phát tán như xưa có thể phục sinh trở về cái này cấp tách vạn ma nguyên khí cung cấp có thể đồng thời hắn sở dĩ cấp ly trần tử nói rõ ngọn n à n h cũng tịnh không phải đắc ý quyên hình mà là tại đe dọa đối thủ nếu như cựu diệu gửi mệnh tu luyện đến hoàn mỹ cảnh giới hoàn toàn chính xác có thể mỗi ngày trong vòng mười hai canh giờ phục sinh chín lần gần như bất tử bất diện nhưng là càn khôn ma tổ cựu diệu gửi mệnh lấy thập đại ma công làm cơ sở vẹn vẹn là miễn cưỡng luyện thành la hầu kế đô nhật n g u y ệ t thủy hỏa m ụ c kim thổ cựu tỉnh bên trong một kim lưỡng tỉnh hắn thậm chí không thể thành công thắp sáng cũng chỉ có bảy lần phục sinh cơ hội mà thôi hơn nữa mua chết một lần đều muốn tổn hại cùng nguyên khí hơn nữa cần cực kỳ dài lâu thời gian lại tu luyện từ đầu trở về cho nên phía trước cũng không phải là từ vạch rõ ngọn ngành bài ngược lại là phô trương thanh thế ảnh hưởng tu sĩ chính đạo một phương sĩ khí vì hôm nay một trận chiến này càn khôn ma tổ hắn đồng dạng cũng là đã bố cục ngàn năm một trận chiến này hắn không chỉ là muốn chém giết ly trần tử cách rời khốn ma động tiên càng phải ma nhiễm thế giới thành lập duy nhất thuộc về mình ma v ư ợ thế t giới xưng ơ tiên làm tổ tiêu giao vạn năm sau lại phi thăng thượng giới cấp cái này thế giới lưu lại bất hủ ma đạo truyền thuyết chương tám trăm ba mươi la hầu kế đô nhật nguyệt thủy hỏa một kim thổ hợp xương c ử u diệu c h ấ n cổ thức kim ba a tu sĩ chính đạo bên này ly trần tử xa vào tình thế nguy hiểm dư đạo nhân chủ t r ì diệt ma động tiên phòng ngừa quần ma chạy chu ra nguyên thần tu sĩ cùng cung ra nguyên thần tu sĩ hai người ẩn vào chỗ tối làm ứ n biến giờ khác này chu ra kia tên nguyên thần lao tổ nhưng bị một ba trượng tới cao kim hồng sắc hung manh pháp tướng nhất quyền đánh ra giữa hư không quanh người hắn cháy hỏa điên cùng trốn chạy muốn chạy trốn càn khôn ma tổ tọa hạ bên phải kim đồng không phải đệ tử mà là ma phó nhưng cũng bởi vậy đi theo càn khôn ma tổ thời gian dài hơn thân kim cựu chuyển kim thân trở về dương công thần s á t thất s á t công hai môn ma đạo đại pháp cựu chuyển kim thân trở về dương công nguyên bản vừa vặn chỉ là một môn khôi phục năng lực cực mạnh t à dị ma công nhưng bởi vì càn khôn ma tổ lĩnh ngộ di tình hoán đấu đạo thư có khác thu hoạch bởi vậy ban cho bên phải kim đồng cựu chuyển kim thân trở về dương công một lần phục sinh năng lực m nhưng là tại ma tổ bức bách bên dưới bên phải kim đồng cũng không có những biện pháp khác một màn này tay trực tiếp thi triển đồng quy vụ tận pháp môn trọng thương chu gia kia tên nguyên thần lao tổ hơn nữa hắn mục đích rõ ràng không chỉ là trọng thương mà thôi bên phải kim đồng đồng thời kiềm tu có thập đại ma công chi nhất thần s á t thất s á t công nếu là có thể giết chết chu gia kia tên nguyên thần lao tổ hắn tổn thất thọ nguyên liền có thể cực lớn bù đắp bổ sung trở về thậm chí tăng thêm công lực m a đổi thành một bên cung tử viện trưởng bối cung ra nguyên thần tu sĩ cung bà bà bị đột nhiên hiện thân mà ra bên trái kim đồng bắt được một tay nắm giữa song phương pháp lực chân khí mở mờ bên trái kim đồng tu luyện là cựu chuyện âm dương luyện khí quyết cùng với vạn hóa hư không chân nguyên pháp người trước sau khi tu luyện thành thể bên trong tồn tại một cỗ sinh sôi không ngừng âm dương pháp lực hồi khí vô hạn người sau sau khi tu luyện thành có thể tan giã luyện hóa người khác pháp lực tại vô hình bên trái kim đồng đạo hạnh thậm chí so bên phải kim đồng còn muốn cao hơn một chút lại là thành công xuất thủ đánh lén cung bà bà có thể trèo trống đến bây giờ còn không có bại đã là pháp lực thâm hậu c à n khôn ma tổ thân ngoại hóa thân t i ê n tội của ma nuôi dưỡng ra vạn kiếp ma khu ở hậu phương ngăn chặn tu sĩ chính đạo đ ư ờ n lui nhìn này tình thế lại là chém hết giết tuyệt một tên cũng không để lại cục diện. ngay lúc này bên trong đất trời vang vọng một tiếng kiếm minh a a a nương theo lấy càn k h ô n thánh ma lão nhân một tiếng cực điểm không cam lòng gào t h é t nguyên bản chiếm hết thượng phong hắn vậy mà lại bị ly trần tử chém giết một lần thiên hạ đệ nhất kiếm tiên trung quy vẫn là thiên hạ đệ nhất kiếm tiên chỉ cần còn vẫn chưa chết chỉ cần một hơi còn chưa tuyệt dù là tình thế nguy cấp dù là thân chịu trọng thương dù là đạo tiêu ma trướng dù là trận chiến này lại không có phần thắng ta kiếm nơi tay như xưa xin hỏi thế gian này ai là anh hùng ly trần tử thân bên trên kiếm khí tại vô hạn, dâng lên, hắn trí tại vô hạn tăng trưởng hắn tin c ả n k h ô n thánh ma lão nhân liên quan tới cựu diệu gửi mệnh ma pháp lời nói nhưng hắn chính là muốn một người nhất kiếm chạm diệt c ả n k h ô n thánh ma lão nhân ly trần tử kiếm khí như hồng lại một lần nữa nhắc lên tu sĩ chính đạo kia gần như đã gần như sụp đổ khí thế cùng lúc đó trương liệt xuất kiếm mũi kiếm trực chỉ bị bên trái k i m đồng áp chế cung bà bà song phương trung quy là có giao tình mặt khác nếu như đối c ả n k h ô n thánh ma lão nhân xuất thủ hoàn toàn tiến vào trạng thái chiến đấu ly trần tử không nhỏ có thể trước nhất kiếm đem bản thân bộ họ nữa thiên cương đạo pháp di tinh hoán đấu tu luyện tới đại thành cảnh giới càn k h ô n thánh ma lão nhân cũng thực tế quá mức đáng s t r ư ơ n g liệt chỗ kê thừa t u y ệ t học mặc dù xa so với hắn càng nhiều nhưng là tại hỏa hầu phương diện nhưng cũng không thể không thừa nhận bản thân hoi kém một chút di t ỉ n h hoán đấu ba mươi lục thiên cương đạo pháp phía trước ba quả nhiên là không phụ danh tiếng của nó quả nhiên là uy lực vô cùng nhìn tới ta đối với xoay vận tạo hóa dụng tâm vẫn là còn thiếu rất nhiều mặc dù đã linh mộ ra xoay vận tạo hóa trong đó ẩn chứa vô thượng đan đạo pháp tu sĩ、si、dốc lòng tu luyện nó cơ hội là chưa trưởng thành hạn mức cao nhất nhưng liền xem như như vậy giới hạn trong tư chất ngộ tính chưa tới chương liệt đối với dụng tâm của nó mức độ còn chưa đủ hoặc là nói nếu như trương liệt đem thời gian dài đều dùng tại bộ này đạo thư bên trên vậy hắn hiện tại rất có thể xa xa không có như vậy thủ đoạn thần t h ô n g đạo pháp bản thân mạnh hơn lĩnh hội không tới lĩnh ngộ không ra cũng là không có ý nghĩa mà xoay vận tạo hóa đối với tu sĩ ngộ tính yêu cầu đều nhanh muốn n g ư ơ tiên trương liệt càng nhiều hơn chính là nghĩ cảnh giới cao hơn nhiều lúc lại tiến hành lĩnh hội cung bà ngoại cùng bên trái kim đồng giữa hai người bàn tay đối lập lẫn nhau pháp lực chặt chẽ dây dưa gặp trương liệt bay tới bên trái kim đồng không chỉ không có chút nào để ý lo lắng ngược lại là đang cười lạnh giờ này ngoắc khắc này cùng bà ngoại một thân pháp lực đều đã bị dẫn ra song phương pháp lực chặt chẽ c u ố n quýt lấy nhau bất kỳ người nào nhất kiếm chém tới đều muốn đồng thời nhận hai người pháp lực tụ hợp trùng kích cung tử viện liền là nhìn ra điều này bởi vậy mới chậm chạp không thể xuất kiếm nhưng nếu là thủy trung không ra kiếm lại quá không được bao lâu cung bà ngoại một thân pháp lực liền biết bị vạn hóa hư không chân nguyên pháp toàn bộ hóa đi đến khi đó bên trái kim đồng chở bàn tay liền có thể giết nàng trương liệt đừng ra kiếm cung tử viện hoành thân muốn ngăn cản nhưng mà trương liệt thủ quyết chỉ hướng thanh xác kiếm cầu vồng đã chém ra thẳng vào cung bà ngoại cùng bên trái kim đồng ở giữa khí tức giao hội giao điểm tại cái k h á c nguyên anh tu sĩ trong mắt song phương khí tức dây dưa đã là chặt chẽ không thể tách rời không cách nào phá khai hóa giải thế nhưng là ở trong mắt chương liệt song phương cũng như hỏa d i ễ m một loại lẫn nhau giao hòa khí tức trung quy vẫn là tồn tại kia không ngừng biến ảo một đường kẽ h hở theo hạo thiên pháp mục thấu đáo hết thảy trước mắt này hai cái ở trong mắt chương liệt đã hóa thành một mảnh vô biên vô tận nguyên khí phong bạo vòng xoáy nhưng lại có từng tia từng sợi sợi chỉ ngay tại chìm nổi chập trùng như ẩn như hiện nhất kiếm chém xuống chuyển xoáy vọt sông lên hạ xuống phiêu lay động lơ lửng lui tránh Kiếm quang chi bên i h ó trái kim đồng cũng không có khả năng giữa, trực tiếp liền bị kiếm quang này từ bỏ một tay nhưng mạ này người cũng là cao minh ẩm vang một tiếng vậy mà mượn nhờ này tay cụt thời điểm huyết quang phun tán thời khắc thi triển huyết đột vật lập tức bay rớt ra ngoài nguyên thần tu sĩ nguyên thần đã trưởng thành đến đến gần chân nhân lớn nhỏ thần làm thị tạ khí cho dù là tay cụt chi thất cũng không tính là gì một mạch quay lại liền có thể một lần nữa t r ư ở n g sinh ra đây đây là nguyên anh cảnh tu sĩ đều không thể nắm giữ năng lực thế nhưng là trương liệt ngự kiếm sắc cơ khắc mạnh tiêu đạo thanh sắc kiếm quang nhanh chóng tuyệt luân phi tốc đi theo hắn bên trên kiếm quang minh d i ệ u vậy mà để bên trái kim đồng thực sinh ra bản thân lập tức liền biết chết nơi này dưới thân kiếm cảm ứng bốn hắn lại tiếp tục gào thét một tiếng nâng lên còn sót lại cánh tay trái âm dương nhị khí lưu chuyển một cố m i n ngông hùng hồn không gì sánh được pháp lực bị ho tả hữu kim đồng thu hoạch được vạn ma nguyên khí không lâu còn chưa đạt tới luyện chế thất gia bản mệnh pháp bảo bởi vậy hắn tịnh không có tế ra bản thân bản mệnh pháp bảo mà là thi triển cựu c h u y ể n âm dương luyện khí quyết hy vọng có thể độ qua kiếp nạn này t r ư ơ n g liệt giữ quyết tại trước người vận chuyển pháp lực kia bắn nhanh mà ra phi kiếm màu xanh phía trên tử ý hệ ra ẩm vang đụng vào bên trái kim đồng hất lên trường đánh ra b ả n g bạc pháp lực bên trong nhưng mà quỷ dị là thanh điệp phi kiếm đang đối mặt đụng như vậy pháp lực mạnh mẽ bản thân vậy mà tịnh không có bị ngăn cản cũng hoặc trì trệ đánh bay ngược lại là kia pháp lực quỷ dị tiêu tán thanh ngực bên trong đỉnh và nguyên thần thiên đạo sát tâm phía dưới không người có thể trốn mặc dù bên trái kim đồng cũng có mấy cái âm ma chuyển sinh vật chứa nhưng là theo hắn bị trương liệt phi kiếm đinh giết mấy cái kia vật chứa cũng là trong nháy mắt c ũ n g chết bên trái kim đồng ngạc nhiên nhìn xem đâm vào bản thân trong lồng ngực phi kiếm sau đó không thể tin nhìn xem trương liệt đưa ra một tay nắm chỉ hướng trương liệt muốn nói ra gì đó nhưng gì đó cũng nói không nên lời hắn cuối cùng lời nói có thể là cái gì khác nhưng có khả năng nhất lại là cáo chỉ cản khôn ma tổ này người tu luyện di tỉnh hoàn đấu thần cấm thân bên trên ma tổ tọa hạ ma phó người khác không biết rõ cản khôn ma tổ hoạch tâm nhất công pháp tà hữu kim đồng lại là không có khả năng không biết đến đáng tiếc thanh điệp dưới phi kiếm sinh cơ tuyệt diện hắn rốt cuộc nói không nên lời bất cứ chuyện gì Trưng 831, La hầu Kế Đô Nhật Thủy một kim kim, tiệu diệu, Một thổ thức hợp chấn cổ xương bên khác ly trần tử đại đệ tử hát y kiếm tiên kiếm nhất n h ấ c theo bên phải kim đồng thủ cấp như chậm thực nhanh từ đằng xa đi tới hắn là ly trần tử cùng dư đạo nhân ứng biến lực nhưng là liền xem như ly trần tử cùng dư đạo nhân cũng không nghĩ tới cản khôn ma tổ lại có thể sáng chế di tình hoán đấu ma công khủng bố như vậy quỷ tuyệt đạo pháp ở phía dưới quá trình chiến đấu bên trong thiên khung không c h u n g lại tối ba tối sáng chói tinh không liên tiếp xuất hiện mỗi một lần đều đại biểu cho càng k h ô n thánh ma láo nhân khởi tử h o à n sinh nhìn xem trước mặt mình giờ này khắc này bị bản thân đánh được thân chịu trọng thương nhìn như cũng chỉ còn lại có một hơi ly trần tử càng k h ô n thánh ma láo nhân nhưng ngược lại có chút do dự nếu như nói ly trần tử là loại nào gặp mạnh càng mạnh càng là tuyệt vọng càng có thể có vượt xa bình thường phát huy cùng đột phá kiếm tu làm như vậy ma tu càng k h ô n thánh ma láo nhân lại được tốt ngược lại hắn có thể dùng một vạn loại phương thức có thể hoàn mỹ nghiên ép kẻ yếu, đem kẻ yếu đùa bợn trong tay thưởng thức k nhưng nếu là gặp được nghiêm trọng uy hiếp sinh mệnh mình an toàn đ ệ n h nhân hắn mười thành thực lực có thể phát huy ra bảy thành cũng không tệ rồi giờ này khác này tự thân đã bị đối phương chém giết năm lần tự thân kiểu diệu gửi m ệ n h tịnh không có tu luyện tới đại thành chỉ có thể phục sinh bảy lần nhất dựa vào tả hữu kim đồng đều là bị giết bên phải kim đồng c ò n tốt còn có âm ma chuyển sinh bên trái kim đồng lại là hình thần đều diện triệt để chết đi khi đó tự thân ở vào tử vong trạng thái cũng không biết rõ xảy ra chuyện gì bên trái kim đồng là bị người nào lấy loại nào đạo thuật giết chết giờ n à y khắc này ly trần tử quanh thân đều vì huyết thủy chỗ tầm nhiễm cả người tựa như là theo huyết chỉ bên trong mỏ ra đây nhìn qua cũng chỉ còn lại có nữa sức lực nhưng kẻ này tại chém giết trước mặt mình hai lần lúc cũng đã là cái này chết bộ dáng kiếm tu thật là là buồn nôn a ngay tại càn k h ô n thánh ma lão nhân do dự thời điểm từng đạo kiếm khí bay vút lên trời người cầm đầu đương nhiên là kiếm nhất sau đó là chu cung lương cung tử viện dư t ắ c thần mấy người ly trần tử chân truyền đệ tử trương liệt không biết g a tại như thế nào cân nhắc cũng đi theo bay đi lên cũng không phải nhất định phải dính cái này hết mà là trương liệt trong lúc mơ hồ cảm thấy không đúng chỗ nào hắn phi thường trọng thị bản thân tiên tiên linh g i á c cảm ứng năng lực bởi vậy cũng bay cao mà tới trong mơ hồ phát hiện quay trúng quanh tại ly trần tử xung quanh hắn cựu đại đệ tử trong đó có một người thần sắc hữu hữu dị thường cũng chính là ở thời điểm này càng k h ô n thánh ma lão nhân bất ngờ liền quát trói h a i nói còn chưa đậu thủ chờ đến khi nào cùng lúc đó cặp mắt của hắn trong đó bắn ra nóng rực ma quang mê hoặc tâm thần con người kiếm nhất dơ kiếm ngăn tại phía trước nhất những người khác cũng đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch ngay tại lúc lúc này ly trần tử cựu đại đệ tử bên trong có thất đệ tử thương cá chữ khác bất ngờ xuất kiếm vậy mà đâm Bất nhưng g ờ bạo p á pháp cánh t thân tầng tu、vi. Tại trang trần tử tử, trần tử, đều là trở tay không kịp, hoàn toàn tới kịp, quanh khí anh chính không hoàn không nghĩ lực, ly ly là cũng có các quẩn quẩn nguyên đều ma bao bên n mà gồm vậy vi. g đệ ờ i ư ờ ngờ i bất á mà hạ. Nhưng m trương liệt giờ phút này cũng từng theo hầu tới đối với thương cá chữ khắc bất ngờ xuất thủ hắn cũng không phải là không có phòng bị lấy trong nháy mắt lực chém vào kiếm của đối phương thế đi hướng sau đó trương liệt một trưởng liền đem thương cá chữ khắc đánh lui ra ngoài nhìn như phổ thông một trưởng nhưng mang lấy rời núi lớp biệt thế không thể ngăn cản trương liệt pháp thể lực cũng là nguyên thần cảnh giới vừa vạn chỉ là nguyên anh chín tầng cảnh thương cá cả chữ khắc t h ụ này m ộ t đích thể nội sinh cơ trực tiếp tuyệt diệt từng ngụm từng ngụm thổ huyết liền nội tạng đều phân l u n ra ánh mắt của hắn nhìn chăm chú hướng càng k h ô n thánh ma lão nhân x u ề bàn tay ra nhưng một chữ cũng không nói ra liền rất nhanh chết đi h ừ phế vật lãng phí lao tổ nhiều như vậy tâm huyết đối với người này chết càng k h ô n thánh ma lão nhân không có chút nào gì đó thương tiếc chi ý ngược lại làm ở miệng m i ệ mai ly trần t ử không lại giáo t h ụ đ ồ đệ mà ở một bên khác chưng liệt hơi chút sau khi kiểm tra lập quyết tới thuật phá vỡ thương cá minh thân bên trên huyết thuật lại phát hiện, hiện ra một tấm bản thân có chút quen thuộc v đây là năm đó cái tia đi theo tại đoạn thiên nhai bên người nữ tu u ly trương liệt tâm bên trong lóe lên ý nghĩ này sau đó đ ố i thần sắc nặng nề k h ô n nguyên sơn cả đám nói này người là ma công nguyên hóa chân chính thương đạo hữu chỉ sợ sớm đã đã chết đi mời các vị nén bi thương bị lội thất sư đệ đều đã chết rồi ngươi còn muốn hủy hắn danh dự kiếm nhất ngay vậy k i a lanh khóc như băng sơn nét mặt bên trên cũng hiện ra tức giận hắn rốt cuộc kìm nén không được hướng trước mặt c à n k h ô n thánh ma lão nhân công tới kiếm thế bên trong lại có đồng quy chi ý c à n k h ô n thánh ma lão nhân gặp này khẽ nhữ mày bạch bà huy vũ ở giữa cả người bỗng dưng ở giữa biến mất vô ảnh vô tung. ly trần tử n g ư ơ i đã thua hôm nay liền tạm thời lưu tính mệnh của ngươi tốt đối t a thần công hoàn toàn khôi phục này là tử kỷ của ngươi phệ ảnh đột pháp thiên địa không còn t ă m hơi tu luyện tới cao minh nhất cảnh giới sau dù là giữa thiên địa không có âm ảnh một dạng có thể tự nhiên thi triển hơn nữa uy lực không giảm hạo thiên kính hiện càng không thánh ma lão nhân này người là ma trung chỉ ma theo trong miệng hắn nói ra được mỗi một chữ đều mang độc dịch đều là không thể tin t r ư n g liệt trong lòng bên trong nghiệm chú thiền đạo pháp tế ra hạo thiên kính kim sát quan mang dùng cái này làm trung tâm tứ phía q u ế t á n chiếu lên giữa thiên địa vô số ư ảnh hiện ra nhưng là hoàn toàn chính xác đã không có càn k h ô n thánh ma lão nhân ả n h tử chỉ là không biết là vừa mới trực tiếp đi vẫn là tại t r ư ơ n g liệt tế gia hạo thiên tính sau mới vừa t h ự c lựa chọn bỏ chạy là lao dịch diện ma động thiên phía trong chính ma quyết chiến càn k h ô n thánh ma lão nhân lấy tự sáng tạo ma công di tỉnh hoán đấu kiểu diệu gửi mệnh năng lực đánh bại thiên hạ đệ nhất kiếm tiên l y trần tử huyền công ma pháp c h ấ n cổ t h ứ c kim bị trung châu thập đại tới c ử a chỉ nhất bố y thần tướng tông đánh giá là vạn năm không ra tiếp nối người trước mở lối cho người sau ma đạo đại tôn sư la hầu kế đô nhật nguyệt thủy hỏa mục kim thổ cựu tỉnh hợp xương k i u diệu chương k h tám trăm ba mươi hai la hầu kế đô nhật nguyệt thủy hỏa một kim thổ hợp xương cựu diệu c h ấ n cổ thức kim một nhất kiếm tây lai thiên ngoại phi tiên tại không có cầm lấy kiếm thời điểm ly trần tử phong độ y ê u nhã thông dòng càng giống là một vị không cầu nghe đ ạ t trí giả cũng giống là một vị đã chán ghét hồng trần ẩn lui nơi ở ẩn danh sĩ nhưng tại hắn cầm nắm lên trường kiếm lúc kia cỗ thấu thể mà ra cường đại kiếm khí khiến diệt ma động tiên h phía trong hết thể người sống đều sinh ra hàn ý trong lòng thiên khung bên trong không có đám mây phóng tầm mắt nhìn tới phản phất là thẩm thấu lấy vô biên vô tận huyết hồng nhân phát sắc cơ máu nhuộm thương cung t r ư ơ n g liệt ngắm nhìn kia đạo từ tây mà đến kiếm quang phản phất là thấy được một t o à núi cao một t o à như núi cao b i ể n rộng kiếm sơn đứng sừng sững ở chân trời phát ra cứng cắp cổ láo l ự c đạo hòa hợp vô biên t ô i lợi sông thẳng khung đỉnh hắn bên trên hết thể dây núi cây cối nhất diệp một cọc cỏ vô luận khúc chất cương lư toàn bộ sắc bén như kiếm phong mang chói mắt hắn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 tại tràng cái khác n g u y ê n thần tu sĩ đương nhiên cũng có thể bởi vậy tu sĩ chính đạo sĩ khí cùng công sắt càng phát hung mãnh chả ma giết ta giữ gìn thiên địa chính đạo chứng được thiên địa công đức nhưng cùng lúc đó trương liệt hướng môn hạ đệ tử chuyên nghiệm để bọn hắn lẩn lẩn ưu lại hắn tự thân sở tu đạo pháp cùng cản khôn ma tổ đồng suất nhất mạch nếu như mình chỗ suy đoán là chính xác như vậy nếu như cản khôn ma tổ đã tu luyện thành di tinh hoán đấu nửa bộ sau hắn hôm nay vô thượng ma huy sợ rằng sẽ h uy áp thiên hạ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 vô số kiếm quan g tại hắn quanh thân lượn vòng du đãng phản phất là một đạo vĩnh hằng vô tận kiếm khí thiên hạ Trưng nhật nguyệt thủy một thổ thức Thủ Trưng liệt thể trần tử tuyệt tiếp tục tiếp, tổ tất Thiên nhất ti rượu, ra xương ngươi, được đương được, phương như chấn đoạn hạn nơi này. Liệt có thể nhìn ra được nội dung, ly trần tử đương nhiên tuyệt không có khả năng không cảm giác được, song tiếp tục như vậy chiến đấu tiếp, 10 vạn đằng sau, cán khôn giới giác 833, la ly hỏa của sau, ma hầu hợp khả chiêu hạ cựu đấu kế kim kim, kiếm đô đệ vậy cảm bại. cổ có có t bởi vì đối diện ma tổ ngươi chỉ có thể quỳ nếu không có bạn ơn có can đảm ngẩng đầu nhìn thẳng người đem vạn kiếp bất phục càng khôn ma tổ có khác khác một cái danh hảo xưng là vạn kiếp tổ sư có thể thấy được hắn thủ đoạn khốc liệt tàn nhẫn nhìn tới ngươi vẫn là có cái khác gì đó ma công tuyệt học nhưng là ta dám căn đoan chiêu tiếp theo lúc ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ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 hắn không chỉ là muốn chém giết ly trần tử cách rời khốn ma đ ầ u tiên càng phải ma nhiễm thế giới thành lập duy nhất thuộc về mình ma vực thế giới xưng ơ tiên làm tổ tiêu giao vạn năm sau lại phi thăng thượng giới cấp cái này thế giới lưu lại bất hủ ma đạo truyền thuyết Trưng nhật thủy một thổ thức Tu Trần Tử tình thế trì diệt ma đầu tiên thần tu xương dư nguyện chấn chính bên này, nguy nhân phòng ngỡ quần nguyên 834, La Ly hỏa 3.A. xa ma ma ra Hậu hợp hiểm, chủ chạy, chú cựu diệu, đầu kế kim kim, đô đạo đạo cổ sĩ cùng cùng sĩ người, vào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 giữa song phương pháp lực chân khí mở mịt k h u y ế t tán thường nhân khó mà q u ấ y nhiều ảnh hưởng bên trái kim đồng tu luyện là cựu chuyển âm dương luyện khí quyết cùng với vạn hóa hư không chân nguyên pháp người trước sau khi tu luyện thành thể bên trong tồn tại một cỗ sinh sôi không ngừng âm dương pháp lực h ồ i khí vô hạn người sau sau khi tu luyện thành có thể tan giá luyện hóa người khác pháp lực tại vô hình bên trái kim đồng đạo hạnh thậm chí so bên phải kim đồng còn muốn cao hơn một chút lại là thành công xuất thủ đánh lén cung bà bà có thể trẻo trống đến bây giờ còn không có bại đã là pháp lực thâm hậu c à n k h ô n ma tổ thân ngoại hóa thân thiên tội của ma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 Xoáy, xông hẹn vọng, bên hạ phiêu, xuống, trái kim đồng biến lần hóa, trực i h tiếp liền bị kiếm quang này từ bỏ một tay nhưng màn này người cũng là cao minh ẩm vang một tiếng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 Nếu như n mạnh càng mạnh, càng có có giờ này tử l nào m khác càng này g l tự vọng, càng c thân ể c đã bị đối phương chém giết năm lần tự thân cựu diệu gửi bệnh tịnh không có tu luyện tới đại thành chỉ có thể phục sinh bảy lần nhất dựa vào tả hữu kim đồng đều là bị giết bên phải kim đồng còn tốt còn có âm ma chuyển sinh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 kiếm nhất dơ kiếm ngăn tại phía trước nhất những người khác cũng đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch ngay tại lúc lúc này ly trần tử cựu đại đệ tử bên trong có thất đệ tử thương cá chữ khác bất ngờ xuất kiếm vậy mà đâm về phía bản thân ân sư ly trần tử phía sau bất ngờ bạo phát pháp lực quanh thân ma khi quần quận vậy mà cũng có nguyên anh chín tầng cành tu vi tại t r a n g ly trần tử các đệ tử bao gồm chính ly trần tử đều là trở tay không kịp hoàn toàn không nghĩ tới bên người người bất ngờ ám hạ nhưng mà chương liệt giờ phút này cũng từng theo hầu tới đối với thương cá chữ khác bất ngờ xuất thủ hắn cũng không phải là không có phòng bị lấy trong nháy mắt lực chém vào kiếm của đối phương thế đi、hướng.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 ngược lại làm ở miệng m i ệ mai ly trần tử không lại giáo thụ đồ đệ mà ở một bên khác trương liệt hơi chút sau khi kiểm tra lập quyết tới thuật phá vỡ thương cá minh thân bên trên huyết thuật lại phát hiện hiện ra một tấm bản thân có chút quen thuộc v ẻ mặt đây là năm đó cái k i a đi theo tại đoạn thiên n g a i bên người nữ tu ưu ly trương liệt tâm bên trong lóe lên ý nghĩ này sau đó đ ố i thần sắp nặng nề k h ô n nguyên sơn cả đàm nói này người là ma công u y ê n hóa chân chính thương đạo hữu chỉ sợ sớm đã đã chết đi mời các vị nén bi thương vì rồi thất sư đệ đều đã chết rồi ngươi còn muốn hủy hắn danh dự kiếm nhất ngay vậy tia lanh khóc như băng sơn nét mặt bên trên cũng hiện ra tức giận. hắn rốt cuộc tìm nén không được hướng trước mặt càng k h ô n thánh ma lão nhân không tới kiếm thế bên trong lại có đồng quy chi ý càng k h ô n thánh ma lão nhân gặp này k h ẽ nhữ mày bạch bào huy vũ ở giữa cả người bống dưng ở giữa biến mất vô ảnh vô tung ly trần tử ngươi đã thua hôm nay liền tạm thời lưu tính mệnh của ngươi tốt đối ta thần công hoàn toàn khôi phục này là tử kỷ của ngươi phệ ảnh đột pháp thiên địa không còn tăm hơi tu luyện tới cao minh nhất cảnh giới sau dù là giữa thiên địa không có âm ảnh một dạng có thể tự nhiên thi triển hơn nữa uy lực không giảm hạo thiên kính hiện chương à n k ô n thánh ma láo nhân này n ma láo g ờ i miệng nói mỗi tin. là là ma chỉ ma, một mang ra trung theo trong thể t r đều đều hắn nộp không chỉ được chữ, dịch, ư liệt trong lòng bên trong nhiệm chú thi triển đạo pháp tế gia hạo thiên kính kim sắc quan g mang dùng cái này làm trung tâm tứ phía quyết tán chiếu lên giữa thiên địa vô số ưu ảnh hiện ra nhưng là hoàn toàn chính xác đã không có cản k h ô n thánh ma lão nhân ảnh tử chỉ là không biết là vừa mới trực tiếp đi vẫn là tại t r ư ơ n g liệt tế gia hạo thiên kính sau mới vừa thực lựa chọn bỏ chạy là lao dịch diện ma động thiên phía trong chính ma quyết chiến bị trung châu thập đại tới cựu chỉ nhất bố ý thần tướng tông đánh giá là vạn năm không ra tiếp nối người trước mở lối cho người sau ma đạo đại tôn sư la hầu cựu h tỉnh hợp xưng cựu diệu h ư a không ký thác tính mệnh có thể tại trong vòng mười hai canh giờ trải qua cựu kiếp không chết như vậy tuyệt thế ma công quả thực dung động toàn bộ huyền hoàng thông huyền liền giới thậm chí dùng vô số tu sĩ bái nhập ma đạo để cầu được thụ đại pháp trân truyền t r ư ơ n g tám trăm ba mươi sáu mượn ngươi đầu dẹp an quân tâm người tu đạo chúng ta một hai bên giao chiến lẫn nhau thực lực tương đương ở chính diện đối kháng thời điểm thương vong là đối lập ít sinh ra mấy lần mười mấy lần thương vong trên lệnh thời gian nơi nơi là hắn bên trong một phương tan tác ly trần tử tiền bối trọng thương càng k h ô n thánh ma lão nhân nhìn như tạm thời bỏ chạy nhưng là lấy tâm tính của hắn chỉ cần kiếm nhất t r ư ơ n g liệt những người này có chút sơ sẩy hắn liền biết lập tức xuất thủ giết chết ly trần tử cái này lao đối đầu ly trần tử muốn dùng c à n k h ô n thánh ma lão nhân tới một hồi đ ặ sắc tuyệt thế quất đấu đem tự thân kiếm ý kiếm khí đều để bạn thôi phát đến đứng đầu cảnh giới cực、hạn. nhưng là càng k h ô n thánh ma lão nhân nhưng vừa vặn chỉ là muốn giết ly trần tử mà thôi cũng không câu tại dùng cái gì thủ đoạn phương pháp đây là song phương lựa chọn con đường bất đồng một người vì kiếm đạo một người vì ma đạo người trước vừa vận tại d u n g tiến người sau vừa vận tại sinh tồn lấy kia lao quái vật phệ ảnh độn pháp tu vi hắn giờ này k h ắ p này rất có thể ở khắp mọi nơi quan sát đến chúng ta ta không thể lại toàn lực xuất thủ nếu là để hắn nhìn ra đạo thống của ta truyền thừa chỉ sợ kia lao quái vật hội liều lĩnh trước hết g i ế t ta vừa nghĩ tới càn k h ô n thánh ma lão nhân trừ di tinh hoán đấu đạo pháp bên ngoài rất có thể còn tinh thông t r ư ờ n g giải bí thuật chương liệt cũng có chút bó tay toàn tập hai loại đạo này pháp bí thuật phối hợp lẫn nhau kia thật là gấp mười lần khó giết chỉ có thể gửi hy vọng ở t r ư ờ n g giải vì ly hận thiên quân tiêu diễn sở hữu mặc dù khả năng này cũng không lớn tất cả mọi người tại tận khả năng khống chế tu sĩ chính đạo nhóm sĩ khí duy trì thế cục ổn định nhưng là tam đại nguyên thần tu sĩ hai cái trọng thương một cái trốn chạy lại thêm cản khôn thánh ma lão nhân đánh bại ly trần tử triển hiện ra gần như không thể tưởng tượng nổi ma công tu sĩ chính đạo nhóm sĩ khí đã khó mà duy trì hơn nữa tả h ư u kim đồng tuy song song gấp đi nhưng là cản khôn ma tổ tọa hạ m ị s u tứ tướng vẫn còn tại chiến đấu mỗi người bọn họ nắm giữ nguyên anh chín tầng pháp lực chiến l ự c mạnh không kém hơn tầm thường nguyên thần tu sĩ giờ này khắp này vì tranh đoạt chiến công tranh đoạt tư nguyên không ngừng xuất lính ma chúng sát chiến ý cao vút vừa đánh vừa lui sư tôn thương thế không thể còn như vậy kéo dài thêm k i m nhất đi theo ly trần tử sát phạt nhiều năm. từng bước một trưởng thành vô cùng quyết định hắn trực tiếp tỏ thái độ nói ta chỉ huy diệt ma động thiên phía trong từng cái gia tộc tông môn vì mọi người đoạn hậu đại gia vừa đánh vừa lui tại loại này tất bại tình thế phía dưới đoạn hậu đội đội lựa chọn cực kỳ trọng yếu không đủ tinh nhuệ lời nói tan tác cũng liền không thể tránh khỏi n ặ n g như thế đảm nhiệm lấy chu cung lương cầm đầu nam tử phủ châu tu sĩ thế lực lấy cung tử viện cầm đầu cung g i a thế lực đều không đủ gánh chịu lúc này chưng liệt nhìn thoáng qua dư ta thần gặp hắn tinh thần hoàng hốt tịnh không có làm g a tô bất kỳ thái độ gì tâm bên trong biết do hắn là đang lo lắng ra thái hạo kiếm môn cùng với huyết minh tu sĩ đều là nguyện tăng thêm vì cánh chim đoạn hậu sở dĩ làm như thế là bởi vì trương liệt cùng kiếm nhất lập trường mở dạng tuyệt đối không cho phép tu sĩ chính đạo xuất hiện tan tác đại đao sát dẫn đến thương vong không gì sánh được t h n g trọng khác một cái cũng là hắn đối thái hạo kiếm môn tu sĩ tố chất có đầy đủ lòng tin nghe nói này lời kiếm nhất cực vì cảm kích nhìn trương liệt l ư ớ t mắt ở thời điểm này bằng lòng lưu lại vừa đánh vừa lui tình nhuệ tu sĩ càng nhiều áp lực cũng liền càng nhỏ sợ nhất muốn chạy trốn người so còn có dũng khí một trận trên người xa xa thêm ra thế cục kia liền không thể vắn hồi hai người rất nhanh liền thương lượng một chút kế sách sau đó dư tắc thần cùng trương liệt bay xuống xuống dưới tiến hành n ă n bài kiếm nhất nhất định phải thời khắc đề cao tỉnh giấc thủ hộ bản thân sư tôn loại trạng thái này kéo dài thời gian quá dài mạnh như kiếm nhất cũng chịu không được bởi vì hắn đối diện là giới này xếp hạng chí ít phía trước ba ma đạo trí tôn kỳ thật trực tiếp liền có thể cho rằng cản không thánh ma lão nhân là huyền hoàng đại thế giới đã qua vạn năm đệ nhất ma tu tu vi cùng hắn tương đương mấy tên lão ma đa số đã giấu ở thế giới xó sỉnh bên trong kéo dài hơi tản căn bản là đã bất lực lại xuất thế lần nữa làm hại nhân gian trương liệt bay xuống xuống lấy thần nghiệm cáo chi thái hạo kiếm môn cùng với huyết minh tu sĩ muốn cùng diệt ma động thiên chủ lực tu sĩ tại cuối cùng đoàn hậu vừa đánh vừa lui nghe thấy lời ấy trương tương thần k h e n h ư mày cái khác tông môn đệ tử nhưng phần lớn không có dị nghị nhưng là huyết minh tu sĩ bên trong nhưng cũng có người n h ả y ra biểu đạt bất mãn đây là huyết minh vân sơn phái một vị nguyên anh c h â n q u â n giờ này khắc này hình dung mặc dù cực kỳ chật vật nhưng trên thực tế cũng không có thụ gì đó trọng thương hắn một mực trốn ở chỗ tối giờ này khắc này nhưng nhẹ ra bọn ta cùng tấm thần quân dù sao tịnh không có trực tiếp phụ thuộc tấm thần quân dạng này thay thế chúng ta làm ra quyết định sợ là không như thế nào đi nữa ân uy cùng tồn tại không phải dòng chính liền trung quy không phải dòng chính thời khắc mấu chốt liền xuất sai lầm trương liệt nghe vậy mỉm cười nhìn xem vị kia vân sơn phái nguyên anh chân quân gật đầu nói lạc đạo hữu lời này nói rất có lý như vậy tại hạ liền mượn các hạ một vật dẹp an quân tâm tốt ngươi muốn mượn vật gì vị kia vân sơn phái lạc chân quân giờ này khắc này đã nhấc lên cảnh giác nhưng là thực lực của hai bên tranh lệch lại là quá to lớn mượn ngươi đầu dẹp an đám người tâm tại vị kia lạc chân quân bên cạnh một bên chỗ giữa hư không bất ngờ có một đạo kim sắc kiếm quang dọc theo chấm ra thuấn ngục sắc kiếm d chỉ gặp vị kia tu vi pháp lực cũng không yêu lạc trần quân trên cổ có kiếm quang nhất truyền gì đó phòng ngự pháp bảo pháp thuật đều là vô dụng s á t na liền phá một nháy mắt đầu của hắn liền bị cắt đi thiên đạo sát tâm phía dưới liền nguyên anh đều không thể rời khỏi người nào còn dám nhớ loạn t r ậ n pháp làm lịch quy ghi nhớ bổn tọa nhận ra các người bổn tọa phi kiếm cũng không nhận ra cho dù là dùng bạo lực cùng hoảng sợ cũng tốt trên chiến trường không thể loạn không thể làm ra nhiều môn lúc cần thiết đối với mình người hạ thủ nếu so với đối với địch nhân hạ thủ còn muốn hung ác đây cũng là vì bảo hộ càng đa số hơn người tính mệnh bởi vì trương liệt mấy năm trước còn cứu trợ qua huyết minh tu sĩ đây là có ân giờ này khắp này trong nháy mắt giết người chém xuống nguyên anh đây là có uy ân uy tịnh thi bên d ư ớ i cưng ép đem huyết minh tu sĩ hôn loạn tâm tư áp chế lại phối hợp với thái hạo kiếm môn tu sĩ tăng thêm v ị diệt ma động tiên tu sĩ hai bên che chở loại trừ mỹ su tứ tướng bên ngoài tu sĩ chính đạo sau lưng còn có một bộ cản k h ô n thánh ma lão nhân thân ngoại hóa thân thiên tội của ma cũng là nguyên thần tầng sáu tu vi cũng may mắn là trương liệt xuất thủ sớm tham gia hắn bên trong trọng thương lý hận thiên quân tiêu diễn nếu không nếu quả như thật để cản k h ô n thánh ma lão nhân đem thiên tội tiêu diễn c ổ ma hòa là một thể kia chính là một bộ nguyên thần chính tầng thân ngoại hòa thân ly trần tử liền thực phải chết ở chỗ này t r ư ơ n g tám trăm ba mươi bảy mượn ngươi đầu dẹp an q u â n tâm người tu đạo chúng ta hai hiện tại cung mô mô có chỗ khôi phục đằng sau liền phát bảy cái cao cấp pháp phủ đả thương nặng thiên tội của ma vì tu sĩ chính đạo rời đi mở ra con đường nhưng làm bị su tứ tướng lại là càng thêm hung tàn đánh g i ế t đi lên bốn người bọn họ là đều có t à ác bí hiểm ma đạo thủ đoạn nếu là vô pháp khắc chế để bọn hắn thi triển hết ma uy từng cái một không thể so với tầm thường nguyên thần tu sĩ hơi yếu thậm chí càng thêm bí hiểm tàn độc bất quá t r ư ơ n g liệt tự thân mặc dù không tốt lại dễ dàng xuất thủ phòng ngừa để càn k h ô n thánh ma lão tổ nhìn ra tự thân đạo pháp truyền thừa đồng thời còn muốn lưu lại một bộ phận tâm thần đặt ở kiếm nhất nơi nào miễn cho hắn có không thể chú ý đến chỗ nhưng tông môn phương diện vẫn là có đầy đủ chuẩn bị mỹ s u tứ tướng có hai cái chỉ huy ma chúng đánh vào dư tắc thần chỉ huy diệt ma động thiên tu sĩ chính đạo trong đó mặt khác hai cái nhưng chỉ huy ma chúng đánh vào thái hạo kiếm môn huyết minh tu sĩ bên này muốn đột phá cánh sườn phòng ngự nhiễu loạn toàn bộ bên trong t r ậ bốn người l người. Người này đều là cùng trương tương thần tình cảm rất tốt phối hợp ăn ý mà trương tương thần kia là cỡ nào trí tuệ thâm trầm xảo trái nhạy bén một cá nhân hắn đầu tiên là chủ động công hướng kêu tên mỹ s u tứ tướng sau đó kích hắn toàn lực xuất thủ sau đó thi triển huyền diệu khó lường tứ linh cộng sinh chi thuật làm đối phương cho dù cường công cũng nhất thời bắt không được tới hội khí trạng thái bị giải ngũ nương thượng quan hoành trúc ngọc tâm chương sở bốn người một mực khóa chặn, khóa đạo ồ n g thời kim h hiểu. k phủ p h ủ không trong nháy mắt liền b ộ c phát ra một cố kinh tiên h động địa hút kéo lực phương viên mấy chục dặm linh cơ trong khoảnh khắc liền bị dung nhập này bốn đạo đao quang bên trong tạo thành từng cái một cự đại vòng xoáy linh khí vòng xoáy một khi xuất hiện hút kéo linh cơ rớt vào sau đó đao quang càng phát ngư luyện chọn công tác tấn công tới gặp một lần này ngưng luyện vô cùng bốn đạo đao quang cựu m ma đem gặp trong nháy mắt quá sợ、so、hãi mặt mũi tràn đầy không dám tin nói thất giai pháp phủ nói xong liền biến hóa pháp lực muốn đi đầu bỏ chạy nhưng lúc này cũng đã chậm trương tương thần thôi phát luyện hóa nguyên anh châu bên trong pháp lực đem tự thân pháp lực tính chất chuyển hóa làm dậy nhất nặng ngưng thực thổ hành pháp lực bay cao m à tới một trưởng công gia khí hải vô lượng thiên địa lao lung liền xem như không có kia bốn đạo thái ớt kim đao phủ một trưởng này hàm ẩn cựu tức phục khí pháp lý cựu mị ma đem cũng không tốt tương đối nhưng giờ này khắp này tại này hùng hồn trọng hậu pháp lực phía giới hắn cũng không thể không tương đối tế ra bản mệnh ma hoàn nháy mắt thiên luyễn oanh kích liên tiếp ẩm ẩm không gian thật lớn gọn sóng tứ phía k u y ế t tán ra đến các ử u Mỹ Ma đ e h người n t trước h n t o à đi chợ giúp nhị sư tỷ nảy ma giao để ta tới giải quyết bao gồm trương tương thần tại bên trong đám người vừa nghe đến như vậy lời nói nhìn chăm chú liếc mắt sau đó đều là hướng vân mộng giao nơi nào bay trốn đi cựu mỹ ma đem đã chỉ còn lại có nữa sức lực lấy thượng quan h à n h thủ đoạn hoàn thành cuối cùng đánh giết ứng với không thành vấn đề thực tế không được lại kích phát một lần thái ớt kim đao p h ụ mặc dù sẽ tổn hao nhiều phụ lực nhưng tất nhiên có thể hoàn thành chém giết mà ở thời điểm này vân mộng giao đã lấy quá âm quỷ vương kỳ triệu hoàn bốn mươi cựu quỷ vương tạm thời đem hận su ma tướng vây khốn t r ư n g liệt những đệ tử này bên trong lấy vân mộng giao có tài năng nhất thiên phú pháp lực cũng tiến cảnh nhanh nhất, nhất đáng tiếc vạn kiếp âm linh khó n h ậ p thánh chương liệt là tuyệt sẽ không cho phép nàng lấy quỷ tu c h i thân tấn thăng nguyên t h ầ n cảnh thành công nắm chắc thực tế quá thấp bởi vậy vô luận vân mộng giao một thế này tu được bao nhiêu lợi hại chương liệt đều biết an bài nàng chuyển k i ế p trọng tu bù đắp mang thị thân thiếu hụt chưa tới đây là phi thường trọng yếu lấy quá âm quỷ vương kỳ ngăn chặn hận su ma tướng tại hắn lệ khí công tâm càng ngày càng phẫn nộ đằng sau tức khắc điên cuồng kích phát ma công tiềm năng hừng hực lựa hận đ e toàn bộ quá âm quỷ vương kỳ chỗ tạo nên tới hiện thế nhưng khi hắn sau khi đi ra nhìn thấy vân mộng i a o lúc còn chưa cùng lộ ra nhai r ă n g cười liền bị một đạo bừng tỉnh giống như thiên ngoại chém tới kim đao chém chúng hận su ma tướng là thể tu tu sĩ kịp thời trở bàn tay ngăn cản kim đao nhưng là như xưa bị kia kim đao bên trên mang theo cự đại pháp lực chúng kích được hối h ạ tung tích t h ẳ n g đến kim đao bên trên pháp lực dần dần t i ê u mất hắn sắp tránh thoát á p chế tiến hành phản công một khắc này ở sau lưng hắn bất ngờ xuất hiện một đầu thân dài mấy ngàn trượng cự đại màu đen d a o long nó mở miệm một ướt liền đem kia hận su ma tướng nuốt đến miệm trong đi nửa bước nguyên thần yêu hoàng ngao ly lại thêm thể nội gần như đã tinh luyện chân long huyết mạch ngao ly chiến lược tuyệt không kém hơn bất luận một vị nào ma tướng thậm chí còn muốn càng mạnh một số chỉ là tọa kỳ làm được lâu h á n tâm tư tựa hồ dần dần biến thái biến được càng ngày càng ưa thích g ầ n tặng tại chỗ t ố i tiến hành đánh lén long tộc có thể lón có thể nhỏ có thể lên có thể ẩn chỉ cần vứt bỏ lòng kiêu ngạo loại này chỗ t ố i đánh lén sự tình ngao ly càng làm càng thuật tay mỗi lần xuất thủ đều tật có thu hoạch thiên ý ma đao xáo trộn thiên cơ hung thuận lợi khó hiểu lại thêm cung mộ mộ hưu ý hành động bởi vậy này năm tấm phù chú mỗi một tầm nhìn qua đều đường hoàng đại khí là thuần nữa chính bất quá chính đạo phù chú thân ngoại hóa thân thiên tội của ma bị su tứ tướng bên trong cựu m ị ma đem hận su ma tướng phân biệt bị trọng thương thậm chí chẳng diện tu sĩ chính đạo sĩ khi tăng lên một số một đám tu sĩ vừa đánh vừa lui tại mười mấy ngày đằng sau lui trở về khôn nguyên sơn đạo thổ bí cảnh ở trong quá trình này nửa đường lại nhận lấy ma đạo tu sĩ một đoạn phục ích là ly hận thiên quân tiêu diễn mang lấy dưới tay hắn tam đại ma thái hạo kiếm môn huyết minh tu sĩ、si、những này đều còn v ẫ n tốt nhưng là lấy chu cung lương cầm đầu nam tử phủ châu tu sĩ、si、thế lực lấy cung tử viện cầm đầu cung ra thế lực thậm chí là lấy dư tắc thần cầm đầu dư ra cùng hải ngoại tán tu thế lực bởi vì đều đã tán loạn tổn thất không nhẹ nhưng là đám người cũng bởi vậy biết rõ dư đạo nhân vì sao từ đầu đến cuối không có xuất thủ tại tu sĩ、si、chính đạo chủ lực rời khỏi khôn nguyên sơn đạo thổ bí cạnh sau ly hận thiên quân tiêu diễn mang lấy dưới tay hắn một đám ma tu đến đây công núi dư đạo nhân là bộ phận kích phát cựu thiên thập địa phong ma đại trận lực lượng mới đưa chúng ma tu đánh lui dư đạo nhân mặc t i ê bởi vì ly trần tử nam hoang tu sĩ kiêu ngạo vị tiêu thiên hạ đệ nhất kiếm tiên chiến bại này tựa hồ mang ý nghĩa đạo tiêu ma trường khôn nguyên sơn cảnh nội vô số tu sĩ ủ dũ trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận ngàn năm tín ngưỡng sụp đổ người tu đạo không nên như vậy người tu đạo không phải thần đạo tu sĩ chúng ta chỉ tín ngưỡng đại đạo liền xem như đạo chủ cũng vừa vặn chỉ là đi đầu tiền bối đáng tiếc hiện tại bọn nhỏ lại là khó mà khám phá điều này vị tia suy yếu lão nhân đứng tại khôn nguyên sơn ngọn núi cao nhất nhìn xuống mà xuống thần sắc bình tĩnh không người nào có thể hoài nghi hắn là thiên hạ này tu sĩ đỉnh núi cao chương tám trăm ba mươi tám cả đời bất bại kiếm không trong lòng tại mệnh tại ngàn năm một bại nguyên khí đại thương càng k h ô n thánh ma lão nhân lấy di tinh hoán đấu thần cấm dựa vào bản giới thập đại ma công đã thương nặng ly trật tự để vị này lão nhân ra giờ này k h ắ p này đầy đầu như trắng như tuyết phát tựa hồ vừa vặn chỉ là chống đỡ lấy thân thể của mình liền đã là đem hết toàn lực động phủ trong đó thiêu đốt lên ấm áp l ử a trại ly trần tử vẫy lui tả hữu cùng đệ tử vừa vặn chỉ để lại trương liệt tại động phủ bên trong đối với điểm này tất cả mọi người không có cái gì ngoài ý mớn trận đại chiến kia nay thái hạo kiếm môn kiếm thánh trương nguyên liệt không nói cư công chí vi cũng là ra ra sức lấy ly trần tử ân đoán rõ ràng tính tình không có khả năng không giúp đỡ đền bù cùng quà t ặ n nhìn xuống phía dưới trung sinh ly trần tử nói khẽ mà thác thở sau đó quay người trở lại chú ý tới trương liệt mắt ân k h ta y vậy luyện nay, vậy. mỉm tâm kiếm trăm chỉ cười cũng cần của cũng có hưu như như nói nói. Tiểu bại bại liền bại, không quan thân đến không hàng trăm hàng ngàn tràng, bại cũng liền bại. Kỳ thật ta tỉnh không thể ta, từ thua thật ta Ta để qua qua hủ là láo kỳ ý xuất thân từ nam hoang một cái rất nhỏ tu tiên gia tộc bởi vì tộc bên trong ngày càng suy tàn một ư ơ i bốn tuổi lúc liền bị phái để lại núi v ì gia tộc trông coi linh đ i ể n lúc đương thời một vị tộc thúc rất là chiếu cô ta đang tại bảo vệ linh đ i ể n nhàn hạ chỉ điểm ta mấy tay kiếm thuật tại hai năm sau một ngày có cấp thu cấp bóc ta mượn nhờ linh điển thủ hộ pháp trận cùng kiếm thuật độc đấu ba cái tu vi còn cao hơn ta c p tu tính đem bọn họ từng cái chém giết vì chính là sau lưng ra Tốc ta bình sinh đắc ý nhất một trận ta tìm thiên trải thú thú thậm thích trở tới thấy thú Ta tại mất, thích đắc chiến. lịch chuyện được chí còn có cô cũng cảm Cái cô cái chỉ kia kia kia linh điển, sinh nhiều nhiều người giờ gọi hiện sau, qua ưa ưa mẫu m du quá quá quên là là là bình Đến hạng, nương, nhớ nương nhỉ? nhớ nàng đạo đồ đã bây vì gì ý rõ vị, vị, về vị vị. gặp chúng ta tìm tới cổ tu sĩ di sản hắn ca ca ở sau lưng xuất thủ ám toàn ta bây giờ suy nghĩ một chút cũng là bình thường đối với ngay lúc đó chúng ta tới nói kia thật là tốt lớn một bút tư nguyên ta giết hắn cũng giết nàng tại ta lấy lại tinh thần thời điểm thân bên trên chỉ có nhuốm máu phá p bạo cùng trong tay nhỏ máu kiếm nếu như chúng ta không có phát hiện cái kia đậu phụ tốt biết bao nhiêu có lẽ chúng ta có thể trở thành cả đời bằng hưu đến sau ta đi tới hải ngoại làm quen dư đạo nhân sau đó trước đi nam tử p h ụ châu lại đi bắc tử p h ụ châu đi quang d a minh đây ảm đạm t h í lớn mạnh liệt thống khổ khó chịu nên ly trần tử cái này cảnh giới tình trạng đã không có cái gì là không thể nói liền xem như trung châu mười hai tới cửa ở giữa những cái kia cầu thí xối khỏe chuyện xấu xa giờ này khắc này cũng bất quá thay đổi hai người làm tiếu nói tới đứng đầu tận hứng lúc ly trần tử nhìn chăm chú lên trương liệt thánh mắt nghiêm túc nói Ta đây chính là ly trần tử cả đời kiểm tu chỉ đạo cho nên lúc trước hắn rõ ràng nói mình từ luyện kiếm đến nay thua qua bại qua không chỉ hàng trăm hàng ngàn tràng lúc này còn nói bản thân này cả đời chưa hề bại qua hai cái này cũng không mâu thuẫn chân chính kiếm trung chi thần xưa nay sẽ không tính toán một hai trận đấu kiếm thắng bại chấp nhất tại thắng bại người thích đến cùng là thắng bại vẫn là kiếm trong tay người cho rằng trọng yếu nhất đến cùng là kiếm trong tay vẫn là trong lòng người kia cố bất khuất kiếm ý trong trước mắt trương liệt lâm vào một loại nào đó suy tư mà ly trần tử cầm kiếm quyết tại hiện tự thân trên c h á n ẩn ẩn hiện ra mở mị thường mang sau đó chậm r i hướng trương liệt chỗ chán đâm tới đây là ly trần tử cả đ ờ i kiếm ý trương liệt tụ có thể được hắn cả đ ờ i kiếm thuật tinh túy đương nhiên cũng có có thể bỗng nhiên từ bên trong bị đánh mở chia hai mảnh nhưng là thiên hạ đệ nhất kiếm tiền quà tặng tất nhi k h ô nhưng g có k ả năng muốn n tốt chỗ h vô pháp tiếp nhận bất luận cái gì nguy hiểm. Nhưng là u nguy ậ n Nhưng cái hiểm. gì l ngay tại ly trần tử kiếm quyết s ắ p muốn đụng chạm lấy trương liệt c h ắ n lúc trương liệt bất ngờ theo lĩnh ngộ bên trong lấy lại tinh thần đưa tay rời ra ly trần tử kiếm chỉ tại ly trần tử hơi kinh ngạc ánh mắt bên trong trương liệt thành khẩn nói tiền bối không cần thi triển như vậy hao tổn rất lớn nguyên khí thần thông cái này là v ă n bối bản mệnh pháp bảo nói xong trương liệt tay phải năm ngón tay khai trường một mặt lưu ly ám kim chỉ sắc bảo kính bay múa mà ra ly trần tử quán đình pháp cố nhiên có thể đem hắn cả đợi kiếm ý đều đánh vào đi vào nhưng là trương liệt tất nhiên là học không tới mười phần mười kiếm ý thời thời khắc khắc đều tại tán loạn nhưng là sử dụng hạo tiên kính lời nói thì lại khác kiếm ý kiểm chiêu thậm chí là hành khí chỉ cần ghi chép lại chương liệt đều có thể học cái mười phần mười chỉ cần hắn bằng lòng đầu nhập thời gian cùng tâm thần t i n h lực ly trần tử mặc dù là đời này cũng không có gặp qua như vậy pháp bảo nhưng là không có đi qua bao lâu hắn liền nghiên cứu minh bạch ngươi tiểu tử là ghét bỏ ta vừa mới cấp ít đây là dự định đem ta k h ô n nguyên sơn đạo thống toàn bộ đóng gói mang đi tiền bối vừa mới cũng đã nói thân vị nam tử một số thời khắc chính là muốn ra dày một số đời này mới sẽ không lưu lại tiết mới ly trần tử sau đó ly trần tử liền bắt đầu ở hạo thiên kính trước mặt một chiêu một thức chính diễn luyện cả đời kiếm thuật hắn là đi khắp cả cựu vực chỉ địa đọc nhiều chúng hình chữ nhật mới sáng chế thuộc về tự thân kiếm đạo lúc đầu dưới tình huống bình thường liền là dạy đồ đệ cũng muốn mấy trăm hơn ngàn năm từng chút một chỉ bảo nhưng là tại hạo thiên kính uy năng phía dưới những phiền toái này liền tất cả đều tiết kiệm được đồng thời cũng tiết kiệm ly trần tử tự thân thần thức pháp lực tiêu hao loại này diễn luyện nhưng so sánh kiếm ý quán đỉnh muốn lung dung nhiều hạo thiên kính cùng trương liệt tâm thần chặt c h ẽ tương liên hạo thiên kính ghi chép lại nội dung cũng quần quận không lặp lại cũng tiến hành nhiều góc độ truyền hình nhập vi và hóa sau ba tháng trương liệt đi xuống khôn nguyên sơn phi đột tới sườn núi lúc đình chỉ quay đầu lại nhìn lại chỉ gặp cô phong vách núi treo leo cùng phong lạnh t ấ u xương là gì ly trần tử tiền bối thích ở vào loại này cô đơn đỉnh núi cao chỉ đ ỉ n h có hay không tiền bối cho rằng bản thân bản thân liền như là tòa này cô phong kinh thiên chống đất nhưng cũng vinh thế cô đơn nguyên liệt ta thụ thương không nhỏ nhưng là cản k h ô n lao quái cũng là như thế hắn bị ta chém tới năm đầu tính mệnh kiếm khí xâm nhập tâm hồn muốn hoàn toàn khôi phục lại trong vòng trăm năm cũng không thể tại ta chỗ này truyền thừa kiếm thuật đằng sau ngươi liền tạm thời rời khỏi khôn nguyên s â n a ta mặc dù cũng không e ngại này lắm mà nhưng cũng không thể không thừa nhận ta đã không giết được hắn nhưng ta ẩn ẩn cảm ứng được nếu như là ngươi có lẽ còn có khả năng này rời đi nơi này trăm năm lấy phía trong đều không cần trở lại giúp này thiên hạ thương sinh tìm tới có thể sát hại này mà phát môn ly trần tử thân chịu trọng thương nguyên khí tổn hao nhiều nhưng dù cho như thế hắn cũng không chịu rời đi nơi này thả ra môn hộ lối đi muốn vì thế gian thương sinh ngăn cản này ma đầu xuất thế ly trần tử là một tên lạnh lẽo kiếm tiền nhưng hắn tuyệt không vừa vặn chỉ là một tên lạnh lẽo kiếm tiên nam tử phủ châu tu sĩ chu gia cung gia hải ngoại tán tu tu sĩ bọn hắn n h a u n h a u lựa chọn rời khỏi diệt ma động tiên thiên hạ nguyên thần tu sĩ phần lớn thờ ơ lạnh n h ạ t huyền hoàng thế giới ma đạo đem hứng thú chương tám trăm ba mươi chín lưỡng đại nguyên anh tấn thăng đột phá nguyên anh tầng tám cảnh giới diệt ma động tiên bên trong càng k h ô n thánh ma lão nhân lấy tự sáng tạo ma công di tinh hoán đấu cùng cựu diệu gửi mệnh ma khiếu thiên bên d ư ớ i không ai c à n ổ i thế gian nguyên thần tu sĩ thờ ơ lạnh nhạc ngược lại cho dù này ma xuất thế cũng có trung châu m tùy ý tham gia đến loại chuyện này bên trong một cái sơ sẩy mấy ngàn năm khổ tu hủy hoại chỉ trong chốc lát chu ra cùng cung ra kia hai vị nguyên tần h tu sĩ chính là vết xe đổ